Chương 258: Lịch chuyển của diện. Côn bạo thân lực quá mức thậm chí đã ảnh hưởng đến đang giao chiến vương Đông cùng một gã nạ bên này. Cái này mêng mêng thần thánh thân lực chính là một gã nạ cực kỳ chán ghét lực lượng, chính tại Miễn cưỡng chống cự vương Đông một đợt lại một đợt cuồng bạo thế công, còn bị thân lực này ảnh hưởng đến, đưa đến tiểu. Thân thể có một tí dừng lại, chính là cái này dừng một chút, bị vương Đông bắt sơ hở, vương Đông có thể nói tại cận chiến cách đấu trên ý thức, có một 02 vũ trụ, chỉ có, có một tí tẹo như thế sơ hở, cũng có thể bị hắn hoàn mỹ bắt. Tao. Cảm giác chính mình lộ ra sơ hở, mặt gã trong lòng hô to một tiếng bét, chính là con chưa phản ứng kịp. Liên tới Vương Đông một đôi băng con ngươi màu xanh lam trong chợt lóe qua tinh quang, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, đi tới một gã nạ sau lưng, một ngón tay bổ sung thêm vô cùng kinh khủng lực chấn động trực tiếp đánh trúng mọt gà nạ phía sau. Bị cái này một trong ngón tay, mọt gã nạ kiểu, thân thể rung một cái, kinh hoàng phát hiện, thân thể của mình thật giống như bị lực lượng vô hình cố định hình ảnh, căn bản là không có cách nhúc nhích tí tiẹo, thân thể liền căn bản không giống là mình. Trong loại chiến đấu này, không có thể khống chế thân thể hiệu quả, kia kết quả không nghi ngờ chút nào, cực kỳ thê thảm a, đã tưởng tượng đến, Vương Đông tiếp theo sẽ bùng nổ như thế nào hủy thiên diệt địa lực lượng tới đánh giết chính mình. Đúng như dự đoán, Mạc thậm chí đều không quay đầu lại, liền cảm nhận được sau lưng kia cổ ngút trời như vũ trụ nổ lớn giống nhau kinh khủng ba động đánh tới. Khoảng cách gần như vậy cuồng bạo ba động thậm chí khiến nàng nhìn thấy trước người phụ cận không gian đều bắt đầu rung động, tương đạo trong suốt sóng gọn thật giống như kia vô số xiềng xích một dạng đem phụ cận không gian khóa lại. Trên người nàng ra lông đều bắt đầu nổ lên, đầu cảm giác điên cuồng đánh ra báo động, đó là một loại khí tức tử vong, tuyệt vọng khí tức, hoảng sợ khí tức. Còn chưa kịp nghĩ cái gì, nàng nhiên cảm giác đau đớn một hồi truyền tới. Thật giống như thân thể cũng có thể lập động, đậy. ngay sau đó ngơ ngác thấp đầu đẹp, nàng xem cách nhìn, nhìn thấy một cái cường mà có lực tay đem chính mình ngực. Thang xuyên thủng, trên cánh tay này còn khoác kia đắt tiền kim sắc hộ tí, nhưng là những này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là xuyên thủng chính mình ngực. Thang trên trên nắm tay, toát ra một cổ màu trắng sáng chói vầng sáng. Tại cái này vầng sáng trên, nàng cảm nhận được đáng sợ đủ để hủy thiên diệt địa chấn động lực lượng, ngoài ra nàng cảm giác giá rét là, đến nàng loại trình độ này, vốn là không nên cảm giác lạnh cùng nhiệt, nhưng là bây giờ lại cảm nhận được cực hạn giá rét, tốt như chính mình bị ném vào kia vạn rặm xương lạnh thế giới. Mắt gã nạ trước mắt, chợt thấy trắng toát băng tinh, băng tinh như tuyết, mỹ lệ, rực rỡ màu sắc. Sau đó liền thấy thân thể của mình bề mặt ngưng kết thành tinh, không, không chỉ là thân thể của mình bề mặt, thậm chí bên trong thân thể đều bị ngưng kết thành băng, sau một khắc, thân thể nàng hoàn toàn bị băng tinh bao trùm, một cái băng tinh hòm quan tài bằng băng thành hình, mà nàng, Đoạ Lạc Tiên sư vương, bị cái này hỏm quan tài bằng băng tú liễm, trở thành một cụ tử thi giống nhau tồn tại, nàng bị băng phong, chỉ là ý thức vẫn còn, thân thể lại không thể Cuối cùng, nàng lại thấy xuyên thủng chính mình thân. Thân thể cái tay kia thu hồi đi, xuyên vết thương chính là lại bị băng bao trùm. Hắc, hắc Ta một gã nạ vậy mà sẽ chết ở loại địa phương nhỏ này sao? Thật thú vị a Thật là đáng tiếc, ban đầu thì không nên đi đối phó cái yêu nghiệt này giống nhau ra hoàn đi. Nếu như không có đáp ứng cả thật đối phó người này, có lẽ ta còn trên địa cầu cảm thụ địa cầu phong thổ nhân tình, địa cầu một chút lý. Nghiệm đi. Mọt gã bị băng phong tại trong quan tài băng, tự rêu âm thầm nghĩ, nói thật, nàng hiện tại quả thật hối hận, lấy nàng cảnh giới, đi tới phở hẻo ruột đáp ứng cả thật chính là một cái sai lầm. Ban đầu nàng có thể nói là nhìn tận mắt Vương Đông cái yêu nghiệt này tiểu quỷ từng bước từng bước trưởng thành, giống như làm vũ trụ phi thuyền báo tác một dạng mỗi một lần gặp gỡ, thực lực chính là một cái kế hoạch đại nhảy vọn. Chết, nàng Morgana căn bản không sợ hãi, nàng cũng tự tin, mình đã đạt tới đời thứ tư thần thể mức độ, không có mấy người có như vậy lực lượng hoàn toàn đánh giết chính mình, Vương Đông cũng không được, coi như là có Thái Dương thần lực lợi na, bùng nổ vùng phát sáng quanh tạc có lẽ có thể đem thân thể của mình nổ, Vương Đông cường đại lực lượng cuồng bạo nổ thân thể của mình, nhưng lại sai ngàn vạn năm thời gian liền khôi phục như cũ. Chỉ là cái này ngàn vạn năm thời gian, quá dài, quá dài. Cho tới nàng đều không chịu nổi, nàng có lấy chính mình lý niệm, ai biết, ngàn vạn năm thời gian, còn có ai có thể nhớ được bản thân, còn có ai nhớ ban đầu tung hành vũ trụ, không danh hiển hách đạo lạc thiên sứ Áma? Cầu hoa tươi. Chính mình truyền tự do cùng xa đọa lý niệm còn không có hoàn toàn thông suốt a, nàng còn không nghĩ chết đi như thế đây. Chỉ là, nàng cũng biết, lấy vương đông quả quyết sát phạt cá tính, ở dưới loại tình huống này, là sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình ý nghĩ a. Quả nhiên, trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện Vương Đông thân ảnh, nhìn cặp kia màu băng lam như băng giống nhau thấu xương đôi mắt, mặt gạn nạ thật rối hận, ban đầu mình quả thật có lo nghĩ muốn cùng Vương Đông quan hệ thân thiết ý nghĩ, thậm chí cũng không muốn cùng Vương Đông xích mích, chỉ là, bởi vì bị Cát Tật lừa dối, đưa đến tình huống bây giờ, thật là có thể nói là tự làm tự chịu đi. Không. Vương Đông bên này tình huống đã hoàn toàn hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, dù là còn tại ngoài ra trên chiến trường giao chiến tổ cùng Cát Tật, cũng dừng lại chiến đấu, một bên cảnh giác đối phương, một chú ý Vương Đông lúc này lựa chọn. Quả nhiên không hổ là tuyệt đại thiên thiêu, vạn cùng nghịch thiên cứng, giả giống như thế nghịch cảnh rũi tình huống, bắt đối phương mấy cái nhỏ bé sơ hở, nghịch chuyển tuyệt cảnh dưới cục diện, gắng gượng chế tạo ra thật tốt thế cục, chỉ cần giết tên ma đầu này, tại chuyển đầu liên thủ đối phó tử thần Katars, như vậy, gian ác cuối cùng sẽ bị đánh bại. Tốt. Ngạn ánh mắt quả nhiên là chính xác, sau đó trong vũ trụ, người nào có thể rất coi khinh Vương Đông. Thây hô một đôi ngọc thủ khế động, hai cái ngân dược hộ vệ chính mình, sừng sức hư không, một đôi duy nghiêm thanh lãnh đôi mắt đẹp nhìn về phía Vương Đông cùng bị băng phong mặt Ganã, tuyệt trên khuôn thoáng lên một chút mừng rỡ, lấy nàng cao. Nạo tự lo ca tính đều không thể không bội phục cái tuổi này chỉ có 20 cường giả. Tại loại này bị mấy cái cường giả đỉnh cao vây công bên dưới, lấy cái hồ ý nghĩ của mình, đều không cảm giác có thể so với Vương Đông làm càng tốt hơn, đối phương tại các loại âm nhu tính toán bên dưới, không chỉ có không để cho nàng cùng Vương Đông vẫn lạc, phản mà đối phương vẫn lạc mấy cái đại địch. Chương 259 nổ nước bọn. Ngay cả một gã nạ cũng sắp vẫn lạc, tại chuyển đầu liên hiệp chính mình đánh giết cả như vậy kết cục chính là hoàn mỹ, trong vũ trụ cuối cùng gian mấy cái ma thần đều bị tiêu diệt, còn lại chính là một chút tôm tép nhỏ bé không đáng đến, bằng vào mượn thiên sứ thế lực đều có thể làm tắt đi. Nàng hiện tại cũng cảm thấy ngạn lựa chọn là chính xác, người nam nhân này, chắc là ngạn tốt nhất nơi quý tụ, ban đầu nàng xem trên kỷ thực cũng không phải Vương Đông, mà là cái kia gọi là Ngân Hà Lực nam nhân, bởi vì nàng biết, cái kia Ngân Hà Lực cuối cùng sẽ trở thành một cái cường đại thần, Vương Đông ban đầu thực lực mặc dù cường đại, nhưng là không, có bất kỳ ưu thế cùng Ngân Hà Lực so sánh, không, có siêu cấp chiến sĩ gen, không có sức một mình thay đổi vũ trụ thế cũng có thể năng lực. Lớn lên Ngân Hà Lực liền có thể, thậm chí lấy Ngân Hà Lực lực một người, cũng đủ để che đậy vũ trụ, nhưng mà triển vọng hiện tại, Vương 3 không Đông trưởng thành là tại quá nhanh quá nhanh, thậm chí so Ngân Hà Lực nhanh hơn đã sớm đem ngân hà lực vung mấy trăm triệu năm ánh sáng ở ngoài. Hiện tại, Vương Đông cùng ngạn kết hợp, chính là cùng thiên sứ nhất mạnh Kên Minh, đến lúc đó, thiên sứ thế lực sẽ bành trướng nhanh hơn, càng nhanh chóng. Mà còn, Vương Đông cũng không phải là gia đắc người, mặc dù quả quyết sát phạt, sát khí đầm đà, những thứ này đều là một ít sự tình, thiên sứ không phải mở dạng Chỉ so lên sát khí, Vương Đông phòng trường còn không có thiên sứ mấy liệt. Tây Hồ hiện tại tại âm thầm mở dỡ, mà thật thật sự muốn cũng không có một chút xíu lo lắng, nếu là tự quan sát kia nói, thậm chí có thể thấy được ánh mắt hắn trong hiện lên vẻ đắc ý. Mạc cũng phải bỏ mạ sao? tật la ngoài ý muốn, vừa mới chính là ngoài ý muốn liên tục à, thiếu chút nữa thoát khỏi ta kế hoạch ở ngoài, bất quá cũng còn khá, ta kế hoạch cuối cùng không có có thất bại, tình huống cũng không có mất khống chế, hiện tại chỉ cần Vương Đông đem một gã nạ đánh giết, như vậy thì đó, chính là ta ra tay thời điểm. Cả Tật Tuấn Mỹ trên khuôn mặt không có có một tí lo lắng, phản mà kết nối phía tình huống bộc phát chờ mong, hắn đang chờ mong Vương Đông đánh giết một gã nạ. Cũng không ai biết cả Tật đang có ý gì, nhưng là, rất hiển nhiên, vị này vô thượng tử thần nưu tính còn không có thất bại, nghĩ đến còn đang nưu tính càng đại âm đi. Chính đang quan chiến gã rèn, mấy người cũng là mặt đầy mừng rỡ. Ta tạo, ta thật là muốn trở thành tiêu cái kia 666666 cá mặn a, cái này đông ca cũng thật sự là quá nghi mã cho đi. Loại này tuyệt cảnh dưới, đều có thể là bàn. Đối phương tại chơi rắn. Đại Dê thật thà mặt to trên mặt đầy mồm rỡ, nhưng là cũng không nhịn được nổ nước bật lên, quá mức cùng Huyền Huyền a, hắn tử đang quan chiến sau đó, giống như tại xem Hollywood mạng lớn một dạng, một chút nước tiểu điểm cũng không có, toàn bộ hành trình tại Cao Siêu, thậm chí trong chiến đấu còn có chừng mấy lần kinh điện khiến người nhớ cả đời hình ảnh, hắn sẽ nói cho những người khác, chính mình còn tại kìm nén đi tiểu. Chính là a Đông ca chính là vai chính đi. Không sai đi. Hắn nhất định chính là trong tiểu thuyết vĩnh viễn bất tử vai chính đi. Tại các loại nhìn qua muốn chết dưới tình huống đều có thể thành công giến ngược. Đây không phải là vai chính ta đều không tin. Lấy Trình Diệu Văn vốn là thành, quen thuộc một chút tính cách cũng không nhịn được nổ nước bật lên, thật là liền đang nói đùa, mấy lần đều cho là Vương Đông muốn chết, hắn đều lo lắng không dữ, kết quả nghi Mã ngược lại tốt, đối phương bột trí lực dống nhiên thẳng tắp hạ xuống, trở thành chí. Chúng nhi đồng bị Vương Đông thành công giến ngược, nhất định chính là vai chính hào quang được không lạc. Nó gạ rèn xin xảo mấy người này chính là như gà con mổ thóc giống nhau điên cuồng gật đầu đồng ý, bọn họ ngay từ đầu bị chiêu mộ tiến vào Siêu Thần Học Viện sau đó, biết được có vượt qua người thường siêu năng lực, liền cho rằng Nhất Phi trùng thiên, uy lực vô biên, khục khục, là Nhất Phi trùng thiên, đứng trên kẻ khác, trái ôm phải ấp, mắt nhìn xuống các loại nhân vật phản diện buốt, các loại rất cao thượng, các loại ngược sát trang xiên. Kết quả đã tiến vào Siêu Thần Học Viện chính là các loại bị ngược, bị sắc vi hành hạ, bị lầy na hành hạ, tiến vào quân đội hùng binh liên sau đó, bị luyện viên hành hạ, bị vương đông hành hạ, bị người ngoài hành tinh hành hạ, hành hạ hành hạ hành hạ hành hạ. Hành hạ. Thiếu chút nữa không có bị hành hạ ra bệnh thần kinh tới. Nói tốt trái ôm phải ấp tất cả đều là gật người, lệnh ngân. Mà Vương Đông vừa ra sân liền là một bộ cường giả dáng vẻ, các loại rất cao thượng, còn các loại anh hùng cứu mỹ nhân, các loại sói vừa so sánh với, các loại bị người địa cầu xưng là đệ nhất cường giả cái thế, ra vũ trụ, bị các loại bọn xưng là cái thế thiên kiêu, độc đoán vạn cổ tổ đại. Nếu như muốn trái ôm phải ấp, nghĩ bị ôm các nữ thần có thể lượn quanh cầu một vòng. Cớ nào khoa trương, hiện tại tốt, đi tới Fleur L'Oz, bị thần đại bộ tính toán, nam cường giả đỉnh cao giết cho là phải lại, bọn họ thậm chí lăm le sát khí nước mắt như mặt đầy có thể ra sân làm chúa cứu thế, kết quả được thành công các loại giấy ngược, chơi rắn, chơi rắn, ngấm lại đều là nước mắt. Các người cái này đàn điều ti, làm sao có thể cùng vương đông loại này tuyệt đại thiên kiêu so sánh? Khác không nói, chỉ bằng vào hắn không có bất kỳ một chút xíu siêu cấp chiến sĩ gen, thuần túy tu luyện bản thân thân thể, đánh phá thân thể cực hạn, trở thành vượt qua người thường cường giả, còn sáng tạo ra lục thức có thể tu luyện cường đại chiêu thức cùng có lấy vô thượng cường giả khí phách, cũng đủ để cho ta lấy na bội phục. Các ngươi có siêu cấp chiến sĩ gen, còn là một đám điệu ti, cặn Lê Na nghe được gạ rện đám người nhổ nước bọn, mặt đầy đều là ghét bỏ phất phất ngột tủ, mở ra độc xa hệ thống, điên cùng nhổ nước bọn cái này đàn tối điều đi, nói đánh phá thân thể con người cực hạn, sáng tạo lục thức thời điểm, Lê Na trên gương mặt tươi cười vẫn là tràn đầy khinh phục. Hai loại thái độ nhất thời khiến gạ rện đám người đó là bên trong chạy lại mặt, nhất là thấy Kỳ Lâm sắc vi duệ manh manh chờ các nữ thần còn mặt đầy đồng ý, thì càng là cảm giác bị gặp phải xét đánh một dạng sinh không thể yêu. Đương nhiên đây cũng là không lời nói, sự thật như thế, nhưng mà Hùng Binh liên các chiến sĩ căn bản không biết, những cái này cái gọi là cường đại triêu thức, đều là Vương Đông có lấy một cái bản tay vàng đồ vật tồn tại. Mọi người muốn. không cũng xem qua những kia tiểu thuyết các loại, chính là đều cảm thấy không thể nào, cũng đương nhiên sẽ không để cho phương diện nghi nghĩ, Vương Đông cũng không thể nói chính mình bí mật, cho nên bày ra những chiêu thức kia đương nhiên bị tất cả mọi người đều hiểu lầm là mình sáng tạo, Vương Đông cũng sẽ không đi ngu như bỏ giải thích, mỹ lệ hiểu lầm lúc đó tạo thành. Mà Vương Đông tại mọi người trong ấn tượng, thiên tư ngang dọc, quả quyết sát phạt, chính là một đời thiên kiêu, thân thể giống nhau khí phách che đậy vô số cường giả. Đội thành hệ thống cầu ủng hộ, có hưng lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trường hai, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng. Cảm ơn các vị lao thiết nhỏ ủng hộ, sao sao dát. Ngoài ra thời tiết trở nên lạnh các vị to lớn nhóm chú ý thân thể a. Chương 261, tang thần hồn quan tài bằng băng. Bang. Nếu là Vương Đông biết, khẳng định sẽ không khỏi cười khổ, nếu là không có bàn tay vàng, hắn tại siêu thần thế giới, phòng trừng cũng chính là chờ chết con chốt thí một tên, đi tới siêu thần thế giới thời điểm đạt được bàn tay vàng lúc ban đầu mục đích chỉ là vi sinh tồn sống tiếp, không muốn trở thành con chốt thí, theo chứ thực lực tiến bộ, hắn mục tiêu từ mới bắt đầu sống tiếp, đến đứng ở vũ trụ đỉnh. Đỉnh. Tốt đừng nói nhảm, xem. Vương Đông tiểu tử muốn thủ. Bởi vì tình huống đột biến, Đưa đến cục diện thật tốt, khiến tất cả mọi người yên lòng, nhẹ nhõm chính tại cười hì hì đùa giỡn, mà một mực quan tâm chiến đấu đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ không ngăn cản mọi người đùa giỡn, mở miệng nói, một đôi hỏa nhãn kim tinh trong chiến ý ngút trời, giống như có một đám lửa giống nhau vĩnh không tắt. Tôn Ngộ không, dù là không có trong thần thoại Tôn Ngộ không thực lực, lại có đại thánh khắc kia khắc ở trong xương, khắc ấn tại sâu trong linh hồn chiến ý, chứng người chiến thần chiến ma chiến Phật, chỉ cần là cường giả, hắn đều sẽ không nhịn được sinh ra chiến ý, nghĩ muốn cùng đánh một trận. Bởi vì, hắn là vì chiến mà sống hậu tử a. 18 thực lực vẫn là quá thấp sao? Ngay cả ta nghĩ người giám hộ cũng không đủ a. Đang quan chiến trong, Tôn Lộ không quan sát nhất tỉ mỉ, nghĩ cũng nhiều nhất, hắn xúc cảm sâu nhất là thực lực của chính mình nhìn như cường đại, kỳ thực còn chưa đủ mạnh, ngay cả mình người giám hộ thực lực cũng không có, không khỏi, hắn bất động thanh sắc liếc mắt một cái một bên một cái tiêu tiểu. Bị tuyệt thế khuynh thành, phản phất mịn. Hoặc thiên hạ nữ nhân, hắn cặp kia không. Thất tăng thương trong tròng mắt, tại nữ nhân này trên người, thấy mấy ngàn năm trước cái tiêu mị. Hoặc chúng sinh cựu vĩ holy. Tất cả mọi người đều đã cảm thấy một gan dạ giờ phút này nhất định vẫn lạc không thể nghi ngờ. Bao gồm vũ trụ các thế lực lớn phía sau màn người được hiện rỡi, đây chính là thiên sứ. Cao. Na ma tự lo, hiện tại cũng bởi vì tự lo mà bỏ ra thảm như vậy đau đại giới, không chỉ có không có giết Vương Đông, còn đưa đến chính mình vẫn lạc một đám rất rủi. Vô số năm sừng sững vũ trụ đỉnh. Đỉnh đại liền khiến những người này mất đi cái gì gọi là cường giả tâm. Đáng chết. Như vậy Vương Đông nhất định hoàn toàn đứng ở vũ trụ đỉnh. Đỉnh, nhất là cái cùng Vương Đông kết minh, địa cầu, đã không phải là có thể tùy tiện theo dõi. Lần này là không đem tiên phong sói hạm rút lui cách địa cầu, nhưng là đã sớm cùng địa cầu kết làm thủ đoán. đến lúc đó Nếu như địa cầu bình yên vô sự, đến lúc đó thở dốc tới nhất định sẽ qua tay đối trả cho chúng ta. Thật là đáng chết, kéo chúng ta xuống nước, kết quả vốn là cục diện thật tốt hoang cái trở nên ác liệt như vậy, Tiến tối lương nan, đáng chết cả tở. Cái này Vương Đông quả nhiên rất đáng sợ, cũng còn khá không có nghe cả thật cái kia khôn kiếp lừa dối, tấn công địa cầu, ngay từ đầu ta liền biết, mặc dù địa cầu chỉ là một rơi ở phía sau văn minh, chính là siêu thần học viện cũng tuyệt đối không thể khinh thường, nếu là chúng ta cùng đám tiêm ngốc không sót mấy nhà họa một dạng tấn công địa cầu, hiện tại làm không tốt chúng ta liền cùng đám tiêm nọc treo. Một dạng, Tiến tối lương nan Có người cao mày cảm thấy sự tình có làm, có người cảm thấy vui mừng không có bị cạ tờ sử lưỡi mà tấn công địa cầu, chúng sinh chi tướng từng cái hiện ra. Bất quá tất cả mọi người suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, hiện tại chiến đấu còn chưa kết thúc. Vương Đông ánh mắt băng lánh nhìn trước mắt trong quan tại băng tuyệt mỹ đọa lạc thiên sư vương, băng lãnh trong ánh mắt tựa hồ lóe lên một tia kỳ dị, trong miệng không tiếng động sóng động một cái, sau đó toàn thân toát ra mênh mông vô cùng khí thế kinh khủng, nâng lên hữu quyền, trong quả đấm toát ra sáng chói ánh sáng màu trắng chói kinh khủng ba động đem hư không chấn động, vô số màu trắng vết nứt như tơ nhện giống nhau đem hư không chia nhỏ vô số đáng sợ như vậy lực lượng, không có ai tin tưởng một gã nạ có thể tại đáng sợ như vậy lực lượng sống sót. Vương Đông Quả quyết sát phạt, vẫn để cho rất nhiều người khen ngợi, tấn công địa cầu các thế lực lớn người sau lưng cũng đều dối rít thở dài, quả nhiên vẫn là muốn tới sao? Loại này thế cục là tại quá mức không tưởng tượng nổi. Tây Ố cùng Cạ Tất con mắt đông lại một cái, quỷ dị là, sắc mặt hai người đều là vui mừng. Tây Ố mừng rỡ có thể lý giải, nhưng là Cạ Tất đồng đội sắc vẫn là còn như thế mừng rỡ, như vậy thì rất không bình thường, đến khi hắn là sao như thế, không, có ai chú ý, tất cả mọi người ánh mắt đều tại Vương Đông kia ngưng lên trong quả đẫm. Nếu là Vương Đông chú ý tới cả thật cái này khác thường biểu tình, khẳng định như vậy sẽ cảnh giác đi, chỉ tiếc, hắn lại căn bản không có chú ý. Tất cả mọi người ánh mắt tiêu cự tại Vương Đông hiếu quyền trên, Vương Đông cũng không chút do dự, tại một gạn nạ tuyệt vọng trong ánh mắt, đấm ra một quyền. Một quyền này gõ tại trong suốt mỹ lệ bên trong quan tài băng, tương đạo màu trắng vết nứt như tơ nhện giống nhau bao trùm toàn bộ hòm quan tài bằng băng, cái này hòm quan tài bằng băng giống như kia đặc biệt là Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương sở mai táng quan tài. Gõ tại quan tài bằng băng trên, thời gian, tựa hồ dừng lại, trên bầu trời kia đầy trời ba động cũng dừng lại, như vũ giống nhau xoay tròn đen. Huyết sắc lôi đỉnh cũng dừng lại, đại chính là cái khe trong phun ra ngàn vạn trượng dung nham cũng dừng lại, chấn động cũng dừng lại, hết thảy hết thảy, toàn bộ đều dừng lại. Tất cả mọi người con người hơi hơi phóng đại, tâm thần cũng tựa hồ dừng lại. Vương Đông quyền gõ tại hồn quan tại băng băng trên, người khoác cao quý như thần giống nhau hoàng kim khôi giáp, bạch ngọc cáo trưởng tung bay, băng lánh đôi mắt khiến hắn toàn bộ 460 người phát ra vô cùng khí tức nguy hiểm, một cổ vô hình cường giả mị lực đập vào mặt, ba phủ trời đất, kia hoa lệ mã tinh quan băng, nằm một cái mị. Hoặc chúng sinh lạc thiên sứ, bức tranh này làm cho lòng người gãy. Hồng quan tài bằng băng trên xuất hiện từng đạo màu trắng vết nứt, rắc rắc mấy tiếng, thanh âm mặc dù nhỏ, chính là tại yên tĩnh này không khí bên dưới, nhưng ở tất cả mọi người trong thai tựa như lôi âm một dạng như vậy đinh tai nhức óc. Cuối cùng, hồng quan tài bằng băng như kia mặt kiếng bể tan cảnh một dạng hoàn toàn vỡ nát. Từ tiếng vang lớn ầm ầm vang dội chân trời, cuồng bạo lực chấn động dư âm, gần như hủy thiên diệt địa, núi sông bể tan cảnh, mặt đất sụp đổ. Tần thế hạ xuống lần nữa giọt, chỉ là, sinh linh cũng đã, đã sớm bị cả hấp thu hết linh hồn, không người tại thấy như vậy một màn. Mà kia bể tan cảnh hồng quan tài bằng băng, băng hoàn toàn bị đánh ra thành từng cục trong suốt khối băng, mà cái này khối băng bên trong đã bao hàm một gã nạ thân thể từng cái bộ phận. Chương 261, thống khổ tuyệt vọng cùng Tiêu Yên. Ma Kiêu Bệ tan cảnh hồng quan tài băng băng, hoàn toàn bị đánh ra thành từng cục trong suốt khối băng, cái này khối băng trong bao hàm một gạ nạ thân thể từng cái bộ phận. Trên bầu trời, đột nhiên giời lên huyết sắc mưa, thật giống như trời đất đều tại là cái này vẫn lạc đọa lạc thiên sứ nữ vương khóc giống, tất cả mọi người đều dự cảm đến một màn này sẽ phát sinh, nhưng lạ thật sau khi phát sinh Tất cả mọi người thật không dám tin, đây chính là Thật Vẫn Là Ca, tất cả mọi người đều rất minh bạch, Vương Đông nếu hạ tử thủ, liền nhất định sẽ không cho Mạt Gana bất kỳ cơ hội, dù là thần thể cường đại, ít nhất muốn khôi phục cũng muốn mấy chục triệu năm. Cái này, cùng chết cơ hội không có phân biệt. Không. Ngư Vương. Vương Đông, ta đòi mạng ngươi. Tất cả mọi người đều đang cảm thán vị này tung hoành vũ trụ ngàn vạn năm thần linh vẫn lạc, mà xa xa, đột nhiên chuyển tới một tiếng kinh thiên gầm thét, tiếng gầm gừ này trong, bao hàm vô số tâm tình, thống khổ, tiêu tuyệt vọng không dám tin, còn có sát ý kinh thiên. Tất cả mọi người bao gồm Vương Đông đều quay đầu nhìn về phía xa xa thiên không. Liên thấy, chỗ xa kia trên bầu trời, một cái cả người vết thương chồng chất cao đại ác ma vậy lấy gần như gãy ác ma hai cánh, gắng sức hướng đẩy trời phiêu tán trong suốt khối băng phi hành tới, một đôi ác ma cánh tay giơ lên thật cao, tựa hồ muốn nâng lên kia tán lạc khối băng. Không có để ý cả người xương cốt vỡ vụn thân thể, không có để ý thống khổ, sắc mặt tất cả đều là dữ tợn, trong ánh mắt để lộ ra vô cùng đau thương, yêu thích nữ vương lúc đó vẫn lạc, thương tâm nhất, kinh khủng chính là hắn. Vương Đông sừng sững trên trời, cũng không tiếp tục động tác, mà là ánh mắt băng lãnh không có ngăn cản cái này ác ma đến, cũng không phải hắn không muốn ngăn cản, mà là hắn thể lực gần như sắp hao hết, còn có chỉ còn lại 2 tầng thể lực, nếu là ở độc thủ, cả Tất nhất định phát hiện mình thể lực nguy cơ, nhìn chằm chằm hư không sinh vật cũng nhất định sẽ như là chó sói tham lam thôn phệ chính mình. Kiếm này Ma A Thác hiện tại cũng chỉ là một dùng ý chí lực phi hành phế vật ta. Bất quá, kiếm này Ma A Thác cũng là một cái si tình hạt giống, là Mạt Gana, có thể trả ra tính mạng mình, đáng tiếc, nhưng mà cái này một lần, tại trước mắt hắn, Mạt bị chính mình đánh chết, người này so sánh đối với chính mình sắc khí, Vương Đông ngược lại lý giải Dù sao mình tự tay giết chính mình nữ nhân yêu mến. Cho nên, hắn cũng không có động thủ diệt người này, đương nhiên còn có hắn từ nào đó loại mục đích nguyên nhân. Nữ vương, nữ vương, ngươi làm sao có thể liền như vậy vẫn lạc. Ban đầu nói tốt, ta trở nên mạnh mẽ, ta đi theo ngài theo đuổi chúng ta hoàn mỹ nhất xa đoạn vương quốc. Ngài, ngài, ngài như vậy liền như vậy vẫn là à à à à à à. Cuối cùng, vương đông không có ngăn cản, kiếm ma à thác chật vật bay đến mảnh này thiên không. Thật giống như đã bể tan thành trong thân thể bộ phát ra không so bị lực lượng, đem kia đầy trời chứa được một gã nạ thân thể vị trí băng tinh từng cái nhặt về, đôi tay ôm lấy cái này khối băng, căn bản không chiếu cô đến vô cùng khí đông, cũng không lo cùng tình khủng này khí đông đem thân thể của mình đều phải đồng tình huống, ngửa mặt lên trời gầm thét, trong ánh mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Hắn nhớ tới bình thường tại không có có trở thành kiếm ma trước, mình cùng nữ vương sống chung tháng ngày, hắn nghĩ tới, nữ vương một cái nhăn mày một tiếng cười, không có một chút điểm tục nữ phạm tức miệng mắng to, mắng thiên mắng mã. Ngọc Thủ cắm ở ngang hông, chỉ mình mang thiếu chút nữa làm cho mình đều phải xấu hổ tự sát, cũng muốn lên nữ vương kia trong lúc lơ đãng nào. Tiểu Quan Tâm, cũng nghĩ đến, ban đầu nữ vương mang theo chính mình, đứng ở Ác Ma lâu đài trên tường thành, nhìn kêu hoàng hôn mặt trời lặn thái dương, tự nói với mình, nàng nghĩ muốn theo đuổi hoàn mỹ lý niệm, nghĩ muốn rèn đúc một cái Ác Ma vương quốc, ở mảnh này vương quốc, không có chém giết, không có kêu rên, không có tuyệt vọng, chỉ thuộc về Ác Ma quốc độ, hiện tại hết thảy đều bể tan tành, hết thảy đều bể tan cảnh. Tuyệt vọng, hắn thật nhìn, nữ vương vẫn lạc, hắn tín ngưỡng cũng sụp đổ, một cái sụp đổ tín ngưỡng Ma "Còn lại còn có ý nghĩa gì?" Hắn cũng hối hận, vì cái gì nữ vương phải đáp ứng cả tật cầu vây giết vương đông, cũng hối hận vì cái gì chết không phải mình, mà là nữ vương, hắn cũng thống hận chính mình, vì cái gì chính mình không đủ mạnh, không có lực lượng cường đại đi bảo vệ chính mình nữ vương, còn, còn có nữ vương bỏ mạng ở trước mắt mình. Cũng tại vô lực, nữ vương vẫn lạc, hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, đi làm gì chính mình đệ nhân, chỉ có thể đối thiên điên cuồng gầm thét ta. Dung tình sâu vô cùng á thác, khiến cảm tính lệ na chờ các nữ thần cũng không khỏi bắt đầu nghẹn ngào, ngay cả Savy cũng là như vậy, trái tim thật giống như bị một cái vô hình tay nứt ở, một loại đau ở trong lòng lan tràn thậm chí không giải thích được kết thân tay đánh giết Morgana Vương Đông, cũng có như vậy một chút oan trách. Gã rèn chờ mấy năm nhân cũng yên lặng, trong lòng bọn họ vậy mà đối một Morgana vẫn là không có một chút xíu cao hứng, ngược lại đau thương như vậy đây. Toàn bộ phở hẻo rớt trời đất, chỉ có A Thác tại tuyệt vọng vô lực gầm hét. Dưới bầu trời lên huyết vũ, A Thác ôm tánh lạc khối băng, lòng như cho nguội. Vương Đông sừng sững bầu trời, thấy vậy, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Vậy làm sao cảm giác mình máu chó nội dung cốt trong nhân vật phản mới là vai chính. Bất quá, địch nhân, liền là địch nhân hắn sẽ không đối với địch nhân dâng lên bất kỳ đồng tình tâm, hắn không phải thánh mẫu, người nào ngăn cản ở trước mặt hắn, hắn liền dùng chính mình quyền, đánh giết địch nhân, hắn nhất không hy vọng là chính mình tựa như cùng một mặt gạ nạ cùng á thác, làm cho mình nữ nhân yêu mến chết tại trước mắt mình mà không có năng lực làm. Đây cũng là vì cái gì hắn theo đuổi lực lượng đỉnh. Đỉnh, so với hắn bất luận kẻ nào nghĩ cũng phải nhiều, lực lượng mới là trong vũ trụ bản chất, âm nhu quỷ kế, đều là giả tưởng, có lẽ những ngày âm nhu có thể tính toán chính mình, tính toán tiên, tiền vương, dưới, tính toán vũ trụ, nhưng tại lực lượng tuyệt đối bên dưới, hết thảy đều là bọn một quyền liền có thể nổ. A Thác lòng như cho ngọn gầm thét cũng rốt cuộc dừng lại, hắn yên lặng giữ lại huyết lệ, nhìn trong ngực cái này đội khối băng, mà không biết lúc nào, Vô Cùng Khí Đông đã đem hắn nửa thân hình đều đông, ngụy. Môi đều bị đông lạnh phát tím, A Thác không có phản ứng, thật giống như điều này có thể đẩy hắn vào chôn chết vô cùng khí đông hoàn toàn không tồn tại, hắn đắm chìm trong chính mình tuyệt vọng thế giới, đắm chìm trong chính mình trong hoàn cảnh, hoàn cảnh này trong, nữ vương còn chưa chết, hắn và nữ vương tại chơi đùa, tại dắt tay chấm giết. Nhưng là, rốt cuộc, hắn bỗng nhiên Chương 262: Vượt qua hết thảy xi si tỉnh. Hắn còn không thể chết được, nếu như hắn chết, như vậy nữ vương thân thể thế nào mang về? Nữ vương mặc dù vẫn lạc, nhưng là lại có thể khôi phục, dù là đợi mấy triệu năm, hắn như cũ có thể chờ đi xuống, nếu như hắn chết ở chỗ này, nữ vương thân thể ai biết sẽ bị những kẻ lưu đồ gây rối lấy đi. Là, hắn phải rời khỏi, hắn phải đem nữ vương thân thể mang về Ác Ma lâu đài, hắn tuyệt đối không cho phép nữ vương thân thể bị người khác mang đi khinh nhẫn, mấy triệu năm, hắn cũng nhất định phải hoặc là chờ đợi, hắn hy vọng nữ vương phục sinh ngày hôm đó, đầu tiên nhìn xem nhất định là chính mình. Ta không thể chết được, ta không thể chết được, ta không thể chết được, ta phải rời khỏi. Ta phải dẫn Nữ Vương rời đi. A ha ha ha ha. Cho ta pha a, kẻ hèn phí đông, ta A Thác thế nào sẽ bại bởi loại này khí đông. Kiếm Ma A Thác hai tay bao bọc vô số khối khối băng, giật mình tỉnh lại A Thác, cảm nhận được thân thể của mình gần như sắp không cảm giác, không khỏi căm phẫn đầm thét, cường đại tín niệm thúc đẩy dưới, A Thác trong cơ thể không khỏi hiện ra một cổ lực lượng hỗn loạn, đáng sợ màu đen lực lượng xen lẫn vô biên huyết khí, vậy mà 360 tại A Thác giờ phút này cơ hồ báo hỏng dưới tình huống, đem Vương vô cùng khí đông trực tiếp Nhưng, Vương Đông tiểu vũ trụ phát ra khí đông há lại dễ dàng như vậy bị vỡ nát co như a thác lực bộ phát lượng, chính là mình bị đông chi dưới đôi, chân cũng bị hai loại lực lượng va chạm bên dưới, hoàn toàn nổ, từng cục máu thịt đúc thành khối băng ở trên trời tán lạc, theo gió phiêu lãng, nhìn qua lại là thê mỹ như vậy, khắc thường mỹ trung, bao hàm a thác hướng phá chân trời tín niệm cùng đối một gana khắc gắn tại trong xương yêu. Chi giới đều căn mà đức, a thác tại cái này dù là tối kiên định chiến sĩ đều không thể chịu đựng trong thống khổ, vẫy lấy từng cái lô máu ác ma hai cánh, hướng sợ hẹo không bay đi. Hắn muốn mang theo chính mình nữ vương, rời đi sợ hẹo rốt, sợ bên ngoài vũ trụ có lấy hắn gánh chịu tới vũ trụ phi thuyền, chỉ cần đến phi thuyền, liền có thể trở lại ác ma lâu đài. Bất quá, ác ma trong lâu đài, hẳn không có mấy cái còn sống ác ma đi. Mạc Gạn Na làm làm ác ma vương, chuyển hóa ra ác ma, huyết khí của nó trung tâm đều tại mật gạn nã thần thể trong, Mạc Gạn Na vẫn lạc, cái khác ác ma cũng sẽ sau đó ngủ say chết đi. Chỉ có thực lực đến tinh anh ác ma tầng thứ mới có thể miễn cưỡng ngủ say, sống tiếp, tinh anh bên dưới ác ma, đem sẽ hóa thành một đoàn hắc khí, hòa tan trong vũ trụ. Nhưng, A Thác bất kể những này ác sống chết, hắn biết, chỉ cần nữ vương phục sinh ngày hôm đó, Sa Đoạ vương quốc còn sẽ phục hưng. Cái ma a thác bạn thân trong thân thể xương cốt bị Vương Đông gõ dao động trở thành bột, không có những cái xương cốt chống đỡ. A thác chính là dùng tín niệm cùng kêu vết khí phi hành, mỗi một lần vây ác ma hai cánh, thống khổ liền sẽ càng hơn một bậc, hoàn toàn không cần cái gọi là thiên đao vạn quả kém bao nhiêu, thậm chí mạnh hơn, đau tại linh hồn. Một đôi băng lánh mang theo một chút dị quang trong ánh mắt, Vương Đông trợn mắt nhìn A thác vô cùng gian nan bay về phía bầu trời, bay về phía phở hẹo giọt bên ngoài vũ trụ, không có động tác, chỉ giữ trầm mặc. Nhưng, nội tâm của hắn lại rất khâm phục thưởng thức A loại này si tỉnh. Có thể nói, tại siêu thần thế giới, A thác si tình vượt qua hết thảy. Hắn chưa từng thấy qua như thế thuần túy yêu, loại này yêu khắc tấn tại linh hồn. Mật Gạn Na đã vẫn lạc, A Thác như quả không ra ngoài dự liệu, cơ hội chính là một tên phế nhân, không có thực lực đang chống đỡ hắn gây sóng gió, mà còn liền tính ra báo thủ, hắn cũng không khả năng là đối thủ mình, cho nên, hắn liền nhìn như vậy A Thác rời đi. Hiện tại Vương Đông trọng yếu nhất là khôi phục bản thân thể lực, lấy ứng đối tiếp được một cái khác phiên đại chiến. Tiếp theo đánh một trận, không thể so với mới vừa rồi hoa diệp cùng Mật Gạn liên thủ trình độ nguy hiểm kém, dù sao, cả tất cùng hư không sinh vật lá bài tẩy, hắn không có đáng xem, không biết, gã cường giả Mới là đáng sợ nhất, bởi vì ngươi không biết hắn sẽ lúc nào cho ngươi đánh ra nhất một kích trí mạng. Bên ngoài vũ trụ, Thừa Kiều giọt tinh hệ ở ngoài một tòa không lớn không nhỏ vũ trụ trên phi thuyền. Ngạ Cao, Ngạ Ma lười lườm tuyệt mỹ trên khuôn mặt giờ phút này vậy mà không khỏi mang theo vẻ đau thương, trực thấu lòng người đôi mắt đẹp nhìn trước mắt cái này giả tưởng trong hình trật vật phi hành á thác, khóe miệng hơi hơi khổ sở. Không nghĩ tới, Ác Ma cũng sẽ có như thế thuần túy yêu sao? Loại này yêu, khiến ta không lời nào để nói đây. Kiếm Ma Á thác, mặc dù ngươi ta hai phe đối lập, lập trường khác nhau, nhưng cái này một lần, cho ngươi si tỉnh, ta bỏ qua ngươi. Nhưng, tiếp theo lần, nhìn thấy thời điểm, ta còn là sẽ không chút do dự hướng. Ngươi lợi hại dưới đồ đao. Đôi môi khẽ nhúc đích, ngạn đóng lại đôi mắt đẹp, tâm tình chợt chẩn biên độ cực lớn tự lầm bẩm, khâm phục, thưởng thức, sát ý, căm ghét, chán ghét. Đều có đi, vốn là, nếu là lấy thiên sứ một phương lý niệm, thấy ác ma, liền không sẽ lưu lại bất kỳ nhân chứng sống, vô luận đối phương mạnh và yếu, thấy liền giết, không chút lưu tình. Hiện tại, nàng lại động lòng chất cẩn, nàng không hi vọng loại này si tình đến linh hồn yêu, tiêu tán ở vũ trụ, dù là tại ngàn vạn năm sau đó. Đọa lạc tiên sứ Vương Morgana, ác ma thủ lĩnh phục sinh kết cục thảm hại xuất hiện, nàng vẫn là sẽ không hối hận. Lần này, nàng thậm chí ngăn cản một bên cùng với sẽ cùng thấy A Thác nghĩ muốn trốn khỏi hạ sát thủ tiên sứ bọn hộ vệ. Ngạ. loại này cái gọi là si tình, vậy mà sẽ để cho ngươi đường đường canh trái hộ vệ thiên sứ tiếng sấm chiến thần ngạn, độc loại này vô vị lòng chắc ẩn, xem ra, ngươi không ở thích hợp làm một tên chiến sĩ, cũng không xứng làm một cái quốc độ vương giả, ngươi chỉ xứng giúp chồng con đỡ đầu. Nếu là thông minh nói, không muốn tại mơ giấc ngồi vừa đưa Vẫn đối với ngạn có chút không phục thiên sứ lạnh thấy ngạn ngăn cản mình chuẩn bị rời đi phi thuyền diện trừ A Thác, nhất thời trên gương mặt tươi cười mang theo một chút chào phúng y nói. Vô luận như thế nào, ngạn thực lực quả thật làm cho nàng không khỏi không thừa nhận, mạnh hơn chính mình một chút như vậy, chính là so sánh lúc trước, tựa hồ có một ít biến hóa, nhất là tại về tình cảm, cái kia lánh khóc tiêu. Ngạo ngạo, nhiều một chút nhân tình vị. Một người chiến sĩ, nhất là thiên sứ nhất tộc chiến sĩ là không thể nào có cái gọi là nhân tình vị. Hay là đối với tử địch ác ma nhất ẩn Các khắc thiên sứ bọn hộ vệ thấy thiên sứ tiền bối lạnh trực tiếp nghện rối thiên sứ ngạn, nhất thời liền trố mắt nhìn nhau, căn bản không biết giúp ai cho phải, nghi tới nghi lui, vẫn là đành hoảng nhiên lặng đi, kỳ thực các nàng đối ngạn có một ít lý giải, cũng nhiều hơn là oán trách. Chương 263, náo tiểu thiên sứ lạnh. Các nàng cũng biết, ngạn giờ phút này lòng chắc gần đến từ đâu, thậm chí các nàng đều có giống vậy tâm lý, nhìn A Thác là tử địch ác ma, chính là loại kia si tình yêu, vô luận chủng tộc vẫn là đối địch, đều sẽ đi thưởng thức đối phục, nhưng liền là ma, vì sao ở thời điểm này không giết? Lúc trước thiên sứ cùng trong chiến tranh, nhiều ít tỉ muội chết ở ác trong tay nhưng bây giờ thả như thế lại địch, thật tốt sao?" Thiên sứ ngồi lạnh hận, nạn chẳng thèm ngo tới, nàng biết cái gì gọi là ân ái, cái gì gọi là si tình. Nàng thưởng thức qua loại này hương vị tình yêu, cũng biết, một cái người si tình trình độ là phân tầng thứ, a thác si tình, hoàn toàn vượt qua hết thảy, thậm chí ngạn cũng không biết, mình liệu có thể làm được hương cái này, lúc trước nàng cho tới bây giờ đều xem thường thậm chí chán ghét ác, ác ma như vậy. Cho nên, nàng không hy vọng loại này si tình biến mất. Mà thiên sứ lạnh, liền thật giống như trước đây nàng, chỉ biết là trong chiến tranh vô tận chém giết, tại ác ma cùng tiên sứ trong chiến tranh. Nàng đều có thể nhìn đến chính mình trẻ tuổi hồi bối lúc đó hiếu tán, các nàng thậm chí không biết yêu rốt cuộc là cái gì, là cái gì mùi vị. Sức mạnh to lớn, không chỉ là là tiêu diệt dân ác, cũng là vì thủ hộ, thủ hộ mình muốn thủ hộ người. Tựa như cùng kiếm Ma A Thác, là Ma Gandha, không tiếc hy sinh tính mạng cũng muốn thủ hộ, không tiếc thân thể loại đau này tại linh hồn đau đớn bên dưới, chỉ vì chờ đợi Ma Gandha ngàn vạn năm sau đó phục sinh ngày hôm đó, tình nguyện chịu được ngàn vạn năm vô tận cô tịch cũng quần, quần giết, tại trong vũ trụ chốn đông chốn Những tháng ngày đó, người nào có thể chịu được? Phòng trưng đổi thành những người khác. Tư si tỉnh điểm đều sẽ vừa chết, đi cùng bọn gã nạ chết đi. Tại thiếu chút nữa, phòng trừng liền trực tiếp chạy trốn, còn quản cái gì bọn gã nạ. Lệnh, trong tay ngươi kiếm là ngọn lửa cháy mạnh kiếm, đó là cái gì đi thúc đẩy ngươi cơ múa thanh kiếm này, đi giết ác mà, giết gian ác. Vẹn vẹn chỉ vì chính nghĩa sao? Kia chính nghĩa là cái gì? Chính nghĩa trật tự lại là cái gì? Ngươi thật làm rõ ràng sao? Ta lúc trước cho là mình rất rõ cái gì gọi là chính nghĩa, hiện tại ta phát hiện, lúc trước ta quá mức thơ, chính nghĩa không chỉ có chỉ là một loại lý niệm, cũng là ngươi nội tâm nào đó loại tâm tình trong lòng mỗi người đều có thuộc về mình chính nghĩa. Hiện tại ta, tìm tới ta chính nghĩa, ta chính nghĩa là vì thủ hộ hắn, vì hắn, ta có thể buông tha hết thảy, chỉ vì cùng hắn làm bạn, mà hắn cũng đều vì ta, tàn sát vũ trụ. Ngươi hiểu không? Ngạn hiện tại không hề giống đánh nhau vì thể diện, có chút phiền muộn, lười biếng nói. Đầu đẹp chuyển động, nhìn về phía lạnh thời điểm, sắc mặt vậy mà mang theo vẻ tươi cười, cùng nguyên lai như nước với lửa gặp mặt liền đớp chắc dáng vẻ, cái này ôn hòa tươi cười vậy mà khiến lạnh đều đẫn. Hừ, khác theo ta đem những đạo lý lớn kia, cái này một lần, ngươi cho chạy ác mà, ta sẽ như thật bẩm báo cái ổ nữ vương. Sau đó ngươi có hay không bị xử phạt, bất kể chuyện của ta." Lệnh tinh sảo mặt đẹp đờ dẫn sau đó, ngạo kêu hư lạnh một tiếng, sau khi nói xong, liền ngốc ở một bên tiếp tục xem màn hình giả lập, không có ở nói tới đi giết thoát đi kiếm ma A Thác. Ngạn Khuynh thành trên khuôn mặt mang theo đủ cười, không có ở nói chuyện, nàng biết, cho tới nay cuộc gặp mặt này liền đắp chắc ra hỏa, vẫn là rất khả ái. Từ bên ngoài vũ trụ ống kính nhìn, liền sẽ phát hiện, vốn là rõ ràng lục tượng trừng cho sinh mạng tràn đầy cùng băng tuyết bao đã có từng cái to lớn sâu, còn có điệp mấy chục triệu mét cái khe to lớn, trong khe phun ra tới màu đỏ thấm nham. Đem vốn là rõ ràng lục nhan sắc hoàn toàn biến thành đọng ngầu, tinh cầu đã bắt đầu biến thành vô số khối, tựa như nổ mạnh đêm trước. Ngạn sao lương Arsine đạ mẹ vợ chờ làm phờ hẹo giọt sinh trưởng ở địa phương người, cơ hội trong ánh mắt đều toát ra một chút nước mắt. Chỗ có người trong lòng đều giống như bị đốt sang một dạng lửa dẫn bắt đầu cháy lưng lực. Bộ lạc, bộ lạc, bộ lạc thật không có, tất cả mọi người đều chết. Làm nữ vương Ars, trang sát ni hai người đều là bộ lạc vương, nhìn mình con dân liền như vậy vô tội chết đi, vô luận chiến sĩ, vẫn là phụ nữ già yếu và trẻ nít, cũng không có chết ở trong chiến đấu. Không có chết tại Thiên Hải, lại chết ở thần cùng thần trong chiến đấu, loại cảm giác đó thật rất tuyệt vọng, hai vị nữ vương bất hiu khóc cổ lên tại cung đại. Nội tâm cũng chịu không chính mình các con dân tử vong. Tại Kiếm Ma Thai hướng hàng Lâm thờ eo rớt trước, bộ lạc vương giả, A, Chan Sani, chín đã mẹ rợ đều đang vì mình bộ lạc mà phân đấu, không chỉ có nghĩ phải lớn mạnh bộ lạc, còn muốn nhất thống thờ héo rớt, có lẽ đều có thuộc về mình rã. Tâm, chính là lúc ban đầu chung, đều là muốn sở hữu các con dân an ổn còn sống. Cầu hoa tươi. Nhưng là bây giờ, lúc ban đầu vọng biến, Chớp mắt nhìn các con dân bị cả tất lực một người giết chết, ngay cả linh hồn đều bị thúc đẩy. Tất cả mọi người phảng phất đều thấy dị vãng các con dân đồng dùng, linh hồn tuyệt vọng kêu rên. Không chỉ là hai nàng, ngay cả chín đà mẹ giờ đều đoản, làm hùng nhân tộc vương giả vô lại bệ ở, thật thà mặt gấu trên càng là co quắp. Gỡ dạ gã ngồi trên mặt đất, bưng thùng rượu lớn không gào to lấy, không muốn tại nhìn tiếp, cũng không dám tại nhìn tiếp, cũng không nợ tại nhìn tiếp. Mới "Đi, ra nghĩ. Đều chết, ta chiến hữu, huynh đệ của ta, đều chết." Vỗ lại vẻ ở to lớn cú mã trong mắt nước mắt lóe lên, không dám tin tự lẩm bẩm. Lại này cổ cực hạn căng phẫn cùng trong tuyệt vọng, hắn bùng nổ đáng sợ cực kỳ khí thế, điên cuồng khí thế dũng động, lan tràn toàn bộ vũ trụ phi thuyền, ngay cả vũ trụ hắc kim chế tác phi thuyền sàn nhà đều bị khí thế của hắn gắng gượng đánh ra từng đạo vết nứt, từng đạo lôi đình hoa hình cung điện cuồng nổ vang. À, đám người tựa hồ bị cổ khí thế này lôi kéo, vô ý thức bên dưới, đều dẫn động toàn thân dâng trào huyết khí, khí thế trung tiêu. Trên phi thuyền ánh đèn hô ứng chợt diệt. Khí thế kia kinh khủng chiều, tại tuyệt sự người, ra lượng là không tưởng nổi, quá thậm chí đã khỏi dĩ vãng mọi người tiêu chuẩn, thậm chí có một chút thần khí tước. Ngay cả ngạn chờ sở hữu hộ vệ các thiên sứ tại khí thế kia bao phủ bên dưới, đều không khỏi nhíu mày. Ngạn cùng lạnh làm cao cấp thiên sứ, dĩ nhiên đối với lay khí thế không quan tâm, nhưng là những hộ vệ khác thiên sứ thực lực không có cường đại đến hoàn toàn không thấy khí thế kia, rối rít cau mày, chuẩn bị bùng nổ thuộc về mình khí thế tới phản kích, dù sao làm thiên sứ, tuyệt đối không cho phép có người ở trước mặt mình càng lỡ, nhưng là lại bị ngạn cùng lạnh vung tay ngăn cản. Chương 264, ngạn xáo lộ. Ngạn bộc phát ra thuộc vệ mình khí thế. Cụ khí thế này so sánh cùng các loại nhân khí thế, tựa như trời cùng đất khác biệt, thần đệ cùng người phàm khác biệt, đều cho ta tỉnh táo. Ngạn mặt như sương lạnh hừ lạnh một tiếng, thanh âm này như vô thượng lôi âm một dạng khiến vô ý thức trong điên cuồng bùng nổ khí thế a trợ người thật giống như gặp phải xét đánh một dạng cả người run một cái, đám chìm trong thế giới mọi người thức tỉnh, cảm nhận được cái này trong phi thuyền vũ trụ nột ngạt cực kỳ khí tức, không khỏi đem khí thế cùng khuyến khích dâng trào huyết khí thu liễm. Nhưng, đau vẫn tồn tại với mọi người trong lòng. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống, cái này nước mắt là đỏ như màu máu huyết lệ, có thể thấy đám người tuyệt vọng đến trình độ nào. Các ngươi cam phấn? Thống hận. Các ngươi hận thống hận, thống hận thực lực của chính mình quá lệ một không thấp. Ngĩ phải bảo vệ tự mình, nghĩ thủ hộ người, phải có thực lực, nhỏ yếu chính là nguyên tội, Katars cũng là bởi vì hắn thực lực cường đại, có thể muốn làm gì thì làm, tàn phá người khác vườn, chế tạo chu diệt, các ngươi lại không có một điểm biện pháp nào. Cho nên, các ngươi nhỏ yếu mới là nguyên nhân căn bản nhất. Hiểu không? Các ngươi bây giờ đang ở nơi này tự hoán tự ngả có ích lợi gì, còn không bằng nghĩ biện pháp đi làm bản thân lớn mạnh lực lượng, cho các ngươi bộ lạc mọi người bảo thủ. Càng kiên suất nhất quyết, một khi lâm vào chết đầu óc, như vậy phi thường chí mạng. Mà kiêu hận cũng là một loại tăng cường thực lực phương pháp, cho nên ngạn không cố kỵ chút nào điểm ra cái này, sợ hẻo giật bị diệt mất nguyên nhân căn bản. Thực lực nha. Ha ha ha. Đúng vậy, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn so thiên thần mạnh hơn, ta muốn từng đao từng đao đem cả tớt máu thịt cắt đi. Chỉ nạc mẹ giờ viết lệ tung hành, màu đen hơi cuộn tóc rối của Vũ, điên cuồng cười to, hiện tại hắn không có gì vãng tiêu hùng khí, ngược lại càng giống như một người điên. Ách chờ hai nàng ngọc quyền chặt, một đôi sáng ngời trong con ngươi xinh đẹp lên vô biên khí sắp phạt. Cùng ngủ cùng ngủ cùng ngủ. Phát hiện dị vãng thích nhất rượu ngon giờ phút này, vậy mà khổ như vậy chứ, mất đi một chút xíu mùi vị. Nô nô làm làm một đứa bé, gào khóc, hắn gia viên không có, hiện tại chỉ có hắn bạn tốt người Tuyết. Hộ vệ các thiên sứ trố mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, gia viên bị người khác xâm chiếm cũng không tính, sau đó còn có đoạt lại cơ hội, chính là tinh cầu đều phải bể tan thành biến mất, con dân cũng toàn bộ tử vong linh hồn đều bị nô dịch bị đánh tán. Kia còn có cái gì ý nghĩ đây? Cũng liền lý giải mọi người tình huống bây giờ, mặc dù có chút ồn ào, bầu không khí có chút trường, nhưng hộ vệ các tiên sứ cũng chỉ có thể mặt đầy đồng tình, chỉ giữ cho mặt Sắc nhân các nàng sẽ, an ủi người, chính là khó vì các nàng thiên sứ. Ngạn lung lay đầu đẹp, tiếp tục xem hướng màn ảnh, quan sát chiến đấu, dù sao mình nam nhân yêu mến nguy cơ vẫn chưa có hoàn toàn trải qua, chỉ cần không có trải qua, liền không thể bông lòng cảnh ra gia. Ngạn, đây chính là người ưa thích nam nhân sao? Quả nhiên cường đại, vô luận là lực lượng ý thức chiến đấu, vẫn là khí phách, tại trong vũ trụ đều là số một số 2. Bực này tuyệt đại thiên kiêu, lại bị ngươi cho tìm tới, thật là thật đáng mừng. Thiên sứ lạnh thấy Ngạn kia nhìn như lười biếng trong con người xinh đẹp không hề che giấu lo lắng, không khỏi lên, "Điệu." Ký nói. Lời này giống nhau thật lòng giống nhau điều. Diễn, từ bắt đầu tuyệt cảnh đến tuyệt địa phản kích, người nam nhân này biểu hiện khiến cao Ngạo như nàng cũng không không thán phục, loại này nam nhân chắc là trời sinh cường giả, lực lượng không để cập tới, liên quan kia tại tuyệt cảnh dưới tỉnh táo Bắt chợt lóe rồi biến mất chiến đấu cơ hội, đều là đứng đầu tồn tại, còn có kia ba tuyệt vũ trụ đáng sợ khí phách, càng làm cho lòng người gãy. Đương nhiên cũng có điều. Diễn nạn tâm tư, dù sao vô luận như thế nào, nàng tại Khâm Phục Vương Đông cũng không khả năng đi phục ngạ, có thể phúng thoáng cái, đương nhiên là tốt. Hừ. Có bản lãnh lẫy cũng đi tìm một cái như vậy nam nhân. Nếu là ngươi có thể đủ tại trong vũ trụ tìm tới bực này nam nhân, ta sau đó nhìn thấy ngươi nhượng bộ lui binh. Ngạn đối mặt cái này lạnh mang theo điều. Diễn ngữ khí, lơ đếm, ngược lại mỉm cười nói, "Lời này tuyệt đối thật lòng, nếu như trong vũ trụ còn có thể tìm được cái thứ nhị giống Vương Đông như vậy thiên tư ngang dọc nam nhân, như vậy nàng liền bội phục cái thiên sứ này lạnh, một là giống Vương Đông loại người này quá mức khó tìm tìm, phòng trừng trong vũ trụ cũng là một cái như vậy, tuổi tác 20 đạt đến đỉnh điểm thần, thậm chí chiến lực cường đại đến ép đứng đầu thần, mà còn tâm tính ý chí khí đều lẳng tuyệt quan cổ. Từ xưa đến nay khó cẩu. Hai là lấy lạnh tính cách là không thể nào tùy tiện thì nhìn chúng một cái nam nhân, trừ phi có thể hoàn toàn để cho nàng tâm phục khẩu phục, nếu không nói, nếu là có nam nhân ở trước mặt nàng biểu hiện hơi chút không đúng, phòng trường chính là một kiếm đi qua. Nói vậy, nếu là trong vũ trụ có thể tìm đánh so người nam nhân này còn kinh khủng hơn tồn tại, còn muốn ta đi tìm. Sớm đã vang danh vũ trụ. Thiên sứ Lãnh Ngọc tay vuoa ủi tóc tết bím đuôi ngựa mái tóc màu vàng óng, đối ngạn nói chẳng thèm nó tới. Nếu là thật có loại người này, căn bản cũng không cần đi nàng tìm, người ta chính mình liền có thể tại nơi này trong vũ trụ vén lên kinh đảo Hải Lãng, giống như Vương Đông, hắn hung danh uy trấn vũ trụ. Đây chính là mua đi một bước, sau lưng đều là vô tận núi thây biển máu, núi thây biển máu trong, có thể là có vô số hung danh hiển hách cường giả, trong vũ trụ thí thần tiểu đội, Hoa Diệp, Morgana, không người nào là khiến vũ trụ đều sợ cường giả. Không người nào là đều bỏ mạng ở Vương Đông trong tay. Cương Giả Đường, Cương Giả Huy Danh, trong tay nhất định dính đầy máu tanh, đây là chủ định. Nhất là muốn trở thành vũ trụ bá chủ cấp bậc, càng là tàn sát hàng tỷ sinh linh. Tiếp theo chúng ta thiên sứ lạnh tuyệt mỹ dung mạo phách, nếu là có thể nói, ngươi cũng có thể tìm một thiên tài đi bồi dưỡng thằng cái. 1 năm Tỷ như đằng sau ta mấy cái, đều là kiệt xuất tuyệt đối nhân vật, tương lai thành tựu tuyệt đối ra ngoài ngươi ta tưởng tượng, khả năng đứng hàng đứng đầu thần tồn tại ô. Buồn cười ngạn tuyệt mỹ khuynh thành trên khuôn mặt tựa như cười mà không phải cười, nhìn lạnh, xuôi xuê ngón tay ngọc chỉ sau lưng ác mấy người này nghiêm túc nói: "Ồ." Nhìn kỹ một chút, ngược lại quả thật như như lời người nói, nhưng là tại sao ta cảm giác ngạn ngươi đang động tác võ thuật ta đây? Bất quá, nếu là đem những người này bồi dưỡng ra, ngược không phải không được. Chương 265: Tái chiến cạn trên. Lạnh nghe được nàng nói, nhất thời chính là sửng sợ. Đột nhiên chuyển đầu đẹp nhìn về phía lửa giận phun ra à sáng người, động sát chi nhãn mở ra, quả nhiên như ngạn từng nói, mấy người kia thực lực lại biết đã hoàn toàn không cần thiên sứ nhất tộc tinh nhuệ kém bao nhiêu, nhất là tại huyết khí phương diện, càng là dâng trào đáng sợ, thuần túy huyết khí thậm chí có thể dẫn động tinh khí lang nhiên, tại lớn mạnh một chút nói, thậm chí huyết khí như từ xưa đến nay lò luyện, thiêu hết thảy. Loại này thuần túy huyết khí, nàng nhất thời liền nghĩ đến Vương Đông cái này kinh diễm tuyệt tài nam người. Từ mới bắt đầu xem cuộc chiến thời điểm, vẫn tại phân tích Đông, cả số liệu, cả không để tới, bởi vì ra tay không nhiều, lấy nàng cảnh giới cũng không nhìn ra quá nhiều. Mà Vương Đông chiến lược kinh người, chính là vô luận cường chấn động mạnh lực lượng hay là kia mêng ngông như vũ trụ ngôi sao thần thánh lực lượng, trụ cột nhất cường đại chính là kia thịt. Thân huyết khí, Vương Đông cơ hội chính là không ngừng mở ra thân thể con người cực hạ, thân thể con người làm kho báu không ngừng khai phá, đối lực lượng rất nhỏ khống chế càng là cực kỳ kinh khủng. Mà đám người ngược lại cũng có trở thành Vương Đông sau đó tương tự cường giả. Hơi hơi trầm tư, lạnh mặc dù cảm giác ngạn là tại 196 lộ chính mình, nhưng là cũng không để bụng, nếu là thật đem Hả mấy người này bồi dưỡng ra, không chỉ có đối thiên sứ nhất mạnh, đối với nàng cũng có trợ giúp rất lớn. Cường giả nhất là đứng đầu thần tồn tại ân huệ, có thể không đơn giản như vậy liền có thể có được, còn là một đám. Đó chính là ngươi sự tình, ngươi muốn thế nào không có quan hệ gì với ta, trong đó chi tiết tin tưởng ngươi so với ta nghĩ rõ ràng. Đi tiếp tục xem đi, chiến đấu lại lần nữa khai hỏa. Không biết cái này một lần, cả thật có thể hay không vẫn lạc. Ngạn Diễu môi một cái góc, không có lý sẽ lãnh đạo, tiểu, mà là mang theo hơi lo lắng nhìn về phía màn hình giả lập. Không biết vì sao, mặc dù cục diện thật tốt, thậm chí cả thật cũng rất giống muốn sắc bị nữ vương cùng vương Đông Liên thủ chết, chính là trong lòng, chung quy lại có một loại cảm giác bất an thấy vây quanh. Thật giống như nào đó cái trọng yếu người tức sắp rời đi nàng. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng lại nghĩ không gian này cổ lo lắng đến từ đâu, cho nên ngoài mặt cũng không có hiện ra. Nghe được nàng nói, tất cả mọi người ánh mắt đều tiêu cự tại trên màn ảnh giả tưởng, liền thấy, Tây Ô đang cùng cả tất giàn cơ, không có động thủ, mà cả tất sau lưng, Vương Đông khí thế như vô thượng thần đế, khí thế đáng sợ che đậy toàn bộ phờ héo rớt, người khoác hoàng kim thánh y, cao quý bạch ngọc cao trưởng theo gió tung bay, sát mặt tất cả đều là sát ý trời, băng lãnh như lạnh, đem cả đường lui trở lại. Mà lúc này đây, phờ héo đã đem đến hủy đêm trước, vỏ đất vỡ nát, Địa tâm bị đánh chia 5 xẻ 7, vô tận dung nham bao phủ trời đất, khiến bề hẻo rụt mặt đất tất cả đều là quần quần dung nham, không ở gặp một chút xíu màu xanh lá cây. Vương Đông Tập ở sau lưng, trong con người lóe lên màu băng lam, chết nhìn chòng chọp Cát Tật, mặc dù cục diện bị hắn nghịch chuyển đưa đến Cát Tật Lâm vào bị vây công từ cục, chính là hắn cũng như cũ không dám khinh thường. Dù sao tự thần Cát Tật xưng sững vũ trụ vô số năm, nhất định có chính mình chỗ cường đại, nếu là lơ là sơ suất, tựa người, bị chính bắt sơ hở, nhất kích sát. Nhất là hiện tại hắn thể lực đã không đủ bà thành, nếu là thật đánh nhất định sẽ phải chịu cả tập chiếu cố, ngoài ra mặt phẳng trong hư không còn có một con suất quỷ nhập thần hư không sinh vật chưa từng xuất hiện. Vương Đông lúc này không ngừng khôi phục thể lực, bỗng nhiên, bên hai chuyển tới thanh lánh mà linh hoạt kỳ ảo thanh âm, là mang tính tiêu chí biểu trưng thanh âm, là cây ổ. Vương Đông bất động thanh sắc, tỉ mỉ lắng nghe cái ổ truyền âm. "Vương Đông, tin tưởng ngươi hiện tại thể lực hẳn còn chưa đủ, ngươi cùng chúng ta hệ thống sức mạnh tựa hồ khác nhau, chiến lược mặc dù kinh người, nhưng là phi thường hao phí thể lực." Cho nên chờ một chút khai chiến, ngươi nhất định sẽ bị cả Catters để mắt tới, cho nên tiếp theo ta chủ chiến Catters, ngươi đừng tùy tiện động thủ, chỉ cần ở một bên gây áp lực cho hắn liên tục, ngoài ra còn có chung cực hoàng sợ hư không sinh vật vẫn không có xuất hiện, cũng nhất định là tại tìm cơ hội. Ngươi phải cẩn thận. Nghe được cái ổ thanh âm, Vương Đông Âm trầm mặt đầu, quả nhiên, hắn thể lực vấn đề vẫn bị phát hiện, thua thiệt hắn ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ khí thế dũng mãnh như thần một dạng hiện tại hắn chính là một con cọp giấy thôi, Thật đánh, hắn phần tháng không lớn, đã sớm nhìn ra, như vậy Catters cũng nhất định đoán được hắn thể lực hao tổn, tổn hại cực lớn. Cho nên nếu quả thật đánh, vẫn là phải như cái từng nói, hắn ở một bên hiệp trợ đại lực, tìm vài cơ, mà cái chết đấu Catus, ngoài ra cũng có khiến hắn coi trường hư không sinh vật tâm ý. Nghĩ tới đây, Vương Đông không động thủ sắc quét nhìn cái lên mắt, thấy nàng mang theo tâm ý ánh mắt liền liền rõ, cũng âm thầm gật đầu biểu thị biết. Thấy thấy Vương Đông gật đầu, trong lòng cũng âm thầm tán thượng. Catus, khắc đang chờ sau đó đi, nếu ngươi dám tính toán ta cùng với Vương Đông, liền chuẩn bị tốt vẫn là đi, có lẽ tại ngàn vạn năm sau đó, hôm nay chiến sẽ trở thành một cái kinh điển truyền thuyết, không có ngươi, không, có gián ác, trong vũ trụ sẽ bị tỉnh hóa rất nhiều. Hướng Tôi ố thấy cả thật con mắt động một cái, trong lòng đông lại một cái, liền biết, cả Tự sẽ không tại trì hoãn nữa, cho Vương Đông khôi phục thể lực thời gian, đã như vậy, cây ố đi trước hét lớn một tiếng, loại này tầng thứ, các loại mưu tính đều ở trong đó, khí thế cũng 257 tuyệt đối có thể ảnh hưởng một trận chiến đấu. Theo cây ố hét lớn, khí thế âm ầm bộc phát ra, khí thế đáng sợ nhất thời ảnh hưởng đến thiên tượng, trên bầu trời vốn là bởi vì điệu tâm từ 10 triệu mét trong khe phun trào ra tới mà đưa đến biến thành đoạn ngầu, bị cái này cuồng bạo khí thế ảnh hưởng, trên bầu trời bắt đầu hội tụ mây đen, tom tom như ựu dụ giống nhau bắt đầu không ngừng xoay tròn mà từng đạo đáng sợ lôi đình tung hành, ngân xà luân vũ, đùng đùng ầm ầm nổ vang cùng chân trời. Cả Tật nhướng mày một cái, đối mặt kinh khủng như vậy khí thế, bản thân cũng bị ảnh hưởng đến, không khỏi mục nát như địa ngục vực sâu giống nhau hắc khí từ trên người đột nhiên phương ra, ba phủ trời đất, trên bầu trời từng đạo đen nhanh khí lưu như xà giống nhau điên cuồng rung động, ngay cả trên bầu trời kia từng đạo qua lại tung hành lôi đình đều bị khí lưu màu đen cho an ổn, đáng sợ gian ác lực lượng kinh khủng như vậy. Sau không vậy, hai tay đường, mên ngông như viên tinh giống nhau ngôi sao từ phía sau lưng ra, huyền ảo cực kỳ tinh thần độ khiến khí thế của hắn không ngừng tăng bụt. Tăng vụt tại tăng vụt. Chương 266, ngựa cùng kỹ sĩ. Trong chiến đấu hắn chính là không sợ hãi, cho dù thể lực hao tổn cực lớn, như cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn chiến lực, nếu là thật đánh, trong thời gian ngắn, cả thật nhất định vẫn bị áp chế, cả thật cũng nhất định sẽ dị thường cảnh giác chính mình, cho nên hắn chỉ cần ở một bên đại lực, cả tập nhất định cần lưu một bộ phận chiến lực tới cảnh giác chính mình, như vậy, vốn là cả ổ cùng cả tập chiến lực hơn kém không nhiều, bởi vì giữ lại một bộ phận chiến lực cả thật này tình huống như thế. Kéo dài đi, nhất định không phải cả ổ đối thủ. Nhưng là Mình cùng cấu lại muốn cảnh giác một mực cẩn nấp hư không sinh vật, như vậy, tỷ số thắng vẫn là 55 mở. Chính mình bởi vì thể lực hao tổn, ngược lại tỷ số thắng còn thấp hơn với đối phương. Tính như vậy đi xuống, kỳ thực thật đánh, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Chiến đấu khai hỏa, trận này thần cùng thần chiến cạnh tranh, cơ hội có thể là trực tiếp có thể ảnh hưởng vũ trụ các thế lực lớn thế cục. Trận chiến này cũng nhất định danh thủy vũ trụ, ngàn vạn năm trong vũ trụ đều sẽ chật chật khen ngợi. Thần thánh tiên sứ chi vương cả cả người thiết huyết sát khí ầm ầm nổ mạnh, một đôi ngân sắc hai cánh kẹp ở vô biên sắc bén lực, hóa thành hai đạo ngân sắc ánh sáng lấp lánh xé rách hư không, hướng Cát Tất đánh tới, dọc theo đường, đáng sợ sắc bén vậy mà đem hư không lôi xé ra hai vệt màu trắng vết nước, thẳng tắp đáng sợ. Đối mặt cái này xâm nhập tới thần thánh ngân vực, Cát Tất đương nhiên vô cùng, trong miệng bắt đầu thấp giọng, thần bí nốt nhạc lần hai vang dội chân trời, thanh âm tuy nhỏ, chính không không nào đen ở bình động. Tại trong hư không tạo thành từng đạo đáng sợ khí lưu màu đen phong bạo, lại gắng gượng đem Thần Thánh và Ngân rực gắt gao ngăn chặn không ở ti tới, thậm chí kia xé rách hết thảy sắc bén lực lượng đều bị suy yếu. Thần Thánh cùng Hắc Ám hai loại lực lượng, chính cùng Tà Giáp Phong, Thiên Không Phong Vân biến ảo. Toàn bộ phở hẻo rợn bởi vì hai đại thần linh chiến đấu trời long đất lửa. Có thể nói, siêu thần thế giới hai đại đỉnh. Đỉnh cương giả chiến đấu, không chỉ có đối lực lượng bùng nổ, còn có đối lực lượng vận dụng, thậm chí các loại tân tiến khoa học kỹ thuật thi triển từng cái ra, khiến xem cuộc chiến tất cả mọi người như si mê như say sưa, loại trình độ này chiến đấu Mỗi một lần xem cuộc chiến đều sẽ mang đến vô hạn vận dụng. Đương nhiên cái này đối Vương Đông không có một chút xíu tác dụng, bởi vì Vương Đông căn bản không phải siêu thần thế giới hệ thống tu luyện. Những thứ không nói, cái gì vi trùng động chiến trở, lực lượng gì công thức tính toán, cái gì trung tâm hư không động cơ, những thứ lộn xộn này, nhìn hắn đều náo nhân thương. Cho nên đối với hắn có lợi kết thức, chính là tự mình cùng người chiến đấu, mỗi một lần chiến đấu đều sẽ mang đến cho hắn vô hạn kinh nghiệm quý báu. Nhất là trong lĩnh cảnh chiến đấu, càng là có thể khiến hắn đột phá. Phải biết, cùng Hoa Diệp mợt gã nạp liên thủ đánh một trận, thậm chí khiến hắn tiểu vũ trụ gần như sắp muốn đột phá đến thứ bảy cảm giác, nhưng là lại không có đạt tới thứ 7 cảm giác, hẳn thuộc về nửa bước thứ 7 cảm giác, dù là coi như không ở chiến đấu, thời gian một tháng bên trong, là hắn có thể đủ đột phá, thành là một cái. Thật sự thánh đấu sĩ, cũng có thể hoàn toàn phát triển bình nước hoàng kim thánh ý liễu thần uy. Vương Đông giờ phút này nhìn như ánh mắt lấp lánh nhìn chiến đấu, kỳ thực hạ kỳ quan sát càng quét bầu trời, cảnh giác hư không trong mặt phản ẩn hư không sinh vật. Mặc dù Vương Đông một lòng ngưỡng dụng, nhưng không không để cập tới, tại ổ cùng cả tất lực lượng thật phi thường đáng sợ à, có thể nói mỗi một chiêu đánh ra, trời đất vỡ nát, hư không chấn động, mặt đất sụp đổ, thậm chí hai loại lực lượng va chạm vậy mà khiến hư không đều bị chấn bể, đánh ra từng cái to đại hắc động, nếu là bị hắc động hút vào, cho dù là thượng bị thần, bất tử cũng bị tàn phế. Du du địa ngục, sâu trong linh hồn, chết thần kỵ sĩ trở về. Cả Tất bắt đầu ngâm sướng, ngâm sướng tốc độ nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, cơ hội trong nháy mắt, chính mình đại chiêu cũng đã thi triển, theo ngâm sướng kết thúc, một cái to lớn hư không hắc động sau lưng hắn tạo thành, tại trong hắc động ở trong hắc động, liền nghe được một cái tàn bạo mà khàn khàn gầm hét, theo tiếng này gầm hét, liền đột nhiên có nghe được một tiếng hí. Hí luật luật, hí luật luật. Một cái to lớn bạch cốt đầu trước từ trong hắc động chui ra ngoài, cái này bạch cốt trên đầu thú lục sắc ý không rõ hỏa diễm cháy hùng hực, theo hí, cái này bóng người to lớn đạp ngọn lửa màu xanh biết từ trong hắc động đi ra, ngay trước thân ảnh xuất hiện sau đó, tất cả mọi người thán phục thấy, cái này lại là một thước cao đến 100 mét đại bạch cốt ngựa. Cái này 100m đại bạch cốt lập ngọn lửa màu biết, hư không đều bị ngọn lửa này thiêu đốt và mèo bốn chỉ vó ngựa túi kia ba hỏa diễm cùng to lớn mã nhãn xanh tươi hỏa diễm cả làm cho cái này to lớn bạch cốt ngựa uy phong lẫm lẫm. Chính là cái này bạch cốt ngựa không phải vai chính, mà là cái này trên lưng ngựa người, không, hoặc giả nói là ma thần, bên người mục nát, trắng xanh, không có có một tí máu thịt bạch cốt kỵ sĩ, cái này bạch cốt kỵ sĩ trên người người khoác tối giữa áo giáp màu bạc, trong tay đen nhánh dài đến dài trăm thước mâu, Trường mâu trên kia một chút đen nhánh rựa nhọn phảng phất có thể xuyên thủng không, động. Xuyên trời đất, xuyên thủng vũ trụ. Khí thế kinh ba phủ trời đất, càn quét vũ trụ bát hoàng. Đáng sợ sóng khí càng là tầng tầng mấy Từ 10 triệu mét vết nứt phun trào ra tới quần quận dung nham cũng bị cái này sóng khí gắng gượng chặn lại, trên mặt đất lưu động dung nham cũng giống như ngừng. Ma thần lực lượng cùng khí thế, nhìn một cái không sót gì. Mục nát ma thần như vậy kỵ sĩ kim loại mũ bảo hiểm mặt nạ dưới cặp kia nước sơn đen như mực cặp mắt, đột nhiên trợn to, màu xanh lá cây ngọn lửa đang cháy hung hực, mặc dù không có con người, nhưng là ngọn lửa này giống như con ngươi một dạng chỉ cần bị mắt lên mắt, địa ngục hỏa diễm liền sẽ lấy linh hồn làm là nhiên liệu đem thiêu đốt, linh hồn bất diệt, hỏa diễm không chỉ, sao? Linh hồn nếu diệt, tiêu tan. Thấy cái này bạch ngựa cùng bạch sĩ xuất hiện, Vương Đông nhất thời con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn hạ kị quan sát vậy mà cảm giác được, cái này một người một con ngựa thực lực vậy mà có đứng đầu thần tầng thứ, mà còn về mặt khí thế xem, căn bản không phải hàng lợm đứng đầu thần, mà là chiến lực thật đứng đầu thần, đó chính là nói, Tây Ô đối mặt, căn bản không phải một người đứng đầu thần, mà là ước chừng ba vị, nhất là con ngựa kia, vậy mà khí thế căn bản không so kỵ sĩ kém, thậm chí càng mạnh hơn một trụ. Cái này cũng làm người ta rất không nói gì. Đây quả thực là người không bằng ngựa hệ liệt. Chương 267, Từ thần cuối cùng lưu tính. Vương Đông mặc dù không biết cái này bạch cốt ngựa cùng kỵ sĩ là ai, nhưng là Lai Lịch khẳng định phi thường kinh người, nếu không nói, lấy cả tất nội tình, muôn đốc ra đáng sợ như vậy hai vị đứng đầu thần, kia cũng là tuyệt đối không thể nào, coi như siêu thần học viện quỷ thần khó lường, siêu thần thế giới ẩn tàng đại bố, muôn đốc đứng đầu thần, đều phải hao hết nội tình. Cũng ngay tại lúc này Hùng Binh Liên, tạo thần công trình, lấy dư yìn cùng siêu thần học viện năng lực, muốn tạo thần, đều muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tài nguyên, cả tất bản không khả năng tại trước liền tạo thành công. Cho nên, Vương Đông hướng về phía một người một con ngựa Lai Lịch ngược lại thoáng tò mò. Đời trước siêu thần án niệm trong, mặc dù ký ức không phải rất rõ, chính là cũng rõ rõ ràng rằng đại, khẳng định không có đối với cái này một người một con ngựa miêu tả. Vương Đông không biết, không có nghĩa là Cát cùng những kẻ biết lai lịch người không biết. Thấy cái này một người một con ngựa, Tây Ổ thanh lãnh đạm nhiên trên mặt nhất thời đại biến, trong ánh mắt tất cả đều là kinh nghi. Cái này, cái này, Cát Tầm, nguyên lai ban đầu hắn chết, lại là người tạo thành. Lại còn đưa hắn thân hình độc thành như thế hình thái. Tây Ổ không 117 dám tin nhìn cái này khí thế thao thiên kỵ sĩ tự lẩm bẩm. Không sai, Tây Ổ Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta chính là lợi dụng hoa diệp cùng mật gan hạ tới vây rết ngươi cùng Vương Đông đi. Ban đầu ta, lúc ban đầu ý tưởng chính là cho các ngươi lưỡng bại cầu thường, chỉ là không có nghĩ đến Vương Đông lại ý thức chiến đấu đáng sợ như vậy, nghịch chuyển cục diện, bất quá không sao, Vương Đông thể lực gần như sắp muốn hao hết, ta chỉ muốn ngăn chặn ngươi, lấy hắn năng lực, cộng thêm hư không sinh vật, Vương Đông chắc chắn phải chết, Vương Đông cửa chết. Ngươi cũng nhất định vẫn lạc, toàn bộ phở rẻo tinh hệ đã bị ta lợi dụng đại thời trung hoàn phong tỏa, muốn rời khỏi, trừ phi có trung tâm mã, mở ra đại thời trung phong tỏa. Thấy không dám tin cậy ổ, cả tất điên cười to. Trên mặt tất cả đều là đắc ý, hắn một mực ở nhẫn, từ vừa mới bắt đầu hắn tính toán cũng không có rừng, hắn mưu tính chắc toán không thể nghi ngờ, thậm chí đem chỗ có ngoại ý muốn đều tính đi vào, từ đầu chí cuối, Hoa Diệp cùng Mạt Gan nạ đám người kia, cũng chỉ là hắn quân cờ a. Bất kể Hoa Diệp cùng Mạt Gan nạ vẫn là Vương Đông, có hay không có người vẫn lạc, chỉ cần trong đó một phương thất bại, như vậy hắn, bị bị, liền có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, tại nơi này trời dẻo dọt, nhất cử đem sở hữu đại địch hết thảy hủy diệt. Đáng ghét gia hỏa, Lai, ngươi, like, ngươi một mực liền đang có chú ý này. Chúng ta tất cả đều bị ngươi tính toán gắt gao, không hổ là tử thần cát tự Đạm Nhiên tại ủ cũng không khỏi bắt đầu cắn răng nghiến lợi, người này Mưu tính quả thật là đang sợ, hoặc là không ra tay, ra tay một cái quả nhiên kinh tiên động địa, từ đầu chí cuối, cả tất người này liền không có tính toán bỏ qua bất luận kẻ nào, Hoa Diệp, Moatgana, Nhược Ninh, Tẩy ủ, Vương Đông đều là hắn con ngồi, tin tưởng kia bị trọng thương khiêng đi Nhược Ninh, sau đó cả tất cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ cần cả tất ngăn chặn chính mình, không có thể lực Vương Đông áp phải không phải cái này, một người một con ngựa cùng hư không sinh vật đối thủ, trải qua tính toán vẫn lạc sát suất cao đến 99%, còn lại 1% đều có thể bỏ qua không tính co như Vương Đông vẫn là thời kỳ toàn thịnh, phòng trình cũng chỉ có thể thảm đảm tu chàng. Giờ phút này coi như là Vương Đông, cũng không khỏi cảm giác từng kia tuyệt vọng, hắn chính là cảm giác được phía sau mình, một đạo to lớn giữ tận hư ảnh như ẩn như hiện, tàn bạo khí tức kinh khủng gắt gao tập trung chính mình, một khi tự có bất kỳ di động, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền có thể tiến công, hắn biết, đây chính là kia một mờ gần nấp không ra hư không sinh vật. Trung cực hoảng sợ, chiến lược sánh vai đứng đầu thần, thậm chí phương diện nào đó, cường thậm chí vượt qua đứng đầu thần. Đơn vòng một chút, Vương Đông dù là thể lực chỉ có thời kỳ toàn thịnh 3 4 tầng, ngược lại cũng không hư nhiều. Ít. Mà bây giờ, nhìn mình chằm chằm cũng không chỉ là hư không sinh vật, mà là đã cỡi bạch cốt ngựa gào thét đi tới trước người mình, kỵ sĩ cũng đã nhìn chằm chằm, như vô muội con muỗi thợ săn một dạng, chết chết nhìn mình chằm chằm. Tam đại đứng đầu thần khí thế, gào thét vây quanh bao phủ chính mình, vương đông cảm giác, thân thể của mình thật giống như bị một cổ kinh khủng ngàn vạn lần trọng lực áp chế, phủ cận hư không đều bắt đầu cứng lại. Toàn thân huyết khí bị áp chế, hô hấp đều bắt đầu khó khăn. Cười, cái này chết cả quả nhiên không thể nhỏ xem siêu thần bất cứ người nào nhất là sâu không lường được cả tợ, càng là tâm trí hơn người, tính toán tuyệt đại vô song, so một gã nạ mạnh hơn, cái này một lần, hắn vậy mà đem tất cả mọi người đều tính toán ở trong đó. Quả thật là đáng sợ, ha ha, cái này một lần, ngay cả ta khả năng cũng muốn lâm vào tự chiến. Bất quá, tưởng thật khiến người huyết mạch căng phồng a. Vương Đông Liễm, thiểm khoe miệng, trên mặt không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại tràn đầy khát máu. Loại chiến đấu này, không phải là hăng hái, nhìn sao? Chỉ là, cái này một lần khả năng thật có tử vong nguy hiểm. Đây cũng không phải là bắt đầu một nạ cùng Hoa Diệp liên thủ, kia một lần Vương Đông thể lực thời kỳ toàn thịnh, chiến ý dồi dào, còn cố ý bắt được đối phương sơ hở, cộng thêm một gạn nạ chiến lực mặc dù cường đại, tuy nhiên lại không để cho hắn cảm giác vô lực bước. Cái này một lần, ba cái thật đứng đầu thần, chiến lực vững mạnh, cộng thêm hắn thể lực không đủ 3 4 tầng. Nhưng là, đánh bại hắn có thể, nhưng là muốn phai mở trong lòng của hắn chiến ý, kia cũng là tuyệt đối không tồn tại. Đối mặt ba cái kinh khủng tàn bạo khí thế, Vương Đông khuyến khích trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, như kia từ xưa đến nay lò luyện, nóng bỏng hơi nóng bao phủ bát phương, trong lòng phách tuyệt thiên khí phách quét bầu trời, hào quang màu đỏ thắm lẫn vô biên khí phách. Ba phủ toàn bộ Phở Lẹo Giọt, trời đất cần phải bị cái này cổ cường bạo bá tuyệt khí phách vỡ nát, hư không đều bắt đầu. Bị này cổ khí phách vỡ nát, Vương Đông vậy mà lấy lực một người khí phách, chống cự tam đại đứng đầu thần tàn bạo như hung thú giống nhau khí thế. Đùng đùng, rắc rắc. Vương cùng hư không sinh vật cùng kỵ sĩ giữa khí thế va chạm, nhất thời dẫn động thiên tượng, hư không sinh điện, chóng rống xuất hiện vô số điện hồ, từng đạo lôi đỉnh tung hoành hư không, ngân xà luân vũ, điên cuồng động. Theo khí thế điên cuồng trong độ trạm, Phở đất với bầu trời chấn động khỏi bệnh phát cuồng liệt. Chương 268, đại thời chung Cái này song phương khí thế giao phong, dẫn động tất cả mọi người ánh mắt. Đáng chết, cả thật vậy mà tính toán tất cả mọi người. Vương Đông cùng nữ vương, khả năng nguy hiểm. Phơ Khéo giật tinh hệ ở ngoài vũ trụ trên phi thuyền, ngạn một đôi mắt đẹp mang theo Lo Âu, tự lẩm bẩm, nàng không ngay nơi này nhàn rỗi nhìn, cho dù là chết trận, nàng cũng phải cùng Vương Đông nữ vương chết trên chiến trường, mà không phải trơ mắt ở chỗ này nhìn. Các người mang theo Ars bọn họ rời đi, ta muốn đi tiếp viện Vương Đông cùng nữ vương. Ngạn định tính nhẩm mình, hướng về phía đã kinh ngạc đến người thiên sứ lạnh bọn hộ vệ sau khi nói xong, xoay người liền mở ra bay cửa khoang thuyền. Vây trắng tinh hai cánh chuẩn bị đi phò rượt người chắc được. Tại phi thường trên đường, nàng vậy mà thấy trong hư không, một cái to đại thời trung bao phủ toàn bộ Ferell giọt tinh hệ, nhất thời liền liễu nhíu mày một cái, nàng cũng biết vật này đến cùng cái gì. Đại thời trung, Cơ Lan hiệu trưởng đại thời trung, có không tưởng tượng nổi lực lượng, nhưng là bây giờ xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ? Bỗng nhiên nghĩ đến khả năng nào đó, ngạn trong phương tâm nhất thời dâng lên một loại cảm giác bất an thấy. Khi nàng chuẩn bị tiến vào Ferell giọt tinh hệ thời điểm, liền cảm nhận được một loại vô hình thành lũy xuất hiện, ngăn cản nàng tiến tới, cái này một lần, trong lòng nàng suy đoán cũng có câu trả lời. Đáng ghét. Cactus, ngươi tên hôn đàn này, vậy mà đem sở hữu đường lui đều phong tỏa. A. Ngạn Tinh xảo đến Hoàn Mỹ trên khuôn mặt mang theo vô biên căm phẫn, quả nhiên là Cactus bày đường lui, là vì đoạn Tuyệt Vương Đông cùng nữ Vương Sinh tồn hy vọng, lần này, coi như là chạy thoát cơ hội cũng không cho, không chỉ có không để cho chạy thoát, thậm chí ngay cả cứu viện cũng không được, toàn bộ phở hẻo giột tinh hệ, trang nghiêm thành là một cái giác đấu tràng. Không có một người đường lui, chỉ có thể từ chiến giác đấu tràng. Cực kỳ tức giận, nạn, không khỏi hư không nắm chặt, trong tay xuất hiện một cái ngọn lửa cháy mạch kiếm, kinh khủng lực lượng ngút trời bùng nổ. Đại Thâm phán: Đây đã là nàng thi triển quyền hạn tối cao, vốn là tính muốn thi triển đại thần phán, đều cần thần thánh thiên sứ nữ vương cái ổ quyền, chính là căm phẫn nàng đã hoàn toàn đánh phá có quyền hạn này, lực lượng cũng ầm ầm chợt tăng, tại trong chốc ngắn này, nàng cảnh giới lại nhưng đã đạt tới thượng vị thần. Cao giờ cao ngọn lửa cháy mạnh kiếm, ngọn lửa cháy mạnh kiếm trên một cái to lớn tựa như tiểu hình thái dương giống nhau năng lượng cầu xuất hiện, sau đó hướng về phía kia đại thời trung thành lũy một chỉ. Một đạo sáng chói mà màu vàng ầm ầm bùng nổ, vô hình thành lũ. sợ dọc đường vậy mà hư không đều tẩm ra một cái khe trống Một luồng quang tốc màu vàng đánh vào đại thời trung thành luy trên, bộc phát ra từng trận kinh thiên nổ vàng, từng đạo kinh khủng sóng khí từ phờ eo dược tinh hệ thành luy trên bộc phát ra, đáng sợ sóng khí dượượi vậy mà đem phụ cận tiểu hình thiên thạch đều hãm bảo, coi như là ngạn cũng bị cổ khí lãng này đánh bay, lật vô số ngã nhào mới cường tâm đứng thân. Thể. Đâu dẫn nhìn kia nhẹ nhàng dung động thoáng cái liền khôi phục vô hình thành luy, không biết nên nói cái gì. Ngạn giờ phút này đang không biết là loại tâm tình nào, phía sau trắng tinh hai cánh nhẹ nhàng ngấy. Mà thiên sứ lạnh cùng mấy cái khác thiên sứ hộ vệ cũng đặt cánh, đi tới ngạn bên người, nhìn đáng sợ như vậy ba động cùng kia chút nào không lay được vô hình thành lũy, tuyệt mỹ trên khuôn mặt cũng mang theo vẻ lo lắng cùng kiếp sợ. Ngạn, đây là Cơ Lan hiệu trưởng đại thời trung, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thiên sứ lạnh nhìn treo cao cùng thờ dẻo giọt tinh hệ trên to lớn đại thời trung, đúng đưa Jonghyun không chết động, thiên sứ lạnh mặt đầy hoảng sợ hướng về phía ngạn nói, trong giọng nói mang theo vô cùng không dám tin. Đại thời trung, Cơ Lan hiệu trưởng ban đầu thần bí sau khi biến mất, Đại thời trung cũng biến mất không thấy gì nữa, nhưng là căn cứ kho số liệu trong tài liệu, đại thời trung xuất hiện ở cả tật trong tay, trên địa cầu, địa cầu hoa quốc trong thần thoại tôn ngộ không phục sinh, nghe nói chính là bị cạ tật lợi dụng đại thời trung phục sinh, tiến hành khống chế tâm trí. Không nghĩ tới, cái này một lần, cả tật lại lợi dụng đại thời trung sức mạnh vô thượng, đem toàn bộ phở lèo dược tinh hệ phong tỏa. Không khiến người ta ra, cũng không khiến bất luận kẻ nào vào. Đáng chết cạ tật. Ngạn Hàm răng cắn thật chặt, trong con người xinh đẹp tất cả đều là vô biên lựa giận, đại thời trung đáng sợ, tại kho số liệu trong đã sớm tỏ có lấy sức mạnh vô thượng, nhưng là từ giờ ẩn sau khi biến mất, vẫn thần bí biến mất mấy triệu năm qua, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cho nên vũ trụ xếp hạng thứ nhất thần khí một mực bị thần thánh cầu ngân rực chiêm cứ. Cầu hoa tươi, ngân rực lực lượng quả thật đáng sợ, nhưng là so sánh với đại thời trung, còn kém rất nhiều. Mặc dù mình vừa mới đột phá đạt tới thượng vị thần, chính là lấy nàng hiện tại lực lượng, căn bản là không có cách đánh phá đại thời trung thành lũy. Coi như hoa diệp cùng Lực Linh một gã nạ ba người hợp chiến vương đông thời điểm, cả tứ cũng không từng sử dụng đại thời tỏa Fleur eo tinh hệ, nhưng là cái này một lần sử dụng đại thời trung, căn bản không cho bất luận kẻ nào được lui. Dù là Cát Tật chính hắn, tại ý nào đó mà nói, đều không thể trong vòng thời gian ngắn thu hồi lại thời trung, đại thời trung thần bí có thể. Sợ, cả Tật cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, nói cách khác, tất cả mọi người đều không có đường lui. Freljord căn bản là một cái chết đấu trường, chỉ có số người mới có thể còn sống rời đi Freljord. Cát Tật căn bản không phải một cái không lưu cho mình đường lui người, có thể thấy hắn cái này một lần lòng tin có bao nhiêu chân, chân đến nhận định cái này một lần, Nữ Vương cùng Vương Đông nhất định vẫn lạc một người trong đó, thậm chí toàn bộ ngã xuống. Cái này một lần, ngã coi như muốn cùng Vương Đông Nữ Vương kề vai chiến đấu. Dù là cộng đồng vẫn lạc đều không làm được sao? Lực lượng, quả nhiên lực lượng hay là quá nhỏ yếu. Ngạn, không có bất kỳ thời điểm, càng thống hận chính mình lực lượng nhỏ yếu. Cùng mình tôn kính nhất kính yêu nữ vương, chính mình nam nhân yêu mến đồng sinh cộng tử đều làm không được đến. Đó là cỡ nào tuyệt vọng cùng vô lực. Đáng ghét. Thiên sứ lạnh đột nhiên một hồi ngọc thủ, phẫn hận kêu quát một tiếng. Cái khác thiên sứ bọn hộ vệ cũng giống như vậy. Bất đắc dĩ, Ngạn cùng thiên sứ lạnh chờ mấy tên hộ vệ các thiên sứ trở lại trên phi thuyền, tiếp tục xem trên màn ảnh giả tưởng hình ảnh, cái này cái thời điểm liền thấy Vương Đông cùng Địa Ngục Kỵ Sĩ bắt đầu giao phòng, mỗi một lần đánh đánh là trời đất vỡ nát, quần quần trùng tiêu phun ra dung nham đều bập méo, đáng sợ ba động càn quét bát hoang. Chương 269, lớn nhất nguy cơ. Chính là ngạn cùng thiên sứ lạnh chúng người cũng đã nhìn ra, Vương Đông mỗi một lần đánh, thể lực hao tổn đều phi thường nhanh, Vương Đông trên trán đều treo mấy giọt mồ hôi, hô hấp đều bắt đầu gấp. Thúc, theo thời gian đưa đẩy, lực lượng yếu bất phi thường nhanh, tại tiếp tục như thế, Vương Đông vẫn là khả năng vô cùng lớn. Phải biết, Vương Đông cùng như Địa Ngục Kỵ Sĩ giao chiến trên không, Một cái to lớn hung thú hư ảnh tồn tại, một đôi tàn bạo tham làm to mắt to nhìn chằm chằm nhìn Vương Đông, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chuẩn bị thôn phệ Vương Đông. Kẹo kẹt, kẹo kẹt. Ngạn một đôi ngọc thủ nắm thật chặt quyển, xương đều bị bóp kẹo kẹt vặn rồi, không có có một tia vết sắc, nàng tình huống bây giờ phi thường không ổn, nhất định chính là một cái sắp bị đốt thùng thuốc nổ, một chút liền nổ mạnh. Coi như nữ vương tại cùng cả tập giao chiến cân sức ngang tài, thậm chí mơ hồ áp chế, tám tuy nhiên lại nước xa cứu không gần hỏa, căn bản là không có cách tiếp Đông. Katos. Tật... nữ vương nếu là vẫn lạc, ta sẽ liệu nhẫn. Liều lĩnh theo đuổi chính mình lực lượng, sau đó giết ngươi. Hủy diệt ngươi đáp ý nhất thực lực, hủy diệt ngươi tất cả mọi thứ. Cam Phấn tuyệt vọng vô lực, đã khiến bình thường tỉnh táo cao. Ngạo ngạn mất đi tỉnh táo, Cam Phấn tràn ngập đầu, thực hạn Cam Phấn ngược lại để cho nàng giờ phút này giống như là một cái bình thường người, không hề quan tâm hết thể các thứ này, nhưng trong lòng lại âm thầm thể. nếu nghĩ cùng mình nam nhân yêu mến kính yêu nữ vương cùng một chỗ chịu chết đều làm không được đến, như vậy, nàng liền sẽ đạp. Trên một con đường không có lối về, một cái, bão thủ đường. Thiên sứ lạnh cùng những hộ vệ khác nhóm đều cảm nhận được băng lãnh xương lạnh thế giới giống nhau ngạo, trong lòng cảm giác một chút nguy hiểm. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, ngạn giờ phút này tình huống hình như là mê muội. Bất quá ngẫm lại sợ hẹo giọt tình huống bây giờ, cũng không khỏi cảm động lấy, dù sao nữ vương còn tại tình cảnh nguy hiểm, làm thiên sứ hộ vệ lại không thể cùng nữ vương cùng một chỗ kề vai chiến đấu, thật là so chết đều còn khó chịu hơn a. Tất cả mọi người đều im lặng, gắt gao nhìn màn hình giả lập trên hình ảnh. Đúng như tất cả mọi người cái nhìn, vương đông giờ phút này tình huống phi thường khô ổn, chính mình mặc dù một mực ở không ngừng lợi nhọn cường đại tiểu vũ trụ, chấn động lực lượng, thậm chí khí công sư quang thân thiện đều dùng đến, cơ hội là thủ đoạn đều xuất hiện, trong thời gian ngắn không có rơi vào hạ phòng, chính là bản thân thể lực hao tổn là tại quá nhanh, cuối cùng muốn là đối thủ cái này, Bạch cốt kỵ sĩ cùng Bạch cốt ngựa, giống như là hai đại đứng đầu thần chiến lực, lấy một, chọi hai, quá mức khó khăn. Càng mình trên không, còn có một con dục dịch, chỉ đợi chờ mình sơ hở vừa ra hư không sinh vật, cho nên hắn còn nhất định phải thả ra một bộ phận tinh lực đi cảnh giác cái này cường đại hư không sinh vật. Đáng chết, ta thể lực hao quá nhanh, tại tiếp tục như thế, ta chắc chắn phải chết. Lúc này, muốn chạy trốn cũng không được. Hắc hắc Xem ra, cái này một lần thật muốn tử chiến. Bùng nổ sức mạnh cực tận một quyền đem địa ngục trở về kỵ sĩ đánh bay, Vương Đông thân ảnh trong thời gian ngắn bay ngược 10 triệu mét xa sừng sững bầu trời đỉnh, khí thở hỗn hện, ngực thang không ngừng lên xuống, mồ hôi từ non sắc vàng viền dưới lấy cầm nhỏ xuống, sắc mặt trắng xanh, tại loại này dưới tư cảnh, hắn không có sợ hãi ngược lại cười hắc hắc. Lấy tay lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng tràn ra vết máu, Vương Đông băng con người màu xanh lam lên vô ý, cũng không có bởi vì thể lực hao hết nguy cơ mà cảm thấy như đờ đám. Hắn vẫn luôn biết, thời khắc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, cái này một lần Nếu như tại nghịch cảnh bên dưới không có đột phá đến thứ bảy cảm giác, như vậy, hắn chắc chắn phải chết, nếu là hắn đột phá đến thứ bảy cảm giác, có lẽ có thể tại thể lực hoàn toàn hao hết trước, có thể đánh phá loại này từ cục. Cho nên, hết thảy sinh cơ đều tại hắn là không có thể đột phá. Đánh phá vĩnh ngăn, sinh, đánh công phá, chết. Cho nên, Vương Đông không có đường lui. Sừng sững trong hư không, mắt hổ chết nhìn chằm chằm kia địa ngục trở về kỵ sĩ, suy nghĩ bắt đầu nhanh đổi, không ngừng tính toán, nên như thế nào chiến đấu mới có thể đánh phá cục diện này, thôi làm phân tích sau đó, không ngừng hồi tưởng vừa mới chiến đấu kỵ sĩ này cùng mình ưu thế. Kỵ sĩ này bởi vì ngồi xuống con ngựa kia cũng có đứng đầu thần thực lực, so sánh khi còn sống con ngựa kia tuyệt đối là cái gọi là cường đại hung thú, trên địa cầu trong thần thoại thì hẳn là thần thú hoặc là yêu thú các loại, cộng thêm kỵ sĩ này thực lực bản thân đứng đầu, phối hợp lại càng là thiên ý vô phùng, mỗi lần công kích kỵ sĩ, kỵ sĩ ngăn trở chính mình thế công, con ngựa kia liền có thể đánh chính mình, mà đả kích con ngựa kia, kỵ sĩ liền có thể ra tay công kích. Cho nên vừa mới chiến đấu mới đánh như vậy gian khổ, đây là chính mình có đứng đầu ý thức chiến đấu, cùng hạ kỵ quan sát. Nếu là Hoa Diệp mất gạn nạ cái này nhón cơ dạ, phòng trường đều phải bị cái này một người một con ngựa áp chế sau đó đánh giết. Hồi tưởng mới vừa rồi chiến đấu, liền phát hiện như thế nghiêm nghị tình huống. Vương Đông mắt hổ nhìn chằm chằm kia một người một con ngựa, chủ yếu là nhìn chằm chằm kia thất bốn chỉ thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lá cây to lớn bạch quốc ngựa. Hoàn cảnh xấu nói, căn bản không có, một người một con ngựa luyện như nhân mã hợp nhất giống nhau cảnh giới, phối hợp lại thật giống như một cái người, chủ yếu nhất là, kỵ sĩ kia trong tay hắc kim sắc trường mâu quá mức sắc bén, dù là chính mình có hoàng kim thánh ý bị đánh trúng cũng sẽ bị lực lượng cường đại văn nội tạm chấn thương. Mà chính ta hoàn cảnh xấu chủ yếu tại thể lực hao tổn quá nhanh. Vô luận là vận dụng quả chấn động lực lượng, vẫn là tiểu vũ trụ đùng nổ, thánh đấu sĩ áo nghĩa, đều cần hao phí gần như khủng bố thể lực, chứ thể lực ở ngoài, vô luận là ý thức chiến đấu, vẫn là chiến lực đều tuyệt đối không thua gì cái này một người một con ngựa. Còn có kia một bên nhìn chằm chằm hư không sinh vật, muốn đánh phá cái này cục diện khó xử, chỉ có thể nghĩ biện pháp, đánh giết cái này một người một con ngựa một người trong đó mới được, tây ổ như vậy phòng trừng cũng không giúp được gì. Nghĩ tới nghĩ lui, trong thời gian ngắn Vương Đông liền đem tất cả mọi thứ đều muốn thông, tây là không nhờ vả được, bị cả tật gắt gao năng, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình mở ra cục ba. Ba mặt Mình cùng Tổ Liên Minh, cả tất tuyệt đối là nghĩ trước vẫn lạc tự mình ở quay đầu đối phó cái ổ. Nhưng là, nghĩ muốn giết mình, cũng muốn sập cả tất một cái răng lớn. Không kịp suy nghĩ nhiều, liền nghe được xa xa một tiếng thê lương mà tàn bạo gầm thét, Vương Đông nhìn chăm chú mắt nhìn một cái, địa ngục kỵ sĩ tựa như thông thiên cự nhân ngồi bạch quốc ngựa, tay cầm hắc kim trường mâu, đã đối với mình đánh tới, một thân kinh khủng mà khí thế ngút trời, một người một sau lưng ngựa thiên không mây đen một mảnh đen kịt, đáng sợ ma quỷ khô lâu màu đen khí tức bao phủ chân trời, hướng chính mình chúa xuống mà tới. Chương 270, chiến địa ngục trở về kỵ sĩ như thế Quổng Bạo khí thế vương đông nhướng mày một cái. Cơ thể hơn như vậy, tiểu vũ trụ ầm ầm bùng nổ, toàn thân huyết khí cuồn cuộn như nước thủy triều, đây trời vô cùng vô tận mênh mông ngôi sao bao phủ chính mình, hắn liền muốn đạp ở vũ trụ mênh mông đỉnh kia vô thượng thần đế, một đôi thiết quyền gắt gao nắm chặt, kẹo kẹt vang rọi, khí thế ầm ầm nổ tung. hư không lại lần nữa điên cùng chấn động. Ẩm, Gần, tại gần. Bản địa ngục kỵ sĩ đến gần hắn không đủ 10 hai chân hung hăng một cái, một tiếng nổ vang, đáng sợ khí từ dưới chân ấm ấm hình, cái vòng khí vòng tung, cả người hắn hóa thành một đạo màu hoàng kim ánh sáng lấp lánh cùng kia đánh tới màu đen ánh sáng lấp lánh đập đến đi. Tất cả mọi người, bao gồm hùng binh liên đám người, thấy như vậy một màn, trong lòng tất cả giận mình. Thốt cương liệt tính cách. Tại loại này nghịch cảnh bên dưới, vậy mà ngược lại nước trước đánh. Nếu là không vớ lạc, Vương Đông nhất định đem vũ trụ dâm ở dưới chân, cả đời tối đầu. Dĩ dở nhìn xa trông rộng hai trong mắt chợt lóe qua một chút tinh quang, tự lẩm bẩm. Đỗ Tạm Bảo chỉ giữ cho mặt, chỉ là ngước đầu đầu lâu nhìn hai đạo kim màu đen ánh sáng lấp lánh không ngừng tiếp cận, trong ánh mắt hơi hơi lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Thêm dầu a Vương Đông, làm nhất, đừng quên ban đầu ngươi nói với ta kia hảo tình vạn trượng nói. Ngươi tuyệt đối không thể bỏ mạng ở cái địa phương quỷ quái này a." Sát vi một đôi mắt đẹp trận to đại, một đôi ngọc thủ bao bọc thả tại chính mình ngực. Trước, trái tim trong âm thầm cầu nguyện. Nàng chưa bao giờ như thế kính nể qua một cái người, không có phục qua bất kỳ cường giả, vô luận hùng binh liên tôn mộc không, hoặc là thần mặt trời lơi na, nhưng là nàng lại bội phục cái này một mình đối mặt vô số cường giả đỉnh cao nam nhân, bởi vì hắn quả thật như chính mình từng nói, vô luận đối mặt bất kỳ cường địch, vô luận là có hay không cả thế gian đều là kẻ địch, hắn đều không sợ hãi, vô luận. Đối mặt như thế nào tuyệt cảnh, Hắn đều sẽ dùng chính mình một đôi quyền, một bầu máu nóng, đánh phá bất kỳ thứ cảnh. Hiện tại, người nam nhân này lại một lần, đối mặt lớn hơn nguy cơ, nàng trung tâm chúc phúc cái này kinh. Tiểu diện bứt ác vũ trụ nam nhân có thể còn sống. Không đơn thuần là nàng, Hùng binh liên những chiến sĩ khác nhóm tất cả đều là như thế, dù là kiệt ngạo như Tôn Ngọc Không, cũng không hy vọng vương đông vớ lạc. Nếu như không phải dị giờ vừa mới cùng Hùng binh liên đám người giải thích bởi vì đại thời trung phong tỏa Flerlẹo giáp tinh hệ, đưa đến ma pháp trận cổng truyền không cách nào để cho trước mọi người đi Flerlẹo giọn, phòng trường tất cả mọi người muốn cưỡng bức dị giờ mở ra truyền tống ma pháp trận. Chiến đấu, lại lần nữa khai hỏa, Vương Đông nổi giận gầm lên một tiếng, kinh thiên gầm thét vang dội chân trời, huyết khí cuồn cuộn dũng luyện, rửa sạch toàn bộ thân hình, xương cốt toàn thân đều bị lực lượng vô hình rửa sạch, thân hình đều tựa như vô thượng thần khu một dạng phát ra kỳ quang. Đáng sợ trong con ngươi lạnh lùng mà nóng bỏng, mâu thuần quang mang chớp thước. Bệ nghệ chúng sinh nơi nơi khí phách trầm ầm nổ tung, vô thượng hạ kỳ bá vương tại chiến đấu này trong vô ý thức bắt đầu đột ra, hắn hiện tại chính là một người thượng cổ đế, muốn quyết hạ, đoán Hai đạo lưu quang trong nháy mắt liền cận, địa ngục si trong tay nước sơn như hướng về chính là một cái. Cái này đâm một cái, thật giống như muốn đâm thủng trời đất, xuyên thủng hết thảy, đáng sợ phong mang khiến Vương Đông gia thị đều mơ hồ đau. Chính là Vương Đông thể lực coi như không đủ 3 4 tầng, tuyệt cảnh rữa bùng nổ chiến lực cũng không phải bình thường đứng đầu thần có thể so sánh với. Hữu quyền trên lóe lên vô biên văn sáng, hướng về phía cái này sắc bén đen nhánh chưởng mâu chính là hoành một cái. Một quyền này, chẳng tắc đánh vào nước sơn đen như mực núi thương trên, theo vô biên chấn động lực lượng bùng nổ, từng đạo màu trắng vết nứt bao phủ to lớn trường màu, thậm chí theo trường mà kỵ sĩ cùng ngồi xuống bạch quất sao như mặt gương tiếng vỡ vụn âm vang lên, thanh thủy thanh âm hưởng thông thiên tế, lần át kia vô tận phun chất uy. Vô biên lực chấn động hoàn toàn bùng nổ, kinh khủng chấn động lực lượng vậy mà đem kia lực trùng kích vô cùng địa ngục kỵ sĩ vành lảo đảo một cái. Ngay cả kia to lớn bạch cốt ngựa xương trắng ngần trong mắt ngọn lửa màu xanh lá cây cũng hơi ảm đạm một cái. Kia thảm đạm thê lương bạch cốt đều tựa hồ xuất hiện từng tia vết nứt, thật giống như bị một quyền này vành sĩ cũng là như vậy, vô là nước như vẫn là trên người rách nát giáp đều xuất hiện vết xem cuộc chiến gã trong lòng người đều là dừng một cái phôn quả nhiên, vẫn là động, ca treo lại Cường không được, chỉ là một quyền liền hoàn toàn tương, như vậy thoạt nhìn cũng mới có thể đánh một trận. Nhưng nhìn đến sau một khắc, tất cả mọi người tâm là trầm xuống lại chìm, tại trong mắt tất cả mọi người, kỵ sĩ cùng bạch cốt trên thân ngựa hiện lên vô cùng đậm đà màu đen khí tức, làm màu đen khí tức tiêu tan sau đó, liền phát hiện, tất cả mọi thứ vết nước đều toàn bộ biến mất, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một hư dạng. Khôi giáp như cũ rẽ nát, bạch cốt ngựa như cũng đạp ngọn lửa màu xanh lá cây, khí thế như cũ bạo, tựa như kia từ xưa đến nay hung thú. Khí tức cũng không có đem một chút xíu, có thể thấy, vừa mới một quyền căn bản không có hiệu quả. Vậy làm sao đánh Người ta tân tân khổ khổ đem người đã thương, kết quả hắc khí bao phủ toàn cái, người ta thương thế khôi phục, khí tức đều không đem phân cái, chiến lực căn bản không có một chút thấp vọng, như thường thời kỳ toàn thịnh cái ngươi, chơi rắn, nhất định chính là vô lại. Ngay cả tâm tính kiên định vương Đông cũng không có 670 nhướng mày một cái, bất quá hắn sau đó liền thư thái, hắn biết, cái này năng lực khôi phục nhất định là có cực hạn, nếu là không, có cực hạn, địa ngục này kỵ sĩ đời trước căn bản không sẽ chết, hắn cũng từ cầu trong thần sắc suy đoán một, 2, cái địa ngục này kỵ sĩ đời trước tuyệt đối là trong vũ trụ số một số 2 đáng sợ cường giả, nhưng lại như thế nào bị cả tất tính toán vớ lạc, hắn không biết. Như vậy cả Tật có thể làm cho người này vất lạc, như vậy Vương Đông mình cũng có tự tin này. Mặc dù thể lực không đủ, chính là dựa vào chính mình ý thức chiến đấu mới có thể chống đỡ một hồi, hắn mục tiêu không là có thể sống bao lâu, mà là ở dưới tuyệt cảnh đột phá đến thứ bảy cảm giác đây. Chỉ có đánh phá vết ngăn mới có thể có một chút hy vọng sống. Tới đánh đi. Ta huyết mạch đang phù tấm, ta chiến ý thiêu đốt, sống và chết, luân hồi không ngừng, ai sống ai chết, đánh một trận liền biết. Giống. Vương Đông cảm nhận được chính mình huyết khí tại quần quần chảy xuôi, trong con người thiêu đốt vô biên chiến ý, sống và chết giữa chiến đấu mới thật sự là chiến đấu, hành tàu tại đao kiếm trên cảm giác, mới là chiến sĩ nơi quý tụ. Chương 271, Tôn Ngộ không thâm phục. Gầm két một tiếng, trong cơ thể hắn tiểu vũ trụ quần quần tiêu đốt, lại lần nữa hóa thành một đạo vàng nóng. Sa ánh sáng lấp lánh, hướng về phía kia địa ngục kỵ sĩ hoành tập đi. Thanh âm này không có cái gọi là tuyệt bán thiên hạ khí thế, nhưng là lại có lấy một loại xem phá sinh tử kiên định, thanh âm này tựa như đạo âm một dạng vang dội toàn bộ sphere. Tất cả mọi người nghe được cái này nó nói, đều bị rung động thật sâu đến. Có ai có thể thần xem phá sinh tử sao? Chỉ sợ không có chứ. Đối với Tử vong Tất cả mọi người hẳn cũng chỉ có sợ hãi, chính là tựa như lò luyện tiêu đốt căn phòng nam nhân lại đánh phá cái gọi là đối sinh tử cái nhìn. Tất cả mọi người dờ đẫn nhìn kia chưa từng có từ trước đến nay nam nhân, đang nổ lống trong không ngừng gơ múa chính mình quyền, đối trên người mình không ngừng ra thân vết thương không thèm để ý, không thèm để ý chạy xuôi vết dịch, chỉ có nâng vô tận vùng quyền, đánh ra bản thân ngắn ngủi sáng chói huy hoàng. Đông ca, ngươi là một tên há tử. Thảo nghĩ sao Catus, nếu là Đông ca vẫn lạc, mệnh sức phải toàn chém nát, hóa thành vũ trụ cát cho ngươi vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không thể khôi phục, dù là coi ngươi thi thể, ngàn vạn năm. Đại Dê cũng cảm giác thân thể của mình trong huyết dịch tại quần quần thiếu đốt, trong mắt không tự chủ, lóe lên một chút nước mắt, thật cao ngước đầu đầu lâu, nhìn cái kia còn đang kiên trì chiến đấu, tựa như kia kiêu kiệt ngạo vĩnh viễn không nói bại thường đường, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm kia, thật giống như chuyển khắp toàn bộ địa cầu, xuyên phá toàn bộ vũ trụ. Ta cũng thế. Đông Ca vẫn lạc, ta sẽ đem cả Tars, Morgana, Hoa Diễm, hết thể có liên quan người, hết thể đánh giết, mai táng, lấy tế điện. Còn có ta. Tính ta một người. Hùng binh liên những chiến sĩ khác nhóm cũng giống vậy lên nước mắt, hướng về phía sợ hẹo giọt tiên không giống giận, tất cả mọi người cũng không có để ý. Vương Đông, hoặc là Cát Tự, có liên quan hết thảy các thứ này người là không nghe được, nhưng là, thanh âm này, cái này lời thề, lại sâu sâu sắc ấn tại trong đầu mình, vĩnh viễn sẽ không biến mất, nam nhân lời thề cam kết sẽ không nuốt lời, các cô gái cũng là như thế, những này các nữ thần trong phương tâm, cũng cùng gạ rèn đám người một. Dạ, lập xuống lời thề. Hắc hắc hắc hắc. Không nghĩ tới, trên địa cầu, thật xuất hiện một người như thế kìa. Dù là tại nhìn tổng quát trong thần thoại hết thảy, Vương Đông cũng là ta lão tôn bội phục là mấy không ít một cái. Nếu là Vương Đông huynh đệ vẫn lạc, ta lão tôn Kim Cô Động, cũng sẽ nhiễm phải những cái được gọi là thần linh huyết dịch. Tử thần, còn có thể so âm tảo địa phủ quỷ thần, thiên đỉnh những tiên binh tiên tướng kia mạnh hơn sao?" Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim đồng trong trận lóe qua một chút lửa giận, đối mặt như nhân kia này, dù là kiệt ngạo như hắn cũng không nhịn được lớn tiếng tán thưởng, phải biết, nhìn tổng quát trong thần thoại, có thể được hắn Tôn Ngộ Không thật lòng bội phục, đơn giản mấy cái, cho dù là cái gọi là bị áp chế tại Ngũ Hành Sơn giới 500 năm như Lai lão nhi, hắn đều chưa hề thật lòng bội phục, Nhị Lang thần Dương Tiễn, Na Tra mấy vị, đều là từng cái nổi tiếng tam giới chiến thần. Vì cái gì hắn phục những chiến thần này? Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn bản thân liền là tốt chứ người, bị Phật môn áp chế Thành phần sau đó tẩy một chút kiên nạo, chính là hắn phong hào là cái gì? Thể Thiên đại thánh, đầu chiến thánh Phật. Chiến đã dung nhập vào hắn trong xương, khắc họa vào linh hồn hắn, ngàn vạn năm không thay đổi, mà Vương Đông, đối mặt lịch cảnh, vĩnh viễn không nói bại, đối mặt cường địch cũng dám không chút do dự cơ múa quả đấm chiến sĩ, làm sao không bội phục. Mặc dù cùng Vương Đông sống chung thời gian không nhiều, nhưng là bây giờ, hắn là thật tâm muốn kết giao vị này tuyệt đại thiên kiêu. Chỉ là, nếu là Vương Đông vẫn lạc, hắn cũng sẽ đem những địch nhân này đánh giết tới cát là vị này nhân kiệt vẫn lạc thế điện. Huyết mạch căng phòng mọi người, lo lắng tâm tình cũng không thể ngăn cản chiến đấu tiếp tục. Vương Đông giờ phút này chiến y đã đạt tới đỉnh. Đỉnh, theo hắn cùng địa ngục kỵ sĩ chiến đấu, tất cả thiên địa bị vỡ nát, mặt đất trên dung nham đá vụn cuốn ngược cùng chân trời, thiên không, bị vô cùng vô tận đá vụn rung nham ché giấu. Mọi người tầm mắt bị mơ hồ, chỉ có thể nhìn được kia quần cuộn rung nham cùng đá vụn giữa kia bị đánh ra từng đạo nổ lên khí vòng biết được, chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Không thấy được, nghe được, từng tiếng như sấm thanh em giống nhau nổ vang vang rội chân trời, Vương Đông Sá ánh sáng lấp lánh từ bầu trời đỉnh, từ kia bị che dấu quần quật dung nham trong đá vụn kích bắn mà ra, hung hăng nện ở mặt đất trên, tiếng nổ không ngừng nổ vang, kia đến vào nóng. Sát thân ảnh tại mặt đất trên bị đánh bay ngược dọc đường đem mặt đất phân chia ra 10.000 ngàn thước dài vực sâu vết nước. Cuối cùng hung hăng nện ở một nơi trên đồi núi, mà gò núi cũng bị thân ảnh này đập trực tiếp vỡ nát, mà hắn cũng bị khảm nạm tại núi trong đá, một cái to lớn hố tạo thành, vết nước như mạng nhện giống nhau rậm rạp chẳng chít mọ cũng tùn, đầy trời chân trời. Nhưng là cũng may, thân ảnh này cũng dừng lại thân hình. Khu khu khu Tại tất cả mọi người bận tâm trong ánh mắt, liền nghe được từng tiếng ho khan từ trong bụi mù chuyển tới, một trận khí lưu thổi qua, bụi mù tan hết, lộ ra Vương Đồng cao ngất kia thân ảnh. Cả người hắn tạo thành hình chữ đại khảm nạm tại go núi trong hồ lớn, không biết lúc nào, hắn kim loại mặt nạ cũng bị thu hồi đi, hắn khỏe miệng chảy xôi quần quần tươi mới cừ hệ lại cùng dòng máu màu đen không ngừng ho khan. Khí tức cũng bắt đầu tệ bại không biết, mặc dù có hoàng kim thánh ý cường đại phòng ngự, chính là kia địa lực lượng kinh còn, Tốt là khiến trong thân thể của hắn bị không nhỏ vết thương, nội tạng cũng bị chấn thương không biết, nếu không phải hắn thân thể tố chất cực kỳ người, nội tạng cũng được cường hóa khuyết phòng trường khoảng thời gian này giao chiến đi xuống, hắn nội tạng đều phải bị huynh hiỆ bẻ. Đáng chết, ta thể lực còn dư lại không có mấy, ở đây sao đánh xuống, chết chắc, mặc dù ta cảm nhận được bình cảnh bộ phát dâng ra, tại đánh xuống nói, ta nhất định có thể đủ đột phá thứ 7 cảm giác, đến lúc đó thể lực chắc có thể khôi phục không ít, chỉ là, ta có thể chống đỡ cho đến lúc này sao? Chủ yếu nhất là, kia hư không sinh vật chậm chạp không tiến công, đưa đến ta còn muốn dùng một bộ phận tinh lực đặt ở trên người nó. Hắc hắc, thật sự coi ta là một dậy một dạng a khá lắm, vậy có biết hay không ta cục thịt béo này có sập ngươi răng Vương Đông Kiệt ngạo cười một tiếng, quần quật như yên như vậy chiến y sông lên trời không, thật đúng là đem mình làm, vạn, một tảng mỡ dày một dạng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền có thể nuốt vào. Lúc nào, thư không sinh vật sẽ có như vậy một loại buồn cười hào giác. Làm chiến sĩ, nhất là một cái thánh đấu sĩ, tuyệt cảnh bộc phát ra sức chiến đấu, tuyệt đối vượt qua chính mình đỉnh. Đỉnh đây, có ai dám tùy tiện tiếp được chính mình đỉnh đỉnh một kích? Cả tất không được, hoa diệp không được, Morgana cũng không được, thư không sinh vật liền có thể. Thật sự cho rằng là cái gì chung cực hoàn sợ đã cảm thấy vô địa. Hô, hô, hô. Vương Đông thật sâu hít thở một cái khí, điều cả thân thể của mình trong rối loạn khí tức, toát ra tất cả khí thế đều toàn bộ nội liễm, áp súc trong thân thể mình, chỉ là một màn u kiệt mệt mỏi trong ánh mắt như cũ mang theo vô biên tuyệt bá thiên hạ khí phách. Hắn có thể chết, nhưng là cũng muốn chết trong chiến đấu. Tại trong chiến đấu, sáng chói chết đi, mới là chiến sĩ nơi quy tụ, chỉ tiếc, lại không thể cũng chính mình nữ nhân yêu mến dắt tay đứng ở vũ chủ đỉnh, mắt nhìn xuống chúng sinh nơi nơi, cười nhìn chúng sinh bác thái. Bất quá bây giờ cũng không phải là nghĩ chuyện này thời điểm, nhẹ nhàng giao giao đầu, đem nghĩ bậy đi, nhắm mắt lại, hai tay mở lớn như toàn bộ cao ngất thân hình như thập tự giá không có dung lực, nhưng là một cổ vô hình lực lượng đưa hắn thân hình từ bị khảm nạm trong vách núi kéo kéo ra, thần thánh hạo nhiên khí tức chậm rãi lan tràn ra, hơi ngước đầu đầu lâu, bình tĩnh không có chút rung động nào, phản phất chính là một người hoàng kim chế tác điêu như một loại. Tới đánh đi. Ngước đầu đầu lâu, nhìn giữa bầu trời kia băng lãnh vô tình nhìn mình chằm chằm địa ngục kỹ sĩ, Vương Đông sáng sủa cười một tiếng, vô biên bá khí xông lên trời không, tự lầm bầm một tiếng. Theo ba chữ dứt lời, nghe được bang một tiếng nổ vang, một đạo đáng sợ trùng kích khí ẩm ẩm mạnh, nguyên bản bị đến thiếu sót nửa góc gò núi cũng hoàn toàn vỡ đá vụn từ trên bầu trời rơi đập, Lọt vào mặt đất trên quần quần trong dung nham. Chương 272, đau thấu tim gan. Vương Đông dùng sức đem Khảm Nạm tại trong núi đá cánh tay kéo ra, ho khan mấy cái, lau chùi khỏe miệng tràn ra máu tươi, hung hăng gầm nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt tất cả đều là không cam lòng. Hắn thật không nghĩ tới, cái này thứ bảy cảm giác bình cảnh lại khó như vậy đánh phá, mới vừa rồi chiến đấu một lần cho là muốn đột phá, chính là kia một tầng nhìn như mỏng manh bình cảnh chết đều đánh không phá, mới vừa rồi lại bởi vì thể lực hao quá nhanh, thân thể nhất thời không kịp phản ứng lúc bị kia bạch cốt ngựa một móng chân ngựa đá trong. Không thể không nói Vừa đang chết mã lực lượng thật là kinh người, bị đá trong thời điểm thiếu chút nữa cho là bị một cái tinh cầu đập trúng, xương vỡ vụn. Mắt hồ băng ánh sáng màu lam đều ảm đạm rất nhiều, nhìn kia đạp lên hỏa diễm sừng sững hư không cái kia băng lảnh vô tình địa ngục kỵ sĩ, hung hăng cắn hầm răng, đột nhiên trong ánh mắt hình ảnh đều bắt đầu hơi mơ hồ. Vương Đông nhất thời trong lòng cả kinh, hung hăng vung một túi đầu, biết rõ mình bởi vì thể lực còn 347 có thương tích thế, đưa đến ý thức bắt đầu mơ hồ, chính mình xác suất sinh tồn lại thiếu không ít. Mà lại cảm giác được tin dữ là, hắn hạ quan sát trong đã cảm nhận được một cái khác hắn bất an sự tình. Đó chính là kia một mực gần nấp dục dịch hư không sinh vật khí tức bắt đầu hiện ra, một cổ tham lam mà tàn bạo khí tức tràn ngập toàn bộ trời đất. Hắn biết, hư không sinh vật đã hoàn toàn để mắt tới hắn, tùy thời chuẩn bị thôn phệ chính mình, Vương Đông cũng không khỏi không cười khổ một tiếng. Hắn quá coi thường cái này hư không sinh vật, vật này liền giống như một có trường đủ kiên nhẫn thợ săn, từ bắt đầu hắn cùng địa ngục kỵ sĩ giao chiến mấy lần cố ý lộ ra sơ hở, muốn khiến vật này tấn công chính mình, đáng tiếc mấy lần cũng không thành công. Hiện tại hắn là thực sự cơ hội cùng đường, hư không sinh vật cũng rốt cuộc lộ ra cao ngất. Không chỉ là hắn, ngay cả gã rèn đám người Vũ trụ trên phi thuyền trong thống khổ Ảs mấy người cũng đều nhìn ra tình huống có ổn, ngạn tuyệt mị trên khuôn mặt tất cả đều là lo lắng, hung hăng cắn đôi môi, động lòng người đôi mắt đẹp loé lên vô lực. Tiên lặng, ngạn đối với cái này thật đã không có năng lực làm, nàng chỉ có thể im lặng, nàng chỉ có thể nhìn chính mình nam nhân yêu mến tại trong tuyệt cảnh khổ khổ dễ rủa. Đau, một loại đau thấu tim gan đau tại nàng trái tim trong hồi đường, nhìn người nam nhân kia vết thương chồng chất thương thế cùng khỏe miệng máu tươi, mệt mỏi thân hình, kia mắt hổ trong cũng mất đi gì vãng sắc bén đánh sáng, chỉ có một màn mệt mỏi. Thiên sứ lạnh mọi người cũng cũng không biết phải an ủi như thế nào cái này dễ vãng kiên cường mà cao. Nạo tuyệt mỹ thiên sứ, muốn nói lại thôi. Mọi người cũng không không khâm phục cái này mệt mỏi mà cô độc nam nhân, hắn là một vị thật sự chiến sĩ. Xem xét lại gạ rèn bên này, bầu không khí càng lúc càng trầm thấp, tất cả mọi người biết, rất có thể Vương Đông thật phải bỏ mạng lần hai. Chương 273, quên sống chết. Mà Vương Đông bản thân thân ảnh cũng tại chỗ biến mất, nham phía kia dùng mắt nhìn xuống mình ngủ kỵ sĩ. Trong phút chốc, trời đất lại lần nữa kích động, nhưng không nghi ngờ chút nào, cái này một lần trình độ thảm thiết so với bắt đầu, bởi vì Vương Đông đã bắt đầu liều mạng, hắn không có đường lui có thể, cũng tha sinh tồn hy vọng. Hắn hiện tại, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là cho dù chết, cũng muốn hoàn toàn giết chết cái này cái gọi là địa ngục kỵ sĩ. Vương Đông đã hoàn toàn buông tha phòng ngự, chỉ có tấn công tấn công, tại tấn công, địa vực kỵ sĩ nước sơn đen như mực trưởng mâu đánh ở trên người hắn, hắn cũng không chút nào phòng ngự, ngươi cho ta một mâu, ta đánh ngươi một quyền, ngươi bạch cốt ngựa võ ngựa đá ta một cước, ta liền đâm ra một quyền. Cho dù có thần bí kiếm màu đen khí tức có thể không ngừng khôi phục địa vực kỵ sĩ cùng bạch cốt ngựa vết thương, hắn đều không thèm để ý, bởi vì Vương Đông ý thức đã thật sự mơ hồ. Hắn phản phất tiến vào một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Đầu óc hắn một mảnh không rõ ràng, trong cơ thể tiểu vũ trụ sôi trào thiếu đốt, một đạo sáng chói mà màu băng lam ánh sáng lấp lánh vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, từng đạo mênh mông ngôi sao đổ bao phủ hắn. Vương Đông Minh cũng không có có ý thức đến, thực lực bây giờ tại chút nào không dấu hiệu bên dưới, bắt đầu từ từ tăng lên. Địa ngục kỵ sĩ cùng bạch cốt ngựa mặc dù không có ý thức tự chủ, chính là như cũ cảm nhận được trước mắt con ngồi này đỗng nhiên trở nên căn bản sợ chết, điên cùng lên, thế công trở nên bộ phát cuồng bạo, hoàn toàn không chống, cự công mình, lấy tổn thương đổi tổn thương, nhưng là đối với hắn mà nói, loại này điên cuồng cũng chỉ là tự vong trước dễ một điểm này căn bản không chân là theo co như loại này dưới đi cùng, con ngồi lực lượng lại không giải thích được tang hụt. Từ bắt đầu hắn áp chế, biến thành chính mình rơi vào hạ phòng, thậm chí công kích mình còn không có đánh đến con mồi trên người, chính mình không có phản ứng liền bị đánh vô số lần. Dù là có vô cùng tiêu cực năng lượng tu bổ chính mình tương thế, như cũng không chịu nổi loại trình độ này bị động công kích. Hắn cũng bắt đầu chần chờ. Chần chờ liền ý nghĩa xuất hiện sơ hở, nhất là Vương Đông đạt tới như thế huyền ảo cảnh giới, đối với bắt sơ hở càng chính xác, ngay sau đó Vương Đông thay đổi thêm liên trong giống giận, trong chớp mắt Đánh ra thành thiên thượng trăm nhớ vô cùng đáng sợ quyền, mỗi một đạo quyền cũng có hủy thiên diệt địa lực lượng, vô cùng quyền kính toàn bộ đánh vào địa vực kỵ sĩ cùng bạch cốt trên thân ngựa. Cộng thêm địa vực kỵ sĩ cùng bạch cốt ngựa lại lớn vô cùng, trăm mét khoảng cách, cùng viễn cổ cự nhân đều không kém chia xong, từng đạo quyền kính liền tựa như từng đạo kinh khủng chùm ánh sáng đánh tinh, cầu một dạng tình cảnh cháng lệ vô cùng. Từng tiếng nổ vang vang dội chân trời, đáng sợ sóng khí nhất thời bao phủ trời đất, phương, ra Thừa Lão Giốc tinh, cầu bể tan cảnh độ tiến triển càng một bước tăng nhanh, đáng sợ điệu tâm dung nham hoàn toàn chôn mặt đất, Thừa Lão Giốc trở thành núi lửa thế giới. Kinh khủng quyền kính đánh vào địa ngục kỵ sĩ cùng Bạch cốt ngựa thân thể khổng lồ trên, liền thấy, một người một con ngựa rét lạnh khô lâu xương trên cũng xuất hiện một chút vết thương, khô lâu trên xương có chút khớp xương bộ phận đều bị đánh vỡ nát, vết thương vết nước càng là chôn Bạch cốt khô lâu trên. Bực này kinh khủng thương thế, cho dù là có năng lực hồi phục địa ngục kỵ sĩ đều không thể qua trong giây lát hồi phục. Chính là càng thảm là Vương Đông, mặc dù bình cảnh một phá, thực lực cơ hồ đạt tới thứ 7 cảm giác, thực lực đại tăng, chỉ là Cái này đột phá tới quá chậm, quá chậm, đưa đến mới vừa rồi nhìn như dũng mãnh vô cùng, kỳ thực buông tha hết thảy phòng thủ, lực phòng ngự kinh người Hoàng Kim Thánh Ý Ý ệ cũng không thể hoàn toàn phòng thủ khu vực kỵ sĩ cùng Bạch Cốt Ngựa công kích đáng sợ. Đưa đến Vương Đông toàn thân cao thấp tổn thương đen thật mệt mỏi, máu tươi từ Hoàng Kim Thánh Ý Ý ệ giữa ròng chảy, trên trán càng là máu me đầm đìa, bộ mặt tất cả đều là máu tươi không thấy do gương mặt. Khí tức thê thảm nhìn một cái không sót gì. Ngực miệp lên xuống như sấy tóc một hện, giới ra ngoài, cảm chính mình giờ này hiện tại tại tình nhất thời không khỏi nợ nụ cười khổ, cũng không biết là cao hứng hay là mất hứng, cảnh giới đã đột phá, hoàn toàn là thứ bảy cảm giác, thể lực cũng khôi phục chút ít, chính là toàn thân hắn thương thế quá mức nghiêm trọng, mới vừa rồi quá mức điên cuồng, xương cốt có vài chỗ đều bị gãy bể, lục phủ ngũ tạng cũng tổn thương thất thất bát bát. Trái tim càng là xuất hiện mấy cái vết thương, nếu không phải hắn thân thể tố chất cực kỳ kinh người, cộng thêm tiểu vũ trụ tồn tại, hắn sớm liền trực tiếp hồn về Tây Thiên. Cầu hoa tươi. Bây giờ trải qua mới vừa rồi quên sống chết đánh một trận, khí thế ngược lại có một loại vô cùng thảm ý, hắn đôi mắt mặc dù có một vòng mệt mỏi, chính là mệt mỏi bên giới lại thật giống như kia thương ưng giống nhau sắc bén vô biên, bị cái này ánh mắt xem một chút, linh hồn đều giống như bị thiên đao vạt quả. Chỉ là, khi thế tuy mạnh, lại không thể chấn nhiếp đối thủ, nhất là kia tham lam đến mức tận cùng hư không sinh vật. Cũng là bởi vì, trước mắt hắn, trăm mét khoảng cách địa ngục kỵ sĩ bên người, một cái dữ tận kinh khủng to lớn hung thú rừng sức hư không, cái này hung thú đại, cơ hồ so địa ngục kỵ sĩ còn muốn lớn hơn một vòng, phải biết, bạch cốt ngựa cũng coi trăm mét, địa vực kỵ sĩ với bạch cốt ngựa càng là nhìn qua tựa như một ngọn núi lớn, mà cái này hung thú vậy mà so địa vực kỵ sĩ cùng bạch cốt ngựa còn lớn hơn. Đáng sợ nhất là, cái này cự thú giữ tận miệng to mọc như rừng vô số sắc bén vô cùng răng nọn, khóe miệng dưới còn chạy xuôi bùn non nước miếng. Hai cái to trong mắt to tất cả đều là kia vô tận tham lam cùng tàn bạo. Cái này to lớn hung thú có chừng mấy chỉ lớn nhỏ không đều chân trước, chân trước trên càng là có như dao giống nhau tứ chi kết cấu, nếu là bị trước đây chi đánh chúng, vậy khẳng định cùng thần thánh, cơ ủng ngực bị cắt trong không khác nhau chút nào hiệu quả. Mà để cho Vương Đông khổ sợ là, hắn hạ kỳ quan sát trong, đã cảm giác được người này thực lực chân chính, thỏa thỏa đứng đầu thần, hơn nữa còn là so cùng tố mạnh hơn đáng sợ hung thú cũng hắn đoán trước mặc dù có điều khác biệt, chính là cái này khác biệt lại đi ác phương hướng đi. Cái này đột phá cũng tới hơi chậm rất nhiều a. Cắt. Đến đây đi, đáng chết ra rười. Thấy dục dịch hư không sinh vật, Vương Đông khỏe miệng lộ ra vẻ khổ sở, bất quá sau đó màu băng làm trong con người lóe lên vô cùng kiên định vẻ, lấy tay đem gương mặt tất cả đều là huyết dịch lau chùi đi, chủ yếu lau chùi con mắt phụ cận máu tươi, hắn cũng không muốn tại trong chiến đấu, chính mình con mắt bị che giấu, mà chết nhanh hơn, Vương Đông lần hai khuyến khích cả người huyết khí, bộc phát ra cuối cùng khí thế. Chương 274, thê thảm cảnh. Thảm thiết, kinh khủng, cường đại kiên quyết khí thế cản quét phờ hèo gió. Vũ trụ trên phi thuyền, nhìn như vậy nam nhân, máu tươi vết thương trải rộng thân hình, kia kiên quyết dáng vẻ, nạn trong mắt to không tự chủ được chạy ra hai hàng nước mắt, nước mắt sương ngủ, ngọc tay vịn chắn mình, không muốn tại nói. Bộ dáng này, nàng xem qua quá nhiều, 7.000 năm trong chiến tranh, những kia chết đi trẻ tuổi sau lưng đang cùng ác ma trong chiến tranh, xuất hiện qua nhiều ít lần. Vốn tưởng rằng nàng sẽ không nhìn thấy một màn này, nhưng là lại xuất hiện ở nàng nam nhân yêu mến trên người, thật là thật đáng buồn. Loại số mạng này. Vì sao một mực xuất hiện ở trên người nàng, nàng cái này cái thời điểm thật đúng là hâm mộ những tia bình thản trải qua cả đời nhỏ yêu a, mặc dù sinh mạng ngắn ngủi, lại có thuộc về mình hạnh phúc thời khác, mà nàng cùng Vương Đông có người thường hâm mộ thực lực cường đại bậy 90, chính là sống chung hạnh phúc thời gian lại ít như vậy. Nàng cái này cái thời điểm, tâm đau không thể tự kiềm chế, trái tim thật giống như bị một cái thiết tay gắt gáp bát, hô hấp đều phải dừng lại. Những người khác cũng là ô sầu trong lòng, à, đám người không nói, đừng nói ra viên bộ lạc, ngay cả tinh cầu đều phải không có, thiên sứ lạnh mấy người càng là nữ vương còn trên chiến trường cùng gã tật giao chiến đây, Vương Đông nếu là vẫn là nhà mình Ngư Vương phòng trường cũng đòi không tốt, mà mọi người chính là hưu tâm giết địch lại không thể cứu vãn, chỉ có thể bất đắc di thở dài một hơi, nhìn về phía màn hình giả lập. Giờ phút này chiến đấu đã đạt tới ác liệt, thời khéo gió tiên hung đã hoàn toàn trở thành vương đông cùng địa vực kỵ sĩ hư không sinh vật chiến trường, trong thiên địa, đâu đâu cũng có bọn họ thân ảnh, từng đạo kinh khủng hư ảnh mạo cũng tùn, đó là tốc độ nhanh đến cực hạn biểu hiện, mà trời đất càng là thịnh phảng lên từng đạo đáng sợ khí vòng, kinh khí, sóng hóa thành vô biên vô hạn long quyển, bao phủ trời đất, nối liền mặt đất với bầu trời. Kinh khủng hơn là, cái này long quyển còn dẫn dắt mặt đất nóng bỏng dung nham, cái này long quyển đã hoàn toàn trở thành dung nham long quyền, không chỉ có giữ có đáng sợ lực cắt lượng, cũng có thiêu hết thể lực lượng. Giống nhau cường giả, căn bản không có tư cách hiện thân xem cuộc chiến. Bởi vì Vương Đông cảnh giới đột phá đạt tới thứ bảy cảm giác, lực lượng bùng nổ đến mức tận cùng, chiến lực không ngừng tăng vọt, chính là thể lực cũng theo lực lượng bùng nổ mà hao tổn quá nhanh, từ vừa mới bắt đầu lại lần nữa áp chế, đến bây giờ bị áp chế, ý thức cùng thể lực đều cơ hồ đạt đến cực hạn, sức mạnh cực tận khiến hắn hiện tại toàn bộ thân hình tựa như một tòa nóng bỏng thùng thuốc súng, không biết lúc nào thì sẽ nổ. Hắn hiện tại mạnh mẽ dùng chính mình tiểu vũ trụ chế trụ thân thể cực hạn mệt mỏi yến hắn sức chiến đấu còn tại đến để bảo tồn, chính là một khi cái này mệt mỏi không áp chế được, thân thể của hắn thì sẽ hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn mất sức chiến đấu. Đến lúc đó, tuyệt đối một con đường chết. Bất kể như thế nào, Vương Đông đã quên mất sinh tử, chỉ muốn tại thời gian ngắn ngủi trong, toát ra thuộc về mình huy hoàng đi. Mặc dù bản thân hắn không phải siêu thần thế giới người, nhưng là cũng cùng gạ rèn đám người kết làm thâm hậu hữu nghị, cũng tìm được ngạn như vậy tâm yêu nữ hải, chỉ là khá là đáng tiếc, không thể tại truy tìm lực lượng đỉnh đỉnh. Đỉnh. Mặc dù suy nghĩ nhiều như vậy, chính là cũng chỉ là trong nháy mắt ý nghĩ Thân thể mệt mỏi cũng lại cũng không cầm cự nổi thân thể của hắn phòng ngự, bị hư không sinh vật dương giữ tận miệng to như chậu máu phun ra đáng sợ ba động lực lượng, trong nháy mắt đem chính mình đánh bay. Địa vực kỵ sĩ chớp mắt rồi biến mất đi tới phía sau hắn, một tiếng giống như vực sâu quỷ thần chuyển tới tiếng gào thét vang dội chân trời, vô tận lũ minh địa ngục mang theo bóng đêm vô tận cùng tiêu cực lực lượng khí tức bao phủ trời đất, ngay sau đó một đạo kinh khủng hư ảnh ầm ầm tạo thành, màu đen nhánh to lớn trưởng hướng về phía Vương chính là một cái. Vương hạ sát đã cảm giác được, chính là thân thể vốn là bị kia hư không sinh vật lực lượng thần bí trực tiếp lập, huyết khí, tiểu vũ trụ Toàn bộ trong nháy mắt không thể vận dụng, ngay cả thân thể cũng bởi vì cực hạn mệt mỏi mà không thể làm ra né tránh cùng phòng ngự, chỉ có thể trợn mắt nhìn cái này to lớn đen nhánh chưởng mâu hoành tại đầu mình trên. Mặc dù có bình nước hoàng kim thánh y dị hải mũi bảo hiểm cường đại phòng ngự, chính là cái này lực lượng kinh khủng đánh vào đầu mình trên, Vương Đông tựa như gặp phải hàng tỷ lôi đỉnh xét đánh một dạng đầu mình bị cái này lực lượng kinh khủng đánh trúng, nhất thời nón sắt vàng bị trực tiếp đánh bay, sương sợ mình thậm chí cũng phải nát nước một dạng máu tươi bắn tué, tựa như kia thê mỹ như là hoa tuyết, mà cả người hắn cũng hóa thành một đạo vẩn thạch lưu tinh một dạng hướng dung nham mặt đất rơi xuống đi. Vang một tiếng nổ vang, Vương Đông cả thân ảnh nện vào dung nham bên trong, mặt đất cũng đập ra một cái to lớn hố sâu, vô tận dung nham trong nháy mắt đem hố to tròn, Vương Đông biến mất ở dung nham bên trong. Vô số dung nham bắn tung tóe bát phương, đầy trời bụi mù cũng tràn ngập thiên không. Hư không sinh vật cùng địa vực kỵ sĩ rừng rững tại Vương Đông nện ở dung nham vị trí không, địa vực kỵ sĩ đen nhánh trưởng mâu nhắm ngay Vương Đông mới vừa rồi vị trí, chuẩn bị tại thừa thắng truy kích, chính là cũng không biết Vương Đông giờ phút này vị trí, cho nên cũng hơi có chút chần chờ. Địa kỵ sĩ mặc dù đại, chính là dù sao cũng có ý thức tự chủ, chỉ là một máy chém giết máy. Khí không thấy được mục tiêu, trong lúc nhất thời không cũng không biết nên làm cái gì. Cho nên Đở dẫn sừng xướng bầu trời, to đại ma thần hư ảnh bao phủ trời đất, khí thế vô cùng mêng mông, đáng sợ tiêu cực lực lượng bao phủ trời đất, che đậy mặt đất, chỉ chờ mục tiêu xuất hiện, liền buộc phát ra đáng sợ nhất thế công. Mà hư không sinh vật là không có nhiều như vậy chờ chờ, cảm giác Vương Đông biến mất ở dung nham trong, giữ tận thân hình khủng lồ đột nhiên rung một cái, vô số kinh khủng chân trước cơ múa, liền thấy dung nham mặt đất bữa trước lúc dâng lên chu vi chừng ngàn mét đại gai xương. Kinh khủng giữ tận gai sương tựa như vô cùng vô tận mênh mông rừng rậm mọc như rừng một dạng vậy mà gắng gượng đem vô số rung nham đá vụn hết thể đâm thủng, mà vương năm. Bốn đông cũng bị kinh khủng này vô số gai sương thứ kích phi thăng lên. Có lấy hoàng kim thánh y gì hay ngự, như cũ tránh khỏi không bị giữ tận to lớn gai sương đâm bị thương. Vương đông mệt mỏi tràn đầy vết thương thân hình lại lần nữa tăng thêm vô số vết thương, vô tận máu tươi từng chút từng chút rơi thiên không. Trôi lơ lửng ở gi Vương Đông khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, liền như vậy ngước đầu nhìn thiên không, nhìn kia hư không sinh vật tham lam ánh mắt, địa ngục kỵ sĩ kia băng lãnh vô tình ánh mắt, tại hơi hơi quét nhìn sợ hẹo rụt một mảnh ngầm trạng, băng ánh sáng màu lam cũng từ trong con ngươi chậm rãi tiêu tan. Chương 275, vẫn lạc đêm trước. Hắn tiểu vũ trụ cũng đã cháy hết, không có bao nhiêu lực lượng đang để cho hắn chiến đấu, thể lực càng là còn dư lại không có mấy. Vô tận máu tươi đem hoàng kim thánh y dư kia thần thánh đỏ, thánh cho nhân, thân này chủ nhân trải qua cỡ nào chiến đấu liệt. Vương Đông ý thức cũng bắt đầu mơ hồ trước mắt hết thảy bởi vì đầu lâu hết dịch chạy xuôi mà biến thành màu đỏ. Tây Ô còn tại cùng cả tất tại Ferlẹo giật bên kia kịch liệt trong khi giao chiến, đáng sợ dư âm càn quét mặt đất hết thảy, tất cả mọi thứ đều bị năng lượng kinh khủng dư âm hết thảy hủy diệt, mà Tây Ô tựa hồ cảm giác được cái gì, một đôi ngọc thủ hơi hơi vung lên, một đôi thần thánh ngân dục hóa thành hai đạo ngân sắc ánh sáng lấp lánh hướng cả tất cắt mà. Đi, mà cả tất chém núi nhọn, thân ảnh hóa thành hư vô, tiêu tan tại trong trời. vậy nhất thở một cái, sau đó một đôi mắt đẹp hiện lên rõ ràng, số liệu mắt mở ra, 17 nhất thời thấy Ferlẹo giật một cái chiến trường khác tình huống. Cũng thấy Vương Đông giờ phút này thê thảm tình huống, không khỏi ngược lại hết một hơi khí lạnh. Đáng chết, Vương Đông tình huống đã hỏng bét đến trình độ như vậy sao? Xem hắn tình huống thân thể, hẳn hoàn toàn thất đi chiến đấu lực. Đáng ghét, từ đầu chỉ cuối, lối, vẫn tại nhằm vào Vương Đông, hắn đã sớm tính tới Vương Đông chiến lược kinh người, chính là đối thể lực hao tổn cực lớn, vốn là nếu là một đối một. Dù là kéo dài thiên nhập chiến tranh Vương Đông đều sẽ không có bất cứ vấn đề gì, cho nên trước sau Catter, Nhược Ninh, Diệp, Gana, nhau tiêu hao Vương Đông thể lực, tại cộng thêm địa vực sĩ cùng mình kỵ, cùng hư không sinh vật sát. Nhưng mà Vương Đông bỏ mạng ở quay đầu đối phó ta, đáng chết rất rồi, đem hết thệ đều tính toán gắt gao. Đại thời trung ba phủ, thời eo rất tinh hệ, đường lui cũng không cho. Tây Âu thấy Vương Đông giờ phút này thê thảm cảnh tượng, nhất thời lựa giận liền không nhịn được, nhìn kia Cát Tật cười khẽ dáng vẻ, không khỏi cắn răng nghiến lợi, lấy nàng cảnh giới mà nói, cả Tật Như coi một cái liền toàn bộ nghị thông suốt. Ngàn vạn năm đối thủ cũ, cả Tật biết rõ mình cũng không phải cái gọi là xa luân chiến là có thể tiêu hao, bởi vì lấy nàng chiến lực mà nói, căn bản không có thể lực cái này nói một chút, sở hữu sa chiến căn bản đối với nàng tạo thành không bất cứ uy hiếp gì. Đây cũng chính là siêu thần khoa học kỹ thuật chố kinh khủng, nhưng mà Vương Đông thì bất đồng, cạ tất nhất định tính tới Vương Đông chiến. Lực kinh người, thể lực cũng cực kỳ khủng bố, chính là cái này thể lực lại có một cái kinh người thiếu sót. Đó chính là đối đồng đẳng cấp chiến đấu mà nói, tiêu hao tuyệt đối tương đối kinh khủng, nhất là một vòng lại một vòng tiêu hao. Một điểm này Vương Đông cũng biết, thánh đấu si thể lực là thực sự rất khủng bố, đến thứ bảy cảm giác hoàng kim thánh đấu sĩ si đã từng đánh ra qua cái gọi là thiên nhật chiến tranh, nhưng là, kia cũng là thứ 7 cảm giác sau đó, mà hắn cảnh giới còn chưa đủ, cho nên thể lực cũng căn bản so ra kém thứ 7 cảm giác hoàng kim thánh đấu sĩ. Si. Cát Tức cũng coi như đến một điểm này, một mực ở hao tổn chính mình thể lực, cuối cùng tiệt sát. Tây ố Lo lắng tuy nhiên lại không có một điểm biện pháp nào, cả Tức cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật, một thân chiến lực không thua gì chính mình, chỉ hoàn chính mình nhẹ nhàng thoải mái, cho nên hắn cũng căn bản là không có cách trợ giúp Vương Đông. Chính là Tây Hố coi như muốn trợ giúp Vương Đông, Vương Đông cũng biết, chính mình hẳn không có cơ hội, hắn ý thức đã hoàn toàn mơ hồ, con mắt đã mất đi tác dụng, coi như hạ kỳ quan sát, đều là đứ quáng, cảm giác đều đã mất đi dị vãng tinh chuẩn. Thân hình càng là trên căn bản thương thế tất cả lớn nhỏ không đều, nội tạng, xương cốt, kinh lạc, toàn bộ đều bị thương nặng. Cho nên chiến lược cơ bản không còn sót lại nhiều ít. Nam ngang lấy trôi lơ lửng giữa không trung, Vương Đông mặc dù không thấy được, chính là cũng cảm giác được kia địa vực kỵ sĩ băng lãnh vô tình đối mắt, cùng với chứa đựng bộc phát ra năng lượng kinh khủng, tiêu cực kỳ kinh khủng như thần như ma giống nhau khí tức tập trung chính mình, tiếp theo phòng trường chính là lôi đỉnh một kích. Vương Đông cố gắng mở to hai mắt, đáng tiếc là trước mắt vẫn một mảnh màu đỏ thẫm, không có bất kỳ hình ảnh, bất đắc cười khổ một tiếng, chỉ có thể cưỡng ép khởi động thân thể mình, chuẩn bị trốn tiếp theo chí mạng một chiêu. Địa vực kỵ sĩ cũng mặc kệ con thế nào, hắn mục tiêu chính là giết đối thủ chết sống, không chút lưu tình nâng lên to lớn đen nhánh trường mâu. Năng lượng kinh khủng ba động nhất thời muốn nổ tung lên, To đại ma thần hư ảnh sẽ nước thiên địa, lại xuất hiện vở hèo rợn, núi liền trời đất to lớn đen nhánh chưởng mâu nhắm ngay Vương Đông chính là hở hững quanh một cái. Từng tiếng oanh bạo không khí nổ vang vang dội chân trời, to lớn đen nhánh chưởng mâu bộ xung thêm vô biên cực kỳ kinh khủng lực lượng nhắm thẳng vào Vương Đông, nếu là Vương Đông bị đánh trúng, như vậy không nghi ngờ chút nào, hắn đem hoàn toàn thất đi chiến đấu lực, chỉ có thể mặc người chém giết. Hoàn hảo là, Vương Đông cưỡng ép khu chuyển động thân thể, đưa đến thân thể của mình lệch vị trí, kia to lớn đen, nhánh mâu vẫn là lướt qua thân thể của mình đánh vào mặt đất bên trong, nhất thời, từng trận kinh khủng ba động nhất thời nổ vang. Lực lượng đáng sợ đem mặt đất đánh ra một cái dài đến 10000 thước hố to, lực lượng kinh khủng ba động vén lên kinh thiên sóng biển, vô số đá vụn dung nham cuốn ngược thiên không, vô số vết nứt càng là như tơ nhện giống nhau lan tràn 10 triệu mét, bụi mù tràn ngập trời đất, mà Vương Đông mặc dù tránh khỏi cái này đáng sợ đen nhánh trùng ô, chính là lực lượng dư âm như cũ khiến hắn bị. Vết thương. Cả người hắn vốn là bị đánh vào đại địa lực lượng bay ngược nhảy không, sau đó vào một đạo thiên thạch giống nhau rơi vào kia 10000 thước to trong hầm, Nền vào không trong hố lan tràn cuốn cuốn Cái này một lần Vương Đông thật không có bao nhiêu khí lực, tại quần quện dung nham trong, thẳng tắp nện ở dung nham trong hố sâu. Ùng ngủ, ùng ngủ, ùng ngủ. Từng trận bọn khí từ Vương Đông bên mép thoát ra, Vương Đông thành hình chữ đại hình người nằm ngang tay chân nằm ở trong hố sâu, có chút không muốn động đây, mơ hồ ý thức khiến hắn tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Liền chết như vậy đi, mệt mỏi a. Thời gian tựa hồ lúc đó cấm chỉ, hết thảy, dung nham, thiên thung, mặt đất, tinh cầu, hết thảy hết thảy, hồ cũng lâm vào ngừng. Đang say giấc ngủ, Vương Đông nhớ lại rất nhiều chuyện, đời trước cái lặng vô vi bình thường, qua lại tại trong dòng người Không, có gì bằng hữu, không, có người thân, đám chìm trong tiểu thuyết cùng hư nghĩ vóng lạc thế giới tìm an ủi, thêm động nhiên xuyên việt đến siêu thần thế giới, có đổi thành hệ thống, sợ hai coi là con chốt thí mà không giải thích được tử vong hắn tiến hành vô cùng gian khổ tu hành, nhẫn mại vô cùng cô tịch, cách xa hoa hoa đô thị, chỉ vì một ngày nào đó, đánh phá chính mình tầm thường số mệnh. Chương 276, mất đi ý thức. Hắn thành công, không chỉ có có vượt qua người thường lực lượng, cũng thay đổi rất nhiều người nhân sinh, thay đổi rất nhiều siêu thần thế giới quy tích. cũng để cho hắn gặp phải một cái khiến hắn nhất thích nữ nhân, lần thứ nhất gặp mặt lúc tuyệt mỹ tiên sứ, ngạ Cái kia phảng phất vĩnh viễn một mực lửa biếng, cao. Nào, lúc ấy năng lực lượng căn bản không sánh bằng cái này thiên sứ, nhưng là hắn lại lập xuống vô cùng kiên định lời thể, bởi vì, hắn động tâm, lúc ấy cái này tuyệt mỹ tao. Nào thiên trùng cũng động, nốt manh dáng vẻ khiến hắn buồn cười không dứt. Bất quá cái này tuyệt mỹ thiên sứ tựa hồ có cảm giác xúc, cũng lập xuống quyết định. Thành thần, vĩnh hằng tuổi thọ. Hắn cũng thành công, thành công đả động cái này tuyệt mỹ thiên sứ, Vương Đông cũng quyết định cái này tuyệt mỹ trải qua dài cả đời, đáng tiếc, nhưng bây giờ muốn nuốt lời. Có lẽ chính mình sau khi ngã xuống, thể hồ sau khi ngã xuống, ngạn cũng sẽ lâm vào vô tận đuổi giết bên trong đi. Chờ một chút, đội giết. Vương Đông tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhất thời thân hình dung một cái, đóng chặt hai tròng mắt tầm ẩm mở ra, tràn ngập hai con mắt màu đỏ ngòm bùng nổ vô tận sát ý. Không có ai có thể truy sát ta nữ nhân. U ngu cùng ngục, Vương Đông khệ miệng tràn ra máu tươi cũng toát ra từng cái bá khí, điên cuồng sát cơ dẫn động tiên tượng, sợ kéo giật thiên không phong vân biến ảo, mặt đất chấn động, không là tựa hư không ảnh Giờ phút này, ở bên ngoài trong mắt tất cả mọi người biết to lớn hố sâu quần quần dung nham tâm điểm, kinh khủng vũ trụ ma khí điên cuồng rung động, thậm chí dẫn động kinh khủng kia lang quyển, núi liền trời đất, đáng sợ sóng khí bao phủ bầu trời. Một đạo sáng chói băng ánh sáng màu lam từ kia dung nham vũ trụ ma khí trong đột nhiên bộc phát ra. Mà một đạo thê thảm thân ảnh từ nơi này dung nham vũ trụ ma khí trong chậm rãi dâng lên, thân ảnh này chính là Vương Đông, liền thấy Vương Đông người khoác hoàng kim thánh y, thánh y song, chịu đựng không được vô số lần đả kích, cũng có hại, mà Vương Đông hai tay mất tự nhiên lên dưới. Vương xuống, nhìn một cái liền biết cốt vỡ vụn. Mà đầu lâu càng là máu me đầm đìa, bởi vì bị gai xương đánh trúng, mà từ mi tâm đến gò má có mấy đạo thật dài vết máu. Cỡ nào thảm thiết, ngay cả kia nguyên bản đôi mắt thăm thú trong đều là máu tươi, máu đỏ một mảnh, tức là do người. Hoàng kim thánh y rực càng là dính hắn máu tươi, sau lưng bạch ngọc cáo tràng cũng đều đã biến thành đỏ như màu máu. Thấy vương đông này tẩm thảm trạng, tất cả mọi người đều lòng rung động không dứt, trong phi thuyền vũ trụ ngạn càng là ngọc thủ che chính mình đôi môi, nước mắt không ngừng từ khóe mắt qua, tựa không hi vọng thấy như vậy một màn, nàng sau đó đóng lại dị động lòng người đôi mắt đẹp. Hắn là một tên cường giả chân chính. Hán giá trị cho chúng ta thiên sứ kính nghệ một vị dung cảm không ý chiến sĩ thiên sứ lệ cũng bị bức tranh này rung động đến Rốt cuộc là một loại gì dạng ý chí thúc đẩy cái này cả người vết thương chồng chất nam nhân vô số lần ngã xuống sau đó tại vô số lần đứng lên chiến đấu dù là ý thức mơ hồ cũng không muốn ngã xuống làm một tên thiên sứ chiến sĩ nàng biết tại như tình huống như vậy dưới tại chịu vô số lần bị thương nặng tại đứng lên tiếp tục chiến đấu cỡ nào đáng quý. cũng để cho trong lòng nàng hoàn toàn kínhể người nam nhân này nặng mặc dù cực kỳ chá nét nhưng là nàng không thừa nhận cũng không được ngạ ánh mắt thật rất tốt rất tốt chi tiết Như nhân lần này lại phải bỏ mạng tại Fleur Elysot, quá làm cho người tiếc cho. Lệnh Ý tưởng cùng những hộ vệ khác thiên sứ ý tưởng nhất trí, dù sao làm thiên sứ, trong năm tháng dài đằng đẵng, trải qua quá nhiều chiến tranh tàn khốc, cũng thấy qua muôn hình muôn vẻ các loại tính cách chiến sĩ, cường giả, mà không nghi ngờ chút nào, thiên sứ tính cách mặc dù cao, ngạo tự lo, có thể là đối với cường giả chân chính, vẫn là đánh tâm nhãn bội phục, thiên sứ chính là như thế, một khi bội phục một cái người, liền thật sự là bội phục, nói rõ ràng chính là ngay thẳng boy. Hiện tại ở trong lòng mọi người các loại tâm tình đều tại lang tràn, đáng tiếc, kính nghệ, lo lắng, căm phẫn, vô lực cái loại tâm tình xuôi ngược, tựa như kia dây dưa. Miên Đan giật tuyến. Vương Đông loại tình huống này, cơ hội không có bất kỳ sinh hy vọng, Vương Đông một chút, thần thánh, cái ổ cũng phòng trứng không sai bị lắm, chỉ là hơi chút giữ vững lâu một chút vẫn là thôi. Đến lúc đó, thiên sứ Tinh Vân chỉ còn thiếu tuyệt đối cao cấp chiến lược, trung tâm nữ vương, cái ổ nữ vương, thiên sứ nhất mạch liền giống như hổ xuống đồng bằng, bị chó bắt nạt, nhưng kia lúc trước bị thiên sứ chen ép thế lực cũng tuyệt đối sẽ như chó điên một dạng điên cuồng trả thù thiên sứ nhất mạch. Những ngày cũng không đáng kể, chiến tranh, thiên sứ chưa bao giờ sợ qua người nào, nhưng là cái lại là tất cả các thiên sứ đều không hi vọng thấy sự tình tình nguyện chính mình đi chết, cũng không hy vọng nữ vương vẫn lạc. Chỉ tiếc, các nàng liền loại nghĩ gì này đều làm không được đến. Khóc cũng không chỉ có ngạ, gã rèn đám người hốc mắt đều đỏ, nhìn cái kia tràn đầy vết thương máu me đầm địa nam nhân, vậy có gì vãng vậy tuyệt bá thiên dưới huyền như thượng cổ thần đệ dáng vẻ. Làm chiến hữu, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này xảy ra, nhưng cái gì cũng làm không, rất khó khăn chịu. Ta không nhìn, thảo nghĩ sao cả tở. Ngươi cho mẹ sức đi chết đi, một ngày nào đó, sức muốn sống chém sống chết ngươi. Đại dây thật không nhìn nổi, mắt hồ đỏ lên, tất cả đều là huyết sắc, hét lớn một tiếng. Hung hung hổ hổ rời đi kim loại phòng hợp, chuẩn bị đi bong tuyết phát. Tuyết phát. Tịt, nếu không nói, quá sốt ruột. Đại Dê chờ ta một chút, Mệnh Sức cũng không nhìn, thật là chịu tội. Tao. ta cũng là, Lao Nương cũng không nhìn. Hừ, Katars, ngươi chờ ta, sớm muộn có một ngày, ta phải đem ngươi ngũ mã phân thây. Saulie, Gazen, xin gia chỉnh rượu văn ngay cả duệ manh manh chờ chúng nữ cũng đều chịu không, từng cái toàn bộ tràn đầy căng phẫn, rời đi phòng hợp. Di giờ cùng Đỗ Tào, Mị luyện viên dãy bọn bốn người không hề rời đi, chố mắt nhìn nhau, lắc đầu một cái. Một điểm này kỳ thực bốn người cũng tương đối lý giải dù sao đều là người trẻ tuổi trong lòng luôn có một cổ khí thấy loại chuyện này khó tránh khỏi chịu đựng không nổi nhưng là bốn người rất bất đồng tâm tính cực kỳ thành quen thuộc Vương Đông sự tỉnh Mặc dù khiến bốn người cảm phẫn chính là cũng có thể tiếp tục xem tiếp quan trọng hơn là cả tập nhất định là địa cầu đối thủ lớn nhất nhiều hơn biết đối thủ tài liệu mới được chương 277uyện kỳ thiên tài vẫn là cùng chứng kiến nếu không phải cả tập đối Vương đông Đâ bày kinh thiên sát cục cũng không sẽ bộc lộ ra nhiều như vậy lá bài tẩy Hoa Diệp Nhượng Ninhậa Đứng đầu thân địa ngục kỵ sĩ cùng Bạch Cốt Ngựa, còn có Hư Không Sinh Vật. Nếu là cả Tật thật đưa mắt hạ trên địa cầu, địa cầu trở thành chúng thần chiến trường, địa cầu trừ mấy cái có hạn người ở ngoài, còn có ai có thể chống lại những người này? Đừng nói Hoa Diệp Nhược Ninh, Mọt Gà Na ba người, liên quan Cạ Tật địa ngục kỵ sĩ vong linh Bạch Cốt Ngựa, cùng Hư Không Sinh Vật tội này hợp, phòng trường đều có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt địa cầu đi. Cho nên việc khẩn cấp trước mắt, Vương Đông vẫn là phải đưa tới phẫn, nhưng mà ủ thể không đủ để khí, đến Cạ cả cảnh giới này, chiến tranh là không thể nào vô duyên vô cớ phát động, một khi phát động chiến tranh Như vậy rất nhiều chi tiết đều biết tính gắt gao. Tỷ Như phờ hếu rút cái này một lần, tính toán là một khâu tiếp lấy đổi một lần, Vương Đông lấy nói cũng không tính, dù sao trẻ tuổi, nhưng là ngay cả tố loại này đứng đầu bá chủ đều nói, vậy thì chứng minh, cả tặc đáng sợ giường nào. Hoặc là không ra tay, ra tay chính là tử cục. Cho nên, đối phó loại này tầng thứ địch nhân, nhất tốt hơn nhiều công việc thế tất yếu làm được tốt nhất, cả tặc sở hữu tài liệu nhất định phải xong 397 điện, không thể giống như trước mượn dạng, hai mắt mặt đen liền cho địch nhân chiến đấu, đây là chiến tranh đại kỵ. Cho nên coi như bốn người tại không đành lòng nhìn tiếp, cũng đều phải giữ vững nhìn xong bất quá khiến bốn người tương đối ngoài ý muốn là, tốt nội không lảy na sắc vì ba người vậy mà không hề rời đi, giữ vững ở lại phòng hợp, cái này ngược lại có điểm ngoài ý muốn, bất quá cũng không có nói gì, phòng hợp phần lớn người rời đi, cũng lâm vào vô cùng bị dị yên lặng. Đỗ Tạp Bảo tựa hồ có cảm giác hiểu, như có điều suy nghĩ xem mắt đỏ vành mắt tiến lặng rơi lệ sắc vi li mắt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nữ nhi a nữ nhi, rất nhiều chuyện, không phải chúng ta có thể khống chế, vũ trụ quá tốt đẹp mình mông, những này chúng thần, ánh mắt đã không phải là chúng ta những người này có thể lý giải. Vô tình, lạnh lùng, tàn sát, sát phạt độc địa vị bá chủ. Vương Đông vẫn là, có lẽ có thể làm cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn, cái gì mới là chiến tranh. Đỗ Tạp Bảo không tiếng động thở dài một hơi, quay đầu tiếp tục xem hướng thế cục kết tiếp. Phơ léo dọn, toàn bộ chiến trường trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị, bích tình huống, Tây Ổ cùng cả tập tại một bên khác tinh, cầu dừng lại chiến tranh, lẫn nhau cảnh giác, động sát chi nhãn triển khai, xem Vương Đông hay không còn có lực đánh một trận. Tây Ổ là bất đắc dĩ, cả tập loại này đối thủ, không phải trong lúc nhất thời liền có thể phân ra thắng bại, ra tay cùng không ra tay đã không ở trọng yếu, mà cả tập cả là không có vấn đề, kéo dài thời gian đối với hắn còn có lợi. Thấy Vương Đông vùng vây dày chết, Cát Tật cười lạnh một tiếng, "Tây Ô, ngươi sẽ không đối người này còn ôm có hy vọng đi. Ngươi hẳn không phải là như vậy thiên chân nhân đây." Mặc dù thừa nhận Vương Đông đúng là một cái hòa lớn, nếu là trưởng thành tiếp, hát phải là ta nhất mầm hòa lớn, cũng sẽ trở thành vũ trụ một cái lớn nhất truyền kỳ, có lẽ thành tựu không như Cơ Lan Hiệu trưởng phải kém, chỉ tiếc, ta sẽ không cho hắn cơ hội. Hắn chắc chắn phải chết." Tây Ô hừ lạnh một tiếng, Miệt thị xem Cát Tật liếc mắt, chỉ giữ trầm mặc. Tây, ồ, cũng là bất cười một tiếng, bất quá cũng không tức giận, ngược lại trong lòng còn mơ hồ cao hứng đây, dù sao hai cái đối thủ lớn nhất vẫn là Mạc Gạn ạ, Hoa Diệp cũng đều vẫn là không sai biệt lắm, cơ hồ có thể nói, trận chiến này quét sạch hắn rất nhiều đại địch, mất hứng cũng không được đây. Mà vũ trụ các thế lực lớn quan tâm trận chiến này người giật dây, cũng đều dối rít mỗi người có tâm tư riêng. Địa cầu thần bảo hộ vẫn lạc, Thiên sứ Tinh Vân Vương khai toa vẫn lạc, Mạc Gạn ạ vẫn lạc, Hoa Diệp vẫn lạc, Nhược Linh trọng thương, rất nhiều thế lực trực tiếp sa bài. Cả tất một nhà độc quyền, hừ. Vương Đông vẫn lạc, địa cầu trở thành bánh ngọt, Thiên sứ Chi Vương sắc vẫn lạc, hắc năm đó đè ta nhóm thảm như vậy, Kỳ Ma Tinh đánh một trận, ta nhiều ít con dân chết vào Thiên sứ tay, cái này một lần Bản vương các ngươi phải nợ máu trả bằng máu, ta muốn hủy diệt thiên sứ, ta phải đem thiên sứ đám kia tiện lương. Nhóm hết thể làm nữ. No. Thứ ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha, thiên sứ đám kia bị rốt cuộc phải đến báo ứng a, Tây Ổ chỉ phải bỏ mạng, Bản vương liền liên hiệp đại quân tiêu diệt đám kia bịt. Tin tưởng rất nhiều thế lực đều sẽ cảm thấy hứng thú. Hừ. Các tất quá mức phế lối, lúc trước Tây thiên sứ nhất mạnh, Mạc Gana đạo lạt thiên sứ nhất mạnh, Cát Tất mạch, chủ lực, vẫn thuộc về bằng vị trí, mặc dù chiến tranh đánh vô số năm, lại không có đánh phá cân bằng, hiện tại cân bằng bị đánh phá. Cả thật cao cấp chiến lược vậy mà nhiều như vậy, tỉ mỉ tính một chút, cộng thêm, cả thật chính mình, lại có bốn tôn đứng đầu thần. Nếu là địa cầu thần vương đông, thần thánh thiên sứ nữ vương cầu cũng đồng thời vỡ lạc, chỉ sợ, sau đó rất nhiều thế lực căn bản là không có cách chống cự cả thật, sẽ bị chủ nghĩa tàng thực. Ừ, cả thật tên tiểu nhân hèn hạ này, vậy mà như thế cơ quan tính hết, căn bản không xứng làm một chiến sĩ, cũng không xứng làm một cái bá chủ cứng, giả, cây ổ cái này xuống nương Nhóm mặc dù thực lực cường đại, nhưng là cao. ngạo tự lo chỉ tiếp, Vương Đông tên tiểu quỷ này Tiên tiểu quỷ này thiên tư năng, giọng, nghe nói tuổi tác vậy mà chỉ có kẻ hèn 20 tuổi. Thật là so với ta nhất tộc trẻ thơ đều phải tiểu không biết bao nhiêu. Thực lực vậy mà đạt tới trình độ như vậy, nhất là kinh khủng kia ý chí, tại trong lịch cảnh đánh phá tử cục. Hắn là bản vương tán đồng thật sự chiến sĩ, đáng tiếc, lại phải bỏ mạng tại cả tật tên tiểu nhân hèn hạ này trong tay. Hừ. Vũ trụ các thế lực lớn quan tâm vũ trụ này kinh thiên đánh một trận người giật dây nhất thời trong lòng các có nghĩ. Rất nhiều người giật dây thấy thiên sứ chi vương sắp vãn lạc, nhất thời dâng lên tâm tư, nhất là có thủ án thế lực càng là dự định bỏ đá xuống giếng. Ma nhìn xa trông rộng một chút vương giả, chính là tao mày, nghĩ đến sau trận chiến này, Vương Đông kết ổ, mặc Gạn nã sau khi ngã xuống hậu quả. Mà bất kể chúng người tâm tư như thế nào, nhưng là, cái này kết quả cuối cùng vẫn là phải nhìn tiếp, bất kể cả thật như thế nào hiện hạ, kết quả như thế nào tiến nối. Vương Đông đến cùng một cái truyền kỳ, một cái truyền kỳ thiên tài vớ lạc, chú định là trong vũ trụ một nỗi tiếp đuối khôn nguôi, truyền kỳ thiên tài vớ lạc, bọn họ có thể chứng kiến, cũng thuộc về một cái vinh dự đi. Chương 278, gần chết một kích. Tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới. Vương Đông tại sáng chói bằng ánh sáng màu xanh lam bên trong, lộ ra hắn kia tràn đầy vết máu gương mặt cùng máu trong mắt màu đỏ. Hắn thân hình phảng phất đã chết, phát ra một cộ năng lượng tử khí, tuy nhiên lại có một chút sinh mệnh chi hỏa cháy hừng hực không tắt. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, nhất thời nhướng mày một cái, tâm lý âm thầm kiếp sợ, thật kỳ quái trạng thái, rõ ràng tử khí bao phủ toàn thân, ý thức mơ hồ, cả người giống như hoạt tử nhân tốt chút nào không khác biệt, nhưng là lại có thể bùng nổ kinh khủng như vậy lượng, cái này sóng sức mạnh còn dẫn động trời đất, trời đất điên cuồng chấn động, cái này tàn phá trong thân thể kết quả tổn tại dạng gì ý chí? Kết quả là dạng gì kinh khủng tín niệm chống đỡ này tấm tàn phá cực kỳ thân hình, chống đỡ khiến hắn một mực chiến đấu. Ta, ta không thể để cho các người tổn thương ạ. Dù là bùng nổ ta cuối cùng một chút lực lượng, sẽ không tiếc. Vương Đông túi thấp đầu đầu lâu, ý thức cơ hồ tiêu tan, chính là hắn tại ý thức mơ hồ trước ý tưởng muốn chống đỡ thân thể của hắn đánh ra hắn cực tận cuối cùng một tia sáng trơn, ý chí bất khuất tại không ý thức chút nào dưới tự lầm bẩm, chính là cái này cổ tín niệm khiến hắn kiên trì. Một kích tối hậu, tại hắn trước khi vẫn lạc một kích tối hậu, đánh ra cuối cùng ở cái thế giới này cuối cùng đánh Theo vừa dứt lời, trong cơ thể vị số không nhiều tiểu vũ trụ cùng khí huyết điên cuồng tiêu đốt, toàn thân màu băng lam tiểu vũ trụ ánh sáng ầm ầm bùng nổ, màu đỏ thâm huyết khí cùng với cùng một chỗ bùng nổ. Màu đỏ lam xuôi ngược ánh sáng lực lượng xông thẳng lên trời, kinh khủng ba động trong nháy mắt bao phủ trời đất, đáng sợ chấn động trong nháy mắt tăng thêm mười mấy cấp, trời đất thai nạn tính lực lượng đột nhiên hàng lâm phở eo rớt, lực lượng đáng sợ ba động dẫn động thiên tai, long quyển, động đất, sóng thần, gió bão, hết thảy hết thảy toàn bộ tàn phá phở vốn là sắp phán nát. đã hoàn toàn sụp đổ, mặt đất vỡ đất từng khối từng khối điên cuồng rung động thoát khỏi. Mà Phở Héo giật điệu tâm càng là trực tiếp bệ tăng cảnh, đáng sợ dung nham rung động lao ra mặt đất, Phở Héo giật hoàn toàn trở thành dung nham thế giới. Đáng sợ như vậy lực lượng đã hoàn toàn vượt qua cử tấn, vượt qua vương Đông Dĩ vãng đỉnh. Đỉnh lực lượng, thậm chí vượt qua gấp mấy lần 10 nhiều gấp mấy lần, cái này tiếp theo một chiều, đáng sợ khí tức nguy hiểm thậm chí khiến tất cả mọi người tại chỗ tâm lý đều là bắt đầu rung động. Mà xui xẻo nhất là, cùng lúc đó, vốn nên là bị vương Đông đánh vào điệu tâm hoa diệp cũng vào lúc này tỉnh lại tới, khôi phục như cũ hoa diệp nghĩ lại tới ngay từ đầu bị vương Đông các loại đánh thảm trạng nhất thời tâm lý chính là tức giận không thôi, điên cuồng hét lên một tiếng. Với trắng tinh hai cánh hướng phá tầng tầng gọi đất, hóa thành một vệ sáng đi tới trong bầu trời. Vương Đông đằng ghét rất rười, ta phải đem ngươi đánh thành tạc bã, ta phải đem linh hồn ngươi xoa thành bụi phấn. Ta tạo. Đây là cái gì quỷ? Câm phấn giống trận hoa phá thiên không, hoa diệp tới tới mặt đất, câm phấn bốc méo hắn gương mặt, chính là câm phấn còn không có kéo dài bao lâu, liền đột nhiên thân thể cứng đờ, con mắt trừng thật to, cảm nhận được trước mắt cái này như chết người giống nhau nam nhân bộc phát ra lực lượng kinh khủng khí tức tử vong, các ngang hắn câm phấn mà tức miệng mở to. Hoa Diệp cái này cái lúc sau đã cảm giác mình là cỡ nào cỡ nào xui xẻo, nội tâm là cỡ nào cỡ nào ta tạo, đây là chơi rắn, vây công người ta bị giết ngược ba cái không nói, thật vất vả khôi phục như cũ vừa ra tới, liền cảm thụ một cổ nồng nặng cực kỳ từ văng ngùi, cùng cái kia sắp bùng nổ vượt qua xa bắt đầu sức chiến đấu gấp mấy lần mười mấy lần lực lượng nguyên súp, cái tâm tình này là cỡ nào làm ngậy. Hoàn toàn chính là không cho đường sống tiết tấu a. Hắn đã cảm nhận được, một cách này nếu như đánh ở trên người hắn, hắn thật sẽ chết, hơn nữa còn là ngàn năm đều sẽ khôi phục không được chết pháp. Cho nên trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp thân hình lui nhanh mấy chục triệu mét những xa, còn như kia địa vực kỵ sĩ cùng hư không sinh vật, hắn là lời quản, mà là xa xa cảnh giác vô cùng nhìn cái kia thật giống như đã chết, nhưng là lại phảng phất thần để như vậy nam nhân, một bộ chuẩn bị trực tiếp chạy ra dáng vẻ, hắn là thật bị sợ đốc, quá mức tới đã bắt đầu rối hận, thế nào? Xé hổ đồ không dứt đáp ứng cả tật tới vây công vương đông. Cái này một lần nếu là không có chết, hắn nhất định phải tìm cả tất tính trận đánh này. Tinh cầu một bên khác chính tại cảnh giác đối phương dụng động sát chi thấy như vậy một màn, nhất thời tâm lý hoảng sợ không thôi. Cát Tấn Niễu chặt lông mày, tâm lý thầm nói không ổn, một cái cường giả đỉnh cao trước khi chết cuối cùng bộc phát ra lực lượng, tuyệt đối cực kỳ kinh khủng, vừa xa di vãng, nhất là Vương Đông sức chiến đấu cỡ này dũng mãnh đỉnh. Đỉnh cường giả càng là đáng sợ, nếu là một kích này đánh ra, không chỉ có Phở Yểu Duật Viên này sắp phá nát tinh cầu sổ đổ, ngay cả cái này khắp tinh hệ phòng trường đều sẽ hóa thành hư vô, mà cái này một chút cũng không đáng kể, tinh cầu bể tan thành tinh cấp hủy diện, hắn đều sẽ không chết, bên ngoài vũ trụ sinh tổn, là tại trò trẻ con, nhưng là lực lượng này nếu là vô luận đánh trúng địa ngục kỵ sĩ hay là hư không sinh vật, chỉ sợ kết quả chính là vỡ lách. Cầu hoa tươi. Một điểm này, lúc trước chiến tích cũng không ít, trước khi chết cường giả bộ phát ra lực lượng luôn có thể mang đi một cái quỷ xôi sẹo. Mateo cũng là mày liếu thật chằm nhíu, nàng không biết Vương Đông kết quả đang suy nghĩ gì, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, nhưng là không xác định, chính là Vương Đông quả thật như nàng suy nghĩ. Như vậy, có lẽ cũng có một chút hy vọng sống, bởi vì nếu nàng là Vương Đông, cũng sẽ làm ra một cái chính xác nhất quyết định, cái quyết định này sẽ là tốt nhất kết cục, cho nên, Tây bất động thân sắc đem ngân dược thu tại trước người mình, trong cơ thể lực lượng chậm rãi tích tụ, chuẩn bị tiếp theo một sóng phản kích. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong con mắt, cái tia sáng chói lam hào quang màu đỏ trong nam nhân, nâng lên dính đầy tất cả đều là máu tươi tay trái, cái kia xương cốt vỡ vụn tay trái. Chỉ là dơ tay lên một cái động tác, lại vô cùng chậm rãi, thật giống như bị thả chậm gấp trăm lần một dạng run run rẩy rẩy, như gần đất xa trời lao nhân một dạng. Chính là, cái này nhẹ nhàng động tác, lại đưa tới cảnh cuồng bạo cảnh kinh khủng hơn ngút trời thiên thai dị tượng. Đáng sợ thiên thai lại lần nữa bùng nổ, lại lần nữa thăng cấp, phá hủy hết thể lực lượng, ba động, sóng khí, gió báo bao phủ hư không trời đất hết thảy, viên này sắp nổ mạnh tinh cầu đã hoàn toàn không, có thời gian, lực lượng đáng sợ đã hoàn toàn đem Phở Hẻo dọa phá hủy, một cái tinh cầu trực tiếp bị lực lượng đáng sợ đánh thành vô số cánh hoa, nếu là dựa theo dẫn lực để tính, bị tạc hủy tinh cầu hắn trong nháy mắt nổ mạnh. Chương 279, oanh phá đại thời trung. Chính là, đại thời trung lực lượng còn đang kiên trì Phở Hẻo dọa, đưa đến viên tinh cầu này còn đang kiên trì. Chỉ là, cũng kiên trì không bao lâu. Mọi người đối một điểm này, căn bản không quan tâm, mọi người đang còn là, người nam nhân kia, rốt cuộc muốn làm gì? Hắn kia cuối cùng ý chí, thúc đẩy hắn phát ra trước khi chết một kích, đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ thật chỉ là muốn trước khi chết phản công đánh giết một cái, giết một cái kiếm một cái, mà còn, coi như trước khi chết phản công, cái này sóng sức mạnh cũng thật sự là quá mức kinh khủng. Căn bản không so mấy ngàn năm trước, mặt trời kia chủ thần trước khi chết hủy diệt đức nặc tinh hệ muốn kém bao nhiêu a? Liền thấy Vương Đông nâng tay phải lên, đưa thả ở trước người, lực lượng kinh khủng ba động ầm ầm bùng nổ, quanh thân trong hư không, từng đạo kinh khủng màu trắng vết nước như tờ nện một như vậy, điên cuồng dũng động cản quét hư không. Mà Vương Đông như cũng chỉ có một chút xíu ý thức, đối cái này bộc phát ra dị tượng, không có chút nào thành tỉnh dấu hiệu mà là như người máy một dạng đem Hữu Quyền đưa vào bên hông, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, chỗ có khí thế đáng sợ ba động, thoáng cái ngừng, thật giống như vừa mới bộc phát ra lực lượng chưa bao giờ phát sinh qua. Chính là, tất cả mọi người đều biết, đây chỉ là bùng nổ trước khiến là tôi, cái này vừa thu lại quyền, không, có có sóng chấn động, tuy nhiên lại dẫn động đầy trời sắc cơ, hào quang màu đỏ thám ba động, ba phủ bầu trời hư không, trên trời hạ xuống sắc cơ. Huyết vụ chống rống xuất hiện, tại trong bầu trời, hóa thành một đạo to xoáy nước lớn, không ngừng xoay tròn. huyết sắc lôi đỉnh như ngân xà loạn vũ giống nhau đùng đùng không ngừng nổ vang. To lớn hư không sinh vật đều bị nãy cổ nồng nặc cực kỳ sát cơ hù dọa, tham lam tàn bạo to lớn trong con người lóe lên trần chờ cùng hoảng sợ, một quyền này khí tức tử vong quá mức nồng nặc, nếu là bị đánh chúng, cho dù là nó, phòng trứng vạn lạc, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, cũng vô cùng có khả năng lật nấp hư không cũng không thể, trong nháy mắt bị cổ lực lượng này bùng nổ dưới mất đi. Là hư vô. Địa ngục kỵ sĩ cùng khô lâu bạch cốt ngựa chính là không có đinh điểm hoảng sợ, vô luận đối thủ đáng sợ dừng nào, nó còn sống ý thức chỉ có một lý niệm, đó chính là giết chết mục tiêu, không tiếc bất cứ giá nào, dù là vạn lạc Cú lâu bạch cốt ngựa điện cuồng gạc ghét, đáng sợ không rõ ngọn lửa màu xanh lá cây cháy hung hực, đáng sợ thiêu đốt lực lượng bóp méo không gian, mà địa vực kỵ sĩ sau lưng, càng lạ bộ phát ra một đạo như thần ma một thật lớn hư ảnh bá phủ, ma thần hư ảnh trong tay cầm phảng phất chọc thủng trời không to lớn đen nhánh trùng mâu, mui thương một chút tuyệt đối sắc bén xé rách hư không. Tại phía xa ngoài ra bể tan cảnh tinh cầu bản khối cỡ cả tất cũng cảnh giác vô cùng, xúc, thân, theo một sóng trùng toàn bộ không, người có dị tượng, ánh sáng lấp lánh hết mất, lúc đó ra nhất cấp quyền. Một quyền này không có bất kỳ lực đạo, không có chút nào đáng sợ ba động, mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, một quyền này, cũng không có hướng về phía hư không sinh vật hoặc là địa vực kỵ sĩ đánh, mà là đối thiên không đánh ra một quyền này. Cái này một nhẹ nhõm đấm ra một quyền, chỉ một thoáng, thời gian phảng phất ngừng một dạng hết thảy hết thảy, đều dừng lại. Trong mắt tất cả mọi người, bọn họ thật giống như tiến vào một tên kỳ quái cảnh giới, trước mắt tựa hồ hoa một cái, liền thấy cái kia dính quần cuộn nhiệt huyết nam nhân đánh ra một kia, thật giống như hóa thành một vệt sáng, cắm thẳng vào mây xanh, tựa như kia thời kỳ cột Quỳnh Thiên chi trụ. Nhất thời, kinh nổ vang vang dội toàn bộ phở eo tinh hệ. Tinh hệ trong còn sống sinh linh đều rất giống cảm nhận được kia vô biên uy áp. Một quyền này uy, làm cho tất cả mọi người phảng phất ngã tận thế, trời đất sụp đổ. Một quyền này, phảng phất đánh bể kia vô tận lục đạo luân hồi, kinh khủng quyền ẩn chứa vô biên quần quần thần lực, trời đất đều cái này một quyền này hái mộ. Một quyền này quyền kính đánh ra, dọc đường hết thảy đều mới thôi đánh rách, xé rách chân trời bầu trời, một quyền này bên dưới, tất cả mọi người đều dài xem lũi rữa, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, coi như một quyền này, không có ai có thể tại một quyền này sống sót, không có ai, bao gồm cả cùng tẩy đều là như thế. Quyền kính hóa thành trùng ánh sáng nhắm thẳng vào bao phủ sợ hẻo dược tinh hệ đại thời trung. Nhất thời, chúng ánh sáng đánh vào đại thời trung trên. keng. Liền nghe được thanh thúy tiếng chuông vang lên, Vương Đông một quyền này, chùm ánh sáng đánh vào đại thời trung trên, nhất thời dẫn động vô biên vô hạn kinh khủng sóng khí, kinh khủng sóng khí bao phủ sợ hẻo dược tinh hệ, tinh hệ ức vạn vạn tinh cầu đều tại bị này cổ đáng sợ trùng kích dư âm vỡ nát, chỉ là hoàn hảo, sở hữu trên tinh cầu có chí khôn sinh linh đều bị kiếm sát. Sở hữu tinh cầu bể tan cảnh. ngược lại cũng không có tạo thành cái gì quá lớn thương, bất quá coi như tạo thành thương gì, Vương cũng nhất định không hề bị lay động. Đây chính là nhỏ yếu nguyên tội đi. Mà Vương Đông một quyền này sen lẫn kinh khủng anh bạo luân hồi một quyền, đánh vào đại thời trung lúc, liền thấy đại thời trung quả lắc đồng hồ điên cuồng đùng đưa, đáng sợ thần bí cực kỳ lực lượng ầm ầm xuất hiện, một đạo sáng chói bạc mô lổng bảo hộ bao phủ đại thời trung, muốn chống cự Vương Đông một quyền này đánh. Nhưng mà, Vương Đông cực điểm thăng hoa một quyền, trước khi chết tiêu đốt sở hữu tiểu vũ trụ trong cơ thể huyết khí quần quần một quyền, đột phá thứ 7 cảm giác một kia, có thể nói, Vương Đông lĩnh ngộ được tất cả lực lượng, sở hữu áo nghĩa đều ở đây một quyền bên trong, quả chấn động vô biên chấn động lực lượng, thánh đấu sĩ áo nghĩa lực lượng, khí công sư quang lực lượng, tất cả mọi thứ đây ở đây một quyển trong, một quyển này, há lại đại thời trung có thể chống cự. Liền thấy, tầng kia chân để phòng ngự vũ trụ bất kỳ cường giả đánh phòng ngự bạc mô trong nháy mắt liền bị xé nứt, vỡ nát. Đại thời trung tựa hồ có cảm giác chạm được tự có nguy hiểm, không thể không thu hồi nốt phong tỏa phờ đèo giật lực lượng, tới bảo vệ mình, mà cứ như vậy năm. Nam, giở khéo giật tinh hệ phong tỏa mở ra. Sinh cơ nhất thời chợt hiện. Thấy như vậy một màn, một mực mở ra động sát chi nhãn tới cùng cả nhất thời trong lòng mình. Được, Vương Đông lại cùng ta dự đoán một dạng, như thế quả quyết, mở ra cho ta cơ. Ta đây cũng không thể cô phụ người này a. Thự, Katars, hôm nay cái này một món nợ, ta sớm muộn sẽ tính với ngươi thanh. Đội thành hệ thống cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 56045 mới vui vẻ lao thiết nhóm, chúc mừng các vị to lớn nhóm tại chó năm đi đại vận, độc thân chó nhóm tìm tới nữ phiếu, câu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đát. Chương 280, Vương Đông vẫn lạc. Tây ổ thanh lãnh uy nghiêm tuyệt mỹ gương mặt thấy đại thời, thời mừng rỡ, nhìn xa xa giận một tiếng. Một đạo sáng chói thần thánh hạo nhiên ánh sáng bao phủ, nàng thân ảnh tuyệt mỹ biến mất ở cái này hào quang nóng ánh bên trong, chỉ để lại một câu kia tràn ngập sát ý vô biến nói: "Đáng chết, người này, lại có phách lực như thế, có như thế kiến thức. Thật là, cũng còn khá cái này một lần, hắn phải bỏ mạng đến đây, nếu không nói, đợi ngàn năm, không trăm năm, trong vũ trụ này tiếp theo không có ai có thể chống lại người này, còn như cầy ồ, chạy chạy đi. Dù sao thì tính có nàng, cũng là không nổi cái gì sóng lớn." Cả thật thấy cái ổ bắt chính mình đờ trong nháy mắt cơ hội chạy trốn, cũng không có bất đắc dĩ, mà trong lòng cũng là ngũ vị tạp tức giận, tên đuôi Không tưởng tượng nổi đều có đem. Hắn đã đem tất cả mọi thứ đều tính đi vào, thậm chí đường lui đều bị trực tiếp phong tỏa, chỉ là không có nghĩ 18 đến nhưng vẫn là tính sai. Tính sai một điểm này chính là vương đông cái này không có thể khống chế biến hóa. Muốn đánh phá từ cục, mở ra sinh con đường, liền nhất định phải đánh phá phong khóa phở hẻo dọc tinh hệ đại thời Trung. Chính là đại thời Trung há lại tốt như vậy bị đánh phá. Nói như vậy, cũng sẽ không trở thành vũ trụ đệ nhất thần khí, đại thời Trung làm cơ lan hiệu trưởng thần khí, có không tưởng tượng nổi lực lượng vừa có thể sáng tạo vận vận, cũng có thể bùng nổ hủy diện càng có thể ngắn ngủi khống chế thời gian, không chút khách khi nói, muốn đánh phá đại thời trung, coi như cả tập cùng tổ cộng lại đều không thể đánh phá. Nhất là Vương Đông cùng tổ còn tại bị tiềm chế, người trước càng bị vây công thể lực hao hết sạch. Sở hữu thể lực hao hết sạch Vương Đông, cả tập cũng không có coi vào đâu, cũng liền căn bản nghĩ không ra lại còn có năng lực đánh phá đại thời trung. Phải biết, lực lượng, thời cơ lấy hai điểm đồng thời làm được, là khó khăn bao nhiêu. Vương Đông một quyền này đã khiến cả trong lòng lưu lại ám ảnh, nếu là Vương Đông bất tử, hắn dám khẳng định Vũ trụ thật sự duy nhất bà chủ chính là Vương Đông. Không thể, không có chính là, cũng không có nếu như. Bởi vì, Vương Đông đánh ra cái này nhất tuyệt thời đại phong hoa một quyền, Hán, toàn bộ thân hình đều tại hóa thành từng viên hạt nhỏ bé, từ bàn chân bắt đầu, chậm rãi tiêu tan. Thật là đáng sợ một quyền, một quyền này vậy mà cảm giác chỉ có chết, dù là không có thật sự kiến thức, chỉ là xuyên thấu qua giả tưởng hiện tự thấy, đều cảm nhận được cái này vô biên khí tức tử vong. Quá kinh khủng. Một quyền kia, trong vũ trụ lấy trở thành tuyệt sướng, sau đó không có ai tại có thể đánh ra như vậy sáng chói một quyền, không có ai. Quá mức đáng thiết. Vương Đông bực này tuyệt đại thiên điều, lại chết ở âm lưu bên dưới, ai? Cũng còn khá Ni Ma chết, nếu không quang dựa vào chúng ta đã từng tấn công địa cầu sự tình, mệt sức liên biết, chết chắc. Dựa vào, hù dọa nước tiểu mệt sức. Ai? Vũ trụ tại cũng không thể ra một người bực này như thần như ma thân ảnh. Vương Đông vẫn lạc, một màn này khiến rất nhiều vũ trụ thế lực sau màn, cùng Vương Đông thế lực đối nghịch phía sau màn Vương giả chính là đại thở dài một hơi, bực này cấp độ yêu nghiệt cường giả cũng còn khá vấn lạc, nếu không nói, sau đó đối với bọn họ căn bản là một loại cực lớn uy hiếp tiềm ẩn, mà trung lập một mặt thế lực Vương giả chính là thở dài tiếp luôn nối bực này tuyệt đại thiên tiêu liền. Này vẫn lạ. Mà từ đầu xem cuộc chiến đến buổi đỗ Tạp Bảo Miss Lão sư, dĩ giờ cùng huấn luyện viên dậy thấy, cũng đều thở dài một hơi. Không nghĩ tới Vương Đông chuyến đi này, vậy mà người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, là đang đáng tiếc. Chúng ta hay là đối với cả tập kia nhóm cường giả trả qua với coi thường a, cho tới khiến Vương Đông dễ dàng như thế liền đi tiếp viện vở dở dọn. Đỗ Tạp Bảo ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thật không nghĩ tới, người nam nhân kia thật vẫn trong lòng hy vọng cũng hoàn toàn bệ tan cảnh, một cái như thế đứng đầu bá chủ cấp bậc cường giả, tiềm lực vô cùng thiên tài vẫn Đối với địa cầu, đối với Hoa Hạ thật là một cái to đạ kích lớn. Ai? Có lẽ chúng ta vẫn là đem một ít chuyện nghĩ đến quá mức nhẹ nhóm. ban đầu Vương Đông xuất hiện, thời gian ngắn ủi, thực lực đạt đến đỉnh điểm thần, chúng ta liền cho rằng địa cầu an nguy đã không đủ lá theo, bây giờ nhìn lại. Dĩ giờ cũng gật đầu một cái, trong miệng ngầm thuốc lá thương cũng không biết lúc nào tắt, nhìn xa trông rộng trong trong mắt tất cả đều là tiếc nuối. Huấn luyện viên giải chính là một mực yên lặng không nói lời nào, hắn làm công nhân, cũng tại trên người người nam nhân kia thấy nào đó loại phù hợp hắn suy nghĩ trong lòng khí chất, thiết huyết, cứng cỏi, vĩnh viễn không nói bại. Không tiếc bất cứ giá nào đạt tới mục tiêu tác chiến, nội tâm của hắn không phải là không đáng tiếc loại người này vẫn lạc. Mịch Lao sư cùng Sắc Vi chính là cảm tính vô cùng, hốc mắt đỏ bừng, Mịch Lao sư tạm thời không để cập tới, nàng mặc dù không có gặp qua mấy lần Vân Đông, chính là Vương Đông sự tích cũng để cho nàng bội phục không thôi, thậm chí còn có vẻ hảo cảm, như thế vẫn lạc quả thực để cho nàng tương tâm. Mà Sắc Vi càng không cần phải nói, hai hàng nước mắt chạy theo người trong con người xinh đẹp chạy xôi đi xuống, ngơ ngác nhìn thân thể kia phân giải trở thành hột đến phần eo nam nhân. Ngươi tại sao có thể liền chết như vậy? Ngươi không nói muốn trở thành trong vũ trụ mạnh nhất người sao? Ngươi tại sao có thể liền như vậy vẫn lạc? Là... Tại sao có thể? A. Sắc vi tuyệt mỹ trên khuôn mặt tất cả đều là kia vô biên đau thương cùng không thể tin, Chu 927 môi hơi hơi động động tự lẩm bẩm, cuối cùng thần sắc kích động dị thường, trong tuyệt vọng mang theo vô biên đau thương giống như giận. Không biết lúc nào, nàng đối người nam nhân này trong lòng một mực tựa hồ có lấy hảo cảm, nhưng là phải cường nàng thế nào đều không muốn nói ra, bình thường cùng Vương Đông sống chung thời điểm, nàng trái tim trong có lẽ đều là một mực ở vui vẻ đi, mà nàng vì cái gì từ Vương Đông dạy dỗ lục thức thời điểm huấn luyện điên cuồng, không chỉ có là trở nên mạnh mẽ, cũng vì có thể một ngày nào đó Nàng có cái kia tự tin đứng ở trước mặt hắn, nói ra ba trước kia. Mà bây giờ, nàng muốn nói, cũng không có cơ hội nói, sau đó sẽ không còn được gặp lại người nam nhân này. Bi thương trong lòng chết, phải nói chính là Sát Vi. Nghe được bên thai chuyển tới kia một tiếng tuyệt vọng cùng đau thương giống giận, đỗ tạp hảo không tiếng động lần hai thở dài một hơi, là hắn biết, lúc trước thấy Vương Đông cùng Sát sống chung lúc, nữ nhi mình biểu hiện ra dáng vẻ, có lẽ có thể lừa gạt một lừa gạt gạ rẻn đắng kia ngu đần, nhưng là thế nào sẽ lừa gạt cha mình đây? đội thành hệ thống cầu ủng hộ Cộng đồ lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 56045 mới vui vẻ to lớn nhóm, năm đầu trong tài vận quần quật, sớm ngày cởi đơn, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc. Chương 281, hảo hảo xuống tiếp. Hắn cũng thấy Vương Đông người nam nhân này chính là, hiện tại Vương Đông vẫn lạc, chỉ hy vọng Sắc Vi đi sớm một chút ra cái này mà chúng đi, cũng đừng bị kia cừu hận bóp méo tâm linh. Mà nghe được Sắc Vi giống giận không cũng chỉ có đỗ ta bảo, trên bong hút thuốc gạ mấy người cũng, cũng nghe được. Chẳng lẽ gạ rèn trong tay khói bất tri bất giác từ trong tay dụ Tựa như gặp phải xét đánh một dạng sắc mặt tất cả đều là không thể tin, Trình Diệu Văn, Kỳ Lâm mấy người này giống như vậy, không dám tin quay đầu nhìn về phía kia phòng hợp phương hướng. Trong lòng còn tồn có hy vọng mọi người vẫn là vội vã đi phòng hợp, tất cả mọi người vẫn là không thể tin được, cái kia cũng vừa là thầy vừa là bạn nam nhân, như thần như ma nam nhân vẫn là... lạc. Lại cạnh. Phở Khéo giật tinh hệ bên ngoài vũ trụ trên phi thuyền, ngạn rốt cuộc không nhịn được, thấy trước mắt một màn này, một đôi thon dài ngọc, chân như ra, quỳ xuống mặt, thấp đầu đẹp, nước mắt từ trong mắt lời, nhỏ xuống đất. Ngươi thật, liền đi như vậy sao? 17 cô không thể lại thấp giọng từ nàng đôi môi trong truyền ra, trong thanh âm để lộ ra vô tận đau thương, nàng cố nén không gào khóc, chỉ là lặng lẽ rơi lệ, không biết vì cái gì, nàng biết rất rõ ràng rơi lệ cũng không thể khiến người nam nhân kia trở lại, chính là trái tim tựa hồ bị một cái đại thủ hùng hăng cầm, đau không thể hô hấp, nước mắt, thân không tự kiềm ham được liền. Chạy xuôi đi xuống. Siêu, thiên sứ lạnh chờ mọi người còn không có đi an ủi, liền nghe được một tiếng nhỏ nhẹ qua lại thanh âm, hào quang nóng ánh từ sợ hẻo giọt tinh hệ trong kích. Bắn tới, đi thẳng tới trong phi thuyền vũ trụ, nhất thời đưa tới mọi người cảnh giác, mà ngạn chính là như cũ quỷ rơi đất. Trầm Thập Tiến lặng rơi lệ, một đôi ngọc thủ bừng tại chính mình hung miệng trên, ở đó, thật rất đau à. Người nào? Đề phòng. Thiên sứ lạnh tay ngọc vung lên, trong tay một trận màu đỏ ánh sáng lấp lánh lóe lên, ngọn lửa cháy mạnh kiếm mờ mờ xuất hiện ở trong tay, kêu quát một tiếng, cảnh giác nhìn bắt được ánh sáng lấp lánh xuất hiện. Cái khác thiên sứ bọn hộ vệ cũng dối rít cho gọi ra ngọn lửa cháy mạnh kiếm, một bộ cảnh giác dáng vẻ, cả người khí thế bùng nổ. Tốt, là ta. Đi thôi, nơi này không thể lâu, cả tất thời sẽ đến Hào quang nóng ánh trong, một đạo thanh lãnh mà uy âm truyền tới, làm ánh sáng tản đi, lộ ra kia thần đệ giống nhau thân ảnh khiến mọi người toàn bộ đều yên tâm trong cảnh giác, bất quá nghe được nữ vương nói, cũng nhất thời đều trong lòng cả kinh, đúng vậy, mặc dù nơi này đã là phở hẻo dột tinh hệ ở ngoài, nhưng là nếu là cả tật đuổi giết tới, như vậy. Hậu quả là nữ vương phi thuyền khởi động. Thiên sứ lạnh mặt đẹp đông lại một cái, trầm giọng trả lời sau đó khởi động vũ trụ phi thuyền rời đi, động cơ khởi động, toàn bộ không lớn không nhỏ vũ trụ phi thuyền trong mắt mở ra trung động, hướng lên trời dùng tinh hóa thành một vệt sáng đi. Trên phi thuyền, Tây Ổ yếu bộ dáng, cũng không khỏi thở dài hơi. Thành thực đi tới ngạn bên người, ngọc tay ra, đem nạn mềm yếu thân hình kéo lên, ôm vào trong ngực, mà ngạn đầu đẹp tựa ở cái trên vai thơm, yên lặng đau thương lấy. Cô nưng lốc, Vương Đông hắn là một cái thật sự chiến sĩ, chiến sĩ cùng xa trưởng cũng coi là hắn số mệnh, hắn mặc dù nhưng đã chết trận, có thể là lúc sau cũng không phải là không có phục sinh hắn cơ hội, chúng ta bây giờ làm là được hảo hảo sống tiếp, lấy chờ đợi phục sinh hắn ngày hôm đó. Tây Âu ngọc thủ vô vỗ ngạn đầu đẹp, ôn tồn nói, nghe được Tây Âu nói, ngạn cũng tựa hồ cảm giác một chút hi vọng, động lòng người đôi mắt đẹp lên nước mắt, nhìn Tây Âu, điểm điểm đầu đẹp, tuyệt tiểu nhan trên bị nước mắt tô điểm, tư thế vai hùng trong mang theo mềm mại, nghiêng nước nghiêng thành Mạc Ngạn chuyển đầu đẹp, nhìn về phía kia trên màn ảnh giả tưởng, cái kia theo gió tiêu tan nam nhân, nước mắt lần hai từ trong hốc mắt lưu lạc. Mà trong màn ảnh nam nhân tựa hồ có cảm giác hiểu, cảm giác được cái này tuyệt mỹ thiên sứ đau thương, tất cả đều là máu tươi trên khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hào hào sống tiếp, không chỉ là là ta mà sống, cũng vì chính ngươi. Có lẽ có một ngày, chúng ta có thể lại lần gặp gỡ đi. Gặp lại, ta thích nhất thiên sứ." Thân thể tốc độ phân giải cực nhanh, đã đến trên cổ, Vương Đông vốn là ý thức hẳn hoàn toàn tiêu tan, chính là đó là chấp niệm, vẫn để cho hắn nói ra đoạn văn này, phối hợp miệng, kia góc tràn ra máu tươi dính huyết tích mỉm cười, khiến người xúc cảm khả sâu. Thanh âm không lớn, thậm chí có thể nói yếu ớt cực kỳ, nhưng là thật giống như có thể chuyển đến toàn bộ phờ yếu dọt tinh hệ, sở hữu xem trận chiến này mọi người cũng có thể nghe được. Nghe xong Vương Đông lời này, tất cả mọi người mỗi người lòng vương nghĩ. Biết, ta sẽ hào hảo xuống tiếp, vô luận tiêu phí bao nhiêu thời gian, dù là trả bất cứ giá nào, ta đều sẽ phục sinh ngươi. Ta đều biết, lại muốn một lần cùng ngươi gặp nhau, đến lúc đó, ta sẽ đứng tại trước mặt ngươi dắt tay xem lần vũ trụ. Nghe được cái này đoạn nhỉ non lời nói, Nàng đột nhiên dùng ngọc thủ đem trong mắt sáng nước mắt lao chùi, tuyệt mỹ tiểu nhan trên triển lộ ra khuynh thành tươi cười, đôi môi hé mở, kiên định hướng về phía trong màn ảnh, cái kia còn đang mỉm cười nam nhân hô, kia kiên định tín niệm tựa như có lẽ đã hướng phá thiên địa vũ trụ bất kỳ giới hạn. Tây Ô lắc đầu một cái, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía phi thuyền cửa sổ thủy tinh bên ngoài, nàng biết, mình đã thiếu Vương Đông một cái to đại nhân tình 337. Phân ân tình này, đủ để cho nàng không tiếc tốn ngàn vạn năm thời gian tìm hết thể biện pháp tới phục sinh người nam nhân này. Mà gã rèn đám người trở lại phòng họp, thấy như vậy một màn, rối khóc giống, tại kiên cường chiến sĩ cũng chịu không được như thế cũng vừa là thầy vừa là bạn nam nhân vẫn lạc. Các nữ hải tử càng là ngọc thủ che cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt mù mịn khóc thút thít. "Liên, đi như vậy sao?" Sát Vĩ Đởn đã nhìn cái kia đã phân giải hóa thành từng viên sáng trói quang viên nam nhân, tâm hồn tựa hồ cũng đã rời thân thể, hung hăng cắn đôi môi, thậm chí phải ra máu tươi cũng không có ý thức được. Làm một màn này thật sau khi phát sinh, nàng vẫn là không tiếp nhận a. Nóng bỏng máu tươi từ thân thể mềm mại trong ầm nổ, một đôi đỏ thắm trong hốc mắt tất cả đều là huyết sắc, đáng sợ sát khí hướng thể mà ra, ngập sát cơ toàn bộ hạm đội nam hải chiến hạm đội trên những quân nhân đều đều không chịu nổi, vì một gối xuống trên mặt đất, cái này khí thế đáng sợ thậm chí dẫn động thiên tượng, vô tận mây đen bắt đầu hội tụ bao phủ, từng đạo đáng sợ lôi đỉnh giáng khắp nơi. Đội thành hệ thống cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhỏ có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 56045 mới vui vẻ, chúc mừng mọi người sớm ngày cởi đơn, kiếm tiền lệ tiền, ngoài ra mặt dày cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhỏ ủng hộ, sao sao đát. Chương 282, sát vi diễn giải. Đáng sợ lôi đỉnh chi uy điên cuồng nổ vàng cùng chân trời, mà phụ cận hải dương càng là thật giống như bị vén lên từng trận kinh thiên sóng biển, đáng sợ sóng biển cao lớn trăm trượng điên cuồng dữ động tàn phá. A. Sắc Vi Sủ Đỗ, nàng căn bản là không có cách tiếp nhận Vương Đông vẫn là sự thật này, nội tâm không biết lúc nào yêu say đắm lấy người nam nhân này, không dám nói ra khỏi miệng. Hiện tại, tia thật sâu khắc gấn trong lòng hắn âm dung cũng biến mất, tuyệt vọng trong đau thương nàng điên cuồng giận. Màu đỏ thám tóc không biết có phải hay không là bởi vì lửa giận mà trở nên đỏ như máu. Đáng sợ huyết khí như tinh khí lang yên một dạng tràn ngập toàn bộ phòng hợp, màu đỏ thâm sát khí đem phòng hợp hoàn toàn biến thành một cái đáng sợ chém giết thế giới. Nếu là ở tiếp tục như thế, Sát Vi đem sẽ bị tiêu hận, tuyệt vọng lựa giận bóp méo chính mình tâm linh, mà biến thành một cái cố máy giết chóc đi. Thấy Sát Vi biểu hiện như thế, những người khác rối rít tâm linh cả kinh, gã rèn đám người cũng không để ý trong lòng đau thương, bùng nổ lực lượng toàn thân, muốn chế trụ Sát Vi. Chính là chúng người khí thế còn không có bộ phát ra, Sát Vi đôi, chân đột nhiên rung một cái, tốc độ kinh khủng thế như điện chớp, đánh út về phía tất cả mọi người có thể nói cơ hội trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị sắc vi tiêu tốc độ kinh khủng cùng lực lượng hết thể đánh ngã, dù là thực lực mạnh mẽ lời na cùng Tôn Ngộ Không hai người đều là như thế. Cũng liền gì giờ phản ứng nhanh chóng, tại sắc vi biến mất trong nháy mắt, tại bên cạnh mình vài cái kế tiếp ma pháp lồng bảo hộ, thật tốt lồng bảo hộ cũng có thể bao phủ ở cách gần nhất đỗ tạm ảo miss cùng dãy ba người. Bị đánh bay mọi người, thân hình như đạn đại bác một dạng hung hăng nện ở phòng hợp kia vách tường kim loại trên, đáng sợ lực trùng kích thậm chí đem vách tường kim loại đánh ra một cái to lớn hố sâu, đáng sợ vết nứt như mạng giống nhau tán. Đáng sợ trùng kích xong khí đem phòng hợp bàn băng ghế hết thảy đánh bay. Mẹ kiếp, Sắc Vi lại mạnh như vậy sao? Nguyên lai cầu người ta gọi là Sắc Vi là địa cầu đệ nhất nữ tính cường giả, cũng không phải vô cớ thối tha a. Lực lượng này vậy mà đáng sợ như vậy, tốc độ càng làm cho ta ngay cả phản ứng cơ hội cũng không có. A. Bị Sắc Vi đánh khảm nạm tại vách tường kim loại trên lẩy nha không dám tin trận to đôi mắt đẹp, xem giống khác nào thần ma thân ảnh tại phòng hợp không ngừng qua lại, tự lẩm bẩm. Vừa mới ngay cả phản ứng cơ hội cũng không có, liền bị Sắc Vi một cước đá vào hung miệng trên, lấy nàng hiện tại thần thể cường độ đều cảm giác được huyết khí trong cơ thể bị đánh quay cuồng một hồi, liền biết một cước này đáng sợ đến cỡ nào. Ta táo Sắc vì mọi tử xảy ra chuyện gì? Tẩu hỏa nhập ma. Đáng chết, nhanh lên một chút chế trụ sắc vì, nếu không nói, hậu quả khó mà lường được. Húng. Tất cả mọi người đều bị đánh khảm nạm tại trên vách tường, tại từng đạo vết nước hố sâu trên vách tường, gã rèn mấy người cũng cũng như Lệ Na biểu tình không khác nhau chút nào, đều là không dám tin, Trình Diệu Văn phản ứng nhanh chóng, lập tức kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, lập tức hướng về phía mọi người hô to một tiếng, trong cơ thể lực lượng quần quẫn rung động, hướng sắc vì vội tập đi, hắn chính là biết, tưởng. Vì tại tiếp tục như thế, phòng trường đánh, liền muốn thật xảy ra chuyện. Tất cả mọi người cũng đều kịp phản ứng. Thân ảnh tiêu tan, như trình rượu văn mờ dạng, hướng sắc vi văng tập đi. Lần này, toàn bộ phòng hợp nhất thời thành là một cái không lớn không nhỏ chiến trường, chính là mọi người cơ hồ đều đã thành thần, chiến lực càng là dũng mãnh vô cùng, tiểu phòng hợp nhỏ làm sao có thể chịu đựng hùng binh liên tất cả mọi người lại chiến. Tại cộng thêm tất cả mọi người sợ hãi hạ thủ trọng, thương tổn tới Sát Vi, cũng không dám bùng nổ toàn bộ lực lượng, chính là sắc Vi liền không có cái này bản văn, nàng hiện tại ở trong nội tâm chỉ có giết, ở trong mắt nàng, dị những chiến hữu này, gương mặt tựa hổ cũng biến thành cả tất bộ kia xấu xí căm ghét diện mạo, cho nên sát cơ bùng nổ nàng, bộc phát ra toàn bộ Lực lượng, tốc độ lực lượng, toàn bộ tăng vụt một cái cấp bậc. Cho tới sắc vi vậy mà lấy lực một người, áp chế gạ rèn đám người. Ngắn ngủi trong nháy mắt, toàn bộ phòng hợp bị đánh chia năm xẻ bảy, dưới chân kim loại mặt đất càng là nổ ra từng đạo hố sâu, toàn bộ vâng đạt hàng không mẫu hạm đều bắt đầu nghiêng về, nước ăn thương khố càng bị dư âm đánh ra từng cái cửa động khủng lồ, nước biển từ trong động khuỗn chốt xuống. Tại tiếp tục như thế, cái này hàng không mẫu hạm nhất định sẽ chìm xuống, mà hàng không mậu hạm trên những quân nhân cũng, cũng không chịu có thể thoát khỏi may mắn. Dĩ giờ, ra tay, đừng để cho sắc vi tại đánh xuống, đánh ngất xỉu nàng. Đỗ Tạm Bảo cũng trong nháy mắt từ bất thình lình tình huống trong kịp phản ứng, đối dị rở hô to một tiếng, hắn cũng không muốn hùng binh liên nào đó một người xảy ra chuyện, nói như vậy, vậy thì lô lớn, kia đối tinh thần nhất định chính là một cái to đà kích lớn. Nha. U Ca sở tí phần. Dị rở nghe được Đỗ Tạm Bảo giống to cũng kịp phản ứng, trong miệng nam nam ngâm sướng xuất thần bí ma tiếng pháp, bên phải duỗi tay ra, liền thấy toàn bộ bể tan cảnh không chịu nổi phòng hợp trong nháy mắt bị một cổ dâng tráo cực kỳ sức mạnh phép thuật định trụ, tất cả mọi người cũng đều tại ma pháp lực này lượng bên trong, thân hình toàn bộ ngưng. Bao gồm điên trong sát vi. Liên thấy sắc Vi giờ phút này chính tại vách tường kim loại nào đó hẹo lánh trong, tay cầm một thanh chùy thủ bằng hợp kim, chính tại gác ở tránh ở một bên kỳ lâm ngọc trên cổ, thậm chí đều bị sắc bén kia cực kỳ chùy thủ bằng hợp kim vạch ra một chút hẹp dài vết thương, máu tươi chảy như dòng nước. Cái này, thật đúng là dọa người, cũng còn khá kịp thời. Dĩ giờ cũng bị dọa cho dần mình, Ni Mã, thiếu chút nữa liền thật muốn xảy ra chuyện, Sát Vi tốc độ thật là kinh khủng, trong nháy mắt xuất hiện ở kỳ lâm bên người, mà những người khác thậm chí cũng không có ngược lại, điên dạng trong trạng thái Sát chiến, vương triệu, lực đã bao trùm tại tất cả mọi người trên. Đương nhân mở ra trung tâm mật mã chiến lược toàn bộ triển khai lợi na không tính là, ngay cả Kỳ Lâm đều bị hù dọa ngộp. Nàng làm tay súng bắn tiệt tầm xa, nàng công kích tầm xa là tương đối kinh khủng, có thể nói, nàng đánh lén năng lực, cơ hồ mấy ngoài ngàn mét cũng có thể xuyên thủng đối thủ thân thể, cho dù là thân thể, chính là bản thân cường độ thân thể liền không thế nào mạnh, coi như là lục thức kỹ năng trong nàng cũng là chuyên tu so với cùng Kami, cái khác sĩ gặm kẹt cái các loại, đều tu luyện không thể nào tinh thông, chính là đơn vòng tốc độ mà nói, nàng còn kém sắc vi không ít, hướng chi điên giải trạng. Thái thực lực đại tăng sắc Đội thành hệ thống cầu ủng hộ Có hung thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 56045 mới vui vẻ lao thiết nhóm, sớm ngày gọi đơn, cầu ủng hộ cầu đặt tất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc. Chương 283, cả tầng nghi hoặc. Làm tay súng bắn địa, nàng nhất định phải kéo dài khoảng cách mới có thể thực hiện nàng hoàn mỹ nhất chiến lược, chính là kim loại phòng hợp mặc dù cũng lớn, có thể nhiều nhất bất quá hơn 10 thước, bất đắc dĩ không giúp được gì nàng chỉ có thể lùi bước tại góc tường, chính là như cũng bị điên dại sắc vì cho để mắt tới, cũng còn khá rỉ rở định trụ tất cả mọi người, nếu không nói, nàng liền muốn qua đời ở đó. Dị Giở bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vung hai tay lên, bị khống chế ở gạ rện đám người khôi phục trạng thái, mà Sắc Vi Như cũng còn đang giãy giụa, đỏ ngầu trong mắt sáng lóe lên sát ý vô biên, đáng sợ huyết khí khuynh kích, tựa như từng trận đánh chống một dạng bộ phát ra kinh khủng thanh âm. Ngay cả Dị Giở cũng đều cảm giác được rung một cái, tựa hồ cũng nhanh nếu không khống chế được, bị Sắc Vi chém thoát. Vẫn là gạ rện quả quyết, lóe lên đến Sắc Vi sau lưng, huy trưởng bổ vào Sắc Vi sau trên cổ, Sắc Vi đôi mắt đẹp mở phèn, Đáng sợ huyết khí cùng khí thế cũng đều dừng lại, đáng sợ sát ý tiêu tan. Hàng không mẫu hạm trên bị áp chế không thể hô hấp những quân nhân cũng đều mê mang sờ sờ đầu, cảm giác không giải thích được. Ai? Lê Na, đem sắc vi mang tới các người phòng nghỉ ngơi đi. Chiếu cố thật tốt, ngoài ra, ta đã đem sắc vi toàn thân huyết khí phong tỏa, để phòng ngửa nàng tỉnh lại lại lần nữa đến dạy. Dì giờ thở dài một hơi, vung tay lên, ngất xỉu sắc vi phủ 630 không đi tới Lê Na trước người, làm Lê Na ôm lấy sắc vi sau đó, dì giờ mới bất đắc dì nói, hiện tại tốt, vương đông vẫn lạc, đưa đến hùng binh liên giờ phút này l cũng không biết sắc vi lúc nào có thể khôi phục như cũ, thẳng tiếp hùng binh liên hai đại cường giá mất đi chiến lực. Nếu là địa cầu lúc này bị đại cuộc tấn công, như vậy, tiếp được trong trong thời gian, đại chiến trạm một cái liền bùng nổ. Nhất là Vương Đông vẫn lạc tin tức, còn không có thể đối bên ngoài tuyên bố, bản thân Vương Đông làm địa cầu thủ hộ thần, vốn là địa cầu một cái định hại thần châm nhân vật bình thường, cũng là địa cầu toàn bộ mọi người trong lòng một cái sức lực, chỉ là này đến khi không có, vậy mọi người trong lòng nhất định kinh hoàng thất thố. Ma Vi cũng vậy, từ tu luyện lục thước sáng tạo ra thuộc về mình cường đại chiêu tức sau đó Tại Hùng binh liên trong, sắp vi chiến lược cũng không thua gì Tôn Ngộ Không, có thể nói là Hùng binh liên một đại vương bài. Nếu là chiến tranh tới nàng còn không có thể khôi phục, khẳng định đối đại chiến thế cục có ảnh hưởng. Hiện tại, thế cục đánh loạn, Cát Tất một nhà độc quyền, hoàn hảo là Vương Đông trước khi chết liều mạng một kích, đem bản bị tới hẳn Phải chết cục diện bản sống, cây ổ thành công thoát đi. Một gã nạ cũng vẫn lạc, Sa Đoạ Ác Ma nhất tộc không đáng để lo, tại Cộng thêm Vương Đông chuyện này, thiên sứ cũng thiếu hắn một cái nhân tình, xem tại nơi này về mặt tình cảm, thiên sứ cũng sẽ. Cung điệu cầu liên minh, cộng đồng đối kháng Cát Tất. Đỗ sư. Huấn luyện viên dạy ba người cũng là chỗ mắt nhìn nhau, cũng cũng không có cách nào thở dài, đô tạm bảo càng là vui mừng, cũng bội phục vùng đông, đây cũng chính là vương đông, tại bực này tuyệt cảnh dưới, đều có thể đem nhất dự tính hay lắm tính ra, cưỡng ép khiến cái ổ thoát đi từ cục. Là địa cầu đạt được đạt được rất lớn sinh cơ. Nếu là cái ổ cũng vẫn lạc sở dọn, địa cầu vẫn thật là không có ai có thể chống cự kinh khủng như vậy cả tất thế lực, khác không nói, liền cao cấp chiến lược căn bản là không có cách so. Tất, địa vực sĩ cùng ta kỵ, thư không sinh vật, tùy tiện kéo ra một cái đều là cực kỳ kinh khủng đứng đầu thần thần thứ. Địa cầu đây Làm xong toàn bộ mở ra trong cơ thể gông xiềng mật mã lẫy na có thể so với vừa so sánh với ở ngoài, gì giờ coi như là một cái, còn lại hai cái liền có thể toàn diện địa cầu. Cả Tất đánh chú ý thật tốt, Vương Đông cùng Tế Hộ vẫn lặng, địa cầu liền căn bản là không có cách cùng đánh một trận, tại chuyển đầu trong nháy mắt tiêu diệt địa cầu, siêu thần học viện. Đến lúc đó, cả Tất toàn tỉnh đánh. Đi thôi, tiếp đó, chúng ta sự tình cũng không thiếu. Tin tưởng Tế Hộ giờ phút này hẳn đã chuẩn bị trở về thiên sứ Tinh Vân, đến lúc đó, chúng ta nhất định phải liên lạc cái ổ đồng minh sự tỉnh. Bảo nói xong cũng rời đi đã tản phá không chịu nổi phòng họp. Gã rèn mấy người cũng đều như đưa đám không dứt, đi theo rời đi. Quan tâm trận chiến này, người tâm tư dị biệt, các có nghĩ, mà Fleur hiểu rõ cái này có thể tàn phá tinh cầu rốt cuộc nổ mạnh, lực lượng kinh khủng ầm ầm nổ mạnh, tinh cầu nổ mạnh lực lượng vô cùng kinh khủng, cùng bạo dư âm hướng vũ trụ bên ngoài bốn phương tám hướng khuyết tán bao phủ tàn phá, thậm chí ảnh hưởng đến bên ngoài vũ trụ tinh cầu. Bực này lực lượng là phi thường đáng sợ, chính là như cũng không làm gì được cả tất mấy người này. Liên thấy nổ mạnh sau đó trong hư không, Catus, địa ngục sĩ cùng hư không sinh vật xứng xứng vũ trụ, cả người phát ra khiến người nghẹt lòng rung động vô biên thần để khí thế, khắc nào thần ma Ngay cả hư không đều bắt đầu bặm méo. Cả tứ một đôi đôi mắt màu xanh lam nhạt trong tựa hồ thành một đoàn vũ trụ ma kỳ một dạng đáng sợ thẩm thủy ở trong đó lưu chuyển, một đạo cao đến ngàn vạn trượng to lớn tử thần ăn mặc hắc kim sắc mục sư mũ trung bào, mắt nhìn xuống vũ trụ vạn vật chúng sinh, đáng sợ tử thần ánh mắt càn quét hư không. Thật vẫn là sao? Chỉ là vì cái gì thậm chí ngay cả rất nhỏ hạt cực nhỏ đều biến mất. Cái này không thể nào a? Chẳng lẽ còn có người thầm ra tay? Cả tứ đáng sợ con ngươi lóe lên vô biên ánh sáng màu đen, nghi ngờ không thôi tự lẩm bẩm. Tây hồ chạy thoát căn bản không phải vấn đề, chỉ cần vương đông cái này tuyệt đại tiên tiêu. Trí lực Dũng Mãnh che đậy vạn khổ người vẫn lạc, vô luận tại như thế nào phân giải, hắn đều có thể thu được vương đông nhỏ bé nhất tổ chức. Đến lúc đó, tại đem vương đông thân thể gây dựng lại, tiến hành hắn một chút sức mạnh phép thuật, liền có thể có vương đông khi còn sống 89 thành cường thịnh chiến lực, nhưng là đừng xem chỉ có khu. Khu 89 thành cường thịnh chiến lực, nhưng phải biết vương đông chiến lực cỡ nào Dũng Mãnh, cũng chỉ có 89 thành lực lượng, đều đủ để che đậy vũ trụ 99% cường giả, dù là mình cũng không thể nói chắc thắng. Huống chi, còn có một tay phục sinh lực lượng, liền muốn địa ngục kỵ sĩ một dạng cùng địch nhân giao chiến, bị đánh sấp g))\n Sau đó hắc khí ba phủ lại sinh long hoạt hổ nhảy loạn đại loạn, vậy còn chơi gián? Nhất là Vương Đông Sức chiến đấu cỡ này dũng mãnh cực kỳ cường đạo, cả tất cũng tự ti cường đạo nếu là bị hắn thu được chiến lực như vậy kinh người thân thể, liền có thể vô hạn đánh ra kia vô cùng kinh khủng chấn động lực lượng, cùng mênh mông vô cùng thần thánh chí lực, hoàn toàn không quan tâm thể lực vấn đề, cũng không quan tâm thân thể hao tổn. Đổi thành hệ thống cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ 252509, mới vui vẻ, Chúc mừng mọi người kiếm tiền một chút, Sớm ngày cởi ơn vị lao đá 284, biến mất thi thể kia vũ trụ này trên căn bản chính là cả tập vũ trụ Vương Đông liền trở thành cả tập nhất đại vương bài. khi đó tại ổn tính là gì Vương Đông một cái người liền có thể đơn giết cho nên hắn mới không quan tâm tại hội chạy thoát chỉ là phờ giáo dọt nổ mạnh sau đó hắn vậy mà căn bản lục soát tìm không được Vương Đông thi thể bất kỳ tế bào tổ chức cái này liền không tưởng tượng nổi chẳng lẽ còn có người âm thầm ra tay đem Vương Đông thi thể mang đi nhưng là cũng không khả năng là trong vũ trụ này không có ai có thể tại như thếạ yên không một tiếng động nữa tại trước mắt hắn thậm chí tại hư không sinh vật trước mắt mang đi thi thể tổ chức tế bào Hắn bản thân liền là lão bài cường giả đỉnh cao, động sát chi nhãn càng là có thể quan sát vũ trụ rất nhỏ hạt, mà còn hư không sinh vật có thể căn bản không kém hắn. kia Tham Lam cảm giác lực lượng, đối cường đại huyết khí cùng lực lượng thi thể càng là bén nhạy vô cùng, nhìn một chút hư không sinh vật kia Tham Lam trong ánh mắt mang theo nghi hoặc liền biết, hàng này cũng căn bản không biết rõ làm sao chuyện. Như thế như vậy, cả thật đã cảm thấy có chút cảm giác có cái gì không đúng. Càng nhiều là kia nhức nối, một cái chiến lực như vậy dũng manh thi thể liền như vậy không có. Chơi rắn. Chẳng lẽ muốn làm một cái lần một chút tác phẩm? Catter nhất thời đem ánh mắt chuyển tới vậy, vừa nay khôi phục kinh nghi thượng cổ thiên sứ Hoa Diệp. Khục khục. Catter, nếu mục tiêu tác chiến đã tới, ta đi trước một bước, nhượng Ninh Thu trọng tường, còn cần ta chiếu cố. Hoa Diệp bị cả Catter kia sâu kín ánh mắt nhất thời xem là đánh giật mình một cái, ta tạo, người đây sao ánh mắt có điểm không đúng à, xem chính mình thật là liền cùng xem cái gì mở dạng, đã là khác. Nhìn buông xuống. Nước miếng lại là văng lên, rốt cuộc là cái gì quỷ, cảm thấy không lành Hoa Diệp nhất thời ho khan một tiếng, sau đó chuẩn. Cười. Ngày xưa kiêu ngạo như vậy, bây giờ bị đánh cho như đòn, liền này tấm nước Thiên sứ? Hừ hừ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ diệt các ngươi cái này đàn tiêu bảng chính nghĩa ra hỏa. Thấy Hoa Diệp biểu hiện như thế, Cát Tất cũng không nhịn được khen núi bật cười, cái này còn thiên sứ, nhất định chính là một cái gió chiều nào theo chiều nấy ra hỏa, không thể không nói, mặc dù Vương Đông là đối thủ của hắn, chính là ở trong lòng, vẫn là như cũng bội phục người nam nhân này, nếu không phải lý niệm khác nhau, cũng là thế lực đối nghịch, hắn thật vẫn là rất hy vọng cùng Vương Đông kết giao bằng hữu. Hoa Diệp mặc dù cường đại, nhưng là cũng chỉ là lực lượng cường mà thôi, căn bản không có cái gọi là cường giả chi tâm, Vương Đông thách nhau Căn cứ địa cầu đồng bộ kho số liệu chúng phải biết, người này căn bản không có cái gọi là siêu cấp chiến sĩ gen, cũng căn bản không phải siêu thần học viện tạo thần công trình trung siêu cấp chiến sĩ. Chính là liền như vậy nhất giới bình thường người, gắng gượng tại ngắn ngủi trong mấy năm, đặt tới vũ trụ bá chủ, đứng đầu thần tồn tại, chiến lực càng là che đậy và cổ, không có bất kỳ người nào có thể như nhau. Bình thường người, chính là một cái bình thường người, Lịch Lưu Như Thượng, kinh khủng giường nào thiên tư. Mặc dù không biết cái này Vương Đông trong cơ thể một chút cổ quái lực lượng gợi nguồn, chính là căn bản mà nói, không có một người cường giả chi tâm người, dù là cho ngươi nhiều hơn nữa tài nguyên, như cũng một phế vật. Cho nên, vương đông, vũ trụ cũng chỉ có như vậy một cái, không thể phục chế chuyên kỳ. Thiên sứ ở trong mắt cả Tật Càng là một chuyện cười a. Một đám tự xưng là tiêu bảng chính nghĩa ra hỏa, bị diệt cũng là sớm muộn sự tình. Mà bị cả Tật châm chọc cười nhạo thiên sứ, chính là đã lái vũ trụ phi thuyền trở lại thiên sứ Tinh Vân. Dọc theo đường đi, chúng tình cảm ý nghĩ rất kém cỏi, cơ bản không có người nói chuyện, tầy ô sắc mặt dị thường kia xem, mà ngạ, liền càng không cần nói, cực hạn đau thương nàng đã lâm vào chính mình thế giới. Trở lại thiên sứ Tinh Vân, tại trong cung điện, một đám các thiên sứ đã sớm chờ đợi nên đón. Một người trong đó thiên sứ sĩ quan phụ tá đi tới, hướng về phía vừa mới dưới phi thuyền tử cung kính nói: "Nữ vương." Nữ phụ thuộc lãnh đạo đám quốc vương đến, là đối phở Eljot đánh một trận sự tình, muốn cùng nữ vương thảo luận. Sau khi nghe xong, Thầy không khỏi cười lạnh một phen. "Cái này đàn gió chiều nào theo chiều lấy ra hỏa, nhất định là biết phở Eljot một dạng chúng ta thiệt tỏi lớn, cả tất thế lực bộc lộ mới muốn cùng chúng ta tới đây cái cái gọi là thảo luận, nói là thảo luận, còn không nói nghĩ như thế nào cả tất khom lưng quý đối. Hừ, đi nói cho bọn biết, ta còn không có vấn lạc, muốn cùng cả tất đầu hàng, như vậy thì khiến chính nghĩa tới thẩm phân đi." Cầu hoa tôi không? Ê ồ oh giờ phút này nơi nào còn có tâm tình đi cùng đám kia gió chiều nào theo chiều nấy ra hỏa thảo luận những này có hay không, chỉ thấy nàng đôi môi hé mở, linh hoạt kỳ ảo mà huy nghiêm thanh âm mang theo vô biên lành ý hướng về phía thiên sứ sĩ quan phụ tá nói. Thấy nhà mình nữ vương ngột ngạt cam phẫn, thiên sứ sĩ quan phụ tá nhất thời dọa cho dân mình, sau đó đối đám kia nước phụ thuộc đám quốc vương cùng thời kỳ một giây đồng hồ, sau đó trên gương mặt tươi cởi mang theo vô hạn sát cơ đi ứng đối những kia muốn cùng gian ác túi đầu. Gian ác? Ê, oh thấy vậy Tay Ngọc vung lên, thiên sứ lạnh các nàng nhất thời minh bạch, mang theo đã mất đi dạ viên màn vương chi đàm mệ giờ, à, đám người rời đi. Mà cái hồ chính là mang theo tâm tình thấp ngạn tại thiên sứ tinh vân bờ hồ hành động. Mặt hồ bình tĩnh mà mỹ lệ. Sau cơn mưa tây hồ mỹ lệ hơn, không khí hiện lên ngọt ngào mùi, bình tĩnh mặt hồ bao phủ tầng này mỏng manh hơi nước, giống như nhu thuận cái khăn che mặt, bao phủ cái này ưa thích quốc sắc thiên hương xinh đẹp dung nhan. Chiều ta chuẩn bị về nhà, chỉ trên mặt hồ bỏ ra loang lổ lỗ chỗ. Ven hồ cây liễu chiếu vào chiều tà chiếu rọi xuống nước hồ. Như mộng như vậy cùng chiều ta. kim sắc xen lẫn nhau vui bánh, Xa Sa Kang là có một tòa mờ mịt to đỉnh nổi lên, chung quanh còn có mấy chục tòa tiểu to lớn núi. Đỉnh nhỏ rõ ràng dưới bầu trời, quần sơn thương đen như sắt, trang nghiêm, nghiêm túc. Thiên sứ tinh vân ngày sáng đêm tối phân biệt rõ ràng, cho dù là ban ngày, ngày đó không cũng là uy lang một mảnh, nhìn qua khiến người tâm thần sảng khoái. Mà kia từng toàn núi, đỉnh có mực màu lam, cao lớn và trượng. Ngay sau đó, sương ai dâng lên, lũ bạch sa đem trọng trong núi kết lên, chỉ còn lại màu xanh đầu vũ, thật giống một bức bút mực thoải mái, sơ mật thích thú tranh thủy. Qua một trận nhi, sương lại tán, kia vơi bày với đá đá, bị hào quang nhuộm đỏ ngầu, dần dần lại biến thành cổ đồng sắc, cùng xanh, lục ruộng tương hỗ là nổi bật, ra hết sức lệ. Cái sứ này nhất định chính là một mảnh nhân gian cảnh. Đội thành hệ thống ủng hộ, có lao thiết có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 56045 mới vui vẻ. Các vị các đại lao, các ngươi sớm ngày đơn, cầu ủng hộ cất giữ thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ. Sao sao đắc. Chương 285, trong sơn thôn người trẻ tuổi. Cho nên, nơi này mỹ lệ các tiên sứ tại trải qua thảm thiết chiến tranh sau đó, đều thích đi tới nơi này, tẩy chính mình giết Lục ý. coi như là ngạ, Tây Ổ tất cả đều là như thế. Nhưng mà, dĩ vãng kia ưu mỹ hoàn cảnh, Tây Ổ cùng ngạn lại căn bản không có tâm tư đi thưởng thức. Đi đi, hai người tới sương mù mù mịt bên hồ nước trên, liền xem Tây Ổ tay ngọc vung lên, từ bên bờ đều trong hồ nước, một đầu dài đạt ngàn mét hành lang dài, hành lang dài đều là ngọc thạch chế tạo mà thành. Hai người theo hành lang dài đi tới trong đỉnh, nơi đó có một tấm bàn đá cùng bốn thanh băng đá, đỉnh bốn phía đều trồng đầy các loại hoa cùng cây ăn quả, đỉnh ngay chính là trong suốt thấy đáy nước hồ. Tây Ổ chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía kia trong suốt thấy đáy nước hồ. Đã lâu cậu mà miệng linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền tại nhà hồ nước lớn phụ cận. Ngạ, ta biết ngươi 347 hiện tại tâm tình, nhưng là thu thập ngươi tâm tình đi, không, có ai không sẽ vất lạc? bao gồm ta, cả tử. Nhưng là sau khi ngã xuống, cũng không phải không thể phục sinh, ta nói rồi, Vương Đông vẫn lạc, nhưng là nó tế bào tổ chức vẫn còn, chỉ cần thu thập hắn tế bào tổ chức, và lại nói, đến hắn vực này tầng thứ cảnh giới, chỉ cần thời gian, hắn tế bảo tổ chức cũng sẽ tự động khép lại tụ tập. Tây Hồ bắt đầu khuyên can cái này người trẻ tuổi kinh. Diễm Hồ bối. Nàng cũng không hi vọng, như thế kiên suất tương lai vương bị thủ, bị tuyệt vọng bóp méo tâm linh. Ngạn sau khi nghe xong, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, điểm điểm đầu đẹp, ngước nhìn Úy Lam Thiên Không, chỉ giữ trầm mặc. Tây Ô thấy vậy cũng không khỏi thư giãn một hơi, nhưng kỳ thật, nàng còn có một chút nói không nói ra, đó chính là Vương Đông cảnh giới quả thật kinh người, chính là dù sao không phải là nàng loại này có đệ tứ thần thể tồn tại, cho nên, căn bản là không có cách nghĩ nàng loại này, dù là thân thể đều bị nổ, cũng có thể dựa vào thời gian, tế bào thân thể tổ chức tự động tụ lại. Quan trọng hơn là, nàng động sát chi nhãn cũng cùng cả một dạng phát hiện tại Fleur léo dược nổ mạnh sau đó, tựa hồ thiêu đốt thân thể tất cả mọi thứ Vương Đông, tế bào tổ chức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cho nên, Vương Đông phục sinh xác suất không đủ một phần bạn. Chính là lời này, cũng không thể cùng ngạn nói thật, nếu không nói, phòng trừng ngạn liền thật muốn sụp đổ. Ngay sau đó, lời nói dối này lúc đó tạo thành, mà ngạn, phương trong lòng cũng mang theo một chút hy vọng, hy vọng có thể chờ đợi Vương Đông phục sinh ngày hôm đó. Siêu thần thế giới, bởi vì Vương Đông mà sinh ra biến hóa lớn, cũng bởi vì hắn mà trở nên càng muôn màu muôn vẻ, nhiều ngắn ngủi truyền kỳ. Không có ai biết, một cái nhân vật khủng bố tại một cái vũ trụ sâu. Nơi, con mắt mang theo một nụ cười nhìn trước mắt cái này một đoàn đạm nhiên linh hồn khan khan mà thanh âm giản ru nhàn nhạt truyền tại vũ trụ ư không? Thật là tinh thuần linh hồn, thật là bá đạo ý chí, giỏi một cái tuyệt đại tiên kiêu, cũng không hưởng ta cố ý đem linh hồn ngươi ý chí cuốn đi. Như vậy thiên kiêu nếu là bị cả tật kia tên tiểu quỷ đầu đổi đi, phòng trừng cái này vũ trụ chuyện vui liền lại, ha ha ha. Hiện tại cũng không thể khiến ngươi ở đây cái vũ trụ xuất hiện, nếu không nói, lấy cạ tật khí húc nhất định sẽ tìm được ngươi. A, vẫn là đem ngươi thả vào nơi đó đi. Ha, ha, ha sống hay chết, liền nhìn ngươi tạo hóa. Đi ngươi. Đương nhiên, một hố đen to lớn truyền tới, trong hắc động tràn ngập vô hạn thần bí cùng cám. Thê lương cùng cổ xưa, trước mắt cái này đoàn màu xanh nhạt linh hồn bị cái này cổ kinh khủng không cách nào kháng cự lực lượng trực tiếp đầu nhập cái này trong hát động, không có ai biết một màn này, không có biết hát động bên kia đến cùng cái gì, cổ xưa này nhân vật mạnh mẽ cũng không biết, có lẽ, cái này đoàn linh hồn lần hai trở về lúc, mở ra một đoạn kỷ nguyên mới đây. a cái này vũ trụ có lẽ bởi vì ngươi, trong tương lai, trở nên càng lừng lánh đây. Cũng hy vọng, ngươi có thể đủ thật trưởng thành tiếp đi, tương lai, cái này vũ trụ sẽ có càng nhiều nguy cơ đây Cổ Sư nhìn xa trong rộng thanh âm mang theo đụ cười, tựa hồ sen lẫn vô biên lực lượng đáng sợ, chấn động hư không, mà cũng rốt cuộc nhìn thấy cái này nhân vật khủng bố dáng vẻ, đó là một đoàn mây mông bao la khói mù hình dáng, không, có hình thái không, có hình thái, chỉ có kia đoàn kia khói mù, mà nếu là có người cảnh giới đã tới, có thể rõ ràng nhìn thấy, ở đó đoàn trong sương khói, một cái cũng không cao, chính là tựa như vũ trụ chủ tổ cổ lũ thân hình trôi lơ lửng tại khói mù này trong. Sáng chói nhìn xa trông rộng ánh sáng từ nơi này cổ lũ thân ảnh trong chiếu. Đi ra. Bờ sông nhỏ một tòa cổ xưa dân cư, dân cư bị màu xanh lá cây thảo vẩn quấn lấy, thoạt nhìn rất khác biệt. Cây xanh thắp thoáng sơn thôn dân cư, ngói đỏ, tường trắng. Xa xa nhìn lại vàng nóng ánh hạt bắp chen đầy trên phong lộc sà ngang, từng chuỗi làm hột tiêu treo ở phòng trụ trên, hòa hồng câu đôi xuân, chúc Tết, cổ kính. Sau nhà vàng cứu ba năm một đám tại thảm cỏ xanh nhân trên cỏ túi đầu dán cỏ. Nưu Nhi truy đuổi Mu, Mu đang thều gọi chủ nhân đến. Trời xanh, mây trắng, cỏ nhỏ, hoa dại, yên lặng sơn thôn tựa như một bức tuyệt rượu tranh màu nước. Trong sơn thôn còn có một cái trong suốt thấy đáy dòng suối nhỏ, nước suối quanh năm rầm rầm vàng, nhạc ra một bài yêu mỹ khúc, trên cây chim cũng không chịu cô đơn, tại vui sướng ca hát. Tựa hồ đang cùng nước suối âm thanh tương ngớ, tạo thành một bài động lòng người hòa âm. Thôn đổ vật hai bên, có một cái dòng suối nhỏ chậm rãi chảy, nếu là đứng ở cao trên đỉnh núi nhìn lại, giống như thắt ở thôn eo hai đều trên màu xanh lá cây dây lụa. Sơn thôn bình minh, tại cây lung trong mở mắt. Theo a, a, a một tiếng hùng gà báo sáng, ôm một đêm, hôn một đêm trời và đất, lưu luyến không rời mà buông tay ra, tại trời đất bên mép, liền cho thấy một cái quang minh thế giới. Lộ Châu, dọc theo bổ công anh cùng thảo mộng cảnh lăn xuống, vang lên từng miếng trong suốt ánh mặt trời. Tại một loại vàng óng như vậy ồn ảo trong, ra một cái mới bình minh. Kia lũ lũ tựa như mây trôi như vậy từ từ lên cao nhà nông nóc nhà trên khói bếp, vậy do mục đồng thổi sáo chạy về tới châu cày phát ra mu mu âm thanh, còn có kia nông dân vác cuốc trở về lúc quắc mắng đi ra tràn đầy lấy sơn dã tục tầng không có vật luật không được điều hai. Chín hương bài hát, buộc vòng quanh một bước sơn thôn cuộc sống yên tĩnh giống như, như thế ngoại đảo nguyên mộ thuộc về đồ. Mà như vậy mỹ lệ trong sơn thôn trong nhà, một người trẻ tuổi nằm ở ngạnh thật rừng cây. Trên, đang đắp mỏng man chăn, liền thấy người trẻ tuổi này sắc mặt dị thường trắng xanh, thanh tú tuấn mỹ trên khuôn mặt thật giống như sông thẳng lên trời mài kiếm hơi như lấy, tựa hồ đang làm náo đó loại áộng. Đổi thành hệ thống cầu ủng hộ, có hương thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 56045 mới vui vẻ lao thiết nhóm, chúc các vị lao thiết tâm tưởng sự thành vạn sự như ý. Sớm ngày cười đơn vậy, ngoài ra mới hành trình đã đến, bất quá yên tâm, cuối cùng vẫn là phải xuyên qua sẽ siêu thần học viện thế giới, đến lúc đó, xuyên biệt nội dung cốt truyện chính là Hác Giáp, Hác Giáp cuốn giàn ý đã viết tốt, tin tưởng sẽ đặc sắc hơn, cầu ủng hộ cầu đặc cất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đát. Nhưng là nếu là ngạn lần hai nói, liền sẽ phát hiện, người trẻ tuổi này khuôn mặt cùng mình nam nhân yêu mến như vậy tương tự, tựa hồ căn bản là là cùng một người. Tại người trẻ tuổi này trong ngộng, vẫn đang làm lấy một cái cho tới nay giống bệnh mộng, một cái đặc sắc lại thảm thiết ngộng, trong ngộng, tựa hồ có một cái ngoài ra cùng hắn giống vậy tướng mạo người, như thế nào từ một cái bình thường người tu luyện thành là một cái nịch thiên cứng, giả ngắn ngủi mấy năm thời gian, chiến người chiến thần chiến ma, cùng thiên chiến, cùng ma chiến, cùng thần ma chiến. Hắn giống như là người nam nhân này thị Tại người nam nhân này ở đó bóng đêm vô tận trong vực sâu tu luyện chính mình hình trái tim, chịu đựng một năm kia trong vô tận cô tịch, cùng ác ma lúc chiến đấu, kiêu miệt thị bá đạo dáng vẻ, cùng thần ma giao chiến lúc kia nhiệt huyết sôi trào, chiến ý trùng tiêu dáng vẻ. 18 cuối cùng, tại nào đó viên tinh cầu trên, bị cái gọi là tử thần, thiên sứ, ác ma, địa ngục kỵ sĩ vây công, tại trong chiến đấu, kia vô biên ý thức chiến đấu, người khoác nhuốm máu hoàng kim khôi giáp, như kia vô thượng thần để một dạng đánh giết ác ma, đánh thiên sứ, chính là như cũng không được lại, cuối cùng vẫn lạc mà chết. Cũng chính thai nghe được, người nam nhân này tại hóa thành Hột biến mất lúc kia đã nói Hào hào sống tiếp, không chỉ là là ta mà sống, cũng vì chính ngươi. Có lẽ có một ngày, chúng ta có thể lại lần gặp gỡ đi. Gặp lại, ta thích nhất thiên sứ. Đoạn văn này trong, hắn nghe được tia đối thiên sứ vô hạn tình yêu, không muốn, tiếng nối. Cuối cùng, nam nhân này hóa thành hột cuối cùng biến mất, mà người trẻ tuổi mộng cũng bị thức tỉnh. A, đáng chết, thế nào cho tới nay làm như vậy mộng. Sắc mặt trắng xanh người trẻ tuổi cuối cùng thức tỉnh, chật vén lên mỏng manh chăn ngồi dậy, một cái tay đỡ trán mình nghi ngờ không thôi lẩm bẩm. Loại chuyện này đã kéo dài 10 năm đi. Từ hắn xuất sinh sau đó, đại khái 8 tuổi lúc Cùng cùng lũ tiểu đồng bọn nhóm trong thôn chơi đùa thời điểm, không cẩn thận va chạm đến trên đá, đầu mình bị đập thâm cái, ngất xỉu tròn 3 ngày, cũng bởi vì 3 ngày này, cha mẹ của hắn thiếu chút nữa đều phải gắt khóc, thậm chí bởi vì cầu ý thiếu chút nữa đem trong nhà tiếp tục cũng tổn quang. Bất quá cũng còn khá, 3 ngày sau, hắn liền chính mình tỉnh, bất quá chỉ là 3 ngày, trong 3 ngày hắn liền làm lấy như vậy mộng, nho nhỏ hắn không biết giấc mộng này kết quả có ý gì, cũng chỉ cho là là một giấc mộng mà thôi, cho nên cũng không có cùng cha mẹ nói, chỉ là, giấc mộng này kéo dài tròn 10 năm, 10 năm trong giấc mộng này một mực cuốn vòng quanh hắn, thật giống như một cái tín niệm Ta nói cho hắn biết, có một cái thiên sứ đang đợi hắn, chờ đợi hắn, muốn hắn trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn, thay đổi có thể đi tìm cái kia thiên sứ. Nghĩ tới nghĩ lui, người trẻ tuổi cũng không biết nên làm cái gì, loại tình huống này kéo dài 10 năm, 10 năm chính giữa, hắn cũng đã thử đi cầu qua chữa bệnh, chỉ tiếc đều không có bất kỳ kết luận, nhiều nhất chính là nói là hắn tâm bệnh mà thôi. Không có cách nào hắn chỉ có thể bất đắc di thở dài một hơi, mặc dù hắn thật rất hướng tới loại kia nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, còn có kia khắc cốt minh tâm hái tỉnh, cùng chiến hữu cộng đồng đối kháng ác ma tỉnh chiến hữu. Nhưng là ngươi hàng ngày làm giấc mộng này có phải hay không có chút quá phận? Là cá nhân đều chịu không, cũng thì ra là vì vận mệnh, khiến hắn vốn là coi như khỏe mạnh thân thể đều xảy ra vấn đề. Lắc đầu một cái, vén lên cái miệng, đột nhiên liền nghe được một cái nhoáng méo thanh âm chuyển tới. "Kaka, mau dậy đi buổi nhà nhà chơi nhà, hai cậu kaka đều không buổi nhà nhà chơi." Nghe được cái này thanh âm, người trẻ tuổi nhất thời liền cười, nhíu mày cũng bị vớt lên, thanh tú tuấn mỹ trên khuôn mặt mang theo vẻ cương chịu. Rất sợ tiểu nhân chờ xuất ruột, liền vội vàng mặc tốt một bộ mở ra nhà gỗ cửa gỗ, mới vừa vừa mới mở ra cửa gỗ, liền thấy một cái thân ảnh nho nhỏ chợt lao tới. Hắn ôm lấy tên tiểu nhân này nhi dùng cái chán hướng về phía tiểu nhân khuôn mặt nhỏ bé cọ tới cọ lui, cọ nha nha cười khanh khách gọi ngưỡng ấy. "Hảo hảo, ca ca dẫn ngươi đi chơi." Ha ha ha. Vẫn là Vương Đông ca ca tốt, như một cậu ca ca cũng không biết bồi nha nha chơi, không có chút nào tốt. Một lớn một nhỏ thân ảnh hướng trong thôn đi tới, ấm áp nói truyền tại thiên không. Đi trong thôn lúc, dọc theo đường đi các thôn dân đều mặc vải thô y phục, thậm chí có nhiều chút nông vụ các trưởng bối đều vác cuốc hướng về phía hai người khoác khoác tay, thậm chí trêu cái trong hắn tinh xảo phấn điêu tiểu nhà đầu nhà nhà. Vương Đông cũng rất cung kính hướng về phía các trưởng bối chào hỏi, mà trong ngực tiểu nha nha cũng phi thường lễ phép phất phất mập mạp tay nhỏ, âm thanh như trẻ đang bú sữa, khí gọi buổi sáng khỏe. Người trẻ tuổi này gọi là Vương Đông, là vương gia thôn một đứa bé, cha mẹ tất cả đều là nói nông dân, cùng vương gia thôn phần lớn thôn danh nhỏ mọn dạng, gia cảnh cũng không khá lắm, chính là cha mẹ vẫn là như cũ giữ vững khiến hắn lên đại học, bây giờ đang là mùa hè, vừa vặn được nghỉ hè, Vương Đông cũng trở về trong thôn, trợ giúp cha mẹ thu hoạch rơm 460. Trong ngực tiểu nha đầu gọi là Nha Nha, là hắn cứu kiều nữ nhi, gọi là Vương Nha nhắc tới cũng kỳ quái. Trong thôn hắn cùng tuổi tác phần lớn đều là nam tính, cực ít có nữ hài tử, cộng thêm Vương Đông cũng ưa thích nha nha cái này phấn điêu ngọc chắc lại nhu thuận hiếu chuyện tiểu nha đầu, cho nên cũng tương đối sủng nịch người tiểu muội muội này, quan hệ tự nhiên cũng tương đối thân cận. Vương Gia thôn là di ít thị một cái hẻo lãnh tiểu sân thôn, tại nơi này thế kỷ 21 trong niên đại đều rất ít có thể thấy dụng cụ điện tử, có thể nói là tương đối rơi ở phía sau Sơn thôn, bất quá mặc dù rơi ở phía sau, chính là so những đại thành thị đó trong lại rất có tình vị, cũng tương đối đoàn kết. Nếu như nhà ai có chút khó khăn, cũng là có thể đưa ra viện thủ, cùng trong thành phố những kia tràn đầy lục đục với nhau tốt quá nhiều. Vương Đông coi như là vương gia thôn mấy cái lên đại học một trong mấy người, bất quá hắn thành tích học tập cũng coi như tương đối tốt, cho nên một mực cũng là vương gia thôn tiêu. Ngạo. Đối thành hệ thống cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 mới vị diện mở ra, siêu thần hấp giấc nhất định là muốn viết, cho nên không nên gấp gáp, còn như cái này tần thế giới, hắc hắc, lao thiết nhóm có thể đoán một cái, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khế thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc. Chính là Vương Đông, nhưng vì cái này lô đỉnh, ngây ra. A. Một cổ khủng lâu kinh khủng khí ước bỗng nhiên truyền vào trong óc Nhất thời khiến Vương Đông cảm giác nhức đầu sắp nước, vì trên mặt đất ôm đầu lớn tiếng kêu rên, sau một khắc, Vương Đông mắt tối sầm lại, bị này cổ khổng lồ ký ức trùng kích ngất xỉu. Làm tỉnh lại lần nữa, Vương Đông mê mang, bị bạn mở hai mắt ra, tại trái phải chuyển cái đầu nhìn trái phải một chút, phát hiện mình đã trở lại trong nhà mình, chính mình vừa vận nằm tại chính mình giường. Trên, mà bên ngoài trên bầu trời không biết lúc nào đã bắt đầu mưa như thác lũ, vô tận sấm nổ liên miên nổ vang, theo tiếng sấm, từng đạo sấm chấp không ngừng rạch qua thiên. Không. Chính mình gian phòng nhỏ này cái kia màn cửa sổ bằng lụa mỏng bên ngoài, càng là mưa lớn không ngừng chiếu xuống một cổ ẩm thấp thanh lương khí tức truyền tại căn phòng nhỏ trong, mà đầu giường có một cái dàn nến, nến trên đỏ tươi cây nến đã thiêu đốt hơn nữa, nho nhỏ ánh nến cũng không ngừng đung đưa, tự hồ tùy thời có thể tắt. Thấy nho nhỏ này ánh nến, Vương Đông mới cười khổ một tiếng. A, không nghĩ tới lại xuyên việt, vẫn là hồn xuyên, thật là tào đan. Vương Đông cười khổ lắc đầu một cái, không nghĩ tới giấc mộng kia là thực sự, về phần tại sao làm giấc mộng kia, cũng là hán linh hồn ký ức không có thức tỉnh lúc lưu lại một kia chớp niệm thôi, cũng không biết có phải hay không là cùng cái này cùng tên tiểu gia Duyên, kỳ thực 8 tuổi năm ấy. Tiên tiểu tử này đầu đụng vào trên đá đã chết, hắn mới hồn mặc ở tên tiểu tử này trong thân thể, ngoài ra phở hẻo giúp đại chiến lúc tiêu đốt ý chí quá mức nghiêm trọng, linh hồn hao tổn cũng phi. Thương lợi hại, lưu lại mất đi ký ức linh hồn tại thân thể trong, còn chân chính linh hồn tiềm táng tại ý thức sâu. Nơi khôi phục. Tới ở hôm nay kia đột nhiên ló đỉnh, cũng là hắn thức tỉnh dấu hiệu a. Mặc dù không biết vì cái gì trực tiếp hồn xuyên, nhưng là vẫn rất vui mừng, chỉ cần không có chết, hắn một ngày nào đó là có thể trở lại siêu thần thế giới, đến lúc đó, hắn đem sẽ lấy một cái mạnh nhất tư thái Hàn Lâm, đến lúc đó, là thì sẽ không có người có thể tính toán hắn, đưa đến vấn lạc. Vui mừng đi qua, hơi chút kiểm tra thân thể của mình, sau đó lần hai bất đắc dĩ cười khổ. Lần này tốt, cũng bình thường người không có gì khác biệt, hết thể đều phải làm lại. Vương Đông thoáng như mày, sau đó ý nghĩ động một cái, một cái màn hình giả lập đột nhiên hiện lên trước mắt, nhất thời khiến hắn hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, đổi thành hệ thống vẫn tồn tại. Lần này, liền có thể rút ngắn thật nhiều ta trở nên mạnh mẽ thời gian. Vương Đông bình phục thoáng cái tâm tình kích động, phát hiện màn hình giả lập tự hồ bởi vì xuyên việt mà càng đơn giản hơn nhiều. Bạo, cái gì nhắc nhở cũng không có, ngay cả giới thiệu phụ đề đều biến mất, chỉ có hai cái không rõ ràng ô vuông. Nhất thời khiến hắn muốn khóc, hệ thống này mặc dù nói không có một chút trí tuệ khiến hắn rất yên tâm, chính là đây cũng quá đơn giản vô. Bạo. Đối thành hệ thống cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 56045 mới vui vẻ, mới hành trình đã mở ra, còn như cái thế giới này, thiết lập rất phức tạp, sau này sẽ co giao phó, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đát. Chương 287, linh hồn ký ức thức tỉnh. Cộng thêm thân thể cũng không phải là rất tốt, nghỉ hè muốn giúp cha mẹ người nhà thu hoạch dâm dạ đều tuyệt đối không cho phép, nếu như Vương Đông nếu là có cái ý niệm này, cha mẹ chính là một trận quát lớn, vô cùng đau đớn dáng vẻ cũng là khiến Vương Đông không nói gì, bất quá hắn cũng biết cha mẹ là vì tốt cho hắn, chỉ là tâm lý ấm áp, thế sau đó tốt nghiệp tìm công việc tốt biếu cha mẹ chứ ngồi. Toàn thôn, trên căn bản tất cả mọi người đều đang làm nông vụ, cũng chỉ có Vương Đông cùng nha nha chở đám con nít có thời gian rảnh rỗi, cộng thêm sợ Vương Đông là tại không chịu được, cha mẹ liền cho Vương Đông một cái danh cự vô cùng nhiệm vụ, mang tử. Không sai, chính là mang tử, mang theo trong thôn mười mấy đứa trẻ bắt đầu mới một ngày gây gió. Zạ Nha Nha mang theo mười mấy da bọn nhỏ ở ven hồ chơi đùa, đến trong rừng chúc thải măng tre, chơi trò trốn tìm. Chơi lấy chơi lấy, đột nhiên ánh mặt trời mặt trời chói chang thiên không mây đen giăng đầy, từng đạo lôi đỉnh đột nhiên giáng khắp nơi, đáng sợ lôi đỉnh điên cuồng nổ vang, kinh cùng thanh âm sóng âm nổ tiểu Nha Nha chờ bọn nhỏ sắc mặt trắng xanh, kinh hoàng thất thố. Vương Đông thấy vậy nhất thời nhíu mày. Hôm nay tin tức khí tượng không phải nói trời trong sao? Nhiệt độ 680 độ cũng có 2 3 chục độ, thế nào đột nhiên liền thời tiết thay đổi? Vương Đông cũng là nghi hoặc không thôi. Hắn một mực có một cái thói quen tốt, chính là đưa xem trong điện thoại di động tin tức khí tượng, vốn là tin tức khí tượng nói là trời nắng, vạn rằm không mây, mặt trời chói tran chiếu mặt đất, nhiệt độ cũng có 2-3 chục độ, cộng thêm chính trị hạ thự, loại thời giờ này đoạn rất hiếm, có cuộc kế tiếp mưa, cũng đừng nói cái này đống nhiên mây đen bao phủ, bùng nổ kinh khủng như vậy lôi đình Mặc dù nghi hoặc, nhưng là cũng không kịp suy nghĩ nhiều, ôm nha nha mang theo trở bọn nhỏ mau mau trở lại trong thôn. Bằng không tại loại khí trời này còn ở bên ngoài, nhất định chính là tìm chết Dù sao rừng trúc phụ cận cũng có thật nhiều cây cối, chính mình xảy ra chuyện cũng không tính, nếu là bọn nhỏ xảy ra chuyện, vậy hắn thật muốn nay nay chết. Chờ Vương Đông mang theo bọn nhỏ trở lại trong thôn, không khỏi thư giãn một hơi, mà thôn cửa, vốn là chính tại thu hoạch dơm dạ làm rộn thôn danh nhỏ cũng đều thống thống trở lại, thấy Vương Đông mang theo bọn nhỏ kịp thời chạy về, lo lắng bọn hắn cũng đều thư giãn một hơi. Kaka, Đồng Đồng không thấy. Còn không có đợi mọi người hoàn toàn thở phào, liền thấy Vương Đông trong lực tiểu Nha khắp nơi chuyển đầu nhỏ nhìn một chút, sau đó lo lắng hướng về phía Vương Đông hô. Đồng Đồng, nghe được Nha Nha nói một chút, Vương Đông nhất thời sắc mặt trắng xanh. Con mắt quét nhìn toàn trường liếc mắt, không nói hai lời bỏ xuống trong ngực tiểu nha nha, vội vàng hướng rừng trúc chạy đi. Những thôn khác danh nhóm cũng là hoảng sợ, một đứa bé nếu là ở rừng trúc mê thất vậy thì quá tệ, nhất là bây giờ mây đen che đỉnh, căn bản không có nhiều ít ánh sáng, nếu là kinh khủng kia lôi đình đánh xuống, hậu quả kia. Mấy cái khác thôn danh cũng thả ra trong tay cái cuốc cùng đòn đánh, đi theo Vương Đông cùng một chỗ chạy đi. "Đi tới rừng trúc." Vương Đông cùng mấy cái thôn danh la lên đồng đồng tên, cũng rốt cuộc tại rừng trúc bên cạnh một cái dưới cây lớn tìm tới đồng đồng bởi vì chơi trò trốn tìm thời điểm tiên lôi quật quật, Vương Đông cũng không có chú ý tới ẩn giấu đi đồng đồng, cũng còn khá tìm tới đồng đồng, Vương Đông cùng mấy cái khác theo tới thôn danh nhóm thở phào một cái. Nhưng vào đúng lúc này, tiên không một đạo kinh khủng lôi đình đánh xuống, hung hăng chém ở một bên đánh trên cây cự thụ, đáng sợ lôi đình chi uy nhất thời khiến mấy cái thôn danh hù dọa giật mình, trẻ thơ đồng đồng càng là kinh hoàng khóc lớn lên. Chương 288, hệ thống một. Bất quá tựa hồ thật giống như cảm giác Vương Đông bất trên màn ảnh giả tưởng bị giao dịch ô trong xuất hiện một tờ giấy, nhất thời khiến hắn nổi lên nghi ngờ. Tâm niệm vừa động, ô vương trong tờ giấy cũng ra hiện tại trong tay hắn, nhìn mỏng manh trên giấy kia một hàng chữ, từng chữ từng câu đọc lên. Tân thủ phúc lợi ngẫu nhiên rút ra, siêu cấp chiến sĩ si gen cường hóa dược tể một phần, quyền hoàng hệ thống tu luyện một phần, cửa sạ đạt của võ. Năm đó ban đầu hàng chữ này thời điểm, Vương Đông sắc mặt trở nên cổ quái, một người da đen dấu hỏi biểu tình xuất hiện ở trên mặt hắn, tại nhìn một chút trong tay xuất hiện một cái dược tề cùng chuyển đến trong đầu hắn tu luyện ký ức, nhất thời bật cười. Đây là một cái bug. Chắc không là cái này không có có trí khuôn hệ thống cảm giác chính mình xuyên việt, lại là một cái bình thường người, cho nên cho là bắt đầu lại tìm tới mới ký sinh chủ, cho nên cho một phần tân thủ phúc lợi. Cùng ban đầu chính mình vừa mới xuyên việt siêu thần thế giới thời điểm không sai biệt lắm. Chỉ là khi đó là con kiến gen cường hóa dược tể cùng hải quân lục thức. Vương Đông cũng là tâm tư mau lẹ người, nhất thời nghĩ đến một cái khả năng nào đó. Bất quá hắn nội tâm cũng phi thường cao tần, phân kia quyền hoàng hệ thống tu luyện ngược lại không có vấn đề, chỉ là cái này siêu cấp chiến sĩ gen cường hóa dược tể quả thực trong vòng thời gian ngắn rút ngắn hắn rất lớn một bộ phận thời gian, dù sao mặc dù mà càng, có thể là trước kia tất cả năng lực có thể cũng không có biến mất, nói cách khác, khí công sư Tiểu Vũ trụ, thậm chí quả chấn động lực lượng đều có thể một lần nữa tu luyện trở lại. Tại Cộng thêm phần này quyền hoàng hệ thống tu luyện, cũng có thể cực lớn cấp cho hắn rất lớn một bộ phận trợ giúp. Tiểu Vũ trụ cường là cường lấy, chính là tu luyện được tiền để chính là cần gần như khủng bố thân thể tố chất, bằng vào phần kia thân thể tố chất đều đã so thượng hải tặc trong ít nhất chuyên tu thể thuật trung tướng cấp bậc tồn tại. Trước vừa mới xuyên việt siêu thần thế giới, đạt được phần kia con kiến cường hóa dự tề, quả thật muốn so với cái này phần siêu cấp chiến sĩ thuốc biến đổi mạnh hơn rất nhiều, tại Cộng Thiên vận khí khá vô cùng, đạt được lực cho nên thể mới đạt tiêu chuẩn. Đổi thanh nổi trên mặt nước bình hoàng kim thánh y gì cùng bổ sung thêm phần kia tiểu vũ trụ mới có thể tu luyện được, nếu không nói, tiểu vũ trụ vật này, hắn đều không nhất định có thể tu luyện. Cũng liền sẽ không có sau đó đoạn thời gian đó thực lực nói cho bành trướng tăng vụn thời gian ngừng. Bất quá phần này siêu cấp chiến sĩ Gen Cung cũng không tệ lắm, phần này Gen Lai Lịch chính là mạ vẹo thế giới cảm phản America phần kia siêu cấp chiến sĩ dự tệ, cũng có thể khiến một cái bình thường người vượt qua cực hạn, có một phần kinh khủng thân thể tố chất, tại cộng thêm phần này quyền hoàng hệ thống tu luyện cùng lục thức, dùng không thời gian bao lâu là có thể đạt tới tu luyện tiểu vũ trụ tầng thứ, đến khi hắn bản thân trước khi vẫn lạc cảnh giới cũng đã là thứ bảy cảm giác, cho nên hắn tại thứ bảy cảm giác trung kỳ trước cũng không có cái gọi là bình cảnh. Xem trong tay cường hóa dự tệ, Vương Đông khẽ mỉm cười, nhìn màn cửa sổ bằng lụa mỏng bên ngoài kia tí tách mưa như thác đổ, cũng không ngừng chớp, "Nguyệt." Môi khẽ động, mặc dù không biết vì cái gì sẽ xuyên việt, nhưng là cái này một lần Ta sẽ không tại giống trước như vậy, ngạ, chờ ta, ta sẽ lấy một cái vô thượng tư thái cường giả, nghiền ép tứ thái, đánh phá hết thảy vặn ngăn, hết thảy hy vọng, tới đón tiếp ngươi." Nữ khí kiên định mà tràn đầy vô biên tín nhiệm, phảng phất phần này tín nhiệm phá tan không trung hoàn vũ, thiên không ngân hà loạn vũ vô tận tiềm điện lôi đình lần hai ầm ầm bùng nổ. Sau khi nói xong, Vương Đông không chút do dự đem bình nhỏ này dược tề nắp bình mở ra, rót vào trong miệng. Làm dược tề nuốt xuống trong bụng, cơ hồ trong ngay hiệu quả đột nhiên ở trong người bộc phát ra, liệt đau đớn đánh thẳng vào đầu, xương cốt, huyết khí, tế bào tổ chức, nội tạng Hết thể hết thể đều tại bị thuốc tiêu cường hóa sức mạnh lấy này cổ đau đớn quá đủ muốn mách liệt Nếu là bình thường người chịu đựng phòng trừng đều phải trực tiếp bác Sỉu chính là Vương đông khác nhau đang mạnh liệt thường đều sẽ không khiến sắc mặt hắn có sở biến hóa hắn biểu tình thay đổi đều không thay đổi liền như vậy ngồi ở giường trên chờ đợi một đợt lại một đợt đau đớn đánh tới tiên lặng cảm thụ thân thể biến hóa Vương Đông cũng không phải là không có thu hoạch chính là trong thân thể bị loại bỏ tạp chất quá mức tay hôi đều toàn bộ nhiễm bẩn chính mình của nãoo thời gian không biết đi qua bao lâu Vương đông từng chút từng chút cảm nhận được trong thân thể kia cổ đau đớn cũng càng ngày càng nhỏ Mà cường hóa dược lực cũng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến biến mất. Làm dược lực biến mất lúc, Vương Đông tay trái đột nhiên chống một cái, thân thể nhẹ nhàng vô cùng trên không trung lộn một vòng, rơi lập trên mặt đất. Nâng lên hữu quyền, hơi hơi cầm cầm, cảm nhận được này cổ cường mà có lực lực lượng, Vương Đông không khỏi khẽ mỉm cười. Không cầu hoa tươi, đây cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Như vậy tiếp đó, chính là tu luyện cự sa nạt cổ vô cùng hải quân lục thức cộng thêm 3 sắc pháp khí. Đến lúc đó, thân thể tối chất đạt tới tiêu chuẩn, quả chấn động lực lượng sẽ xuất hiện, sau đó liền có thể tu luyện tiểu vũ trụ. Vương Đông đối với tiếp được trong thời gian Có một cái vô cùng chuẩn xác chắc chắn, Hải quân lục thức ba sát phát khí, chứ hắn bản thân liền tu luyện tới một cái phi thường kinh khủng cảnh giới, ký ức vẫn còn, tu luyện trở lại căn bản không cần phải hao phí bao nhiêu thời gian, mà quyền hoàng hệ thống cũng có độc đáo chỗ cường đại, ngược lại cùng thánh đấu sĩ có một chút điểm tương tự, đều là đem trong cơ thể làm một cái kho báu, không ngừng mở ra tiềm lực. Thoáng cảm thụ sau đó, đông nhiên người được cùng với mùi hôi thối, ngoài ra còn cảm nhận được trên thân thể kia sảnh sảnh nhất thời cười khổ một tiếng. Vẫn là đi tắm đi. Vừa vặn bên ngoài mưa như thác đổ, liền ở bên ngoài rửa. Nhìn một chút bên ngoài trời mưa như thác đổ, Vương Đông pets miệng cười một tiếng, trong thôn không có cái gọi là phòng vệ sinh, coi như dị vãng tắm rửa, đều phải đi thôn bên ngoài một cái bờ sông, hoặc là ở nhà bên ngoài trong giếng đánh một thùng nước, phi thường đơn sơ, bất quá như vậy Vương Đông cũng không ngại, dù sao đến hắn cảnh giới bừng này, điều kiện tại tồi tệ hắn lại không phải là không có trải qua. Vừa vận hiện tại ban đêm rạng sáng, cha mẹ cũng thật sớm đi vào giấc ngủ, hắn liền nhẹ nhàng mở ra cửa gỗ, đem quần áo trên người cởi quăng, thẳng thản bạo. Lộ tại mưa to bên dưới, khiến cái này bảng bạc mưa to rửa sạch thân hình. Tại đen nhánh ban đêm, Tại mây đen che đỉnh từng đạo lôi đỉnh ngân sa loạn vũ tung hoành khắp lịch mặt đất trên, liền thấy đạo kia cường tráng trong thân thể ý chí cường đại, tựa hồ một đạo to lớn như thần giống nhau hư ảnh bao phủ hắn, to lớn hư ảnh cặp kia trong con ngươi, lóe lên vô biên ý chí, nếu như có thể chọc tan bầu trời, đánh phá hết thảy công xiển. Đổi thành hệ thống cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 56045 mới vui vẻ lao thiết nhóm, tân thế giới mở ra, nghĩ rất lâu, cái thế giới này coi như là tương đối phức tạp thế giới thứ hai, tôi bị cũng sẽ cố gắng viết tốt tích, hộ cầu cất giữ thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đát Chương 289: Phức tạp thế giới. Ngày thứ hai, Vương Đông Khôi phục cũng để cho thức dậy cha mẹ cao hứng không giúp, Vương thức ăn nước trà ẩn cần hỏi han, khiến Vương Đông cảm nhận được đời trước không có cảm nhận được thân tình. Bất quá Duy vừa so sánh khổ não là, cái tiện nghi này cha mẹ lại căn bản không cho hắn bất kỳ giúp đỡ cơ hội, ngay cả làm đồ ăn bưng thức ăn cái gì, đều căn bản không khiến hắn động một cái, nhất định chính là một cái hoàng đế giống nhau bộ dáng. Cũng là khiến Vương Đông tương đối bất đắc dĩ. Lúc sáng sớm, mưa to đã không thấy, thiên không treo thật cao lấy kia vòng nắng bóng liệt dương, liền cả mặt đất trên những kia bồn đất thu thập nước mưa đều bị phơi khô. Thật ra khiến thôn danh nhóm đều kinh ngạc không thôi, Vương Đông ngược lại không ngoài ý muốn, dù sao ngày hôm qua mưa to mưa như chút nước, cũng chỉ là linh hồn hắn thức tỉnh lúc vô ý thức ảnh hưởng đến thiên tượng, sau khi giác tỉnh, Vương Đông ý thức khôi phục, tự nhiên có khống chế, thời tiết vẫn là khôi phục lại hạ tự. Lúc 3-90 nóng bỏng, mà ngày hôm qua mười mấy đứa trẻ nhóm tỉnh dậy thật giống như đều khôi phục, vẫn ở chỗ cũ trong thôn khắp nơi chơi đùa, cũng để cho Vương Đông thư giản một hơi. Dù sao cũng là chính mình làm ra tới dị tượng, nếu là những đứa trẻ này ra một cái chuyện, cũng sẽ để cho hắn nay ngày không ứng, cũng còn khá cho hại tử lưu lại ảnh tự bộc lộ mưa thanh tẩy thân thể mình trên tạm chất sau đó, Vương Đông trở về đến gian phòng của mình trong, sửa sang một chút chính mình không có thức tỉnh lúc ký ức, nhất thời khiến hắn ngược lại hết một hơi khí lạnh, hắn phát hiện cái thế giới này là tại là quá mức phức tạp. Địa cầu vẫn như cũ khoa học kỹ thuật thời đại, thậm chí đời trước cái kia địa cầu ngược lại không có khác nhau quá nhiều, thậm chí những minh tinh ca, kèn Dụ Tiên, Triệu Bảo Dĩnh, đang siêu đẳng đời trước minh tinh đều nhất nhất không yếu. Mà bất đồng duy nhất là, cái này cái gọi là cờ là cái gì quỷ? Toàn thế giới quyền hoàng số so tải, có gì thế kinh, cái gì bắt thần âm, thậm chí cây gậy lớn quốc cái gì kim ca phản. Còn có Trung Quốc tông sư cao thủ chìn gần xảy. Lúc ấy cảm nhận được cái này ký ức, nhất thời khiến Vương Đông có chút không tưởng tượng nổi, đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Mà còn trọng yếu nhất là, toàn thế giới đều có chỗ vị cao thủ võ đạo, dị năng cao thủ, Mỹ quốc thậm chí còn có cái gọi là Ý Dòng Man, Mỹ quốc đội trưởng, ngoài ra dị nhân đều có. Đây rốt cuộc là dạng gì tán dốc thế giới? Cái thế giới này hạt nhân là tất cả quốc gia đều không cho phép sử dụng, cho nên đạn binh tác chiến chiến sĩ mới là chủ lưu, lực lượng mới là cái thế giới này chí cao lý niệm, ngay cả cái này địa cầu diện tích, tựa hồ cũng muốn so đời trước địa cầu diện tích lớn trước gấp 3 trở lên. Còn có vô số kinh khủng thần bí bí cảnh, đáng sợ hung thú yêu thú đều tồn tại, thậm chí cường đại yêu thú đều kham. So đáng sợ cường đại võ đạo tông sư dị năng cao thủ, mà mỗi cái dị năng võ đạo đẳng cấp cũng phân chia tựa hồ tương đối rõ ràng. Võ đạo đẳng cấp hoàn toàn là cùng đời trước quyền hoàng thế giới đẳng cấp không sai biệt lắm, vốn là luyện thể sau đó sinh ra khí xoáy đạt tới tuyệt đối lĩnh vực cảnh, sau đó chính là cứu cực, ám hắc, lực lượng sau đó cảnh giới còn chưa khai phá, nhưng lại cũng mơ hồ biết một chút. Dị năng cao thủ phân năm cái giai đoạn, ngược lại cùng dị nhân tầng thứ không sai biệt lắm. Nghe nói dị nhân mạn hệ tổ Giáo sư thuộc về đệ tứ cấp tồn tại, cấp 5 còn là một truyền thuyết, chưa hề xuất hiện. Mà lợi dụng khoa kỹ năng biến dị cường giả tựa hồ thực lực mơ hồ, hút, các nền Ameji cao ủy rồng màn các loại, cường là cường lấy, chính là còn không có rõ ràng phân chia thực lực, nhưng là cũng thuộc về thế giới cường giả cấp cao nhất. ép so tài cũng không phải một năm mở một cái, mà là ba năm chế, 3 năm chế định vô địch thế giới, năm nay 2015 năm 3 tháng, khoảng cách 3 năm chế so tài chỉ còn lại 5 tháng, nội dung cốt truyện chắc còn ở quyền hoàng gạ trong 9 mở đầu. Mấu chốt là trận này quyền hoàng so tài, bao hàm các quốc gia cao thủ dự thi, cũng tăng thêm rất nhiều kỳ diệu biến hóa. GOF so tải đã có 5 cái quỹ độ, 5 cái quán quân phân biệt, năm 2000 đảo quốc cờ xạ nạt kia ố đội, năm 2003 mạn lệ tô đội, 2006 năm cả tận America, năm 2009 thiên quốc thần tốc đội, năm 2012 ủy rổng man đội. Cái này GOF so tải là thế giới liên hợp quốc tổ chức, là chính là quốc gia với quốc nhà giữa bởi vì không thể sử dụng hạt nhân bùng nổ chiến tranh, chỉ có thể lợi dụng đơn thể lực lượng tranh đoạt thế giới chưa khai phá một chút bí cảnh tài nguyên, năm cái quán quân, hoa quốc rất xấu hổ một cái đều cạnh tranh không lấy được, Mỹ quốc chính là đầu to sinh hoạt rất nhiều tài nguyên, thậm chí đảo quốc đều tranh thủ được một bộ phận tài nguyên. Ma Thiên quốc thần tộc, không người nào biết lúc nào tới nguyên cùng nơi đó, chỉ biết là thực lực phi thường kinh khủng, 095 năm ấy, cơ hội là nghiền ép xu hướng. Vương Đông không có phát giác tỉnh kýếu trước, cũng phi thường quan tâm cái này cờ hồ ép tái sự, hoặc có lẽ là toàn thế giới đều đang chăm chú cái này tái sự, dù sao có lực lượng cường đại, luôn là sẽ đứng tại thế giới chóp đỉnh. Tại thế giới so tài trên đoạt được danh lẫn, trên căn bản đều là thế giới minh tinh, tại toàn quốc các nơi hàng tỷ, tại quốc gia mình càng là quốc bảo anh hùng cấp bậc tồn tại. Cơ quan quân quân khen thưởng là là phi thường ph phú, liên hợp quốc cùng một chỗ gánh vác bỏ tiền, 30 đứa bí đao, bí cảnh tài nguyên, còn có thật nhiều kỳ chân dị bảo, tỉ như quý trọng kim loại trở các loại tài nguyên. Giống á quân quý quân mặc dù ít rất nhiều, chính là như cũ ph phú. Vương Đông chính là tao mày, cảm giác dị thường kỳ quái, cuối cùng là dạng gì thế giới sẽ tạo thành nhiều như vậy vị diện tập hợp, nhiều như vậy biến hóa. Nhất là, hoa quốc cơ bản dị năng cao thủ, võ đạo tông sư cao thủ, thực lực đều không kém thậm chí có thể thúc đẩy cứu cực lực lượng cường giả liền có chừng mấy vị, dị năng cao thủ cấp 4 cũng có một người, chính là vẫn ở chỗ cũ cờ HOF so tài trên không lấy được quán quân danh tử, 5 năm qua cũng chỉ bắt được qua thành tích tốt nhất cũng chỉ có quý quân, có thể thấy cái này so tài cỡ nào thảm thiết. Hoa quốc mặc dù được gọi là đại quốc, lực lượng quân sự cũng coi như cường đại, chính là tại thế giới trên sức ảnh hưởng lại còn không bằng dùng cho một lần quán quân đạo quốc, thậm chí bị cười nhạo đại quốc so ra kém nước nhỏ, có thể thấy cờ ép so tài ảnh hưởng kinh khủng giường nào, mà thế giới quyền chủ đạo như cũng bị không. Sáu tây phương thế giới chỗ chủ đạo. Sửa sang lại ký ức sau đó Vương Đông cũng càng ngày càng cảm thấy cái thế giới này thú vị. Rất thú vị thế giới a, bí cảnh, hung thú, thậm chí cả tệ Sệ Giặc, Infaeity Sarltoner, nếu là những thứ này ta được đến, như vậy đổi thành đi ra đồ vật, nhất định phải thường thú vị. Vương Đông dông nhiên nghĩ đến đã có y rằng man, có cả nền America, có hút, thậm chí còn có dị nhân, như vậy tệ Sệ Giặc cũng chính là Infaeity Sarltoner cũng là tồn tại. Đội thành hệ thống cầu ủng hộ, có hương thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 tân thế giới mở ra, hợp rất nhiều thế giới, cũng coi là một cái thứ đi. Câu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đát. Chương 290, cuộc so tài ảnh hưởng. Hình Phỉ tỷ Sở Tôn nở đối với hắn mà nói căn bản không có định điểm chỗ dùng, vốn có lực lượng khổng lồ cũng không phải mình, nếu để cho đổi thành hệ thống đối thành, cũng nhận được đồ vật nhất định kinh khủng dị thường, nếu để cho hắn được cái gì không được đồ vật, kia đối với thực lực mà nói nhất định là một cái kinh khủng tăng đột kỳ. Cho nên Hình Phỉ tỷ Sở Tôn là hắn nhất định phải bắt vào tay đồ vật, vô luận là ai dám ngăn trở hắn, cũng chỉ có một chữ chết. Đời trước xem phim, y rồng các loại, ngược lại rất ưa thích những này nhân vật anh hùng, chính là Nếu là bọn họ ngăn trở mình muốn có được đồ vật, Vương Đông cũng sẽ không chút do dự chơi chết hắn. Chỉ có chính mình trở nên mạnh hơn, mới có cơ hội đánh phá vách ngăn trở lại siêu thần thế giới A Về phần tại sao hắn có lòng tin đánh phá cái gọi là vách ngăn trở lại siêu thần thế giới, cũng là bởi vì tại siêu thần thế giới, có hắn để lại một ít gì đó khí tức, khắc vào linh hồn khí tức. Trong Thủy Bình Hoàng Kim Thánh Y thì Hắn nếu vẫn lạc bỏ mình, trên người trọng Thủy Bình Hoàng Kim Thánh Y tự nhiên bị bắt đi mà 20 bị bác ly bình nước hoàng kim thánh y li sẽ tự động du ly cùng trong vũ trụ, cuối cùng sẽ tìm được có lấy hắn đậm đà khí tức một cái người, thậm chí bị cái kia người sử dụng, người đó chính là vậy tuyệt mỹ thiên sứ, ngạ. Thánh y li nhìn như là một kiện vật chết, kỳ tự có linh. Mà thánh y khí tức thật sâu có thể tại Vương Đông linh hồn, lấy Vương Đông tình huống bây giờ, có thể cảm nhận được kia một chút như có như không thánh y li khí tức, nếu là có lực lượng cường đại nói, hẳn là có thể mở ra thứ nguyên vết ngăn, trở lại siêu thần thế giới, cho nên Vương Đông sau khi giác tỉnh biết rất rõ ràng xuyên việt lại không hiện lên bi thương thậm chí đạm nhiên vô cùng chính là nguyên nhân này. Trong ngâm chốc lát sau đó, Hắn cảm giác thực lực của chính mình, bởi vì là siêu cấp chiến sĩ gen nguyên nhân, hắn thân hình đã vượt qua người thường tự hạn, chính là cùng những cách đấu đó nhà cao thủ dị năng cao thủ, khả năng coi chiến lệch, coi như hắn ý thức chiến đấu kinh người, lực lượng chiến lệch vẫn còn không thể dùng ý thức xóa sạch. Khoảng cách cờ ép so tài còn có 5 tháng, cái này 5 tháng, hắn dự định đem lục tức này về, tại cộng thêm cờ xạ nạt cổ võ nguyên nhân, hắn giai đoạn trước quá độ ngược lại là có thể đi một chút cách đấu nhà hệ thống, làm cảnh giới sau khi đi lên, liền có thể đem tiểu vũ trụ tu luyện trở lại. Thoáng chế định tiếp được trong con đường tu luyện sau đó, Vương Đông liền cùng cha mẹ nói một câu sau đó. Giờ đi thôn, đi mười ngàn thước ở ngoài vắng lặng núi lớn. Khẻo lánh tiểu sơn thôn mặc dù cách thành phố khá xa, có thể là có chút tương đối tốt, đó chính là phụ cận đều là sơn thủy, đối với muốn tu luyện hắn mà nói, quả thực là một chuyện tốt. Liệt Dương soi hắn rời đi thôn thân ảnh, tiêu cường tráng dưới thân thể cái bóng kéo dài thật dài, từng bước từng bước, thật giống như lần hai bước vào kia vô thượng đỉnh. Đỉnh con đường. Thời gian cực nhanh, năm tháng huyền như ánh sáng, cứ như vậy đi tới, mà giờ khắc này, cả thế giới đều tại là một cái tái sự mà gieo họ gào thét, chờ mong không dứt, cái gì nở cái gì bóng đại hình tái sự toàn bộ đều phải cho cờ OF đường. Cái này cái thời điểm, sở hữu lại truyền hình quốc gia đều phải truyền tin, trên căn bản, không đi làm đều sẽ ngồi xổm ở nhà và bạn, cùng một chỗ xem, quán nét, quay rượu, hết thể chỉ cần có thể gieo họ gào thét địa phương đều trở thành dòng người căn thứ. Coi như những kia dân đi làm đều sẽ không hẹn mà cùng các loại giả. Năm nay Cờ OF so tài tổ chức là tại Mỹ quốc Los Angeles, trận chung kết địa chỉ là từ trước Cờ OF quán quân quốc gia tới chọn định, nói như vậy, trận chung kết khu chính là quán quân phía sau quốc gia tới quyết định là thành phố đó, phải biết, cái này trận chung kết khai hỏa, hấp dẫn không đơn thuần chỉ có du khách, tiền quảng cáo Thế rồi ánh mắt, lưu lượng sức ảnh hưởng, hết thảy hết thảy, một lần là có thể khiến toàn bộ thế giới quan tâm, cái này mang đến lợi nhuận, cho dù là mỹ quốc loại này đại quốc đều là vui vẻ tiếp nhận, thậm chí chỉ mong càng nhiều càng tốt. Quang điện coi quyền phát sóng, tiền quảng cáo, còn có 3 tháng trận chung kết người đương thời tổ kỳ tỏ lưu tiêu phí chỗ kiếm tiền tại đều là mỹ quốc di vãng 1 năm sạch thu nhập, đây là một cái đáng sợ dường nào con số. Chung kết quyết tái là tại Los Angeles khai hỏa, 32 con đội ngũ sẽ ở Los Angeles, kỳ hạn 3 tháng quyết thắng thẳng đến quán quân sinh ra. 32 con đội ngũ có 3 cái cử đi học trận chung kết, cái khác toàn bộ đều muốn thông qua thi tuyển tới quyết thắng có hay không có thể đến Lost Range tham gia cái này, toàn thế giới đều nhìn chăm chú thảm thiết cạnh tranh quán quân chiến. Những quốc gia khác cũng sẽ ở chính mình phân khu trận chung kết, phân khu quán quân mới có cơ hội tranh đoạt chung kết quyết tái vé vào cửa, toàn thế giới cách đấu nhà, dị năng, cao thủ có bao nhiêu? Không có biết đến, nhưng là biết là rất nhiều, cao thủ nhiều như mây, phân khu trận chung kết thảm thiết, không người có thể nghĩ đến, bất quá có một chút thật là, tại nơi so tài tuyệt đối không cho phép có nhân tử vong, một sáng tử vong, như vậy tuyển thủ liền sẽ trực tiếp không chứng tuyển. Tuy nói mấy năm này như cũ có tuyển thủ chết đi, nhưng là rất tốt không phải. Dù sao đều là tới tranh đoạt vinh dự, đều vì danh lợi tới, cũng không muốn cứ như vậy kết làm thủ án. Hoa Quốc Mado sân bay, giờ phút này chính trị 12 giờ trưa, giờ phút này sân bay lượng người đi lại ấp, có thể nói, toàn bộ sân bay người lầy người, toàn quốc các nơi toàn bộ đều đi tới Mado, bởi vì Mado chính là Hoa Quốc Hải tuyển phân khu một điểm cuối cùng. Tại người đẩy người sân bay, một cái mang theo mũ lưỡi chai, người khoác màu trắng đen bốc ra, màu đen New 573 tử quần nam nhân cong lấy sau lưng một cái túi du lịch đi ra cùng những người khác mang theo dương hành lý khác nhau, người nam nhân này chỉ có một túi du lịch, hơn nữa còn là một cái tiểu hình túi du lịch, nhìn qua đơn giản thô bạo. Bởi vì mũ lưỡi trai nguyên nhân, không có ai có thể thấy rõ ràng hắn tướng mạo, chính là kia cường tráng vóc người hoàn mỹ, còn có một thân cường hãn như có như không tản mát ra dương trào huyết khí lực lượng, cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Hoặc có lẽ là, đưa tới rất nhiều cách đấu nhà dị năng cao thủ chú ý. Dù sao tới Ma Đâu người, không cũng chỉ có du khách, cũng có tới tham tuyển phân khu trận chung kết tuyển thủ đây. Sân bay đại sảnh bên ngoài, một cách đại khái 6 người đoàn đội nhỏ vừa nói vừa cười kéo giương hành lý chính chuẩn bị đi ra đại sảnh. Tuy nhiên cũng bỗng nhiên cảm giác một cổ khiến người nghẹt thở khí tức, nhất thời con mắt đột nhiên mở một cái, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía kia phát ra nghẹt thở khí tức khởi nguồn. Đối thành hệ thống cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhỏ có thể thêm một thêm loại trừ đạn 252509, 5604 chúc mừng các vị lao thiết năm đầu khoái khoái lật lạc, lạc, ngoài ra tân thế giới mở ra, một đầu khắc trang bức đánh mặt lữ trình mở ra, ngoài ra siêu thần thế giới là nhất định phải trở về tích, trở về nội dung cốt truyện chính là hấp giáp, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ kết thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhỏ ủng hộ, sao sao đát. Chương 291, thần Bí cường đại cùng chiến lệnh. Chính là Hơi thở này biến mất quá nhanh, mọi người cũng cách hơi thở kia hơi xa, cộng thêm người đẩy người sân bay, căn bản không thấy rõ là vị nào cường giả lần nữa. Xem ra ma đô tới một người không được cường giả a hơi thở này vậy mà khiến ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm cảm giác, mà còn xa lạ kinh khủng. Một người trong đó xuyên xanh xanh đỏ đỏ trẻ tuổi sờ mát dạng người trẻ tuổi cao mày quét nhìn toàn bộ đại sảnh, không có tìm được người cường giả kia, chỉ có thể nghi ngờ không thôi trầm giọng nói. Thoạt nhìn năm nay cỡ ép so tài có đáng xem, lại có thể có được cường giả như vậy. Lần trước chúng ta thành tích mặc dù không được, nhưng là cũng bắt được quý quân. Tại toàn thế giới cũng coi như xếp hạng hàng đầu cường giả, chính là vừa mới người kia tiết lộ ra ngoài khí thế, lại để cho ta có loại không cách nào chiến thắng ý nghĩ. Cho dù là Kiêu MạnỆ Tổ, Cờ Sa Đạt Kỳ O, hay Hạ Lệ Mị bọn họ đều không nhất định có thể cho ta trình độ như vậy áp lực. Một cái khác ăn mặc giống một cái hòa thượng tráng hán chính là cắn hàm răng, sắc mặt ngưng trọng hồ mồm nói, vừa mới kia ngắn mũi khí tức cấp cho hắn áp lực xem không có thể giống nhau đại, cho tới hiện tại hắn cái trán đều bắt đầu treo mấy giọt mồ hôi. Ừ như thế xem ra, năm nay cỡ HoF so tài hay xem, chính là không biết, vị này không biết cường giả đến cùng thần thánh phương nào. Vì sao dĩ vãng khóa trước cờ Hofso tài chưa bao giờ xuất hiện qua. Nói chuyện là hòa thượng đối diện một nữ nhân, màu trắng tóc ngắn, tiểu nhăn nhìn qua cũng vô cùng trẻ tuổi, bất quá chỉ là một vị băng sơn mỹ nhân, băng lánh lấy mặt đẹp, ngữ khí cũng như xương lạnh giống nhau băng lánh thấu xương, bất quá giờ phút này, trong giọng nói mặc dù như cũng băng lánh, tuy nhiên lại ngừng trọng dị thường, coi như tự kiềm chế cường giả nàng không thừa nhận cũng không được, vừa mới hơi thở kia kinh khủng, để cho nàng không thể tưởng tượng nổi. Phải biết cái thời đại này, từ cờ Hofso tài lần thứ nhất sau khi thành công, ảnh hưởng phóng xạ toàn thế giới, cơ hồ sở hữu cách đấu nhà dị năng cứng, giả. Người mang tuyệt kỹ cao thủ hết thảy đều lựa chọn tham gia cờ OF, là chính là tài nguyên cùng danh lợi. Trên căn bản có thể nói, tham gia cờ OF so tài sau đó, dù là tại phân khu chiến phát hiện mình cao thủ, đều bị vây đơ nóng này chọ rưng, tiền, quyền, ngự nhân, tài nguyên đều sẽ không thiếu khuyết. Mà vừa mới cổ khí tức kia, nàng phi thường khẳng định, căn bản cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua, phi thường xa lạ. Cái này liền có chút không tưởng tượng nổi, hiện tại ở niên đại này còn có loại này ẩn sĩ tương giả. Tốt, đừng nói, hòa thượng, rõ ràng băng, lần này cờ OF so thảm thiết chỗ so giới càng hơn, nghe nói Đào quốc Acme, cờ xã Natkio, chỉ dù cả cụ dạ ba thần khí nghe nói thực lực đã có cứu cực, ám hắc, lực lượng tầng thứ, còn như cụ thể là nhiều ít, tạm thời còn không biết, mà mỹ quốc Mạn Nệ tổ dị nhân, vẫn là Izerman, đều là thực lực khó lường củng giả, dị năng khoa học kỹ thuật đúc tạo ra cao thủ bản thân liền rất khủng bố, mà cường đại cách đấu nhà quả thật lại cường đại dị thường. Nhất là ba thần khí, đều là tuyệt đại tiên kiêu cấp bậc thiên tài, 3 ba năm không thấy, thực lực đã không biết tăng thêm bao nhiêu. Cái này một lần, hoa quốc năm giới cờ so tài đều không thể thu hoạch quán quân, khiến hoa quốc đã bị toàn thế giới đều cười Cái này một lần bất kể như thế nào, vô luận là Hoa Quốc một con kia đội ngũ, phải nhiều quán quân bảo tọa. Một người trong đó người khoác bó sát người quần áo lượn công, mang theo quyền áo trung niên nam nhân chính là sắc mặt ngưng trọng dị thường trầm giọng nói. Nói cuối cùng là, thậm chí phi thường kiên quyết. Hoa Quốc làm đại quốc, cờ ho ép so tài trên vậy mà năm giới tới nay cũng không từng thu hoạch quán quân bảo tọa, thậm chí đảo quốc kia kẻ hèn nước nhỏ lại còn áp chế Hoa Quốc đoạt được quán quân, đây là một việc cỡ nào khuất nhục sự tình, lần này, nói cái gì đều tuyệt đối không cho phép lại phân chỉ, quán quân nhất định Hoa Quốc được, bọn họ không chỉ là cách đấu nhà cũng không chỉ là vì quốc gia, chỉ cần đoạt được quán quân, cái nào đoạt được quán quân tuyển thủ dự thi thu hoạch chẳng đấy. Vì quốc gia vì chính mình, quán quân thế môn bắt. Ừ. Cái này một lần nói cái gì cũng muốn lấy được hàm nhất. Ha ha, lão đại, 3 ba năm này ta chính là không có một chút sơ suất, không chỉ có sức mạnh tăng mạnh, cũng khai phá rất cường đại vô cùng chiều thực a. Đúng vậy, lần này cơ ép, đội ngũ chúng ta thế tất yếu đoạt được quán quân. Ha ha ha. Thiếu rất các ngươi, tuyệt đối là chúng ta thiết lang đội a. Đùa gì thế, quán quân nói cái gì cũng sẽ không khiến cho các ngươi Nghe được trung niên nam nhân kia nhiệt huyết sôi trào nói, khiến mấy người khác đều cảm giác được hào khí ngất trời, rối rít phóng khoáng cười lớn, dù là như như băng sơn rõ ràng băng đều là tuyệt mỹ mặt đẹp triển lộ ra một chút nhiệt huyết khí tức. Cảm nhận được mọi người nhiệt huyết cùng chiến ý ngất trời, trung niên nam nhân cũng gật đầu một cái, lại không có mấy người tưởng tượng như vậy phóng khoáng trùng thiên, tuổi lớn cũng trầm ổn nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ai? Lần này cơ ép có thể là khóa trước tới nay thảm thiết nhất một lần à, nghe nói, xuất hiện rất nhiều xa lạ thiên kiêu, còn có thần bí thiên quốc thần tộc, mỹ quốc nghe nói còn xuất hiện cái gọi là người trong thần vực. Một thân thần lực càng là ngút trời cường đại hoàn toàn không cách nào chống lại. Cách đấu nhà tại mạnh, có thể rất mạnh mẽ qua khoa học kỹ thuật biến dị đi ra quái vật sao? Có thể mạnh hơn cái gọi là người trong thần thú sao? Dị nhân còn dễ nói, cường đại cách đấu nhà cũng đủ để xứng đôi cái gọi là đệ tứ cấp dị nhân, chính là kêu một một thân cường hãn thần lực cùng phòng ngự căn bản không phải cách đấu các nhà có thể so sánh a. Trong nội tâm, cái này lao đại ngầm cười khổ, cái thế giới này, yêu nghiệt là tại quá nhiều. Đạo quốc ba thần khí gia tộc tiên kiêu quá nhiều, căn cứ tin tức, sở hữu những này dự thi tiên kiêu hết thảy đều đạt tới cứu cực lực lượng tầng thứ, mà Hoa quốc Mã đại vật bác, tiên kiêu, triệu triệu, cũng vô số. Tuy nhiên lại như cũ so ra kém đạo quốc, cũng là bởi vì quá nhiều người, đưa đến quang nội bộ lục đục với nhau sự tình quá nhiều, rất nhiều ngày tiêu tại tham tuyển cờ hof hơi có chút công tích liền bùng bệnh, cảm thấy mệnh sức thiên loại kém nhất, có tiền, quyền, nữ nhân. Ai còn sẽ nghĩ tới đi tiếp tục tu hành? Long người rõ ràng, mà đạo quốc khác nhau, quốc gia tuy nhỏ, chính là cái gọi là cả ta nạ tinh thần sâu tận sông thủy, luôn có một loại cái gọi là cảm giác nguy cơ, cho nên không thể không liệu mạng tu hành, cùng tuổi cấp thiên tài quá nhiều, cũng không muốn bị vượt qua, ý thức cạnh tranh quá mạnh mẽ. Đổi thành hệ thống cầu ủng hộ Có hư tu lão thiết nhón có thể thêm một thêm loại trừ đản 252509, 5604 dung hợp thế giới là nghĩ rất lâu nội dung cốt truyện, cảm giác nếu là viết không tốt liền bữa. Có chút bất đắc dĩ, ngoài ra cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhón ủng hộ, sao sao đắc. Chương 292, một người là đội. Ma đô giờ phút này có thể nói là biển người, 15 chủ đường phố đều có một cái to lớn tính chất đặc biệt lôi đài, từng cái lôi đài cơ hồ đều có hơn 1000m đại, mà còn mặt đất đều là tăng thêm tính chất đặc biệt kim loại đá, có thể phòng ngự dị năng cường giả cùng cách đấu các nhà chủng tộc. Cái này lôi đài liền tương đương với một cái to tổ chim lớn một dạng có thể chứa mấy trăm ngàn người, mỗi một lần tuyển chọn đều có mấy trăm ngàn người xem, mà còn bên ngoài còn có màn ảnh khổng lồ, khiến không có mua đến người xem nhóm xem. Thứ 14 đường phố trận chung kết quán bên ngoài, vô số mua đến người xem nhóm đều sắc mặt hưng phấn vô cùng, vô luận nam nữ, đều dối rít nghị luận. Ha ha ha, cũng còn khá lao tử tốc độ tay nhanh, tại trên mạng vừa mới vé thời điểm liền mua đến ba tầm nhóm, nếu không nói, lại phòng trừng giống lần trước ở bên ngoài xem. Chính phải chính phải, nếu không phải ngươi có được, lão nương liền vùng người, nhóm đều không giành được, cần ngươi làm gì? Nói nói các ngươi ủng hộ ai vậy? Ta ủng hộ Thiết Lang đội. Đáng tiếc Thiết Lang chiến khu là đệ nhất trận chung kết quán. Ta cường đại đến thứ 14 trận chung kết quán, có 613 điểm xấu hổ. Ta ủng hộ bắt cực đội. Bọn họ phong cách chiến đấu quá nghi mã quân bạo, mỗi lần nhìn lên sau khi, chưa từng có từ trước đến nay, thật giống như đều phải đem đối thủ tươi sống quanh bạo mở rộng. Xem ta là nhiệt huyết sôi trào a. Hắc hắc. Ta ủng hộ Mỹ thiếu nữ đội, các nàng đều là xinh đẹp tiểu muội giấy, mà còn đều là dị năng cao thủ, lại là băng lại là hỏa, băng hỏa gì đó. Các ngươi biết. Bự Tao, 10 phần bự bội. Dao, bất quá ta ưa thích, ha ha ha. Tất cả mọi người đều là mặt đầy hưng phấn trạng thái, vô luận nam nữ hiện tại cũng đang chờ mong đại chiến mở ra, mỗi một lần chiến đấu mở ra, vô luận là thị giác hiệu quả vẫn là trùng kích đều đủ để kích thích tất cả mọi người tận tuyến thượng kích. Làm. kia hoa lệ thị giác hiệu quả khiến người đã cảm thấy như vậy kích thích, hưng phấn như vậy, nhiệt huyết như vậy. Mỗi một lần cường giả đụng, đánh, lực lượng va ba chạm, đều là từng cuộc một thao thế thị giác thị hiện a, nhất là ở đó nhất đạo. Tướt thời điểm, cùng đồng hành tới các bằng hữu phấn âm thanh giống to, hoặc là cầm trong tay ti, bơ ji Diệu đột nhiên lại rót một cái, đó là cỡ nào khiến người ta cảm thấy hào khí ngất trời đây. Hơn nữa nhìn đến chính mình cho ủng hộ tuyển thủ thắng được thắng lợi, kia cũng làm người ta cao hứng a. Trận đấu là cái gì? Đó chính là quyền cùng quyền chiến tranh, huyết nục vang tung tóe, dính huyết dịch chiến sĩ trùng tiêu hào hùng, lôi đài, hiện ra không phải là những ngày sao? Cái lôi đại này, dạng gì ngoài ý muốn đều sẽ phát sinh, có lẽ nghịch cảnh giễu đối thủ liền có thể đột nhiên bùng nổ đánh bại đối thủ, không có ai biết một giây kế tiếp thế cục là cái gì, không phải sao? Mọi người xem, không phải là những này. Nhân loại sùng bái cương giả, cũng kính nể giả. Hoàng La Hoàng sợ, Hoàng sợ là cường giả thần bí kia, nhưng nhìn đến trên lôi đài chân thực cường giả, mới không sẽ khiến người sợ hãi, chỉ sẽ để cho người kính nể xuống bái. Không nói nhiều nói, tất cả mọi người đều thấy trận trung kết quán cửa xét vé đại môn đã mở ra, trận trung kết quán ra vào có 5 cửa vào, bốn cái chia ra làm đông tây nam bắt xét vé tiến vào trận trung kết quán, mà một cái khác chính là tuyển thủ dự thi vào sân. Coi như tuyển thủ dự thi cũng cần ghi danh tham gia, tuyển thủ dự thi cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào, muốn lấy tuyển thủ dự thi tiến vào trận trung kết quán, cũng cần một khảo nghiệm. Hôm nay, cái này trận trung kết quán khảo nghiệm liền ra một cái to lớn ngoài ý muốn. Một cái, ai cũng nghĩ không ra ngoài ý mớn. Người nói cái gì? Người muốn một cái người dự thi. Một cái sen lẫn khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hoàng sợ thanh âm truyền tại toàn bộ tuyển thủ dự thi khảo nghiệm tràng, mà toàn bộ khảo nghiệm to lớn nơi có tuyển thủ dự thi nghe được cái này thanh âm nhất thời quay đầu nhìn về phía nguồn thanh âm. Liên thấy một cái to máy lớn trước mặt, khảo nghiệm tuyển thủ dự thi nghiệm chứng viên mặt đấy khiếp sợ nhìn trước mắt cái này mang theo mũ lơi chai màu trắng đen bóp ra nam nhân. Nghiệm chứng viên đều không dám tin tưởng lỗ mình Hắn có thể nói là năm giới cờ hof so tài Mado phân khu trận chung kết một cái tuổi nghề lâu 5 nghiệm chứng viên, nhưng là trải qua năm giới cờ hof khảo nghiệm tuyển thủ dự thi hắn, cũng không từng nghe nói qua còn có người lấy một cái người là một đội ngũ tham gia cờ hof, cho dù là kia mạnh như hút, thiên gệ Agemi cờ sạ Natkio, đều chưa từng là một người là đội. Phải biết cờ hof có thể không phải bình thường thi đấu, có căn đảm tham tuyển trên căn bản đều là một phương cao thủ, người tại mạnh, có thể liên tục không ngừng luận chiến đối thủ sao? Tại nghiệm chứng viên trong lòng, tên trước mắt này, không phải người điên, chính là thật có cái này sức lực, đến cùng người trước vẫn là người sau chính hắn cũng không xác định cái này cái thời điểm, hắn nhìn kỹ một chút người nam nhân trước mắt này, chợt phát hiện, hắn vậy mà hoàn toàn không nhìn đấu, một M8 hoàn mỹ cường tráng vóc người, coi như kia đen áo sơ mi trắng cũng căn bản là không có cách ngăn trở kia cường tráng bắt thịt, ngũ lơi trai dưới mái hiên cương nghị tuấn tú gương mặt phát ra vô biên tự tin cùng ánh mặt trời, đen nhánh thâm thúy mắt đen trong càng là vô biên huy hoàng, khiến người tự tạm hình quý. Cái này cái thời điểm hắn mới biết, có lẽ người nam nhân này, thật rất mạnh, rất mạnh. So với hắn dĩ vãng thấy qua những kia thiên kiêu khả năng mạnh hơn, loại khí chất này, loại này phảng phất đến từ linh hồn áp cũng không phải cái gọi là tự lo có thể bày ra. Hắn biết, nhưng là không có nghĩa là những người khác biết, cái khác tuyển thủ dự thi nhóm hướng về phía người nam nhân này chỉ chỉ trò chọ. Hừ, hiện tại người trẻ tuổi, liền biết tự đại, căn bản biết cờ hof so tài trên cường giả đại biểu cái gì. Vậy mà vọng tưởng lấy lực một người là một đôi đi tham tuyển phân khu trận chung kết. Không biết mùi vị. Hắc hắc, thật là cuồng vọng tiểu quỷ. Nếu là đụng phải hắn, ta sẽ khiến hắn biết cái gì gọi là làm chiến đấu. Không đúng. Nhìn nghĩ một chút, vậy mà không nhìn thấu hắn cảnh giới. Hắn chẳng lẽ là dị năng cường giả? Chính là hắn cái này như có như không tản mát ra dâng trào huyết khí, không giống như là dị năng cường giả, chẳng lẽ dị năng là thân thể phương diện? Đổi thành hệ thống cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 mới hành trình xuất hiện, ngoài ra quyển sách không ngược chủ, hoàn toàn sảng văn, về phần tại sao xuyên việt, chính là nội dung cốt truyện cần, không thể nào một mực đợi tại siêu thần thế giới, sau khi ngã xuống vai chính sẽ dùng tuyệt đối tư thái Hàn Lâm, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc. Chương 293, cứu cực lực lượng cùng đại vũ trụ. Đúng vậy. Tiểu quỷ này đến cùng dị năng giả vẫn là cách đấu nhà, cũng hoặc là, hai người hai ngày nghỉ. Bất kể là cái gì, hắn nhất định không đơn giản, cho dù là người điên, đều biết cờ ho căn bản không có đơn giản như vậy, lực một người không có cách nào đi qua xa, có lẽ phân khu trận chung kết đều vào không. Cho nên, hắn nhất định hữu sở ý trượng. Tất cả mọi người đều nghị luận đồng ý, bắt đầu có mấy người thấy nam nhân này vậy mà muốn lấy một người tham tuyển thi đấu, nhất thời trong lòng chính là khinh miệt, khinh thường, cam vẫn Mà mấy cái khác gần như sắp muốn đạt tới cứu cực lực lượng đẳng cấp cường giả chính là nhướng mày một cái, lấy bọn họ cảnh giới căn bản là không có cách thấy rõ ràng nam nhân này lai lịch, đó chính là nói, người nam nhân này bất kể có phải hay không là người điên, tuyệt đối là một người cường giả. "Mẹ, Tốt đi, mặc dù nói không có tiền lệ này, nhưng là cơ hồ ép dự thi điều lệ trong, quả thật không có cái này hạn chế, chỉ nói là không thể vượt qua ba người." Một người nói, "Cũng là đi, đúng, hỏi tên họ ngươi cùng ngươi phương thức liên lạc, tốt nhất thoáng giới thiệu một chút ngươi bối cảnh, đương nhiên ngươi nếu là không ý cũng là có thể." Niệm chứng viên cũng là hơi chút trầm ngâm một cái, ngâm lại, ngay sau đó đối lấy người nam nhân này nói: "Ta gọi là Vương Đông." Điện thoại liên lạc ít tí tí tí tí tí tí tí, "Ta ở tại Di Dĩ Thị." Nam nhân nhẹ nhàng phun ra hai cái tên, không có sai, hắn chính là trong vòng 5 tháng tại Tiểu Sơn thôn tu luyện võ công, Vương Đông 5 tháng tu luyện cơ hồ khiến hắn có một phen kinh khủng biến hóa, cái này 5 tháng, đúc ra một người khiến thế giới đều khiếp sợ kinh khủng đều mạnh người, có nên nói hay không xong tên cùng phương thức liên lạc sau đó, liền không tại nói, đi tới một bên cung cấp truyện thủ nghỉ nơi ghế. Con trên. Nhắm mắt lại, Tinh tế tạo hình trong cơ thể kia cường hãn thô bạo lực lượng cùng huyết khí, tất cả mọi người đều không nhìn thấu hắn cảnh giới, lại có thể cảm nhận được hắn như có như không một chút dâng trào kinh khủng huyết khí, cũng là bởi vì hắn đối huyết khí khống chế còn không có đạt tới nhỏ bé nhất cảnh giới, hắn cái này năm tháng không ngừng tu luyện lục thức cùng cái gọi là quyền hoàng hệ thống, nói ra khả năng toàn thế giới đều hoảng sợ sự tình, đó chính là ngắn ngủi năm tháng, hắn cảnh giới từ tuyệt đối lĩnh vực nhất cử đạt tới cứu cực lực lượng 100% định phong. Cái này kém một bước là có thể đột phá đạt tới đại vũ trụ lực lượng tầng thứ, làm đạt tới đại vũ trụ lực lượng thời điểm Sẽ xuất hiện một cái thiên phú lực lượng, cái này thiên phú lực lượng đem sẽ cho mình lực lượng đạt tới một cái đỉnh. Đỉnh. Kinh khủng nhất là, hán quả chấn động lực lượng đã có thể sử dụng một bộ phận, cùng bạo chấn động lực lượng, đủ để banh bạo bất kỳ tất cả đối thủ, cho dù là mạ nệ tổ, hắn đều sẽ không sợ hãi. Cảm nhận được phụ cận người còn tại đối với chính mình chỉ chỉ trò trò, vương đông nhất thời những mày, nhắm mắt đột nhiên mở một cái, vang lánh vô tình hai tròng mắt quét nhìn những kia chỉ chỉ trò trò các tuyển thủ. Nhất thời tất cả mọi người thật giống như gặp phải xét đánh một dạng một cổ đến từ huyết mạch cùng linh hồn uy áp âm ầm hằng lâm, đáng sợ uyển như thần giống nheo khí phách hung hăng đập ở trong lòng mọi người, bên hai thậm chí đều cảm giác một trận đủ thai, trước mắt đều là tối sầm lại, toàn thân huyết khí đều không tự chủ được đều bắt đầu sôi trào khuyến khích, sắc mặt đều cao. Cung này. Đáng sợ khí phách lực tựa như khiến mọi người lâm vào máu thế giới màu đỏ. Mấy cái vừa mới bắt đầu ăn nói ngông cuồng muốn giáo huấn Vương Đông mấy cái là đột nhiên một ngụm máu tươi, thiết bị thương nặng, về phía sau lão lui mấy bước, mỗi lùi một bước đều đập ra từng cái hồ sâu. Những người khác cũng đều hoảng sợ nhìn cái kia luyện như thần đế hoàng giống nhau nam nhân. Tuất, tuất khí thế kinh khủng. Liên chỉ bằng vào một cái ánh mắt liền có thể trực tiếp khiến ta thất đi chiến đấu được sao? Người này, đáng ghét ra hỏa, vậy mà khiến ta trực tiếp bị thương nặng, như thế thương thế, ta căn bản là không có cách dự thi. Ni Mã, không thể chọc, không thể chọc, muôn ngàn lần không thể chọc. Cường giả như vậy, dù là cờ cỡ Satan Kio, hay Aglemi, Magneto mấy người cũng không gì hơn cái này. Lần này, cái này trận chung kết quán nhất định là hắn tham gia thi đấu. Cũng khó trách hắn có tự tin như vậy lấy một người là đối dự thi cỡ F. Thật là hạng bét tình huống, cũng còn khá ta không nói gì nói xấu, nhìn một chút mấy tên kia, trực tiếp bị thương nặng, mấy tháng đều không khôi phục lại được. Hắc hắc, thật thú vị, cường giả như vậy mới có thể đưa tới ta cuộc bảo hơn chiến ý đây. Cầu hoa tôi không, cái nhìn này uy kinh khủng như vậy, làm cho tất cả mọi người tâm tư dị biệt, bất quá phần lớn người đều là tại vui mừng vừa mới không có ăn nói ngu ngốc, nếu không nói, liền cùng vừa mới kia thê thảm mấy vị kết quả mở dạng. Khác không nói, cờ hoa ép không chỉ có không tham thêm, mà còn thế khôi phục liền cần hơn mấy tháng, coi như khôi phục như cũ, thực lực cũng không kém muốn hạ xuống tầng ba. Đây mới là thảm nhất. Cũng không khỏi mấy vị kia đối vị này vô biên cường giả đoán độc vô cùng, chỉ là, loại này đoán độc quá ngây thơ, vô luận bọn họ phía sau kết quả có bối cảnh gì, có thế lực gì, đối với cái kia gọi là Vương Đông cường giả mà nói, đều là không có chút ý nghĩa nào, ở thời đại này, chỉ có sức mạnh mới là vương quyền, lực lượng căn mạnh, người có bối cảnh tiền tài đều không đáng giá một đồng. Mấy cái này bị giáo hấn ra hỏa trong mắt đoán độc, Vương Đông tự nhiên cảm nhận được, chỉ là những con kiến hôi này đối với hắn mà nói, căn bản không cần muốn để ý. Nếu là con dám làm ra cái gì yêu thiếu thần, vô luận là người nào, đều là một quyền sự tình. Đừng tưởng rằng tại siêu thần thế giới, hắn vì bảo vệ địa cầu mà huyết chiến vũ trụ xâm lấn vô số thế lực, chính là tại trên bản chất, hắn vẫn là một cái ích kỷ người, thậm chí còn có điểm nhỏ mọn, hắn không trêu chọc người khác cũng không tệ, còn nếu là có người dám trêu chọc hắn, không là muốn chết sao? Hắn thậm chí có thể vì có nhiên liệu đổi thành giao dịch đồ vật, không tiếc đánh giết cái gọi là mỹ quốc superstar Heroes, chỉ cần có người dám ngăn cản ở trước mặt hắn, cả thế gian đều là kẻ địch thì như thế nào? Hắn đều dám ở tử thần cả tất trời chúng thần trước mặt không chút do dự vùng quyền nhuốm máu đánh cũng có thể thấy được, hắn ý chí tương đối thân máu, cũng tương đối tự tin. Vương Đông tiếp tục tinh tế tạo hình trong cơ thể lực lượng, không nói chuyện, vị này đại lao không nói lời nào, toàn trường những người khác đương nhiên cũng không dám nói lời nào, toàn bộ sân bỗng nhiên xuất hiện kỳ quái như thế hiện tượng, những kia gì vãng ở bên ngoài ảnh hưởng trong tương đối nhiệt huyết phóng khoảng cách đấu nhà, dị năng giả, hiện tại lại toàn bộ đều mắt thấy ý miệng xem tâm, thỉnh thoảng liếc mắt quét nhìn kia như vương giả giống nhau ngồi ở sân bên bờ trên ghế nam. Nhân. Đội thành hệ thống cầu ủng hộ, có hung thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5603 tân thế giới mở ra, hôm nay hồi dâng lên. Câu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc. Chương 294, cuộc trận chiến đầu tiên. Không có có một tí thanh âm nào, thậm chí ngay cả còn sót lại những kia viết dự thi tin tức nghiệm chứng viên cùng các tuyển thủ đều là cẩn thận từng ly từng tí, sinh sợ quấy rầy đến người nào đó. Đinh. Rốt cuộc, một cái thanh thúy tiếng chuông vang lên, vang dội toàn bộ sân, nghe được cái này một thanh âm, chú có người trong lòng đều dùng một cái cờ ó ép so tải muốn đánh vang. Tất cả mọi người đều đứng lên, nhìn về phía kia đi thông trận chung kết lôi đại lối đi, thân động. Mà lúc này đây lại nghe được một cái thanh âm. Sở hữu tuyển thủ dự thi nghe cho kỹ, các vị tuyển thủ dự thi tới số 1 nghiệm chứng viên nơi này trong dương lập tức rút ra các ngươi dự thi số, dựa theo các người dự thi số xuất xưởng, thẳng đến số 14 trận chung kết quán quán quân đội ngũ xuất hiện, làm quán quân đội ngũ vào vòng kế sau đó, 16 cái trận chung kết quán quán quân đội ngũ tương hội tại Ma Đô số 1 trận chung kết trong quán 527 quyết chiến, quyết thắng ra hai cái thăm ra, Chung kết quyết tái đội ngũ, các vị tuyển thủ thêm dậu. Tất cả mọi người tinh thần dung một cái, từng cái toàn bộ đều chuẩn bị đi kia rút ra số cái dương nơi đó nghiệm chứng viên, nhưng lại bỗng nhiên tốt giống nghĩ đến cái gì toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía cái kia ngồi người nam nhân kia, cảm nhận được tất cả mọi người trần chờ ánh mắt, Vương Đông rốt cuộc đứng lên, từng bước từng bước hướng đi kia nghiệm chứng viên. Mỗi một bước đều tựa như mang theo vô biên dung chuyển trời đất khí thế kinh khủng, hung hăng đánh vào chúng tâm linh người, khiến Sở Hữu cách đấu nhà dị năng giả đều không tự chủ được sắc mặt trắng xanh lui về phía sau mấy bước, thật giống như nghênh đón vô thượng đế hoàng một dạng tất cả mọi người đứng ở hai hàng, thấp trắng xanh đầu không dám nhìn cái này chậm rãi tới nhân. Vương Đông thấy vậy mặt không chút thay đổi, chỉ là thâm thúy mắt đen trong lóe lên một chút bất Vẫn là thời gian quá mức ngắn, đưa đến hắn lực lượng căn bản là không có cách hoàn toàn thu liêm ở trong cơ thể mình, vẫn không tự chủ được tiết lộ ra một chút khí tức, chớ xem thường cái này một chút khí tức, phải biết hắn trước khi vẫn lạc là một cái đẳng cấp gì cường giả. Đây chính là nhẹ nhàng thoái mái một quyền liền có thể đánh bạo một cái tinh cầu tồn tại, cộng thêm hắn hiện tại bản thân thân thể lực lượng cùng khí. Lực lượng đều không thấp. Cái này số 14 trận chung kết quán mặc dù cao thủ nhiều như mây, chính là mạnh nhất còn chỉ là một sắp bước vào cứu cực lực lượng cách đấu nhà. Những người khác thậm chí còn không bằng cái kia cách đấu nhà, nơi nào có thể ngăn cản hắn cứu cực lực lượng đạt đến đỉnh đỉnh khí thế tiết lộ. Phải biết, tuyệt đối lĩnh vực cùng cứu cực lực lượng trên lệch đẳng cấp vô cùng lớn, cho dù là mới vừa tiến vào cứu cực lực lượng 1 phần người, cũng có thể nhẹ nhõm treo lên đánh tuyệt đối đạt tới 100 tuyệt đối lĩnh vực cường giả. Mà Vương Đông thiếu cực lực lượng càng là đã đạt tới 100 tồn tại. Tại cộng thêm khí thế của hắn trong còn sen lẫn tu luyện trở lại hạ kỳ bá ba vương, có thể chống cự khí thế của hắn cực giả, trên căn bản ít lại càng ít, ngược lại, chỗ này là không tồn tại. Chỉ một ngón tay nhẹ nhàng gõ ở đó số trên cái dương, liền thấy một đạo nhẹ nhàng vô hình sóng gợn đung đưa, một cái ngọc thạch chế tác số bài từ trên cái dương nho nhỏ mở miệng trong kích. Bán đi ra. Vương Đông tay trái nắm chặt, nhìn dãy số một cái bài, nhiều hứng thú cười cười. Lại là số một ra sân. Thú vị. Xem ra vận khí chẳng ra sao cả đây. Nhìn một chút trong tay số bài, tại thoáng quét nhìn cái khắc nương lớp lo sợ các tuyển thủ liếc mắt, bước chân, hướng đi trước đó đi lôi đại tuyển thủ lối đi, tay trái hơi chút áp áp mũ lơ trai, hai tay cắm ở trong túi quần, từng bước từng bước, tại mọi người kính nể trong ánh mắt, thật giống như từng bước từng bước tại bước lên thuộc về hắn vương triều nước thang. Mà ở Vương Đông hướng đi lối đi sau đó, cái khắc tuyển thủ dự thi cũng rối bắt đầu rút ra dự thi số. Làm rút xong sau, Đông Nhiên truyền tới một tiếng kêu rên, mọi người nhìn thấy, liền phát hiện một người mặc một đầu kim sắc tóc dối cường tráng nam nhân khóc không ra nước mắt xem trong tay số bài. Tất cả mọi người định nhắn nhìn một cái, không khỏi toét miệng cười một tiếng, đây không phải là chính là kia số một sao? Tất cả mọi người đều là mặt đầy đồng tình, độ phải cái này nhóm cường giả, nếu là Vương Đông lòng dạ ác độc một chút, coi như có thể xác nhân, nhưng là cho ngươi trực tiếp trọng thương mấy tháng cũng không phải là không thể, loại chuyện này cũng không phải là không có. Mà còn, muốn tấn cấp cũng là không thể nào. Nhìn cái gì vậy? Giống như các ngươi có thể tấn cấp một dạng, ngược lại sớm muộn các ngươi cũng muốn chống lại hắn. Hừ, cùng lắm ta trực tiếp nhận thua chính là, mất mặt sợ cái gì? Kim sắc tóc dối nam nhân thấy mọi người mặt đầy đồng tình dáng vẻ, sắc mặt tái xanh hử lạnh một tiếng khinh thường nói không. Đều là một cái trận chung kết khu, ngược lại sớm muộn cũng đều sẽ đổ phải, xui xẻo lại không phải hắn một người người, quả thực không được thì ném điểm người trực tiếp nhận thua chính là, mất mặt ít nhất có thể so với trọng thương, cái gì muốn tốt rất nhiều đi, người nào không có điểm tiểu ra, nếu là hắn bị thương nặng, phòng trường chính mình lão đối đầu phòng trường cũng sẽ tìm cơ hội chơi chết hắn, những người khác cũng là như vậy. Còn như những này tuyển thủ dự thi tâm tư người, Vương Đông không biết, coi như biết, cũng chỉ là khịt mũi coi thường, chẳng thèm nó tới. Cái thế giới này có lẽ có mạnh mẽ hơn hắn tồn tại, tỷ như hút, lôi thần, hoặc là nệ tổ, có thể hay không đánh thắng hắn không biết, bởi vì hắn không biết cái này hột tổ lôi thần đám người đến cùng trong phía bảng, vẫn là màn gà trồng, nếu như chỉ là người trước cũng còn khá, lấy hắn hiện tại cảnh giới ngược lại có thể chống lại hoặc là thắng lợi, nhưng là cũng đoán chừng là thắng thảm, dù sao hột cái kia so tài một chút nói, lực phòng ngự kinh người, lực lượng kinh khủng, coi như là tốc, độ cũng màu kinh người. Nhất là càng bị đánh càng căm Lực lượng cũng liền càng ngày càng lớn, trong phim ảnh cũng còn khá, còn có một cái tự hạn, nhưng là mạn gà trong vậy thật, là muốn đầu tiên, phòng trừng cũng liền cần Vương Đông đạt tới thứ 8 cảm giác mới có thể hoàn toàn diệt cái này lục mạn mạn. Ma Mạn tổ, vũ trụ tứ đại lực một trong, thuộc về lao bài cường giả, Vương Đông cũng không xác định có hay không thể đánh thắng, không, có đánh qua, bất quá Vương Đông có một chút rất xác định, bốn. Bốn đó chính là hắn tự tin không bị thua. Vương Đông có thể nói trên căn bản nhược điểm cơ hồ rất ít, ba sắc phách khí khiến hắn có thể độ chiến lực tăng phúc thường qua trường. Quan sát sắc có thể làm cho hắn dự chủ đối thủ công kích, thậm chí đến lắng nghe vạn vật tầng thứ, trên căn bản luôn an toàn hắn trừ phi giống như là cả tất loại kia lão tiền xu cho gọi ra 4 năm cái chiến lực dũng mãnh cường giả tới vây công. Võ trang sắc càng là tăng lên trên diện rộng hắn chiến lực, hải tặc vương trong thế giới gặp võ trang sắc một quyền đi xuống oanh bạo một tòa vạn trượng núi lớn đều là nhẹ nhàng thoải mái sự tình, chớ đừng nhắc tới hắn võ trang sắc so gặp còn kinh khủng hơn võ trang sắc. Đội thành hệ thống cầu ủng hộ, có hứng thú lao thêm thêm hôm nay cất giữ cảm ơn các vị lao thiết hộ. Sao sao đắc? Chương 295, lấy thân tên. Hạ Kỳ Bá Vương càng là, cái gọi là chiến thuật biển người cơ bản không tồn tại, trừ phi đồng đẳng cấp. Hải quân lục thực, quả chấn động lực lượng dung hợp vào một chỗ, thực lực của hắn không như hắn tại siêu thần thế giới cái gọi là trung vị thần kém, chiến lực càng là trực tiếp vượt qua trung vị thần, kém vẫn là nhục thân. Nhục thân vẫn là một cái thai họa ngầm đây. Bản thân ưu liệt thế vương Đông đã toàn bộ nghĩ rõ ràng, nhục thân thể lực đúng là một vấn đề, nhưng là bây giờ mà nói cũng không là đại sự tình gì, chính là một khi cảnh giới cao sau đó Như vậy cái này nhược điểm liền hiện ra bộ phát đại, bất quá khi tiểu vũ trụ đạt tới thứ bảy cảm giác định, đỉnh thời điểm, cái này nhược điểm hẳn liền không thành vấn đề, Hoàng Kim Thánh đấu sĩ nói tới thiên nhập chiến tranh, cũng không phải là đùa. Tiểu vũ trụ tinh tu là phải, mà hắn tiểu vũ trụ không một thứ bảy cảm giác trước cũng không có cái gọi là bình cảnh, chỉ cần tu luyện ra tiểu vũ trụ, đại khái chừng nửa năm thời gian, liền có thể khôi phục lại hắn dị vãng cảnh giới. Suy nghĩ một chút, Vương Đông bên thải bỗng nhiên truyền tới một trận đinh thai nhức góc tiếng gọi ầm ĩ, hắn thậm chí đều không có đi ra khỏi tuyển thủ đi, mà trận chung kết bên trong quán, chỉ thấy quan cảnh đại trên đã sớm là biển người. Chỉ nghe đùng, đùng, đùng. Pháo hoa theo tiếng vang ròn dã liên tiếp không ngừng thăng vào không trung, bọn họ có giống đại lập hoa cốc trên không trung tận tình mở ra, có giống mãnh liệt thác nước từ trên trời hạ xuống, còn có một chuỗi một chuỗi hướng không trung chạy trốn nối thành một đường thẳng. Dung Yên tính thiên không thoáng cái thay đổi thành ngũ thải tân phân hải dương. Chúng ta thân ái người xem các bằng hữu, hôm nay là chúng ta, thậm chí còn toàn thế giới đều mong đợi nhất một ngày, bởi vì hôm nay chính là cờ hof thứ 6 giới so tài 14 phân khu trận chung kết quán trận đấu. Tin tưởng mọi người đều đang chờ mong, muốn xem kia nhiệt nhất, cuồng bạo nhất, nhất nhiệt sôi trào trận đấu. Tại nơi này vượt qua ngàn mét to đại trên lôi đài, chúng ta tuyển thủ dự thi sắp thảm thiết trải qua một trận lại một trận đánh nhau, mới có thể quyết thắng ra thứ 14 trận chung kết quán quán quân đội ngũ. Để cho chúng ta có số 1 ra sân đội ngũ. Theo thứ tự là thứ 5 giới lấy được không sai tên thiếu chút nữa thì tiến vào cờ họp chung kết quyết tái tần tú đội ngũ trung cực thiết khắp nhân đội. Thành viên theo thứ tự là Lý Khoa, Vương Suất Trương cánh cùng. Ngậy. Thần đội thành viên Vương Đông. Ngay tại sân so tại phát thanh trên đài, cả người mặc tây trang màu đen mang theo kính dâm luôn viên đài phát thanh cao. Mắt đỏ, nhiệt. Tinh cầm trong tay mi cỡ rô giống to. Theo kia nhiệt huyết sôi trào nói, trận chung kết quán trên không tứ phương trên màn ảnh khổng lồ xuất hiện dĩ vãng năm giới cờ OF so tại trên các tuyển thủ kia thảm thiết đánh rất vào phim, kia thị giác hiệu quả vậy mà so cái gọi là Hollywood màn lớn. Càng kinh khủng hơn. Nói cuối cùng, sướng luôn viên đài phát thanh bắt đầu giới thiệu số 1 bắt đầu ra sân đội ngũ, mà trung cực thiết khắc nhân đội là thượng giới cờ OF so tại trên biểu hiện xuất sắc tinh tú đội ngũ. Ba cái người đều là vượt qua một M9 siêu cấp chẳng hãng, đều là tuyệt đối lĩnh vực cấp bậc giả, tại cách đấu trong nhà, bọn họ phong cách thuộc về phi thường sức. Bạo tồn tại, nhất là bọn họ nhục thân, mạnh mẽ vô cùng. Mỗi một lần công kích đều là đỡ lấy người khác đánh từng quyền từng quyền phản kích. Cho nên cái này Tân Tú đội ngũ phi thường đến mọi người ưa thích, trong thời gian thật ngắn tụ tập một bộ phận lớn phan. Coi như là cái này sướng ngôn viên đài phát thanh đều thích vô cùng cái đội ngũ này, đặc biệt tỉ mỉ giới thiệu cái đội ngũ này, mà trận chung kết quán trên đỉnh đầu tứ phương màn ảnh lớn càng là phát ra dĩ vãng ba vị này mạnh mẽ vô cùng tuyển thủ dĩ vãng chiến đấu trải qua, theo sức. Bạo vô cùng âm nhạc hòa âm, càng là trực tiếp một chút đốt toàn bộ trận chung kết quán. Giống, giống, giống, giống. Trên khán đài vô luận nam nữ già trẻ hết thảy cao Đỏ mặt ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng huyết gió, tiếng hô to vang dội toàn bộ trận trung kết quán, hỏa. Hơi nóng vân làm cho tất cả mọi người hết dịch đều đang sôi trào. Thấy tình cảnh này, sướng môn viên đại phát thành cũng vô cùng hài lòng, sau đó xem trong tay lịch trình biểu hiện, giới thiệu cuối cùng một cái đội dự thi ngũ, chỉ là hô cuối cùng một cái đội ngũ thời điểm, lại hơi chần trở, thần đội. Hắn nghe đều chưa từng nghe qua, lần thứ nhất tham tuyển thi đấu. Lấy tiêu ngạo như vậy tên. Nhất là thấy cái đội ngủ này thành viên chỉ có một gọi là Vân Đông. Cang La thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Ngậy. Thần đội là lần thứ nhất tham gia cờ hó ép so tải, thành viên càng chỉ có một. Hắn chính là Vương. Vương Đông. mấy người tư thái tới tham tuyển chúng ta cờ hó ép so tải, lại như thế có dũng khí lấy một người thành đội, lấy thần tên đứng ở chúng ta trên lôi đài, tin tưởng, trận chiến này át phải lòng tranh hồ đấu, để cho chúng ta lấy nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay, hoan nên chung kết thiết khắc nhân đội cùng thần đội, A giống. Mặc dù không biết cái này Vương Đông là thần thánh phương nào, nhưng là tin tưởng chỉ cần không phải não tàn liền không thể nào lấy một người tới độc chiến cao thủ tụ tập cờ hò ép, vậy nhất định hưu sở ý trượng, cho nên sướng ngôn Viên đại phát thanh cũng không có coi thường, như cũng nhiệt huyết xôi trào tức giận giống to. Hùng hùng hùng giống. Triệt a, mấy sức rốt cuộc lại có thể thấy cờ hò ép so tài. Tới a, lẫn nhau tổn thương a. Nhanh lên một chút đánh a. Lý Mã lại lấy thần tên tới cờ hò ép so tài. Thật là phế lối, ta nhớ được lần trước kia phế lối gia mộ phần thảo đã cao 3 trượng đi. Không biết cái này gọi là Vương Đông gia mạnh như thế nào. Rất chờ mong à? Ừ. Con thần. 297. Chó má, người ta cỡ xa nạt kì cũng không dám nói mình là thần. Cũng liền Mỹ quốc cái kia gọi là lôi thần dám xưng là thần, nhưng là người ta quả thật trâu bò. Không biết cái này vương đông có cái gì có thể phách lối. Đúng vậy, cái gì thần đội, còn một người là một đội ngũ. Ta đoán chừng là nghi mã căn bản không có người vừa ý hắn, cho nên mới một cái người đi. Loại này tự lo phế vật, nhất định sẽ bị trùng cực thiết khắc nhân đội ngũ đánh ra tường. Giác rửa đồ vật Năng lực gì không có một bộ mệnh sức thiên loại kém nhất bộ dáng, loại người này gì vãng lại không phải là không có. Tại Hoa quốc phách lối vô cùng, tại thế giới chung kết quyết tái trên lại là ngoài ra một bức tức chó bộ dáng. Người ta siêu năng lực người đội trên gần xài Lao Tông sư chính là cứu cực lực lượng cường giả đều chưa từng lấy thần tên. Cái này chó đông, Tây có tư cách gì phách lối? Siêu năng lực người đội tại thế giới chung kết quyết tái trên còn ít nhất cầm lấy quý quân đây. Đội thành hệ thống cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chưa một, dâng lên cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khiếm thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắt. Khô khục, tổ bị bài trưởng thoăn cái, mấy ngày nay nhiều đổi mới một chút, đừng nói tổ bị ngắn nhỏ vô lực. Chương 296, trung cực thiết khắp nhân. Chính phải chính phải. Chúng ta nhìn một chút cái này Vương Đông rốt cuộc có tư cách gì đi? Nếu còn là bộ kia dạng quái gì, mệnh sức nhất định phun chết hắn. Ta cũng là, nếu là không lấy ra được, ta lão ca cũng là tuyệt đối lĩnh vực cấp bậc cường giả, cờ họ ép so tại sau đó, thịt người hắn sau đó đánh chết hắn. Nhãn cao thủ đề cho má. Làm sướng luôn viên đại phát thanh giới Thiệu Vương Đông thần đội lúc, mấy trăm ngàn khán đài các khán giả đều rối rít son sao. Có chờ mong có liền trực tiếp liền tức miệng mắng to, ở quốc nội kiêu ngạo như vậy còn thần đội, thật là không biết mùi vị, tại thế giới chung kết quyết tái trên cường giả như mây, các loại dị năng, cao thủ cách đấu nhà, dị nhân, thậm chí khoa học kỹ thuật biến dị cường giả không đếm xuể, ra một cái thần sấm số, cứu cực lực lượng ám hắc lực lượng, cỡ sát nạt ki ô ạ ghệ đều chưa từng xưng mình là thần, không nghĩ, đến một cái lần thứ nhất dự thi ra hỏa liền dám xưng mình là thần. Cái này ni mà nếu là truyền tới ngoại quốc đi, thật là muốn ném người chết. Vốn là hoa quốc tại toàn thế giới hình tượng liền không hề tốt đẹp gì, duy nhất một có thể lấy ra tay cũng chính là Lao tông sư Trân Cẩn sẽ cùng hắn hai cái siêu năng lực người đồ đệ. Cũng chính là Trân Gần Sải Lao tông sư cầm lấy tốt nhất danh lần quý quân. Trân Gần Sải cũng không có lớn lối như vậy, cái này chó má còn thần, thật là tìm chết. Thậm chí có nhiều chút tính khí hỏa bạo người xem đều chuẩn bị chờ cái này gọi là Vương Đông gia hỏa thảm bại sau đó, dạy dỗ một trận, khiến cái này Vương Đông biết cái gì gọi là làm tự biết mình. Cái gọi là khán đài mỗi người một vẻ cũng không gì hơn cái này, nhưng là bất kể như thế nào, mọi người mua vé xem chính là cái này nhiệt sát phạt đánh giết. Đánh càng kịch liệt, càng khốc liệt hơn, tất cả mọi người lại càng hưng phấn, loại kia khoảng cách gần xem cường giả giữa chiến đấu, mới để cho người xôi trào a. Theo sức, bạo vô cùng cờ OS âm nhạc vang dội thiên không, trung cực thiết khắc nhân ba gã thành viên cũng đều từ một cái khác tuyển thủ trong lối đi xuất hiện, theo ba cái một M9 trở lên cháng hán người khoác trang phục xuất hiện, kia một thân vô cùng khí thế cường hãn nhất thời nổ toàn trường mọi người trong lòng kia cổ kích. Tình, huyết sáo giống giận hô to rồi rít vang dội chân trời. Trung cực, thiết khắc nhân, trung cực, thiết khắc nhân. Không biết lúc nào, tất cả mọi người đều trầm miệng một lời. Rồi giao tiếp tấu kêu trung cực thiết khắc nhân cái này năm chữ, cơ múa trong tay chợi phát sáng nhãn hiệu nổi tiếng các loại, mấy trăm ngàn người và tiếng giống giận mang đến kinh khủng tiếng sóng, cơ hồ vang dội chân trời, thậm chí khiến trận trung kết quán đường phố phủ cận thượng nhân nhóm đều gọi cho dần mình. Trên căn bản hơn 90% mọi người đều đối trung cực thiết khắc nhân đội ngũ ủng hộ, còn lại một thành chỉ là đối cái gọi là thần đội có chút chờ mong cũng chừng nghi. Chỉ bất quá loại này ủng hộ, trung cực thiết khắc nhân trong đội ngũ ba gã thành viên cười khổ không thôi, mắt nhìn nhau không biết nên nói cái gì. Lời nói lúc trước những người này như vậy ủng hộ ta, ta nhất định cao hứng. Chỉ là hiện tại, lại nhức đầu a. Ngay từ đầu rút đến số một thiết hắc nhân đội trưởng Lý Khoa chính là cười khổ hướng về phía hai người đồng đội nói, nâng lên thô. Trán vô cùng tay trái gãi đầu một cái, cảm giác dị thường buồn bực. Cái khác hai cái Vương xuất cùng Trương Mạnh không phải là không buồn bực vô cùng. Nếu là lúc trước bọn họ nhất định cao hứng không dứt, nếu là không có gặp phải Vương Đông trước, bọn họ tuyệt đối giờ phút này nhiệt huyết sôi trào, thế tất yếu đem đối thủ đánh thành tàn bã, nhưng là bây giờ, một tiếng này âm thanh gạo thét gầm to, vì cái gì như vậy chói tai. Đừng nói lao đại, bất kể kia Vương Đông rốt mạnh mẽ đến mức nào, chúng ta ít nhất cũng không yếu, chưa chắc sẽ nhất định thua, ta cùng Trương Mạnh đi trước tiêu hao hắn thể lực. Chúng ta nhục thân ngươi cũng là biết, khiến hắn đánh. Chờ đến hắn thể lực hao tổn không sai biệt lắm, đội trưởng ngươi tại tuyệt sát hắn. Vương Suất trầm ngâm một hồi, mặt đầy hung dữ trên tất cả đều là kiên định, không thể không nói hắn mặc dù gọi là Vương Suất, chính là thật không đẹp trai, thậm chí còn phi thường xấu xí, gương mặt này thả ra ngoài trên căn bản căn bản không có nữ phiếu tồn tại, chỉ là hắn mặc dù nhìn qua xấu thậm chí ngu ngơ, nhưng là ít nhất chỉ số thông minh vẫn không thể, cho đội trưởng một cái phi thường thích hợp đề nghị, nếu là Vương Đông, còn có hai người đồng đội, ván này nói cái gì đều phải thua. Biết mà đối thủ mặc dù mạnh, nhưng là hắn cũng không biết rốt cục mạnh đến mức nào, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đánh xa luôn chiến. Không sai, lão Vương nói đúng, ván này chúng ta có thể bắt lại. Trương Mạnh cũng gật đầu, ván này có thể đánh, nếu là thật không thể đánh, hắn ngược lại không để ý trực tiếp nhận thua, chính là có thể đánh dưới tình huống, bọn họ cũng không muốn nhận thua, dù sao 3 năm chuẩn bị thực lực bọn hắn cũng là tăng mạnh, nói cái gì cũng muốn đánh lên chung kết quyết tái, nhất là đánh xa luôn chiến, bọn họ là am hiểu nhất, tuyệt đối lĩnh vực tình khí lực lượng cũng không phải là bọn họ mạnh nhất, mà là nhục thân, vô luận là phòng ngự vẫn là trên lực lượng, bọn họ đều là trời sinh chiếm yêu để cho chúng ta chuẩn bị mở đánh đi, 3 ba năm chuẩn bị, 3 ba năm tiểu địa ngục tu luyện, vô luận đối thủ là người nào, nhân đua là không tồn tại. Lý Khoa cũng là kiên định gật đầu, một đôi mắt hổ nhìn về phía một cái khác tuyển thủ lối đi, tất cả đều là vô biên chiến ý, khí thế ngút trời ầm ầm nộ tung, ba người đáng sợ kinh khí khí thế nhất thời dẫn động vô biên sóng khí, càn quét bát hoang. Khí thế đáng sợ đưa tới các khán giả lực chú ý, nhất thời không khỏi cảm hưng phấn kêu gào, loại này khí thế kinh khủng áp ở trong lòng bọn họ, thậm chí cũng cảm giác mình bị một tòa núi lớn ngăn chặn một dạng chính là loại quen thuộc này cảm giác, lại càng khiến dòng máu của chính mình sôi trào a. Mấy trăm ngàn người gào hét, vướng sao, âm thanh cũng càng thêm kích thích trung cực thiết khắc nhân đội ba người ngút trời chiến ý, kích phát chiến ý bọn họ bất tri bất giác, tập mắt bắt đầu trở nên đỏ như máu, bản thân huyết dịch đang nhanh chóng bành trướng chuyển trợ, kinh cùng huyết khí thậm chí khiến ba người tại thiên không tạo thành một cái to lớn hư ảnh, hư ảnh kia cường tráng tựa như một cái to lớn chiến như thần, như thần như ma. Ba người dưới bàn chân nặng thật mặt đất càng bị kinh khí xé rách, tầng tầng nội tung. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, vướng suất hóa thành từng đạo kình khí sáng ầm đập lên mét lôi trên, chính gọi là gió từ long vân hồ.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 Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, Vương Suất hóa thành từng đạo kình khí chuồn ánh sáng ầm ầm đập lên ngàn mét lôi đài lớn trên, chính gọi là gió từ long vân tử hồ, đáng sợ kình khí tại quanh người hắn tạo thành một long một hồ hư ảnh. Đối thành hệ thống cầu ủng hộ, có hung thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 2, rưng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc. Hôm nay tổ bị bảnh biến hóa, đổi mới, giải hoa ăn mừng. Chương 298, thần như vậy đối mắt. Vương Đông cảm nhận được một đôi nam nhân. Nhiệt, nhiệt mà mong ánh mắt, đôi mắt nhìn toàn trường. Sau đó một đôi mắt đen cố định hình ảnh tại ngàn mét lôi đài lớn trên cái kia cường tráng như hung thú vương xuất trên người. Cái này một đôi mắt đen bị vương xuất thấy, nhất thời cặp mắt nhất thời co dù lại, cảm giác linh hồn mình tại run sợ, kết quả này rốt cuộc là dạng gì ánh mắt. Vương xuất trong nháy mắt này, hoàn toàn không cảm giác được những người khác, không cảm giác được cái thế giới này, không cảm giác được không khí lưu động, thời gian phản phất bị ngừng một dạng hắn phản phất cũng bị giam cầm ở một dạng tựa hồ chỉ có ánh mắt năng động, thân thể những bộ vị khác căn bản không có thể làm động, vương xuất hoàn toàn hoảng sợ, hắn cảm giác cái thế giới này đều lật lộn lại, hắn giờ phút này chỉ có thể dùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn người nam nhân kia.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 Thật là khủng khiếp ánh mắt cùng Mỹ áp chỉ là cái này đạm nhiên lên mắt, lại để cho ta thiếu chút nữa mất đi chiến ý. Người này. Vương xuất hung hăng cắn hàm răng, thậm chí đem chính mình miệng. Môi. Cắn ra huyết tích, hắn phải như thế, nếu không phải đau đớn có thể kích thích hắn thần kinh, hắn đều đã hướng muốn nhận thua, bất quá coi như như thế, hắn nhìn cái kia đã từng bước từng bước đi tới trên lôi đài nam nhân, lòng kiềng kỵ càng ngưng trọng. Không nghĩ tới người ý chí rất không sai. Lại chiến ý mạnh như vậy. Vương Đông ngược lại thật bất ngờ xem Vương xuất lên mắt, vừa mới cái nhìn này nhìn như hơi hận, chính là cũng chứa đựng hắn vô biên như thần như ma giống nhau khí phách, loại kia chúa tể thiên địa khí phách, cho dù là siêu thần trong thế giới cái gọi là thần linh đều không nhất định kháng trụ, mặc dù cũng có hắn chưa có hoàn toàn thả ra hạ kỳ bá vương nguyên nhân, chính là người này ý chí cũng không cho. Khinh thường a. Quả nhiên có thể đem thể xác tu luyện tới trình độ như vậy, nhất định trải qua gần như khủng bố kiểu địa ngục huấn luyện, ý chí cũng vượt qua thường nhân đây. Vương Suất chết nhìn chòng Vương Đông cũng không nói, vết máu từ khóe miệng chảy xuôi khiến Vương Đông khẽ mỉm cười các vị khán giả các bằng hữu 14 trận chung kết quán cờ OF so tài lần thứ nhất thi đấu chính là bắt đầu để cho chúng ta kính trở mong cái này nhất tinh màu chiến đấu đi ẩm ẩm ẩm theo sức tiếng nổ vui vẻ độ mạnh một bên đến trọng tài cũng nắm mi cờ dấu kích động giống to làm trọng tài cũng là có thực lực nhất định phải biết cường giả giữa chiến đấu có thể không phải bình thường người có thể xem cũng chi giống như là trọng tài giống nhau có phán định yêu cầu lên chơi chết hắn Vương xuất thêm dầu chung cực thiết khắc nhân đội thêm dầu lão công thêm dầu lão công thêm dầu lão công thêm dầu lão công thêm dầu Lão công thiêm dầu, chơi chết kêu kêu cái gì vương xuất ra gia hỏa. Giai xấu như vậy còn cùng chồng ta đánh. Thử, thật là ý nghĩ hào huyền. Khi trọng tài biểu thị cờ hò ép so tài chính thức lúc bắt đầu sau khi, toàn bộ to khán đài lớn mấy trăm ngàn các khán giả nhất thời liền trực tiếp cháy bùng, gào thét thét chói hai nhất thời hội tụ thành kinh khủng sóng âm xông thẳng lên trời. Mà toàn bộ ma Mado không cũng chỉ có cái này số 14 trận chung kết quán, còn có 13 cái giống nhau như lúc trận chung kết quán, cộng lại hơn triệu người, điên cuồng gào thét, hơn nữa còn không không bao gồm tại chỗ bên ngoài những kia các khán giả. Toàn bộ Mado đã hóa thành gào thét hải dương. Đến nơi đi, Khi ta nhìn ngươi kết quả có cái gì sức lực còn dám đứng ở trên lôi đài. Vương Đông Cao ngất thân hình sừng sững tại ngàn mét đại trên lôi đài, hắn lực chú ý đã không ở kia mấy trăm ngàn người xem trên, mà là trước mắt tên đối thủ này trên người, là một chiến sĩ, vô luận đối thủ có bao nhiêu yếu, hắn đều sẽ không khinh thường đối thủ, ngoài miệng mặc dù sẽ đả kích đối thủ, chính là không phải là cái gọi là chiến thuật trên coi rẻ đối thủ, trên chiến lược coi trọng đối thủ. Sao? Có thể nói hắn một mực truy tìm đạo lý này. Vương Đông Đạm nhiên khinh thường nói cũng để cho cảnh giác trong vương suất trực tiếp giận dữ. Hay mất nói nhảm đi, chiến Đang tức giận chiến sĩ bộ phát ra lực lượng tuyệt đối đáng sợ, Vương Suất ngửa mặt lên trời gào thét, một tiếng cuồng bạo tuyệt đối lĩnh vực kinh khí nhất thời hóa thành một vệ sáng sông thẳng lên trời. Tuyệt đối lĩnh vực 50%, 60%, 70%, 80, 90, đáng sợ tuyệt đối lĩnh vực lực lượng không ngừng tăng vụt tăng vụt tại tăng vụt. Khí thế đáng sợ bao phủ toàn bộ to lớn trận chúng kết quán, lực lượng kinh khủng ngút trời bùng nổ, cùng bạo cảm giác đẻ nén nhất thời khiến mấy trăm ngàn người đều sự khó thở lên, đáng sợ sóng khí thậm chí nổ Vương Suất dưới chân mạnh thật vô cùng mặt. Không nghĩ tới vương suất tuyệt đối lĩnh vực kinh khí vậy mà kinh khủng như vậy, thậm chí đạt tới 90%. Phải biết tuyệt đối lĩnh vực 90% cường giả, tại Hoa Quốc cũng là phi thường thưa thất tồn tại. Mà vương suất bản thân liền là chuyên tu thân thể cường giả kinh khí vậy mà cũng đạt tới tuyệt đối lĩnh vực 90%, lần trước cờ ho so tài tròng, hắn kinh khí cũng chỉ có kẻ hèn 30%, mà có thể làm cho chúng cực thiết khắc nhân đội rực rỡ hào quang chính là kia vô cùng đáng sợ lực lượng thân thể, có thể thấy 3 năm này chính giữa, vương suất tiến bộ khủng bố cỡ nào cũng có trách người này có thể lấy kẻ hèn 30% lực lượng liền có thể thiếu chút nữa đánh vào cờ ho ép thế giới chung kết quyết tái, chính là đáng sợ kia sức mạnh thân thể. Đổi thành hệ thống cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đát. Bành trướng một sóng bành trướng một sóng, canh ba đi ngươi. Chương 300, phải giết. Các nàng xem cũng không phải là cái khác, mà là Vương Đông qua không chỉ có thực lực siêu cường, mà còn đẹp trai, người vương giả kia khí thế, đủ để trùng kích các nàng linh hồn. Rất nhiều nữ hải cũng không nhịn được gì. Mà Lý Khoa cùng Trương Mạnh Chính là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Vương Đông thực lực mạnh mẽ như vậy sao? Ta vậy mà căn bản là không có cách bắt tên kia thân hình, mà còn trọng yếu nhất là, người này lực lượng cũng phi thường kinh khủng, chỉ là một đầu ngón tay liền đem Vương Xuất bắn cho cho váng. Cái này liền hỏng bét, chúng ta xa luôn chiến kế hoạch phòng trừng phải thất bại. Lý Khoa giờ phút này cũng là mặt đầy khổ sở cùng bất đắc dĩ, 3 ba năm khổ tu lần này thật trực tiếp trôi theo dòng nước, khiến rất có dã. Tâm hắn như thế nào chịu? Hừ, sợ cái gì, xem Vương Xuất không có tu trọng tương gì? cũng đang mặt người này không phải loại kia lòng dạ ác độc người, đã như vậy, ta liền muốn đi lên cùng hắn đánh một trận, ta vẫn tương đối muốn theo dõi thoang cái tên kia thực lực. Trương Mánh cũng là một bộ mãnh liệt trương phi bộ dáng, cường tráng góc người cùng cương mãnh bắp thịt khiến hắn nhìn qua vô cùng uy mãnh, tính cách cùng hắn dáng ngoài cũng rất giống nhau, không nói trước vương Đông có hay không lòng dạ ác độc, Coi như như vậy thì như thế nào, làm cách đấu nhà hắn cũng không sẽ 19 cũng bởi vì như vậy hẳn nhát, đánh lại nói, vừa dứt lời, cả người hắn ầm ầm hóa thành một đạo kinh quang. Bó buộc, tựa như một đạo tiên thạch giống nhau xông thẳng lên trời, tại hung hăng đập về phía rừng sừng lôi đại vùng Giống Xem ra Vương Suất bị dễ như trở bàn tay đánh bại cũng không có đả kích trương mãnh tuyển thủ lòng tự tin a, như cũ cương mãnh vô cùng nhằm phía Vương Đông tuyển thủ. Thứ hai chiến bắt đầu, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ thứ hai đánh đi. Tô giống. Trọng Tài khiến trận trung kết trong quán đội chữa bệnh đem ngất xỉu Vương xuất nhất sau khi đi, quay đầu liền thấy trương mãnh nhằm phía Vương Đông, nhất thời lại bắt đầu kích động, nắm mi cỡ rộ nhiệt huyết dâng trào gầm thét. Giống. Thêm dậu. Đánh a. Lên à à à à à. Dưới chợt người xem cùng theo càng sức, tiếng nổ vui vẻ cùng trọng tài kích. Tình huống. Bán gầm thét lại bắt đầu kích. Độc lên. Vương Đông hơi hơi hì mắt, nhìn trên bầu trời tựa như thiên thạch giống nhau nện xuống tới trắng hãn, khóe miệng hơi hơi móc ra một cái hoàn mỹ độ con. Mà trên bầu trời, chướng mãnh lực lượng kinh khủng cùng tốc độ cùng không khí ma. xoa đưa tới vô cùng đáng sợ nóng bỏng hòa diễm, cả người thật coi thật một cái tiểu hình thiên thạch, quanh thân bao bọc tầng tầng nóng bỏng hỏa diễm, âm ầm tập dưới, coi như người còn không có tiếp cận Vương Đông lúc, kinh khủng kình khí âm ầm đem phía địa mặt đều tầng tầng, nát, tầng Sau đó lại bị vô cùng kình phong thổi tan, Vương Đông thấy vậy thế công, cũng là đạm nhiên vô cùng Trương Mánh thấy Vương Đông Bộ giáng như thế, nhất thời giận không kìm được, coi như thực lực ngươi cường tại người Tiên, cũng không thể như thế coi thường chính mình đi, đang tức giận Trương Mánh, cả người lực lượng càng là lại lần nữa tăng vụt. Tuyệt đối lĩnh vực 50%, 60%, 70, 80, 90%, 90, 93, kinh khủng tuyệt đối lĩnh vực không ngừng tăng vụt, thậm chí trực tiếp tăng vụt đến đáng sợ 93%, thậm chí lực lượng so với trước vương xuất càng mạnh hơn một chủ. 93% tuyệt đối lĩnh vực, phải giết. Bạo Viêm Thiên Thạch. Trương Mánh giận dữ gầm thét, đồng giống nhau mắt hổ trong tất cả đều là vô biên huyết sắc. Hữu Quuyền hung hăng cầm lấy lao xuống tư thái, hướng về phía phía dưới như cũ bình tĩnh vung đông giận dữ đánh ra một đòn tất sát, mang theo vô biên tuyệt đối lĩnh vực 10 93 lực lượng kinh khủng, nhắm thẳng vào Vương Đông. Cái này phải giết một chiêu vừa ra, liền thật để cho Trương Mạnh tựa như kia thiên thạch. Kinh khủng như vậy một chiêu, cho dù là những kia chúng kết quyết tái đội ngũ tuyển thủ đều không thể tùy tiện mạnh cường, đây cũng là Trương Mạnh 3 năm qua tu luyện ra cường đại nhất tất phải giết một, tin tưởng Vương đại, cũng không thể tại một chiêu này bên giới có thể dễ như bàn tay phá hỏng, hắn ý cũng hết sức ràng, đi lên liền lực bùng nổ, đánh chính là Vương đông thể lực ạ như thế tất phải giết dưới, Vương Đông cũng nhất định ắt phải sẽ lấy ra. Một chút chiêu số, chỉ cần Vương Đông dám ngăn cản một chiêu này, tiếp theo hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào không ngừng đánh ra phải giết, ngược lại hắn chuyên tu nhập thân, vô luận là thể lực vẫn là lực lượng đều so đồng đẳng cấp cách đấu nhà dị năng giả đều mạnh hơn, đánh ra phải dết số lượng hay là chất lượng đều phải cao. Tất sát kỹ, trong vòng thời gian ngắn hắn thậm chí có thể đánh ra 3-4 nhớ, thậm chí chỉ cần đang chỉ hoãn một hồi, vừa có thể đánh ra phải giết. Chỉ là như vậy thể lực còn tức giận sức hao tổn sẽ phi thường nhanh, tác dụng chậm không đủ bất quá ngược lại mục đích chỉ là tiêu hao đối thủ cùng theo dõi Vương Đông thực lực, điểm này đại giới hắn trả nổi. Cái này mục đích nhìn một cái không sót gì, Vương Đông cũng đương nhiên biết rõ, không chỉ là hắn rõ ràng, ngay cả bên ngoài sân mấy trăm ngàn người xem đều vô cùng rõ ràng, làm đối thủ chỉ có một người thời điểm, sa luân chiến phương thức tốt nhất chính là tiêu hao đối thủ, chỉ là chương mãnh loại phương thức này quá mức vô cùng, trên căn bản chính là đánh giết địch 1000 tổn hại 800. Chỉ tức là trương mãnh căn bản không rõ ràng, hắn cái gọi là thể cùng lực lượng hoặc giả nói là phải giết, đối với Vương Đông mà nói, căn bản không đáng nhắc tới, thậm chí không để cho hắn nhìn với con mắt khác tư bản. Làm chương mánh sen lẫn vô biên quần quần phải giết lực lượng một quyền đánh phía vương đông chỉ có kẻ hèn vài mét thời điểm, vương 150 đông thậm chí cũng không có ngẩn đầu nhìn lưỡi mắt, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên nâng lên một chút. Chỉ một thoáng, liền thấy Trương mánh cương mánh một quyền trực tiếp đánh vào vương đông lòng bàn tay. Vânh, vânh, vânh, vânh, vânh, vânh. Liền nghe được từng tiếng vô cùng kinh khủng nổ vang vang dội chân trời. Một quyền kia một chưởng cương mãnh và chạm đưa tới kinh thiên sóng biển, lực lượng kinh khủng mang theo vô biên sóng khí bao phủ toàn bộ trận trung kết quán, lực lượng đáng sợ thậm chí đem trên bầu trời đám mây đều trực tiếp đánh tan, ngàn mét lôi đài lớn càng là tầng tầng vỡ nát, mặt đất trực tiếp lõm. Rơi vào đi một cái to lớn hô sâu, vô số đá vụn hướng bốn phương tám hướng kích. Bắn đi, từng viên đá vụn so với gạt linh đạn đều khủng bố hơn, khiến giới trận trọng tài đều không thể không bùng nổ lực lượng toàn thân trốn. Chỉ có dưới trận trung cực thiết khắc nhân đội đội trưởng Lý Khoa hai tay ôm lực mày con mắt nháy mắt đều không nháy mắt nhìn mủi mù tràn ngập trên lôi đài, đối với cái này từng viên có thể bắn Xuyên tấm thép đá vụn không nhìn thẳng, liền như vậy khiến từng viên đá vụn gắng gượng đánh vào trên thân thể hắn lại chút nào không dao động. Đội thành hệ thống cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đản 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khen thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc. Bành trướng bành trướng, nhiều đổi mới điểm, be be ha ha. Chương 301, cực kỳ cường hãn nam nhân. Vậy mà như thế tiếp được đại mãnh liệt bạo viêm sao? Đến cùng quá mức tự tin vẫn là bất cần. Lý khoa sắc mặt ngưng trọng dị thường nghi ngờ không thôi tự lẩm bẩm, phải giết danh như ý nghĩa chính là bùng nổ lực lượng toàn thân, đang thi triển huyền ảo đánh ra siêu việt bản thân gấp mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần hơn trăm lần phải giết một chiêu, giống đạo quốc tam đại thần khí gia tộc càng là có chút vị thần khí, nghịch thiên vô cùng, phải giết mặc dù không bằng cái gọi là thần khí, chính là cũng là cực kỳ cường hãn, mà đối với đối thủ đánh ra phải giết, nói như vậy hoặc là tìm sơ, hở trốn phải giết, hoặc là liền lấy phải giết đối chiến, nhưng khi nhìn Vương Đông dáng vẻ, thậm chí ngay cả kình khí đều vô ích, thuần dùng thân thể tại tiếp được cái này phải một chiêu. Quá không tưởng tượng nổi. Không chỉ là hắn, ngay cả bên ngoài sân mấy trăm ngàn người xem Còn có trọng tài tất cả mọi người đều hoảng sợ không thôi, phải giết, tất cả mọi người đều biết, phải giết là cách đấu nhà mạnh nhất chiêu số, nói như vậy, từng cái cách đấu nhà đều sẽ nghiên cứu ra thuộc về mình mấy cái phải giết áo nghĩa, phải giết cũng là võ học nội tình ở trong đó, ngươi cảnh giới võ học càng cao, ngươi phải giết liền càng khủng bố hơn, cờ ho ép khóa trước tới nay, bị một đòn tất sát đánh ra phát bàn tái sự không, đến xuệ, cho nên phải giết, trên căn bản liền đặt vững người cường giả kia nội tình, mà chứng mánh, cái này phải giết uy mánh trình độ cường mánh bã đạo Người bình thường căn bản là không có cách chống cự chỉ có thể dùng tốc độ trốn chính là cái kia lấy thần làm tên nam nhân Dĩ nhiên cũng làm dùng bàn tay đó đỡ nhất là Trương mạnhh vẫn là mang theo lao xuống vô biên lực lượng như vậy phải phảiết uy lực càng cương manh mấy phần tất cả mọi người đều không cho mắt chết nhìn tròng trọc chàng lên lôi đài muốn nhìn rõ ràng tràn ngập trong bụi mù hai cái vai chính hiện tại đến đấy là một cái tình huống gì một trận sóng khí thổi qua đầy trời bụi mù lấy hình cái vòng hình dáng tắt đi hiện lộ ra trên lôi đài giờ phút này tình hình thấy trên lôi đài tiếng huống tất cả mọi người con mắt nhất thời chính làò dù lại bọn họ thấy cái gì Bọn họ vậy mà thấy Trương Mạnh vẫn là lấy lão tư thái, tương Mạnh bá đạo quả đấm cùng Vương Đông bản tay giằng co, mà Vương Đông căn bản không có tại cái này, Bạo Viêm Thiên Thạch phải dưới có bất kỳ tổn thương gì, hắn như cũng một cái tay cắm ở trong túi quần, đầu cũng không có nâng lên, một bàn tay liền như vậy nâng Trương Mạnh, cái kia quả đấm cùng cả người trọng lượng, hai người tựa hồ bị lực lượng gì. Đứng yên ô. Tựa hồ một chiêu này bị Vương Đông tiếp được, mà Trương Mạnh cũng không có bị tổn thương gì, chính là đây cũng là giả tưởng thôi, tất cả mọi người xem đến đỉnh đầu trên to lớn tứ phương màn ảnh hình ảnh phóng đại, tâm liệt mặc dù vẫn là lão tư thái, chính là khóe miệng đã tràn ra từng tia máu tươi. Cái kia đánh Vương Đông cánh tay tựa hổ cũng có chút không bình thường không, máu hai con mắt màu đỏ càng bị. Huyết dịch tràn ngập, sắc mặt tái xanh. Xem đem chiêu này ra bị Vương Đông gắng gượng chặn, hắn vẫn bị va chạm nhau lực lượng cản trả, bản thân bị vết thương. Thấy như vậy một màn, nhất thời đưa tới sở hữu người xem số xao. Ta ông trời a. Trứng mánh một chiêu này lại bị chặn không nói, chính mình còn bị tấn trả. Chuyện này, Qua xoái, như vậy tùy tiện tiếp được cái này đáng sợ phải giết, lão công thật là đẹp trai. À à à à à à à à công bình tĩnh dáng vẻ thật là đẹp trai khi a, thật giống như với hắn sinh hậu tử. Ta ý. Trung cực thiết khắc nhân đội rất rõ ràng chính là đánh xa lu chiến, đối phương Vương Đông chỉ có một người, rõ ràng như vậy ưu thế chính là gắng gượng bị đánh phá, đùa gì thế? Đúng vậy, thứ nhất Vương Xuất trực tiếp bị một đầu ngón tay văng mất xỉu, cái này Trương Mạnh Tuyệt Đối lĩnh vực cảnh giới còn muốn mạnh hơn Vương Suất, sức mạnh thân thể cũng so Vương Suất kinh khủng hơn, nhất lại là tiên phát chế nhân, muốn đánh Vương Đông một trở tay không kịp, vẫn là lấy trên khắc giới ưu thế, như cũng bị Vương Đông chặn. Cái này Vương Đông rốt cuộc là một cái dạng gì cảnh giới? Đúng vậy, Vương Đông kình khí cảnh giới căn bản không có bày ra, cũng không biết hắn rốt cuộc đến cái gì tầng thứ, bất quá có hai điểm rất rõ ràng chính là, hắn không phải dị năng giả cảnh giới cũng tuyệt đối tại tuyệt đối lĩnh vực trên, chỉ có cứu cực lực lượng cường giả mới có dễ dàng như thế tình huống, chỉ là không biết hắn đạt tới cứu cực lực lượng nhiều ít. Sở hữu người xem đều tại hưng phấn vô cùng dối rít nghị luận, cảm giác giá vé trở lại à, lại để cho bọn họ tại số 14 trận chung kết trong quán gặp phải kinh khủng như vậy nghịch thiên cực giả, thật quá may mắn. Phải biết, hoa quốc cứu cực lực lượng tầng thứ cường giả căn bản không có mấy cái, chỉ cần đạt tới cứu cực lực lượng, kia trên căn bản đều là cấp bậc tông sư nhân vật, có thể đánh vào thế giới chung kết quyết tái đối ngũ cách đấu nhà đều là cứu cực lực lượng tầng thứ, nếu không nói, người ngay cả chung kết quyết tái vé vào cửa đều không lấy được có thể đánh vào thế giới chung kết quyết tái đội ngũ cũng chỉ có chim gần sải lao tông sư siêu năng lực người đội, trong đội ngũ ba người đều là cứu cực lực lượng tầng thứ cường giả. Cũng luôn có thể đánh ra một ít thành tích, bất đắc dĩ cái thế giới này cao thủ nhiều như mây, tối đa cũng chỉ lấy đến một cái quý quân a. Còn như những đội ngũ khác thực lực mặc dù mạnh, chính là vẫn luôn kẹt ở cứu cực lực lượng cho nên hoa quốc tại thế giới sức ảnh hưởng trên cũng không sánh nổi đảo quốc. Đảo quốc cứu cực lực lượng cường giả thật rất nhiều. Mà lần này, cuộc lại xuất hiện một cái cứu cực lực lượng cường giả, mà con dường như cảnh giới còn không thấp, cái này cũng quá làm người ta cao hứng. Dù sao tại cờ ép thế giới so tài loại chuyện như vậy người nước hoa dân vẫn là vô cùng đặc kết cũng đều hy vọng hoa Quốc có thể đánh ra một chút thành tích tốt còn như thân là vai chính bản thân Vương Đông cũng không có cao thượng như vậy tâm tư nếu là cái này biết những này các khán giả ý tưởng nhất định sẽ dở khóc d cười hắn mục tiêu mặc dù cũng là quán quân chính là hắn cần là quán quân mang đến từ đến ly tốt nguyên hắn bắt được quán quân Hoa Quốc nhất định có thể đủ cấp cho hắn có không sai năng lượng đồ vật như vậy là hắn có thể đổi thành ra không đồ sai tăng nhanh thực lực của hắn tiến bộ thời gian như vậy cũng có thể sớm một chút trở lại siêu thần thế giới Dù sao tại trong cái thế giới kia, còn có một cái hắn sâu thích nữ nhân đang chờ hắn a. Bất quá, vẫn là phải trước chờ đến bắt được quán quân đang nói đi, tại cờ OF thế giới thi đấu trên, phòng trừng cũng có không ít đối thủ chờ hắn, về phần tại sao không tìm đồng đội, không phải hắn không tìm được, cũng không phải hắn tự đại, mà là nếu là ở cầm quán quân trên đường đi không có chút áp lực, vậy thì không dễ chơi. Đổi thành hệ thống cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trường 2, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắc. Mấy ngày nay nhiều đổi mới điểm Chứng minh tổ bị còn sống. Chương 302, như thần nam nhân. Nghĩ tới đây, Vương Đông Thâm thuý mắt đen trong lóe lên một chút thần quang, bàn tay phải nâng chương mạnh ầm ầm bùng nổ vô biên tinh khí. Đáng sợ kinh khí tựa như kia quần quận đợ sóng giống nhau ầm ầm bao phủ trời đất, kinh khủng kinh khí vậy mà xông thẳng lên trời, trời đất đều lạ rung run dậy, vô biên tinh khí vậy mà tạo thành một cái to lớn hư ảnh, đáng sợ hư ảnh tại trong mắt tất cả mọi người lại là cả người khoát một cái hoa lệ cao quý vô cùng hoàng kim khôi giáp thần khí thế đáng sợ bá đạo vô biên, uy áp kinh khủng. Trời đất, khiến mấy trăm ngàn người xem đều cảm giác vô cùng lòng rung động. Một loại muốn chết rơi cảm giác tràn ngập tại chỗ có người trong lòng, thậm chí hô hấp đều cảm giác được khó khăn, mà vương đông không khí xung quanh càng là sền sệt vô cùng, phản phất bị rót như thủy ngân. Mà vương đông trên đầu bị kéo ở trường manh càng là trực tiếp bị này cổ đáng sợ kinh khí trực tiếp vây ngắt xỉu, vương đông thấy vậy tiện tay hất một cái, đem trực tiếp ném tới bên ngoài sân. Lần này, tất cả mọi người đều hoảng sợ vô cùng nhìn một màn này. Mà sau một khắc làm cho tất cả mọi người càng kinh hãi sự tình xảy ra. "Tốt, khác lãng phí thời gian, dự thi tất cả mọi người đều đến đây đi, chỉ cần các ngươi chỗ có người có thể dẫn ta, ta liền trực tiếp lui thí đấu." Vương Đông căn bản không chờ trọng tài phán quyết, trong con người một chút thần quang trận lóe, khóe miệng hơi hơi móc một cái, nói khẽ nói, "Cái này 930 thanh âm không lớn, lại tựa như lôi âm một dạng trực tiếp rung động tất cả mọi người tâm lý, toàn bộ đều hoảng sợ vô cùng nhìn trên sân cái kia bệ nghệ thương sinh nam nhân, đều không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Người nam nhân này vậy mà khiêu khích sở hữu tuyển thủ dự thi, muốn lấy một địch mấy chục. Phải biết số 14 trận chung kết quán đội dự thi ngũ nói thế nào cũng có mười mấy con, mấy chục tuyển thủ, đều là tuyệt đối lĩnh vực trên cường giả, cũng không phải là bình thường người kia." Vương Đông ngươi cũng không thể như thế tự lo khiêu khích toàn bộ người đi. Chính là người nam nhân này lại chân chân chính chính làm. Còn không có đợi tất cả mọi người các khán giả kịp phản ứng, liền bỗng nhiên cảm giác từng cổ một ngặt vô cùng khí tức ngang nhiên che đậy toàn trường, kinh khủng khí tức tử vong làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là dừng rung một cái, liền coi như bọn họ là bình thường người, đều cảm giác được cái này từng cổ một trong hơi thở bao hàm kinh khủng lửa giận. Vương Đông, người quá kiêu ngạo, ta lưới mát đội tới cũng. Hừ, nếu như vậy yêu cầu, ta ngựa hoang đội tới, ta liệt dương đội cũng tới. Bờ, đến đây đi, đánh đi. Nếu có lòng tin như vậy, Như vậy thì thử xem, Cố Nhật, tới chiến." Vương Đông Phách lối nói, coi như tuyển thủ trong đại sảnh sở hữu tuyển thủ dự thi nhóm cũng cũng nghe được, làm cách đấu nhà, dị năng giả liền so với bình thường bình thường người địa vị cao hơn, cho nên lòng tự ái đương nhiên cũng so với người bình thường mạnh, bọn họ là thừa nhận mình không phải Vương Đông đối thủ, cũng tôn kính cường giả, chính là cường giả như vậy lại như thế coi rẻ bọn họ, coi như là bọn họ đều không nén được tâm. Trong lửa giận, từng tiếng tiếng giận giữ âm hưởng triệt toàn bộ trận trung kết quán. Kinh khủng hơn là, lần lượt từng bóng người bùng nổ đáng sợ kình khí lực lượng, hóa thành một từng chùm sáng ầm ầm hướng trên lôi đại vương Đông hùng xuống. Khi thế đáng sợ đưa tới ngút trời dị tượng, thậm chí trận trung kết quán toàn bộ trong không khí đều bắt đầu điên cùng chấn động, đáng sợ độ diễm cơ hồ đều phải đem toàn bộ trận chung kết quán đều phải cháy hết. Tường đạo sen lẫn vô biên khí tức kinh khủng thân ảnh hung hăng đập phải Vương Đông Vũ cận trên lôi đài, thậm chí lôi đài mặt đất đều bị văng nứt nẻ, như mạng nện giống nhau điên cuồng tạt phá. Mấy chục như thần ma giống nhau thân ảnh đem lôi đài bốn phương tám hướng đứng dậy, vây quanh đông, trong ánh mắt tất cả đều là lựa giận nhìn trước mắt cái này phách lưới vô cùng nhân. Trên đài mấy trăm ngàn người xem thấy vậy, rối đứng lên, điên cuồng gào à à à à à à à à, quá kích thích Nguyên Lai còn tưởng rằng Vương Đông sẽ một đường đem Sở Hữu đội dự thi ngũ từng cái đánh bại, nhưng là không nghĩ tới lại còn có ngốn này, quá kích thích, ha ha ha ha, lần này liền đẹp mắt nha. Đây mới là thật nam nhân a, Vương Đông, lấy lực một người đối kháng mười mấy con đội ngũ, đây mới thực sự là chiến sĩ, cái này một lần ta đứng ở Vương Đông một đội này, thêm dầu a. Đây mới là cái gọi là cường giả cách đấu nhà a, loại kia miệt thị một loại cường giả hẳn có tâm tính a, nếu không phải chân chính cường giả, sao dám tại thực lực miễn ép bên dưới, muốn trực tiếp khiêu chiến Sở Hữu tuyển thủ dự thi? Lão công thêm dầu, đánh bại bọn họ. Hắc <cười> Ta phải đem video này cho làm bạn sao? Quả xoái, người nam nhân này. Mấy trăm ngàn người xem thấy như thế tranh phong tương đối một màn, trực tiếp liền đối người nam nhân kia sinh ra vô cùng kính nghệ, mặc dù cũng thật có chán ghét vương đông người, nhưng là lại không là rất nhiều, càng nhiều kích động quả thật rất ít xem gặp một màn như thế, phải biết, lấy lực một người đối kháng sở hữu tuyển thủ dự thi tích mục, nam giới cờ OF so tải tới nay dường như đều chưa từng xuất hiện. Như thế thật nam nhân biểu hiện cơ hồ khiến rất nhiều nam nữ già trẻ đều là dừng ái mộ. Mà rất nhiều các cô gái càng là trực tiếp say, che đỏ tươi. Mặt đỏ gò má Sương ngủ mắt to nhìn rất nhiều cường giả vây quanh cái kia huyền như là chiến thần nam nhân, hưng phấn thế lên. Trên đỉnh đầu to lớn tứ phương màn ảnh càng là gắt gao tập trung toàn bộ lôi đài, đem trên lôi đài tất cả mọi người đều qua lại tập trung thị giác. Sở hữu các chiến sĩ khí thế đáng sợ ấm ầm bùng nổ, mà Vương Đông tại cái này từng cổ một vô cùng kinh khủng dưới khí thế, thật giống như đợ sóng trong một chiếc thuyền con, chính là lại tựa như kia dơ lên trời trụ giống nhau nặng nề như núi, bất động một điểm một chút nào. Hai tay cắm ở trong túi quần, hơi ngước đầu đầu lâu, thân mắt đen trong mang theo tựa như cười mà không phải cười, mà không chút thay đổi bộ dáng, càng là Vương Đông mị lực hiện ra hết. Loại này không sợ bệ nghệ chúng nhiều cường giả khí độ cũng để cho tại chỗ mấy trăm ngàn người xem đều là rừng tâm gãy không ứng đổi vị trí suy tính một chút, nếu như bọn họ nếu như bị một đám có tuyệt đối lĩnh vực, hoặc là dị năng giả vây quanh bên dưới, còn có thể không như thế đạm nhiên không thèm chú ý đến đây. Ta có thể để cho các ngươi xuất thủ trước. Bất quá một chiêu sau đó, liền làm phiền ngươi nhóm kết quả, ta đã không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngoài ra, thực lực ngươi coi như không tệ, nếu như một chiêu sau đó, ngươi còn có thể kiên trì không có té xỉu, ta ngược lại là có thể cùng ngươi qua hai chiêu. Đội thành hệ thống cầu ủng hộ. Có hung thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay chương 1, dâng lên, cầu ủng hộ cầu đặt cất giữ khuyến thưởng, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ, sao sao đắt. Ngoài ra nói rõ một chút, cái thế giới này là dung hợp thế giới, nhưng là dung hợp không nhiều, chính là mạ và cùng quên hoàng. Chương 303, sâu không lường được. Cảm nhận được nóng bỏng mà giận dữ ánh mắt quét nhìn tại trên người mình, Vương Đông Dương cương gương mặt lộ ra vẻ mỉm cười, tựa hồ cực kỳ có phong độ ôn tồn nói, chỉ là trong giọng nói nhưng vẫn là mang theo vô biên không thèm chú ý đến. Nói cuối cùng, Vương Đông nhỏ hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía bên trái sau lưng, cái kia một mục liên lạc bất động ba cái hắc bảo nam nhân. Từ vừa mới bắt đầu hắn tiến vào số 14 trận chung kết quán tuyển thủ đại sảnh thời điểm, tại hắn hạ kỳ quan sát trong cảm giác, cũng cảm giác được người nam nhân này thực lực tại tất cả mọi người chính giữa mạnh nhất, lại nhưng đã đạt tới cứu cực lực lượng tầng thứ, chỉ bất quá, đây không phải là cái gọi là cứu cực lực lượng, mà là chỗ đối lập với nhau ám hắc lực lượng. Theo lý mà nói, ám hắc lực lượng chỉ có, có cực hạn ta niệm cộng thêm chất niệm, tại phụ dụng tuyệt đối thứ tư, hữu tử nhất sinh mới có thể đột phá, hắn không biết người nam nhân này là như thế nào đột phá đến ám hắc lực lượng chính là hắn vẫn hơi đối với hắn cảm giác điểm hứng thú. Hắn gọi tất cả mọi người ra sân chính là không muốn lãng phí thời gian đi ở chỗ này, lễ mề đi xuống, mười mấy con đội dự thi ngũ, một mực chờ đến cái này trận chung kết quán vào vòng kế đội ngũ sinh ra, nói thế nào cũng muốn đánh lên cái trường 10 ngày. Mỗi một cái cường giả giao chiến hao tốn mất thì giờ đều ít, trừ phi là cùng Vương Xuất Trương mãnh như vậy vừa lên tới liền trực tiếp liều mạng, ngoài ra còn có mỗi một con đội ngũ đánh xong đều có 5 giờ thời gian nghỉ ngơi, như vậy tính toán 10 ngày còn thật không hề nhưng là Vương Đông nơi nào có nhàn tình nhã trí đi lãng phí thời gian 10 ngày. Hắn chính là dự định sớm một chút, đánh xong sớm một chút đi đánh bóng chính mình hết khí cùng lực lượng. Cho nên vừa lên tới hắn mới kêu căng như thế dáng vẻ, là vì rút ngắn thời gian thôi, đương nhiên nơi này cũng không có một cái có thể để cho hắn vừa ý từng người. Có thể làm cho Vương Đông Tiên Sinh coi trọng, ta Lý dân cũng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh, bất quá, còn hy vọng Vương Đông Tiên Sinh cũng có thể tại các vị tuyển thủ vây công bên dưới, thắng lại nói đi. Hắc Bảo nam tử mà cáo bảo đen mang theo mũ trùm không thấy rõ sắc mặt, thanh âm ngự khí ngược lại rất khiêm tốn. Bất quá Vương Đông chính là biết, cái này gọi là Lý Nhân giá hỏa có hắc ám lượng trở đối không phải một cái đồ gì tốt, nhưng là hắn lại lười quản người này là một cái gì bộ dáng mặt hàng, hắn biết, tại lực lượng tuyệt đối dưới, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phụ vân thôi, quét nhìn Lý Dân cường tráng vóc người, không, hẳn là người này dưới hắc bảo tay trái liếc mắt sau đó, liền không tại chú ý. Vương Đông hơi có thăm ý ánh mắt, cũng là khiến Lý Dân không tự chủ được nhíu mày. Người này chẳng lẽ nhìn ra cái gì không? Bất quá không sao, khiến cái này đàn ngu thuần đi giúp ta rõ xét toán cái. Ta mục đích, tất cả mọi người đều không nghĩ tới sao? Kiệt kiệt kiệt. kiệt. Lý Dân hơi trầm tư một phen, âm chầm cười cười, hắn mục đích cũng không phải là vì cái gì cái gọi là cờ hof so tài a. Mà Lý Dân sau lưng hai cái giống vậy trang phục nam nhân cũng là lẫn nhau ăn ý gật đầu một cái, đứng sau lưng Lý Dân, chờ đợi tiếp theo chiến đấu. Cái khác tuyển thủ dự thi xem cũng không biết Lý Dân cái này đổi kết quả có âm nhu gì, trong lòng bọn họ tràn đầy lửa giận, muốn bọn họ cùng tiến lên không nói, lại còn để cho bọn họ trước tay khép gây, đây quả thực là xích. Sí. Quả. Quả mê thị, từng cái cả người huyết khí cùng kinh khủng tình khí âm nổ. Tuyệt đối linh vực 50%, một đòn tất sát. Tuyệt đối linh vực 60% Man rung động, tuyệt đối lĩnh vực 70%, tử thân một kích. Tuyệt đối lĩnh vực 40%, hổ vương gầm hét. Tất cả mọi người kinh khí điên cuồng nổ tung, kinh khủng tuyệt đối lĩnh vực kinh khí điên cuồng bùng nổ, tất cả mọi người tóc bị tầng này tầng cuồng bạo kinh khí đều gai. Kích dựng thẳng, huyết khí quần quần khiến đợt sóng giống nhau điên cuồng rung động, từng đôi mắt trợ to, con mắt tất cả đều là động động, phản phất sát ý ngút trời. Sau đó càng là đánh ra từng chiêu vô cùng kinh khủng phải rét nghĩa, nhất thời, lực lượng đáng sợ đợt sóng trực tiếp chôn toàn bộ lôi đài, ngàn mét lôi đài lớn tại trong chớp này, trong nháy mắt vỡ nát. Liền được một tiếng nổ vang. Vô cùng kinh khủng Sở Hữu phải rết áo nghĩa, toàn bộ huynh tả tại Vương Đông trên người, hoàn toàn không, có một chút xíu giữ lại. Thanh âm này trực tiếp bao phủ toàn trường mấy trăm ngàn người xem ngút trời sóng âm, làm cho tất cả mọi người đều trực tiếp í miệng, đứng thân thể chết nhìn chỏng chỏ khói mù đá vụn tràn ngập lối đài, mà rất nhiều nữ hải càng là che chính mình tiểu. Miệng, kinh hồn bạc vía nhìn, rất sợ cái kia giống như thần nam nhân lúc đó vẫn lạc, các nàng cũng không hy vọng chính mình mới vừa biết thần tượng lao công liền trực tiếp chết ở. Trên lối đại a. Cầu hoa tươi. Lam Minh song Sở Hữu phải rết chỉ có, đang tức cái khác tuyển thủ dự thi bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt thoáng hiện lên một chút hối hận, chửi thêm một tiếng. Tên kia vậy mà chống cự đều không một chút chống cự, khinh thường như vậy tiếp mấy chục phải giết, Hán. sẽ không liền chết như vậy đi. Thử. khinh thường như vậy, tiếp mấy chục phải giết, nhất định bị đánh thành cho. Người là người ngu sao? G.O.F so tài trên không cho phép trên lôi đài sát nhân. Một khi sắp nhân, nhất định sẽ bị cấm thi đấu. Thật là một cái tự đại kẻ ngu a ta đi, ngươi chết khắc hại chúng ta a. Lần này tốt, chính mình mệnh cũng có, chúng ta cũng mất đi tư cách dự thi. Ai Ta cũng là giận qua công tâm, bị như vậy khiêu khích hoàn cái, liền trực tiếp giận, vẫn là võ học tu dưỡng không đủ à. Đứng ở trên lôi đài cái khác tuyển thủ dự thi giờ phút này toàn bộ đều tụ chung một chỗ, liếc mắt nhìn nhau, nhìn trước mắt đoàn kia tràn ngập bụi khói, rối rít buồn bực nói: "Cái này gọi là vương đông gia hỏa thật là nhất định phải ra thoáng cái mới mở tâm. Muốn một cái người đánh tất cả mọi người không nói, còn nói gì để cho một chiêu, tất cả mọi người đánh ra phải giết áo nghĩa, trực tiếp đem ngươi người đều đánh thành cho, lại lần này tốt, lại tay đều không còn phân cái, đem tánh mạng mình làm ném không nói, còn để cho bọn họ cũng mất đi tư cách dự thi." Ốp nhặt Cái này làm sao không để cho bọn họ không buồn bực. Cẩn thận một chút, vị kia Vương Đông Tiên Sinh cũng không sẽ liền như vậy tùy tiện chết đi, hắn sinh mệnh khí tức vô cùng cường đại. Thậm chí khí tức cũng không có yếu bất tí tẹo. Hắc Bảo Nhân Lý Dân cũng không có những người khác ngắn như vậy cả, Mũ Trùm dưới cao mày không nhịn được nhắc nhở một phen, mặc dù đủ mù ngăn cản tất cả mọi người ánh mắt, chính là có Hắc Ám lực lượng hắn cảm giác lực cũng tuyệt đối không kém, tại hắn trong cảm giác, kia đầy trời trong buổi mù, nóng bỏng dâng trào khí tức chính là không có yếu bất tí kèo, mà còn loại kia vô cùng nguy hiểm khí tức chính là vẫn luôn vây quanh tại trong lòng hắn Á 304, quấy ta. Người này thực lực vậy mà kinh khủng như vậy sao? Vậy mà không có dùng một chiêu lấy nục thân chống cự nhiều như vậy phải rết áo nghĩa, cho dù là ta, Dùng hết toàn lực đều có thể sẽ bị đánh thành cho đi. Người này, thực lực sâu không lường được. Lý dân nội tâm âm thầm hoảng sợ, thậm chí mũ trùm dưới cái trán kia trên đều treo mấy giọt mồ hôi lạnh, loại này sâu không lường được như vực sâu như ngục giống nhau khí tức gắt gao nột ngạt tại trong lòng hắn, ngay từ đầu hắn cho là cái này Vương Đông thực lực cũng liền mạnh hơn hắn mấy thôi, chính là cái này sơn một góc thực lực khiến hắn đã mơ hồ cảm giác một chút tuyệt vọng cảm giác. Mà phía sau hắn hai người đồng đội cũng là như thế sức lực bọn hắn cũng vượt qua tại chỗ trừ đội trưởng Lý Dân ở ngoài tất cả mọi người, cảm giác lực lượng cũng không kém, bất quá bị cái này khí tức kinh khủng áp chế ở trong lòng, thậm chí chân đều tại run sợ a. Cái gì? 543. Ba. Nghe được Lý Dân nhắc nhở, tất cả mọi người nhất thời khắp khuôn mặt là hoảng sợ, đùa gì thế, nhiều như vậy phải rết áo nghĩa đánh tháo xuống, khí tức cũng không có yếu bất một điểm. Người đây là trêu chọc ta. Nhưng là tất cả mọi người đều không phải người yếu, thoáng cảm giác thoáng cái, liền phát hiện đúng như cùng Lý Dân nói tới một dạng trong đội mù kia nóng bỏng mà dâng trào huyết khí cùng khí tức có thể làm công dụng. Lần này tất cả mọi người thật là trực tiếp bị chấn động đến. Cái này, người này rốt cuộc là quái vật gì a? Chính là kêu ba thân khí, mạng nữ Tô bọn người không thể không nhìn thẳng mọi người chúng ta phải rết áo nghĩa đi. Trung cục thiết khắc nhân đội đội trưởng Lý Khoa chính là mặt đầy đều là mồ hôi lạnh, không dám tin tự lầm bẩm. Những đội ngũ khác tuyển thủ cũng là như thế, một cổ kinh sợ chiến lược tâm tình vang vọng tại sở hữu trong nao hải người, trong đầu chỉ có hai chữ, đó chính là quái vật. Cái này là quái vật cấp bậc tồn tại a, trực tiếp đứng tại chỗ chống cự tất cả mọi người phải rết áo nghĩa, lại không phát hiện chút tổn hao nào. Còn không có đợi những người khác kịp phản ứng, Một cỗ kinh khủng như thần ma khí tức cầm ẩm mới từ trong đội mù nổ lên, trực tiếp áp chế ở tất cả mọi người tâm lý, một cỗ ngút trời như thế giới chúa tể giống nhau khí phách hóa thành đáng sợ hào quang màu đỏ càn quét toàn bộ lôi đài, nhất thời khiến sở hữu tuyển thủ dự thi đều đầu hết sạch, thực lực hơi yếu tuyển thủ trực tiếp hai mắt hiện lên rõ ràng, hai chân mềm nhũn chóng váng. Quyết đi qua, mà thực lực hơi chút cường một chút người chính là cũng thất đi chiến đấu lực, miễn miễn cưỡng đi dắt nhau đỡ đứng tại chỗ, chỉ là sắc mặt kia hiện lên rõ ràng, mồ hôi lạnh tràn trề dáng vẻ liên biết, mới vừa rồi kia cỗ ngút trời khí phách kinh khủng dừng nào. Có thể ở trên lôi đài chiến thẳng thân thể còn có chiến lực cũng chỉ có cái kia có ám hắc lực lượng lại thân hắc bảo nhân Lý Dân, chỉ là hơi run rẩy. Run hắc bảo cũng mặt ngoài hắn cũng chịu ảnh hưởng. Khó. Chẳng lẽ hắn là quái vật sao? Loại khí thế này, vậy mà khiến ta trực tiếp thất đi chiến đấu lực, mở, đùa gì thế? Lý Hoa sắc mặt trắng xanh dị thường, ánh mắt tất cả đều là kinh hoàng nhìn kia trong bụi mù như ẩn như hiện bóng người, hoàn toàn thất đi ý chí chiến đấu. Đập, đập, đập, đập. Lúc này trận trung kết quán mấy trăm ngàn người yên lặng như tờ. Đột nhiên chuyển tới một trận loạt tiếng bước chân thanh âm, giày đạp trên mặt đất thanh âm trong trẻo mà vang dội, lại dẫn dắt tất cả mọi người tâm, theo từng bước từng bước thanh âm, trong lòng cũng là một trận lên xuống. Tiếng bước chân càng ngày càng vang dội, một người vóc dáng hoàn mỹ tuấn tú mà dạng nếu như thần để nam nhân theo kia đầy trời bùi mù xuất hiện, cuối cùng cái này còn như là chiến thần nam nhân dừng bước, mà chỉ còn lại mấy cái cách đấu nhà trái tim phảng phất cũng dừng lại. Ồ, không nghĩ tới lực ý chí cũng không tệ lắm lại còn có mấy cái. Chỉ tiếc, mặc dù không có xỉu, nhưng là lại không có sức chiến đấu, vẫn là ngươi chút ý tứ, mặc dù không biết ngươi hắc ám lực lượng là thế nào đột phá nhưng là có thể đột phá, đủ để chứng minh ngươi thiên tư quả thật không tệ. Đến đây đi, khiến ta nhìn ngươi ám hát lực lượng. Theo bước chân từng bước từng bước bước ra tràn ngập ở trên trời buổi mù, chỗ có người trong lòng đều theo bước chân không ngừng nhảy. Động, mà khi Vương Đông thấy trên lôi đài còn sống mấy người, nhất thời không khỏi ngoài ý muốn nhíu như mày, thoát nhìn, nói như vậy cách đấu nhà ý chí đều tính là không tệ, đối mặt hắn chỉ có một tầng hạ kỳ bá vương trùng tiêu trùng kích tâm linh vẫn còn có mấy. Cái không có xuống, quả thực khiến hắn ngoài ý muốn. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn là, cái kia gọi là Lý Dân gia hỏa, lại còn giữ đỉnh 8 tầng sức chiến đấu, tương đối khá. Tầm này Hạ kỳ Bá Vương nhìn như không phải rất mạnh, phải biết Vương Đông Hạ Kỷ Bá Vương khủng bố cỡ nào. Kia trùng tiêu khí phách, tại siêu thần trong thế giới, trên căn bản vô luận là ai cũng bị súng kích đều sẽ trực tiếp ngất xỉu, cho dù là kia Cactus, cây ổ, hàng ngũ đều sẽ bị suy yếu một bộ phận sức chiến đấu. Tầng này Hạ Kỷ Bá Vương đủ để đem tại chỗ mấy trăm ngàn người đều trực tiếp đánh thành ngũ cốc, cho nên tầng này Hạ Kỷ Bá Vương chân rất khủng bố, đây là hắn cố ý phạm vi không chế. Vậy thì thật là vinh hạnh đây. Không biết Vương Đông tiên sinh giờ phút này cảnh giới kết quả nhất định đến trình độ gì đây. Không biết có thể hay không báo cho biết. Lý dân mũ trùm dưới gò má tất cả đều là mồ hôi lạnh, mặc dù nội tâm vừa mới bị kia vô cùng kinh khủng trùng tiêu khí phách quanh có chút sợ, chính là như cũ cướng ép ức chế trong lòng phần kia hoảng sợ, tỉnh táo hướng về phía vương đông nói đùa. Phân khí độ này, cũng là khiến sở hữu nhìn thấy một màn này mấy trăm ngàn người xem cũng không nhịn được gật đầu một cái, phải biết hắn đối mặt người nam nhân kiếp nhưng là một cái quái vật cấp bậc cường giả à, tại cổ uy áp này bên dưới, lại còn có thể bảo trì chính mình cường giả phong độ, quả thực không dễ dàng Mà Lý Dân Nghi vấn cũng là tất cả người xem đều muốn biết, tất cả mọi người biết cái kia nếu như vô thượng thần để giống nhau, nam nhân thực lực sâu không lường được, trên căn bản cũng đã tại cứu cực lực lượng trên, chính là còn như rốt cuộc là bao nhiêu vẫn là một điều bí ẩn. Muốn biết thực lực của ta danh giới cuối cùng, vậy thì chính mình đi thử một chút, nhìn một chút ngươi có thể đủ bức ra không. Bảy ta nhiều ít thực lực. Đối với có ám hắc lực lượng ngươi, ta vẫn không thể xem thường đây. Như vậy, ngươi không trên, ta trước hết tới. Cẩn thận. Đối mặt Lý Dân Nghi vấn, Vương Đông cũng không trả lời thẳng, mà là tràn đầy nụ cười nhìn trước mắt cái này bụng dạ cực sâu gia hỏa. Đưa tay tỏ ý chiến đấu có thể bắt đầu Tựa hồ đang xác minh vương đông nói một dạng thiên không vốn là vạn rắm không mây Ý lam thiên không đã bắt đầu mây đen hội tụ Từng đạo kinh khủng lôi đình ẩm ẩm nổ vang Ngân xà luận vũ, kinh khủng lôi âm chấn mặt đất đều cần phải bị bể tăng cảnh